cao như vậy cường độ công tác để cho ed đù i n còn trẻ như vậy người đều có chút không chịu được nổi càng đừng để cấp nữ à mỹ lì ạ những đến tuổi này l ạ i nhân bận việc đến cuối cùng ed đù i n cảm giác nịp đều nhanh đương trường n g ấ t đi hiện trường cũng chính là hạ dịt cùng s ô ấn t ư loại này dị loại còn có thể bảo trì thanh tình bất quá hai ngày này tâm huyết cũng không có bổ phí hơn một n g h n thần kỳ động vật toàn bộ thành công chuyển di đương nhiên trong đó còn có thêm vào tiếp gần một trăm đầu d è m cùng tẹ h bò heo bị nuôi dưỡng tại ed đù ỉn va ly xách tay trong đây cũng không phải bởi vì ed đù ỉn thêm ăn không nên đem những cái này dự phòng đồ ăn mang theo trên người mà là hiện tại tất cả anh quốc cảnh nội đã không có nhiều địa phương có thể thu xếp những cái này thần kỳ động vật đây cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thả mà là tại cam đoan không đi dò tin tức dưới tình huống có thể dàn xếp những cái này động vật địa phương thật sự là có hạn chớ nói chi là nơi này đầu còn có mười bốn đầu hỏa lòng chín khách m ẫ giả thú sáu là đủ bốn đầu người mình sư tử đuôi bỏ cả thú ít ít ít ít ít cấp thần kỳ động vật động vật chỉ là thu xếp những cái này cao nguy sinh vật đều phi thường cố sức nếu để cho trong đó bất kỳ một cái chạy ra đi tạo t cũng u bởi vì vậy nguyên nhân đùm bơ lẹ đò đặc biệt tăng cường hổ gợt bằng khống để cho tất cả đại phân viện nghiêm cấm tiểu vô sư tới gần rừng cấm thậm chí thiếu chút hủy bỏ năm đó quỵt địch chật bóng h ả o tại vị hiệu trưởng này đại nhân không có như vậy mất trí chỉ bất quá bây giờ rừng cấm n g o ạ i vi đã bị nhồi vào thần kỳ động vật này dẫn đến kích lợi tồn giáo sư vườn khu đã là vượt qua phụ tải vận hành bất quá đem những cái này thần kỳ động vật thu xếp tại hộ gửa xung quanh rừng cấm ngược lại là có một cái chỗ tốt đó chính là như t h i ệ t chân h k i m p o d i t e độc giác thu các loại thần kỳ động vật có thể trực tiếp phóng sinh bổ sung tiến rừng cấm địa phương của lạc loại này có thể nuôi thả thần kỳ động vật giảm b ớ t hạ diệt cùng kích lợi tồn giáo sư không ít áp lực chỉ bất quá còn lại cũng không có thiếu thần kỳ động vật có thu xếp tại treo khí tượng thảm nhà lều trong đơn nhưng hạ diệt cùng k í t h lở tôn giáo sư có vẻ như rất thích thú tại hoàn thành thần kỳ động vật đổi vận hai người liền ngựa không dừng vó phản hồi hộ hồ gợn chuẩn bị cho tốt đẹp mắt hộ những cái kia trong con mắt của bọn họ tiểu khả ái tại gian xếp tốt những cái này thần kỳ động vật endu in liền để cho những người còn lại rút khỏi này ba chỗ v ư ờ n g khu những cái kia nước đức thần sáng theo sau án d ẻ phản hồi ma phát bộ còn lại vài người anh quốc thần sáng thì trước đi theo ạ mỹ l ì ạ phản hồi anh quốc triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiếp theo giai đoạn hành động mà ở trống g ô n g vương k endu in rốt c u c tới có thể dọn ra tay tại xử lý này ba tòa hoạch tâm đầu mối then chốt lại tiêu phí hơn một ngày thời gian hắn gần như đem ba tòa ma pháp tháp nhọn hoàn toàn dỡ bỏ cũng đem vườn trong vùng ngoài tất cả luyện kim đạo cụ thiết bị phù văn toàn bộ tháo d ỡ thu thập lại thậm chí liền ngay cả vùi thiết lập tại dưới mặt đất với tư cách là ống dẫn ma pháp kim loại cũng không đông tha đi qua thảm thức v ớ vét end đù ìn đã ép khô này mấy chỗ vườn trong vùng toàn bộ giá trị mà hắn thu hoạch cũng thực phong phú chỉ là thu về ngân chợ hiện thương hội sản phẩm liền có không ít trong đó bao gồm bảo vệ giám sát dụng cụ năm mươi cây chiến thuật sau lưng mười tám bộ đồ ma pháp đèn lồng hai trăm bốn mươi chén nhỏ đồng thời những cái này đạo cụ hao tổn đều không tính lớn lấy về hơi đổi mới một chút còn có thể đón lấy bán điều này làm cho hẹn đủ ỉn cảm thấy chính mình cùng cái tá ma g i ế t lựa thổ p h ì đồng dạng tại tài liệu phương diện mấy cái vườn trong vùng thần kỳ động vật sản phẩm phụ tất cả đều bị hắn bỏ vào trong túi bao gồm lấy đánh làm đơn vị thần kỳ động vật bao lông vũ góc lân phiến như cái gì phượng hoàng lông đôi độc giác thú lông đôi hỏa long lân phiến các loại vừa nắm một bọ to mặt khác còn có lấy tấn làm đơn vị các loại da lông cốt cách sản phẩm phụ chỉ là có thể chế tác gần hình áo c h o n gần hình da thú ẵn đối ù a ịn với cái này edn đủ in hảo không để ý một mặt là bởi vì bọn họ tại hành động lần này bên trong xác thực xuất lực không ít đây là xứng đáng ban thưởng một phương diện khác thì là hắn căn bản không quan tâm như loại này thùng nước lớn nhỏ mật bình trong tay hắn còn có mười mấy đồng thời tại luyện kim tài liệu phương diện hắn cũng thu hoạch không ít trong đó có hạ dịp hạ hợp kim hai trăm nhiều tờ ho nr một tờ ho nr tinh luyện bí ngân ba tờ ho nr yêu tinh u lim thép bốn mươi dư tờ ho nr ỵ x ệ bí ngân này đều là ẽ n đủ ỉn từ hạch tâm đầu mối then chốt cùng xung quanh bố trí ma pháp đường ống trong cứng rắn khấu trừ xuất ra đồng thời hắn vẫn thu hoạch ba cây bằng đá khổng lồ pháp trận truyền khí n à y kỳ thật chính là hạch tâm đầu mối then chốt trong kia cây nối thẳng đỉnh đá bồ tát phần sợp hạt trụ chúng nguyên bản đều là phổ thông đá hoa cương hạch trụ chỉ bất quá đi qua hậu thiên gia công cùng luyện kim xử lý cộng thêm bề ngoài rót vào đại lượng đạo ma tài liệu chữ khác vào đồ vật p h á p trợ để cho những cái này thạch trụ có được đem pháp trận khuyết t á n đến ở xa hiệu năng cùng anh quốc ma pháp bộ phòng luyện kim trong kia cây tương tự loại này tảng đã làm thành truyền khí lại nói tiếp giá trị tựa hồ cũng so ra kém những tài liệu kia đăng giá nhưng kỳ thật bằng không thì chúng tuy hao phí ma pháp tài liệu không coi là nhiều nhưng chế tắc lên cũng vô cùng phiền thoái hơn nữa chỉ là dài như vậy một cây kết cấu hoàn chỉnh thạch trụ liền mười phần hi hữu càng đừng đề cập hậu thiên tinh ra công muốn hao phí thời gian cùng tinh lực cho nên loại này thành phẩm khuyết tán khí tại trên thị trường vô cùng hi hữu thậm chí tại tất cả vu sử giới trước mắt khổng lồ truyền khí cũng giống như vậy nếu bàn về kỹ thuật độ khó nó khả năng vẫn không đổi kịp end ù ỉn trong tay tùy ý một loại quái nhiêu khí có thể ngươi thật muốn mình làm một cái rồi lại vô lực hành động e n đ ù ỉn một mực không thể tại cỡ lớn luyện kim pháp trận trên có xây dự thụ chính là huyết thiếu loại thiết bị này hoặc là nói vậy đã không thuộc về thiết bị phạm trù nó kỳ thật là cỡ lớn pháp trận cần thiết tất yếu lắp ráp bộ phận nhất còn lại pháp trận chỉ cần đầy đủ tài liệu cùng tương ứng b ả n v ẽ liền có thể làm ra phóng xạ phạm vi cũng đủ lớn ma pháp t r ậ n cho nên tại đạt được những cái này khổng lồ truyền khí e n đủ in đặc biệt không có bị tổn hại phía trên ma pháp đường vân sau đó cẩn thận cất kỹ về phần xây dựng ma pháp tháp nhọn cái khác vật liệu xây dựng hắn chỉ là chọn lựa một ít thiết cắt hoàn chỉnh phiến đá cất kỹ c h u n g vì những kiến trúc này tài liệu chất lượng quá lớn hắn cũng cái gì kiến trúc đốc công những cái này hao tổn vật liệu chỉ cần cam đoan đủ là được tại đem chọn cái vườn khu đào sâu ba thước ẹn đủ ỉn vẫn không quên thi chú ngữ dùng đơn giản che đậy ma pháp đem này ba chỗ vườn khu hoàn toàn bao trùm như vậy tối thiểu có thể vật che chắn vài ngày tránh tại pháp cháo tiêu tán nơi này bị ngoại giới phát hiện bật việc hết đây hết t h ả y ẹn đủ ỉn liền ngồi vào ma pháp tháp nhọn trước trên bậc thang mấy ngày nay đại công trình nói thật thật sự là bắt hắn cho m ệ t chết may mà thu hoạch tương đối khá không có b ư ở n g phí hắn nhiều thời gian như vậy mà lúc này một bên đi theo hoa gờ xốn tới một chỗ ăn mật tiểu lôi được sổ thấy được ẹn đủ ỉn rốt cục tới không rảnh rỗi lập tức vung vui mừng tiến đến trước người hắn dùng dính đầy xì xì mật mỏ tại e n đù ỉn trên gương mặt vớt ve lên e n đù ỉn thấy thế cũng có chút r ở khóc r ở cười tuy hắn cùng n à y tiểu lôi đ i ể u này là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhưng giữa bọn họ tinh thần liên hệ đã gấp vô cùng mật sổ tại đối mặt hắn thì cũng biểu hiện vô cùng thân mật thật giống như hồi lâu không thấy thân nhân nguyên bản e n đù ỉn vẫn ý định để cho sổ đi theo được phản hồi hắn v ư ợ n khu cùng đồng dạng ở lại kia một con khác đại lôi chim, đoàn đại lôi chim cùng sổ vị trí đồng nhất chi mạch có thể xem như nó tỉ tỉ nhưng tiểu lôi điệu sổ tại gặp ed đù ỉn liên hoàn toàn lại thượng hắn căn bản không nguyện ý bên cạnh h đ người, người tại này ẽn đ sao có n thể có người mới liền quên người cũ người vong ngã mới là trước nhận thức cái kia sao chúng ta một chỗ sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy kết q bên ư i h cạnh h t ngươi liền hấp tức giận đoán trách, nàng nút liếm đồng t h dạng tại hút mật hooker ngầm đầu đánh cho ở một cái đối với số tờ liền dễ cật nói vậy chỉ có thể chứng minh sổ ánh mắt là sáng như tuyết nói không chừng cũng là bởi vì theo ngươi lăn lộn lâu mới nhìn mặt ngươi bộ mặt thật đối với sổn ấ tờ c h à o phúng qua đi họ gờ vẫn đặc biệt mà đối với sổ hông ông hô hai tiếng hắn hội t h ú ngữ cùng đại bộ phận cao trí tuệ thần kỳ động vật cũng có thể giao lưu quả nhiên sổ đang nghe họ gờ tiếng kêu vẫn đặc biệt quay đầu kêu to hai tiếng phảng phất tại đáp lại hắn kêu gọi hi hi t r o n g t h ờ i A, tuy đồng dạng lần đầu tiên gặp mặt nhưng sổ rõ ràng càng ứa thích ta họ gờ mười phần đắc ý hướng sổn tờ khoe khoan ấy chương năm trăm hai mươi ác liệt mụ ti cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử người tên khốn kiếp này s ô n tờ thấy được s ầ u cư nhiên thân cận e n đủ in cùng hoặc ơ nhất thời liền phá phòng thủ hoa hoa kêu loạn từ mật bình bên trong thoát ra xông thẳng hoặc ơ mà đi không có một hồi này một chó một biên bức liền đùa dỡn cùng một chỗ kết quả văng đầy đất đều là xì xì mật thấy như vậy một màn e n đủ in ngược lại không có tức giận hắn biết hai người này đây là đùa d ỡ n đâu trước kia hai người bọn họ cũng không ít vung tay đánh nhau chỉ là hắn nhìn thấy xôn tờ cầm trên người xì xì mật vùng kia kia đều là vẫn còn có chút không lời bĩu môi thật sự là hai cái phá ra tri tử cho dù nhiều cũng không thể như vậy lãng phí nha đủ hai người các ngươi yên tĩnh một hồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chúng ta cũng chuẩn bị rút lui hẹn đủ ỉn thân mật có gai gai sổ cái cằm sau đó b ả n lấy cái mặt nhìn về phía đang tại đại náo hai người mà lúc này sốn tờ như cũng không thuận theo bất não cưới họ g ờ trên cổ dùng m ó n g tay bóp đối phương lỗ thay n g a o đại nhân sốn tờ ra hỏa này điên ta xem nàng tám phần là tại số một vườn trong vùng xem ngu ngốc nếu không ngài vẫn là đem nàng trang bị với g i để cho nàng tại thái dương phía dưới thanh tình thanh tình a họ g vừa ăn đau nhức nói qua biên quay đầu cắn hướng s ô n t e r nhưng hóa thân biên bức đối phương vô cùng linh hoạt một cái lắc mình liền tránh thoát đánh úp lại miệng rậu ngươi mới là người ngu đâu bà cô ta tại vườn trong vùng ăn bao nhiêu đau khổ ngươi biết không rõ ràng còn dám dêu cờ ta hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bà cô lợi hại s ô n t e r dứt lời lại bổ nhào vào hộc ở trên mặt tới một c h i ề u trăm hoa quái loạn hẹn đù ỉn thấy thế hử lạnh một tiếng sau đó đi lên trước cho bọn hắn một người tới cái nao qua sụp đổ sau đó một lần nữa biến trở về hình người solter cùng hộc ở nhào nhau trung thực ngồi chồm trên mặt đất hai người lúc này đều bị đau x o á chắn sau đó bất đắc dĩ nhìn trước mắt ed đủ ỉn không có biện pháp trước mắt có cái ác hơn đại nhân bắt lại này mấy cái nuôi dưỡng vườn khu chúng ta nên làm cái gì bây giờ nhiều như vậy bình dân vô sư không xử lý cũng không quá phù hợp a son thờ thu hồi chơi đùa tâm tư sau đó hỏi nàng quan tâm nhất chủ đề loại sự tình này còn cần ngươi quan tâm đại nhân sớm đã có chuẩn bị chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này lợi dụng nhóm này vô sư phản đem ngân sách trường mâu một quân họ gỡ cơi nhạo đỉnh son t ơ một câu nhưng bị e đủ ỉn lại chừng nhất nhãn không thể không hậm hực thu hồi kia phó cả lơ phất sơ thái độ nghiêm trang cùng sổn tờ giải thích tiếp sau kế hoạch nghe được học gờ giải thích sổn tờ lúc này mới chợt hiểu h i ể u ra sau đó lại có chút nghi hoặc khó trách các ngươi tiến công thì tất cả đều ăn mặc the s ỉ vợ sở tờ ở trang phục nguyên lai là nghĩ giá họa cho bọn họ nhưng làm như vậy lời cuối cùng ngân s ắ c trường mâu nhất định sẽ biết có người tại giả trang bọn họ chẳng lẽ ngài sẽ không sợ bị bọn họ vạch chân sao vạch chân mặc cái gì nay mấy cái vườn khu vốn chính là bọn họ phi pháp cứ điểm bọn họ chẳng lẽ có thể hay không nhận thức sao hơn nữa ngươi có phải hay không quên ngân s á c trường mâu tại nước đức cũng không phải cái gì có thể thượng có mặt bàn tổ chức bọn họ thế nhưng là một đám buôn lậu phạm lại có ai sẽ đi nghe một đám tội phạm giải thích h o g c nghe vậy lập tức phản bắt lên nguyên lai、like、như thế bọn họ lúc trước sở dĩ ở vườn trong vùng thu xếp nhiều người như vậy chính là muốn mượn dùng những cái này v u sư tính hợp pháp để cho ngoại nhân có chỗ kiếm kỵ nhưng phản lại chúng ta cũng có thể lợi dụng tính hợp pháp để cho câu lạc bộ ăn người cầm t h ị t thòi ngài là ý tứ này đúng không ngân s á c trường mâu nhược điểm ngay ở chỗ bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có thể ẩn thân tại chỗ tối bất luận bọn họ như thế nào che giấu cũng không thể cùng chính thức ma pháp bộ chống lại mà bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ ma pháp bộ đã bị s ờ n trệ từ bên trong ă n mòn s ờ n trệ chỉ cần vẫn còn ở ma pháp bộ cầm quyền như vậy địch nhân chúng ta liền bao gồm nước đức chính thức lực lượng mà muốn triệt đ ể diện trừ ngân s á c trường mâu chính là một câu nói xuông chúng ta vô pháp đang tại đối kháng c â u lạc bộ thì cam đoan đang lúc tính giống như là vòng tròn đồng tâm hành động nếu như chúng ta hiển nhiên tiến công vượt khu bọn họ phòng vệ lực lượng đầy đủ kéo dài đến bờ y tờ tờ thăm ra đến lúc đó tại có người nâng đỡ dưới tình huống này ba chỗ vườn khu người phụ trách chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình làm thuê cùng câu lạc bộ trận này hành động cuối cùng sẽ không chi bởi vậy đầy đủ bí ẩn đem ba chỗ vườn khu chiếm lĩnh cũng không chế mặc dù là hành động bước đầu tiên nhưng cũng là mấu chốt nhất một câu nguyên bản ta chỉ là muốn lợi dụng ngụy trang thành t h e s ỉ vợ sở tờ ở kích thích những cái này bình dân vô sư đối với câu lạc bộ mâu thuẫn cùng lúc tiếp tăng cường ăn dễ này một ma pháp bộ p h á i lực lượng mượn này suy yếu s ở trệ lực ảnh hưởng đồng thời khiến cho trong câu lạc bộ bộ chấn động nhưng việc này thu hoạch lại xa xa vượt qua tưởng tượng chúng ta chẳng những viên mãn hoàn thành trước mục tiêu đồng thời còn từ cờ lạ rẽ mần này nắm giữ đến không ít ngân s ắ c trường mẫu thẩm thấu ma pháp bộ chứng cớ có chúng có lẽ chúng ta có thể mở rộng tiếp theo giai đoạn kế hoạch chiến lược thành quả tốt nhất có thể trực tiếp đem sởn trệ này nhất phái hệ thanh trừ xuất nước đức ma pháp bộ bởi vậy bọn họ chính là một đám thuần túy tội phạm chúng ta cũng có thể bung tay bung chân tùy ý hành động vì cái gì không xưng cơ hội này đem câu lạc bộ cùng nhau diệt trừ đối với ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy eddu in biểu tình chim lắc đầu các ngươi lúc trước cũng thấy được sởn trệ có được đồng thời xuất hiện ở nhiều chỗ năng lực hiện tại chúng ta vẫn không rõ ràng hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì làm được cho dù trực tiếp cùng hắn khai chiến chúng ta cũng rất khó cam đoan triệt để giải quyết đối phương càng đừng đề cập chúng ta lần này cuối cùng mục đích kỳ thật là dù nẹt ủ ta trông cậy vào theo sởn trệ tìm đến tên kia nha nói đến đây eddu in lại lạnh lùng cười cười đương nhiên tuy rất khó cam đoan tiêu diệt sởn trệ nhưng nhờ vào cơ hội này gạt bỏ đối phương một ít vũ dực ngược lại là không thành vấn đề vậy chúng ta kế tiếp nên hành động như thế nào lại muốn tiếp tục giám thị những cái k i a the s ỉ vợ sở tờ ở sao hoặc gợ mặc dù đối với nhìn giám sát và điều khiển không có gì mâu thuẫn thậm chí có thể từ bên trong tìm đến niềm vui thú nhưng mỗi ngày ngồi trổm hồm chờ hay để cho thiên tính hiếu động hắn có chút không được tự nhiên trước mắt chúng ta vẫn phải là tận khả năng cam đoan bí ẩn quá sớm bại lộ mục tiêu sẽ để cho ta mất đi quyền chủ động may mả trừ hành động lần này bên ngoài kế tiếp kế hoạch vai chính đều là ăn dễ chúng ta không cần xuất hiện đến trước sân khấu các người nhớ kỹ chỉ có dấu có sâu chúng ta chân chính dôi ra răng nanh cho cùng bọn họ sát thương lại càng lớn edduin nói đến đây ánh mắt càng lạnh lùng hắc hắc tựa như trốn nút trong bóng tối độc xà đồng dạng là sao solter nghe vậy cũng lộ làm ra một bộ rào hoạt nụ cười ta thích như vậy thừa dịp bọn họ hảo không phòng bị thời điểm trực tiếp đập ra đi hung hăng cắn một cái mà một bên hoa gờ nhìn xem mặt lộ vẻ âm hiểm cười edduin cùng solter có chút c h á n đến chết nâng lên chảo gãi gãi đầu hắn không hiểu nhiều những cái này lao âm tệ đùa b ỡ thủ đoạn nhưng hắn rõ ràng lấy đại nhân loại này cẩn thận cá tính nhất định là sẽ không để cho chính mình thua thiệt thời gian trở lại trước đó hai ngày bên kia dưới mặt đất nhà kho bên trong cứ điểm ngay tại én đủ ỉn đám người đang tại vận chuyển thần kỳ động vật thời điểm ngụ tỷ cùng còn lại hơn mười người thần sáng không hiện tại phải nói là the xỉ vợ sở tờ ở nhóm cũng không có rảnh rỗi bọn họ tiêu phí đại nửa ngày thời gian cũng ở trong kho hàng bộ dựng lên một ít tất yếu phương tiện trong đó bao gồm hơn năm mươi tòa tạm thời dùng ma pháp dựng đại p h o n g kế vật liệu xây dựng cũng đều là từ những cái kia vườn trong vùng hiện hủy đi do vì tạm thời làm ra tạo hình cũng vô cùng m ộ m ạ nhìn xem liền cùng cổ đại loại kia nhà tù không sai biệt lắm p h o n g kế một mặt gián tưởng mặt khác ba mặt thì là dùng biến hình thuật tố hình xuất ra kim loại hàng rào chính giữa mười phần t ù ủ y a n một cái cửa sắt tất cả phòng kế nhìn xem liền cùng quý danh cỡ lớn lồng sắt không có gì khác nhau tại từng trong phòng kế m ụ ti bọn họ đều sắp đặt một chương có thể dung nạp mười cá nhân ngủ đại dường c h u n g lúc này từng đại dường c h u n g thượng đều nằm người mãn chính là những cái kia bị bọn họ tù binh tới vu sư cùng một lệ mặt khác còn có hai cái có thể dùng tới nở rộ thanh thủy tùng lớn một chương băng g i i hai cái ghế giải c ù nếu g với cái một như hẹn g sinh, đủ ỉn chỉ là nói do hắn nhìn quản tốt những người này trong đó yêu cầu lại chỉ có chớ chết người không muốn bại lộ thân phận đối với đợi bọn hắn thì không muốn lòng mềm yếu này mấy hạ mà thôi như vậy mù tì tự nhiên muốn phát huy ra hắn tính năng động chủ quan không muốn chết người không muốn lòng mềm yếu ý kia chính là mặc kệ đối với những người này nhiều ác liệt chỉ cần không đem người giết chết hoặc là nói sắp chết thời điểm bọn họ có thể cầm người cứu sống đều có thể chứ sao mặc kệ hén đủ i n ngay từ đầu ước nguyện ban đầu đến cùng như thế nào dù sao mù t ỷ là h i ể u như vậy cho nên tại hắn dưới sự chủ trì mọi người liền đem giam giữ những tù binh này nhà tù biến thành hiện tại như vậy đương nhiên hắn coi như có nhân tính đem nam nhân cùng nữ nhân tách ra thu xếp mà ở mù t ỷ đám người rốt cục tới đem nhà tù chuẩn bị cho tốt cũng đem người thành viên tất cả đều đóng kỹ thời gian cũng đến vào lúc giữa trưa lúc này những người này hút vào thôi miên dược tề dược hiệu c ũ n g đến mọi người cũng chầm chầm tỉnh lại những cái này dần dần tỉnh táo lại người có không ít vẫn đắm chìm tại hương vị ngọt ngào ngọt đẹp chúng pn đủ ỉn chế biến thôi miên ma dược chất lượng vẫn rất có bảo đảm cũng sẽ không xuất hiện thợ gốc say rượu các loại tác dụng phụ mà tại bọn hắn để ý nhận thức chậm rãi khôi phục thấy được trước mắt cảnh tượng thì đều có chút đại nào không rõ đây là có chuyện gì tối hôm qua chúng ta không phải là tại chính mình ký túc xá ngủ trên giường cảm g i á sao vì cái gì trước mắt cảnh tượng đột nhiên trở nên như vậy lạ lẫm trước mắt là một mảnh thô g á p lưới sắt lan dưới thân cũng là một khối gắng phải chết phá tấm ván gỗ trong l ô mũi nghe thấy được đều là một cỗ bế tắc mục nát m ũ i còn có ta bên người tại sao lại nằm những người khác ta nhớ được ký túc xá không phải là phòng đôi chính là vì hai vợ chồng chuẩn bị giường lớn phòng n h à cuối cùng là địa phương gì như thế nào trần nhà là trạm r ô n g hàng rào nhưng lại nhìn không thấy thái dương chẳng lẽ ta bây giờ còn đang trong động không có tỉnh táo lại chương năm trăm hai mươi mốt c á i lộn cầu vẽ tháng phiếu đề cử đây là đâu vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này tỉnh mau tỉnh lại ta ma trượng đâu này trên người của ta đồ vật đâu này đặc biệt sao đến tột cùng là ai đem chúng ta nhốt vào địa phương quỷ quái cứu mạng a ai tới cứu cứu ta không có một hồi từng cái trong phòng giam vu sư cùng một lệ bắt đầu không ngừng thức tỉnh tất cả mọi người đối với ở trước mặt cảnh ngay từ đầu vẫn chỉ là cảm thấy mê mang nhưng rất nhanh nghi hoặc khủng hoảng phẫn nộ các loại tâm tình dần dần bắt đầu lan tràn theo thức tỉnh nhân số càng ngày càng nhiều nhà kho bên trong cứ điểm nhất thời biến thành một cái cỡ lớn chợ bán thức ăn tiền ồn ào tiếng kêu cứu tiếng chửi bậy nối thành một mảnh bọn họ không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì vì sao mình một giấc tỉnh lại toàn bộ thế giới đều biến dạng b á đột nhiên tất cả nhà kho cứ điểm trong sáng lên một loạt cường quang nguyên lai tại từng nhà tù thượng đều cài đặt một chén từ vườn trong vùng vơ vét tới ma pháp đèn lồng trong lúc nhất thời nguyên bản tương đối lờ mờ nhà kho trong chớp mắt bị chiếu sáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện cường quang cũng làm cho những cái này nguyên bản thích hứng hắc cám hoàn cảnh vô cùng khó chịu từng cái một tất cả đều dùng hai tay vật che chắn tại trước mắt lúc trước tiếng động lớn ồn ào hoàn cảnh cũng bởi vì cường quang đến nơi phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa đột nhiên ăn tính không ít đều tất cả mọi người dần dần thích đứng trước mắt ánh sáng bọn họ này mới nhìn rõ trước mắt này làm cho người chân kinh một màn nguyên lai、like、bọn họ không cũng chỉ có bên người điểm này người tại trong tầm mắt trước m ặ t thiết bên ngoài l à n can còn có nghiêm chỉnh mảnh cùng bọn họ gian phòng tương tự lồng giam bên trong tất cả đều chất đầy người những bóng người này có người bọn họ biết nhau đều làm ộ t chỗ tại cùng một cái vườn trong vùng công tác đồng sự có thì mười phần lạ lẫm từ trước đến nay chưa thấy qua bộ dáng có thì là nhận thức hoặc đã gặp mặt vài lần người quen nhưng trong ấn tượng cũng không có tại vườn trong vùng công tác lúc này những cái này thức tỉnh mọi người t ừ người cái một toàn bộ tiến một bộ toàn t đến r ớ tới gần phía trước với c can, hoặc hoặc thức lang là lồng phía hay hai giam, gần bên kinh nghi bất định, hoặc khủng hoảng đối với nhận n g bất đối ư phát ra nghi、vấn. Các ra vấn. ngươi cậu, biết đây là cái gì tình huống sao vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện tại đây ta cũng không biết ta ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua cấm đi lại ban đêm về sau liền phản hồi ký túc xá nghỉ ngơi kết quả tỉnh ngủ về sau đi ra m ạ c danh kỳ diệu đối phương đây là cùng tồn tại một cái vườn khu công tác vụ sư cách lồng giam khó hiểu lẫn nhau giải trừ tình huống nam hy người tại sao sẽ ở này ngươi không phải là đông đức người sao một người tây đức nữ vu thấy được một vị nhận thức đông đức vu sư sau đó khó hiểu phát ra nghi vấn ta không biết ta lúc trước một mực ở một cái thần kỳ động vật nuôi dưỡng vườn trong vùng công tác có thể một giấc tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này cái gì ngươi cũng ở nuôi dưỡng vườn khu công tác cái gì gọi là chẳng lẽ nói ngươi cũng thế đúng vậy ta cũng ở một cái thần kỳ vườn bách thú trong vùng công tác tuy muốn liên tục nhậm chức nửa năm nhưng thủ lao rất cao nhưng ta chỗ vườn khu rõ ràng tại tây đức nha đây là hai người tuy nhận thức nhưng cũng không có tại đồng nhất vị trí vườn trong vùng sinh hoạt vu sư đối thoại sau đó đang lúc mọi người lẫn nhau giao lưu mọi người cũng chầm c h ầ m hiểu được bị cầm tù tại trước mắt những cái này trong lồng giam người toàn bộ đều tại nuôi dưỡng vườn trong vùng công tác công nhân chỉ bất qua có người công tác địa điểm cùng mình không đồng nhất cũng chính là chúng ta nơi này tất cả mọi người là thần kỳ động vật bộ dáng vườn khu có quan hệ rồi đúng vậy ta tại đông đức vườn trong vùng công tác ta là tại tây đức ta cũng ở tây đức nhưng như thế nào hoàn toàn chưa thấy qua n g ư ờ i chẳng lẽ nói tây đức vẫn không có cùng vườn khu đi qua không ngừng đối thoại cũng có người ý thức được chính mình công tác vườn khu khẳng định có chút không đúng và không làm sao có thể vô thanh vô tức bị người tới nơi này lúc này một người vô sư lên tiếng hô lớn chúng ta hội mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở này khẳng định cùng nuôi dưỡng vườn khu có quan hệ có người biết là tình huống như thế nào sao sau đó một cái từ số một vườn khu vô sư nhận ra bên cạnh trong lồng giam nathan vì vậy lập tức chỉ hướng hỏi hắn nathan ngươi là bảo vệ tiểu đội trưởng ngươi biết mấy thứ gì đó sao ta nathan này sẽ cũng là vừa vặn thức tỉnh không bao lâu hắn bên trong kia ngất đi mê chú ngữ l ư c đạo phải nhẹ lúc này nghe được hỏi thanh âm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đối phương Ta c ũ người không chuyện n gì, g biết bất ta đây là có chuyện gì. Bất quá ta và có các quá ơ i hai bất bị ta đồng, n g là ư mang theo bạch sắc người đeo mặt người nạ tập kích. bọn họ đột nhiên xông theo tập đột bạch kích, họ đeo sắc vừa à o ký kích tốt ta lúc ấy thì ở lầu một, trực tiếp xá, choáng. lúc lầu ấy họ ở Ngươi đã bị bọn v nói như vậy ta cũng nhớ tới ta cũng là tại buổi tối xuất ra đi tiểu thời điểm bị người từ phía sau đánh ngắt xịu nhưng ta xem các n g ư ơ i những người khác dường như đều là ngủ về sau liền trực tiếp từ nơi này thanh t ỉ n h một người một cái khác vườn khu v u sư lúc này cũng bổ sung đi qua hai người vừa nói như vậy trong phòng giam lại có mấy người lên tiếng biểu thị bọn họ cũng gặp qua người khác tập kích đồng thời cũng có người nói xem gặp qua kẻ tập kích hình dạng đúng là mang theo b ạ c h sắc người đeo mặt nạ ảnh b ạ c h sắc mặt nạ chẳng lẽ là ngân s ắ c trường mẫu người nhưng này không nên nha một người v u sư hiển nhiên biết so với người bên ngoài biết càng nhiều lúc này trên mặt lộ làm ra một bộ khó hiểu biểu tình mắc chẳng lẽ nói ngươi nhận thức những người kia ngươi nói ngân s ắ c trường âu chẳng lẽ là những cái kia tại chợ đêm trong buôn bán thần kỳ động vật buôn lậu buôn bán mắc tại nói thầm thì bị người bên cạnh nghe thấy lập tức tiến lên lây lên đối phương cổ áo lớn tiếng hỏi ta cũng nghe đến ngươi vừa mới nói không nên là có ý gì ngươi biết những người này chi tiết bên cạnh một người khác cũng tiến đến mác trước người các ngươi tuần tra đội đều là cùng thủ lĩnh quan hệ mất tiết h có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta lúc này hai người này tiếng gọi cũng truyền tới khác trong phòng giam nhất thời những cái kêu bình dân vô sư cùng một lệ tất cả đều đem ánh mắt chuyển qua mác trên người hay hoặc là nhìn về phía còn lại bọn họ nhận thức tuần tra đội viên trên người mắc bị mọi người c h ầ m c h ầ m sợ hãi lại thấy được mấy người có vẻ như nghĩ đi lên động thủ ý tứ lập tức thốt ra đem chúng ta trói đến không có khả năng là ngân sắc trường mâu bởi vì chúng ta vườn khu chính là từ bọn họ xây dựng cũng chính là ngân s ắ c trường mâu kỳ thật là chúng ta cố chủ nào có cố chủ bắt cóc nhân viên tạm thời đạo lý từng cái nhà tù bình dân v u sư nhóm nghe được mắc lời nhất thời một mảnh xôn xao cái gì chúng ta vẫn luôn là tự cấp ngân s ắ c trường mâu làm công đây chẳng phải là nói chúng ta đều là buôn lậu tập đoàn tòng phạm tại nước đức đại đa số người cũng biết ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ nhưng là rõ ràng đây là một đám chạy tại màu xám khu vực phạm tội đội bọn họ bình thường đều là lương dân cũng không muốn cùng những người này nhắc lên quan hệ mà một bên nạt thản nghe được tin tức này trong lòng cũng là lộn bột một chút lúc trước hắn chợt nghe d ì mỉ nhắc tới qua tuần tra đội cùng ngân sách trường m â u có liên quan nhưng từ trước đến nay trung thực hắn cũng không nguyện ý nghĩ tới phương diện này nhưng bây giờ đã có tuần tra đoàn người thừa nhận kiểu kết hợp lúc trước hắn nghe được tin tức liền chứng minh đây là sự thật nghĩ vậy nạt thản tâm phiền ý loạn nhìn chung thành nhưng hắn nhìn thấy cái nào đó nhà tù trong góc ngồi lên thân ảnh nhất thời hai mắt tỏa sáng lập tức hướng về phía đối phương q u á t to lên cỡ là rẽ mẩn các hạng à i là chúng ta vườn khu thủ lĩnh nên biết đây là cái gì tình huống n nghe được hắn tiếng gọi ở mỹ mọi người chung quanh ánh mắt cũng theo nạt thạn nhìn lại sau đó quả nhiên phát hiện tại một cái trong đó trong phòng giam cỡ lạ dẹ mần đang chán trường ngồi trong góc lúc này vị lao nhân này không có dĩ vãng hăng hái chỉ còn lại ảm đạm vô quang ánh mắt thật sự là cỡ lạ dẹ mần các hạng à i cũng bị bắt cóc đến địa phương quỷ quái dĩ vãng những cái kia vô cùng kính ngưỡng kính yêu vị này hiền lành thủ lĩnh nhân viên tạm thời nhóm cũng nhận ra đối phương nhao nhao quan tâm hướng hắn hô q u á t lên cỡ lạ dẹ mần các h ạ không thể nào là ngân s á c trường mâu đúng không chúng ta không đều là bọn hắn người sao những cái kia số một vườn trong vùng tuần tra các đội viên lúc này cũng bối rối đối với hắn h ô đều hy vọng từ trong miệng hắn nghe được đáp án nhưng lúc này cỡ lạ rẽ mẩn phảng phất việc riêng chết người đồng dạng chỉ là túi đầu xuống ngồi trong góc thì thảo tự nói đối với xung quanh tiếng gọi ầm ĩ mắt điếc h a y ngơ một người cùng cỡ lạ rẽ mẩn thân ở cùng nhà tù số một vườn khu vu sư còn tưởng rằng hắn chưa hoàn toàn rõ ràng đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng xô đẩy một chút vừa mềm âm thanh kêu gọi hai câu có thể cỡ lạ rẽ mẩn như c ũ không phản ứng chút nào người kia vu sư thấy thế chỉ phải túi đầu, đem đầu tiếp cận đi qua nhưng khi hắn nghe rõ ràng cỡ lạ rẽ mẩn trong miệm thì thảo tự nói lời nhất thời biến sắc. t ì người h h u ố n n h thế cắt thế hạ như hắn chẳng kích nào, mẩn nào, n là là cỡ lạ lẽ ư g bị tập đà thương sao? kia h ô n n g g ít ư ờ lúc còn này vẫn còn tại q u n tiến â m vị lao g ả này. Không. Người kia i t đến cỡ lạ d ạ mẩn bên cạnh vụ sư biểu tình khó coi lắc đầu trong miệng hắn một mực ở lẩm bẩm s o n g toàn bộ s o n g ta đã bị câu lạc bộ vứt bỏ cái gì nghe được đối phương trả lời tất cả trong phòng giam đám người nhao nhao chấn kinh trừng tóc mắt những cái kia bình dân vụ sư chấn kinh tại thông qua cỡ lạ d ạ mẩn nói chuyện liền chứng minh bọn họ đúng là tự cấp ngân sách trường mẫu bán mạng tự cấp một cái buôn lậu tập đoàn công tác Mà trong ừ n vườn khu tuần g cái khu t a các đội viên lúc này chấn kinh cùng đội đối viên kinh này phương h t e h ư lời nội n d u cỡ lạ dẹ mẩn bọn ị ném không bỏ. biểu b Vậy hay có phải đại họ có ũ n ném bọn nhốt này g bị bỏ, đem họ thật vào s là tại r ư ờ n g m cùng tuần tra đội thành viên xác định lấy tin tức độ chuẩn xác có tuần tra các đội viên lẫn nhau giữa cũng ở cãi lộn mà càng nhiều thì là mọi người tại thất kinh hạ tại thổ lộ tâm tình tất cả mọi người đừng cãi lúc này một người vô sư hô to một tiếng thanh âm lớn thậm chí áp qua xung quanh tiền ồn ào sau đó mọi người liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt quăng hướng người kia chúng ta đừng tại đây xoắn suýt mặc kệ đến tột cùng là ai đem chúng ta lấy tới này chúng ta lại là tại vì ai công tác hiện tại tất cả mọi người là tù nhân chúng ta nên nghĩ hẳn là như thế nào chạy đi mới đúng chứ người này vô sư lớn lên cao lớn thô kệch tâm tư ngược lại là mười phần mịn màng đi qua hắn vừa nói như vậy những người chung quanh cũng nhất thời tỉnh táo lại t r ư n g năm trăm hai mươi hai nội chiến cầu vẽ tháng phiếu đề cử đúng rồi chúng ta đều là vu sư đây chẳng qua là phổ thông nhà tù mà thôi sao có thể khó được ở chúng ta đối với chúng ta ma trượng cũng bị lấy đi nha không có ma trượng không biết không trượng thi pháp sao ngươi sẽ không trượng thi pháp sao dù sao ta sẽ không ách ta cũng sẽ không nhưng nơi này nhiều người như vậy luôn có người hiểu được không trượng thi pháp a bọn này vu sư đang nghe đề nghị lập tức ngươi một lời ta một câu thảo luận bọn họ dù sao cũng là một đám vu sư tuy bọn họ ma trượng không tại trong tay đại đa số người thi nước phép bình cũng đều quá bình thường nhưng ít nhiều gì cũng có một chút có thể không trượng thi pháp người quả nhiên người kia nghĩ kê cường tráng vu sư liền hào hứng h ừ n g hứng hết lớn để cho ta tới ta biến hình thuật trình độ cũng không tệ lắm không trượng thi pháp miễn cưỡng cũng có thể làm được xem ta đem những này lưới sắt lan hoàn toàn biến thành giấy dứt lời hắn liền tập trung tinh thần đưa tay hướng cây song sắt cán chỉ quả nhiên tại hắn dưới sự khống chế một cây côn sắt qua trong dây l á t liền hóa thành một bó giấy đồng mọi người thấy thế lập tức vui mừng quá đỗi không đợi người kia thi chú n g ự v u sư cao hứng bao lâu một đạo vừa nhanh vừa vội ma pháp đạn liền đánh trúng bộ ngực hắn trực tiếp đem đ a n g tại thi chú n g ự hắn trùng điệp đánh bay bay ngược trong quá trình thậm chí còn mang ngược lại vài người tiến đến phía sau hắn v u sư mọi người thấy dị biến nổi lên lập tức liền theo phủ chú bay tới phương hướng tìm kiếm rất nhanh bọn họ trông thấy tại nhà tù ngoài bắt đầu vốn không có người trên hành lang chẳng biết lúc nào toát ra một người đang mặc the xỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức v u sư lúc này hắn đang đưa một cây thẳng tắp trắng đoán ma trượng chỉ hướng vừa mới bị hắn đánh bay người người là ai chính là n g ư ơ i đem chúng ta bắt đến nơi đây sao tại sao phải làm như vậy các ngươi đến sao đem chúng ta nhiều người như vậy xem ở chỗ này biết là tội gì danh sao ma pháp bộ là sẽ không bỏ qua các ngươi thấy được đột nhiên xuất hiện thân ảnh mọi người tại bắt đầu sau khi kinh ngạc lập tức liền hướng hắn la to lên đều cho láo tử c ấ m miệng người kia hiện thân phe s ỉ vợ sở tờ ở c h ộ p lấy một ngụm hùng hậu c h ầ m thấp tiếng nói mang theo thanh âm vang dội chú ngữ hiệu quả hướng về phía tất cả mọi người quát o các ngươi cho ta an tính lấy ta ở bên cạnh nghe các ngươi tại đây nói nhảm cũng đã nghe phiền người này the xỉ vợ sở tờ ở hừ lạnh một tiếng sau đó mang theo sát khí tràn đầy giọng nói còn có khắc nghĩ đến chạy trốn loại chuyện ngu xuẩn này bằng không có các ngươi nếm mùi đau khổ dứt lời người này the xỉ vợ sở tờ ở liền một lần nữa đối với đã biến hình làn can thi pháp đem biến trở về nguyên bản sắt thép chất liệu mọi người chung quanh thấy được người này v u sư một bộ hung ác gián g dấp không ít người đều có chút nhát gan co r ụ t đầu lại người kia bị đánh bay v u sư lại dãy r ù a đứng lên vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía đối phương các người đến tột cùng là ai tại sao phải đem chúng ta xem ở chỗ này nhé không nghĩ tới trong các ngươi rõ ràng còn có cái xương cứng người kia thè xỉ vợ sở tờ ở có chút hăng hái nhìn xem người này động thân mà ra vũ sư thân phận chúng ta các ngươi lúc trước không phải là đã đoán được mà tại sao phải hỏi cái này loại nói nhảm đến tại chúng ta mục đích nha thè xỉ vợ sở tờ ở c h â m trước một lát sau nhẹ giọng cười nói nhìn tại ngươi có phần có đảm l ư ợ c bộ dáng ta ngược lại là có thể với các ngươi đơn giản giải thích một chút nhưng chỉ có lần này mọi người nghe vậy lập tức nhao nhao ngậm miệng lại nghiêng t a i lắng nghe bọn họ thật sự là vô cùng khó hiểu vì cái gì đột nhiên sẽ bị người bắt đến địa phương bị quái hơn nữa bọn họ lại làm thế nào làm được đồng thời bắt cóc nhiều người như vậy ta biết người kia thè xỉ v ở sở tờ ở trầm giọng nói trong các ngươi đại bộ phận người lúc trước vì câu lạc bộ công tác thì cũng còn toán tận tâm tận lực theo lý mà nói chúng ta không nên như vậy đối với đối đãi các ngươi nhưng đáng tiếc câu lạc bộ mở mấy cái nuôi dưỡng vườn khu xuất hiện một vài vấn đề hiện tại lại đứng ở chỗ đó hội vô cùng nguy hiểm cho nên liền mang bọn ngươi qua tránh tị nạn tị nạn các ngươi đặc biệt sao quản cái này gọi là tị nạn mọi người nghe được người này thè xỉ vợ sở tờ ở lời khí không đánh một chỗ Những、người h ữ n n g này ràng bọn thành phần phương như vườn là rõ trở lời, cầm phạm. họ theo tù Về đối kêu h họ u xảy ra vấn đề, bọn đề, b n trong n rất h i ề người động ề u suy đoán tám pháp phần ma là bị b cho bắt được. Khúc bắt ư được i đến cùng muốn làm gì được chúng gì làm thân a c ẳ n chuẩn bị đem chúng ta cứ như Người động g giam giữ lẽ cứ mực h bị đem một ta t sao? kia vậy mà ra vụ sư khắc chế lựa giận ho khan hai tiếng không cam lòng hỏi cái này các ngươi không cần lo lắng đợi xử lý xong trước mắt phiền thoái chúng ta hội đem các ngươi thả ra tiếp tục công việc nội tâm loại kia treo ở cổ họng lo lắng cảm giác rốt c ụ c tới b u ô n g xuống không ít bọn họ chỉ sợ những cái này phạm tội tập đoàn người n ổ i điên trực tiếp đối với bọn họ hạ thủ nhưng vẫn là có không ít người đang nghe the xỉ vợ sở tờ ơ lời n h ư mày cái gì gọi là tiếp tục công việc chẳng lẽ ngân s ắ c trường mâu những người này vẫn trông cậy vào bọn họ những cái này bị cầm tù qua vu sư sẽ tiếp tục cho câu lạc bộ bán mạng sao người nói tiếp tục công việc là có ý gì người kia bị thương vu sư cũng không phải người ngu một lần liền nghe ra trong lời nói mờ ám lúc này, phát ra tiếng hỏi, này còn có thể có ý gì Thee sĩ vợ sở tờ ơ lạnh lùng cười cười tương lai nếu như muốn tiếp tục kiến thiết nuôi dưỡng vườn khu còn phải dùng đến các ngươi c h u n g quy kế tiếp trong một đoạn thời gian chúng ta khả năng rất khó tại bản địa chiêu đến người huống hồ từ giờ trở đi các ngươi chính là câu lạc bộ tài sản chúng ta mậu dịch hàng hóa không chỉ có thần kỳ động vật mà thôi m u ố n ta nói kỳ thật sớm nên làm như vậy bởi vậy còn có thể tiết kiệm không ít tài chính nha mọi người nghe người này nghe à y kinh sợ cả đám đều bị kinh sợ trợn mắt há hớp mồm cái gì gọi là tài sản chẳng lẽ các ngươi muốn đem chúng ta trở thành nô lệ sao vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy nhóm ta chỉ là mưu lệ ta cũng v u sư ta sẽ xuất hiện tại vườn trong vùng chỉ là vì thê tử của ta là nữ v u a các ngươi quả thật liền là át ma ta liền dù chết cũng sẽ không lại bán mạng cho các ngươi chết t h ê s ỉ vợ sở tờ ở hư lạnh một tiếng ở chỗ này các ngươi muốn chết cũng khó khăn các ngươi tốt nhất đều cho ta thành thật một chút tương lai nếu như biểu hiện lời hữu ích nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi tài sản thân phận về phần cho không cho chúng ta bán mạng vậy thì do không được các ngươi chúng ta có là thủ đoạn cho các n g ư ờ i đi vào khuôn khổ nói thí dụ như sửa chữa một chút ký ức các loại các n g ư ờ i cảm thấy như thế nào đây hiện trường hơn năm trăm người nghe được lần này băng lanh vô tình từng cái một chỉ cảm thấy phảng phất toàn thân cũng bị con kiến b ò đầy đồng dạng khó chịu bọn họ không thể tin trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này không hề có nhân tính tổ chức thiệt thòi bọn họ lúc trước rõ ràng còn vì như vậy phạm tội tập đoàn công tác qua không muốn a tại một hồi yên tĩnh bên cạnh trong lồng giam một người vô sư kích động trèo đến song sát trước đem chính mình mặt chen đến lan can đang lúc khe hở giữa vị đại nhân này vị này the s ỉ vợ sở tờ ơ đại nhân những người khác cho dù, nhưng ta trước kia thế nhưng là vì câu lạc bộ xuất hiện không ít l ự c n h a tại đông đức tiến bộ công hội thời điểm vì châm ngòi đồ vật đức giữa mâu thuẫn ta còn ra tay đả thương không ít tây đức người đâu những cái này chẳng lẽ các ngươi tất cả đều quên mã ngài không thể như vậy đối đại với chúng ta nha người này vô sư nói ra lời nói này lập tức lại kích thích một mảnh xôn xao hắn nói chuyện là có ý gì chẳng lẽ đồ vật đức giữa mâu thuẫn là những người này khơi mạo còn là nói những cái kia dân gian đoàn thể bản thân chính là ngân s á c trường mẫu tay sai ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ để cho chúng ta biến thành nô lệ chính là là chuyện phải làm sao người kia bị thương vu sư lúc này kích động đứng dậy phẫn nộ bừng bừng hướng đối phương hô các ngươi vốn chính là một đám có thể lặp lại lợi dụng công cụ người k i a cầu xin tha thứ vu sư cũng quản chẳng phải nhiều không thèm quan tâm bác bỏ nói câu lạc bộ đại nhân đem bọn ngươi trở thành tài sản bất quá là là chuyện phải làm nhưng chúng ta có thể không đồng nhất chúng ta cùng câu lạc bộ là người một nhà dứt lời hắn lại lần nữa nịnh n ọ t nhìn về phía trước mắt thesì vợ s ợ ờ vị đại nhân này ta kỳ thật đã sớm muốn gia nhập câu lạc bộ trở thành một người vĩ đại the s ỉ vợ sở tờ ở, ngài liền xin thương xót thả ta sao tại hạ nhất định vì câu lạc bộ đi theo làm thủy tùng chỉ cần ngài khác tại cầm ta cùng bọn này phế vật giam c h u n g một chỗ người này v u sư vì hướng the s ỉ vợ sở tờ ở bề ngoài trung tâm đã cái gì đều chẳng quan tâm đối với xung quanh bình dân v u sư trực tiếp mở lên địa đ ổ pháo mà hắn hành vi rõ ràng còn lôi kéo không ít câu lạc bộ đã từng người hợp tác nhóm bọn họ trên cơ bản đều là nuôi d ư ỡ nguồn khu tuần tra đoàn người lúc này bọn họ từng cái một chen lấn từ trước mặt the xỉ vợ sở tờ ở bề ngoài lên trung tâm xung quanh còn lại bình dân vu sư thấy được những người này c ư nhiên như vậy ích kỷ hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt nhất thời tức giận đến giận sôi lên phẫn nộ theo chân bọn họ kêu mắng lên trong lúc nhất thời tất cả nhà kho vườn trong vùng liền phân thành hai phe cánh một bên là tất cả đại vườn khu tuần tra đoàn người một bên là những cái kêu bình dân vu sư cùng mứt lệ bọn họ chẳng những c ã i v ạ kịch liệt thậm chí tại một cái trong phòng giam hai phe cánh người cũng bắt đầu lẫn nhau xô đầy mắt thấy muốn bạo phát lên một hồi ẩu đả đều cho láo tử cấp miệm một đạo sen lẫn thanh n m van g rội chú ngữ ma lực thanh n m từ người kia the xỉ v ỡ sở tờ ở trong miệng d í t h đạo nhất thời c h ấ n ở đây mấy trăm người đầu váng mắt hoa sợ tới mức tất cả mọi người nhao nhao ngẩm miệng lại các ngươi ở chỗ này nhiệm vụ chính là cho ta thành, thành thật à n h h t thật ta sinh khí cũng không hay lại cho ta phát hiện các ngươi cao giọng huyền áo hay là tranh đấu ta có thể sẽ không cùng ngươi nhóm k h á c h khí Về vỡ về vụ phần phía thê lạnh nhìn tha thứ đầu cầu ngươi, lùng người xin sư, tờ tuy sỉ sở quay kêu các đều cho ta an phận ở chỗ này đầu đợi hảo các ngươi biểu hiện nếu như đầy đủ lời hữu ích chúng ta không ngại cho các ngươi lần nữa vì câu lạc bộ hiệu lực nghe được the xỉ vợ sở tờ ở lên tiếng những cái kia câu lạc bộ đã từng người hợp tác vườn khu tuần tra đội các đội viên lập tức liền trung thực hạ xuống bọn họ nghe r a vị này the xỉ vợ sở tờ ở ý tứ cũng chính là tương lai bọn họ vẫn có cơ hội nhờ cậy tài sản thân phận bất quá trận này rối loạn dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách dứt lời the xỉ vợ sở tờ ở dơ lên ma trượng chỉ hướng người kia cầu xin tha thứ vũ sư không có ta cho phép ai bảo ngươi tự tiện nói đào tâm toản chui vào uất chương năm trăm hai mươi ba vượt ngục cầu vẽ tháng phiếu đề cử a người kia không ngừng hướng the xỉ vợ sở tờ ở cầu xin tha thứ v u sư che ngực thống khổ ngã xuống đất trong miệng không ngừng phát ra kêu thảm thiết kia phó thê lương bộ dáng để cho mọi người chung quanh nhìn trong lòng r u n sợ tuy cũng có không ít người cho rằng đối phương này là đáng đời thậm chí có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác nhưng càng nhiều người còn là một hồi tâm lạnh thẳng đến lúc này bọn họ mới rõ ràng ý thức được chính mình đối mặt đám người này là bực nào hung tàn ngân s á c trường mâu người ngay cả mình đã từng người hợp tác đều lạnh như vậy k h ố c có thể nghĩ tại đối phó bọn họ những người này khẳng định càng thêm trắng trợn nghĩ đến chính mình tương lai con đường phía trước c ả m g đạm mọi người biểu tình cũng không khỏi đ á n g chất lên mà người kia the xỉ vợ sở tờ ở dùng toàn tâm chú ngữ hung hăng cha tấn đối phương tầm mười giây sau liền thu tay lại sau đó lần nữa hét lớn một tiếng đến, đến giờ ăn cơm theo hắn thanh â m vang lên trong lồng giam đang lúc trong hành lang đột nhiên hiện hình x u ấ t vài danh vụ sư bọn họ tất cả đều là một bộ the s ỉ vợ sở tờ ở trang phục nhìn những người này bộ dáng hiển nhiên một mực dùng huyễn thân chú ngữ tiềm phục tại nhà tù xung quanh lúc trước mọi người còn tưởng rằng nơi này không có ai trông coi nguyên lai、like、chúng ta một mực bị người giám thị lấy sao như vậy nhìn trước khi đến kêu gào suy nghĩ muốn chạy trốn tại ngân sách trường mâu những người này trong mắt tựa như cùng một chuyện cười đồng dạng này mấy tên the s ỉ vợ sở tờ ở tại hiện thân liền bắt đầu tại từng cái nhà tù trước chậm chạp du đãng mỗi đi qua một gian nhà tù thì liền nâng lên ma trượng nhẹ nhàng khét điểm theo của bọn hắn thi pháp trong phòng kế trên bàn dài liền cứ thế xuất hiện một cái đại c h ậ u gỗ không có một hồi the o s ỉ vợ sở tờ ở nhóm liền hoàn thành thả cơm công tác sau đó bọn họ lại là nhẹ nhàng vung lên má t r ư ợ n g ngay sau đó lại lần nữa ẩn hạ thân hình n à y the o s ỉ vợ sở tờ ở từ đầu đến cuối không có c o nói n một câu bọn họ liền như từng con một vô hình ư u linh tại trong phòng giam hoạt động thì một đám vô sư căn bản không phát hiện được bọn họ động tĩnh loại này lạnh lùng hành vi tác phong để cho tất cả mọi người cảm giác trên người nhiều một tầng vô hình áp lực bọn họ thậm chí không dám lần nữa nhiều nói hai câu phàn nàn bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm bên cạnh mình có hay không cất giấu những người khác tất cả mọi người câm miệng ăn cơm theo s ỉ v ở sở cờ ở lạnh lùng lường mọi người nhất nhãn các ngươi mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối có thể đạt được một lần đồ ăn khác ngay tại từng người gian phòng trong thùng gỗ lấy nước uống trong thùng nước mỗi ngày đều sẽ có người cho các ngươi bổ sung còn lại thời gian liền cho lão tử an an tinh t i n h đ ợ i phàm là tại có người cao giọng huyên á o hoặc là không tuân quy củ cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khắc khí bất quá chỉ cần các ngươi biết tôn trọng nơi này quy tắc con người của ta vẫn rất nhân tử cầm đầu the xỉ vợ sở tờ ở cười lạnh nói xong câu đó đồng dạng cũng vung lên ma trượng ẩn đi chính mình thân hình tuy lúc này ở cả đang lúc trong kho hàng đã nhìn không thấy những cái kia the xỉ vợ sở tờ ở thân ảnh nhưng mọi người như cũ không dám lỗ mãng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng hạ g ọ n g bọn họ biết những cái này thủ vệ đang vụn trộm ẩn nút trong bóng tối hiện tại người ở dưới mái hiên chỉ có thể t r ư ớ c bị ép phục tùng đây là cái gì đồ ăn chính là một thùng đun sôi thổ đậu mà thôi đúng lúc cùng nạt thản phân tại một cái nhà tù d ì mỹ đi đến cái kia chậu gỗ trước kéo ra một khối đun sôi nhưng r a vẫn mang theo một chút bùn đất thổ đ ầ u tức giận nói có có ăn ngươi liền ăn đi tối thiểu những người kia sẽ không cần chúng ta danh bên cạnh một người tương đối lạc quan v ù sư đụng lên trước thấp giọng với dì mỹ nói hơn nữa ngươi tốt nhất còn là đừng đem mặt nói những người kia nói bậy hảo miễn cho bị bọn họ nghe được ngươi cũng thấy được những cái kia thủ vệ từng cái một cũng không có rời đi chỉ là ẩn thân à. thế nhưng là dì mỹ vẫn còn có chút không cam lòng muốn ôn đoán hai câu nhưng hắn cũng biết đối phương nói là lời nói thật hiện tại bọn hắn sinh tử cũng bị người cầm vạn nhất làm tức giận đối phương có cái k h ô người hay xảy ra liền phiền thoái. Nghĩ nhịn không ra xảy vậy xuống liền là còn n há gì Mỹ mộm, có n nhưng, nhưng thấy bên cạnh một gã khác vụ sư, nhất g gã thấy khác h sư, một t vụ khí k h ô này g Người đánh n chỗ. một vô sư chính là tại tối hôm qua làm khó hắn hai người tuần tra đội viên bên trong một vị lúc này dì mị c ư nhiên không may cùng g i a hỏa này giam chung một chỗ vừa mới những cái kia hướng the s ỉ vợ sở tờ ở nhân trung cũng có hắn một cái người này rõ ràng cùng những cái kia ác độ là một đám đều là ngân s ắ c trường mâu tay sai dì mị nội tâm thầm hận lầm bầm một câu sau đó vẫn không hết hận hung ác chừng đối phương nhất nhãn ngươi nhìn cái gì vậy người kia vu sư lúc này cũng phát hiện di mì lúc này cũng đi lên trước thấp giọng mắng ta cho ngươi biết ở chỗ này tốt nhất thành thật một chút ngươi vừa mới cũng nghe ngân s ắ c trường mâu đại nhân nói ta và các ngươi có thể không đồng nhất tương lai lại muốn ra ngoài làm phát bực ta nhìn tương lai của ta không thu thập ngươi còn xuống ngân thoại người này vu sư liền từ trong chậu gỗ lung tung bắt mấy khối thổ đậu trở lại bên cạnh đại giường chung ngồi xuống ngươi di mì bản thân chính là cái sinh khí hướng người trẻ tuổi tại bị người như vậy trần trùi uy hiếp liền nghĩ muôn phát tác nhưng không đợi hắn có chỗ động tác dì mỹ liền phát hiện mình b ở vai bị người đỡ lấy nghiêng đầu vừa nhìn nguyên lai、like、là hắn lao đội trưởng nạt thản lúc này nạt thản kéo lấy dì m ỹ đồng thời trầm mặc đối với hắn lắc đầu hiển nhiên không hy vọng người trẻ tuổi này làm ra cái gì chuyện điên rồ đội trưởng người xem tên kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng rõ ràng đồng dạng là nơi này t ù phạm còn dám gọi như vậy d ầ m d ĩ chớ nói chi là chúng ta hội rơi xuống đến nông nỗi này bọn họ cũng có trách nhiệm tuy dì mỹ đã rời đi vườn khu nhưng vẫn là thói quen dùng đội trưởng tới xưng hô đối phương dì mỹ biết nạt thản không hy vọng hắn xúc động làm việc nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng n g ắ trách ta biết tên kia càng đáng hận nhưng nếu như ngươi chạy lên đi tìm chi tiết kết quả t r e o chọc đến những cái kia trông coi chẳng phải là vô ích để cho tên kia chế dễ ước nathan t thở dài ngươi không có phát hiện tên kia trừ đ ố i với ngươi chửi bậy hai câu căn bản không dám làm c à n sao ngài ý tứ là jimmy có chút khó hiểu nhìn về phía nathan t cái kia t h ê xỉ vợ sở tợ ở hiện thân xuất r a qua hai lần tay một lần là đúng muốn v ư ợ t một người một lần là đúng cái kia phát động tuần tra đội thành viên nháo sự r a hỏa hơn nữa căn bản không quan tâm đối phương là không đồng ý cùng câu lạc bộ có quan hệ hiển nhiên bọn họ chỉ sợ đối với chủ động theo dạy chuyện người xuất thủ khiến trách cho nên giá hỏa kia chỉ là nói năng l ô mãng mà thôi hắn căn bản không dám làm xuất cái gì khác người sự tình bằng không không may chỉ sợ là chính bạn thân hắn nathan dứt lời vẫn đặc biệt liếc nhìn nhãn người kia ngồi trở lại góc hẻo lánh v u sư ta xem tên kia chính là muốn cố ý chọc giận ngươi nếu như ngươi chạy lên đi theo hắn lý luận hay là đánh nhau nhất định sẽ đưa tới the s ỉ vợ sở tờ ở khiến trách thì ra là thế này dì mỹ còn là đầu góc ngu si một ít căn bản không nghĩ xa như vậy sau đó hắn ý thức được đối phương cư nhiên ác độc như vậy nhịn không được lại chừng người kia vũ sư nhất nhãn nhưng cũng không có làm tiếp xuất cái gì khác người hành vi thấy được gì mị tỉnh táo lại nạt thản lúc này mới thả lỏng sau đó hảo như nghĩ đến cái gì xoay đầu lại đến nhà tù hơi nghiêng hàng rào biên bằng hữu thương thế của ngươi thế nào không có gì lớn n g ạ i a vừa bắt đầu bị người kia the xỉ vợ sở tờ ở đả thương vũ sư ngay tại nạt thản bên cạnh người kia vũ sư nghe vậy cũng tiến đến nhà tù biên giới không quan trọng xoa xoa ngực một điểm nhỏ tổn thương đ ặ p bỏ đa tạ quan tâm đúng ta là b u t lúc trước tại đông đức vườn khu công tác bằng hữu ngươi nhà Ngươi nạt thàn công Nạt thàn người này vì mọi người động thân mà ra vụ sư ấn tượng không tạng gọi trước sư ngươi kia tại đối với mọi sai, ta ta Tây tác. ra hảo, cảm Đức vì vụ mà l ú c t r ư ớ c cho chúng tự a phát rêu thở dài sau đó nghiêm túc đem đầu tiến đến trước lan can thấp giọng hỏi ta xem ngươi vừa mới vì bằng hữu của mình x u ấ t đầu ngươi cùng những cái kia tuần tra đội viên không đối phó n ạ t thàn t h ấ y thế cũng đem đầu ngang nhiên xung q u a ta không biết các ngươi cái kia vườn khu thế nào dù sao trước kia chúng ta vườn trong vùng thời điểm sẽ không người thích những người kia càng đừng đề cập hiện tại bọn họ nói không chừng ngày nào đó liền từ tù phạm biến thành chúng ta lính canh ngục xem ra chúng ta trừ công tác địa phương không đồng nhất bên ngoài cái khác ngược lại là phi thường tương tự b ố t cơi lạnh một tiếng sau đó cẩn thận tả hữu liếc nhìn nhấp nhãn dường như là đang quan sát xung quanh có người hay không tại nhìn xem bọn họ đang xác định xung quanh những cái kia hắn nhận thức tuần tra đội viên không có chú ý bọn họ b ố t dùng yếu ớt thanh n m nói nạt hẳn chúng ta tại như vậy tiếp tục nữa cũng không phải là biện pháp ngân s ắ c trường mâu những người kia căn bản không có cầm chúng ta đưa người hả nathan t g nghe vậy cũng cẩn thận nhìn chung quanh hai mắt sau đó giả bộ như tự nhiên che miệng vậy ngươi ý tứ là chúng ta vẫn là phải trốn bút tuy thanh em rất nhỏ nhưng n g ự a khí lại vô cùng kiên định ngươi nguyện ý một chỗ mạo hiểm một chút sao cái gì nathan t g nghe vậy ăn cả kinh sau đó cấp thiết nói bút ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn à những cái kia t h ê s ỉ vợ sợ tở ở thủ đoạn ngươi đều thấy được bọn họ nói không chừng hiện tại liền ẩn thân tại chúng ta xung quanh hơn nữa nơi này đến cùng ở đâu nên như thế nào tránh thoát những cái kia thủ vệ lại nên như thế nào không bị thủ vệ phát hiện ngươi những cái này đều cân nhắc qua sao tuy tiện chạy trốn nguy hiểm thật sự quá lớn ta biết bút thanh âm chầm thấp nhưng nói ra lời lại vô cùng có sức hấp dẫn ta minh bạch nguy hiểm rất cao một khi thất bại nói không chừng đều có chết khả năng nhưng tiếp tục như vậy bị người bài bố ta càng không cam l ò n g chẳng lẽ ngươi nguyện ý trở thành những người kia nô lệ sao này nạt t h á n g nghe vậy nhất thời trầm mặc hắn tuy bình thường tính cách trung thực nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu nhìn ngân sắc trường mâu lúc trước biểu hiện ra thái độ đã cùng trước kia bọn họ mỗi ngày đối mặt thần kỳ động v ậ t không sai biệt lắm tiếp tục tiếp nhận câu lạc bộ bài bố bọn họ khả năng thực hội sống không bằng chết vậy ngươi nghĩ thế nào có kế hoạch cụ thể sao nạt hàn hiển nhiên có chút tâm động nhưng cẩn thận để đạt được mục đích hắn đang chuẩn bị nghe một chút bốt ý nghĩ ta hiện tại nghĩ đến cái gì biện pháp tốt bốt có chút tiếp nối lắc đầu nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy ngồi chờ chết hơn nữa lúc trước mượn ánh đèn ta có lưu ý đến nơi này dường như là một cái hoàn toàn bị kín không gian phía trên cùng xung quanh đều hoàn toàn bị phong kín liền cái cửa đều nhìn không đến Gia đ o á người nơi này đầu nói n đầu k h ô chừng có lò s i trong t ư n g các l o ạ ma pháp h t ô nói g chúng ta nghĩ đến giấu giếm được những cái kia trong đạo, đến được chỉ cần cái coi c pháp, biện vẫn ta rất kia hy vọng đáo thoát vọng n g đáo o ra à Trưng 524, tù hội, cầu tháng phiếu cử. Người nói hội, phiếu cầu cử. vẽ đề là nơi này có phờ lủ mạng lưới liên thông ngoại giới nặt thản hai mắt tỏa sáng nhưng sau đó lại do dự có thể ngươi cũng biết nơi này phòng giữ tuy nhìn lên không thể nào chặt chẽ nhưng xung quanh kỳ thật toàn bộ đều những cái kia ẩn thân the xỉ v ỡ sở vợ ơ cho dù chứng minh quả thật có lò sưởi trong tường nhưng chúng ta lại nên như thế nào cam đoán có thể an toàn đến chỗ đó đâu này bọn họ đối với luyện kim thuật cùng phở lù mạng lưới lý giải kỳ thật vô cùng nông cạn cho rằng chỉ cần có kết nối phở lù mạng lưới lò sưởi trong tường đều có thể di động đến bất kỳ địa phương nào cũng không rõ ràng lắm loại này luyện kim thiết bị kỳ thật là có thể sửa chữa nhà kho cứ điểm bên trong quả thật có lò sưởi trong tường nhưng có thể di động địa điểm lại chỉ có một địa phương đó chính là một chỗ an toàn phòng chỗ đó trừ là ngay cả t h ô n g ngoại giới trạm trung chuyển đến ra còn làm ủ t ỷ đám người nghỉ ngơi và hồi phục cứ điểm bọn họ cũng sẽ phân thành hai ban ngược lại tại trong kho hàng dò xét nếu quả thật tiến vào cái kia lò sưởi trong tường chỉ sợ một đầu đâm vào bọn họ v ò ngây nhưng lúc này bốp căn bản không biết tình huống này ngược lại đem coi là chạy trốn thông đạo cho nên bốp trong mắt mang theo hưng phấn hào quang tiếp tục đối với n ặ t thản cổ động nói ta cũng biết nơi này phòng giữ giống như lòng thực nhanh cho nên cũng không có vọng tưởng trong thời gian ngắn liền có thể thành công chạy trốn nhưng này dù sao cũng là một cái cơ hội không phải sao hiện tại chúng ta muốn làm là được quan sát quan sát người ý tứ là n ặ t thản dường như có chút lý giải bốp ý tứ đúng vậy những cái kia the xỉ vỡ sở ở cho dù lại hung tản nhưng bọn hắn cũng là người người h định ấ t sẽ có dò ý tứ là nghĩ biện pháp lấy tới ma trượng không phải lấy được ma trượng thật sự là quá khó khăn nguy hiểm quá lớn bút lánh tính lắc đầu ta ý tứ là thừa dịp đoạn này thời gian ma luyện không trượng thi pháp k ỹ xảo ngươi hiểu được không trượng thi pháp yếu lĩnh sao yếu lĩnh những cái này trên lý luận đồ vật trước kia tại trường học ma pháp thì ngược lại là có học qua nhưng ta chưa từng tự mình thử qua không trượng thi pháp thật sự là quá khó khăn cũng không phải là nói biết nguyên lý liền có thể làm được nặt thản c a o mày đáp cho dù không có kinh nghiệm cũng phải thử nha bằng không chỉ là trước mắt những cái này dây xích s ắ t chúng ta đều không có biện pháp đột phá ta không trượng thi pháp trình độ cũng không có gì đặc biệt cho nên ta quyết định tại đây đoạn thời gian sau lưng mới h ả o h ả o luyện một chút ngươi nếu như muốn lần nữa có được tự do cũng không muốn bông tha cho cơ hội này bút trong ánh mắt tràn ngập kiên định loại này kiên định ngay tiếp theo ảnh hưởng đến nathan t hảo dù sao cũng không có gì hy vọng ta đây liền liều mạng nathan t lúc này cũng quyết tâm khẽ cắn ngôi kỳ thật tùy ý thử chưa quen thuộc thi pháp kỹ xảo nguy hiểm là phi thường đại bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tạo thành ngoài ý mớn nhưng hiện tại bọn hắn đã bị b ư c đến tiết lộ nathan t cũng không muốn biến thành những cái kia bị nuôi nhốt thần kỳ động vật đồng dạng mặc người chém giết chính là nên như vậy bốt phấn khởi gật gật đầu bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút những cái kia tuần tra đoàn người cùng ngân s ắ c trường mâu mặc là một mảnh quần trừ phải đề phòng những cái kia the xỉ vợ sở vợ ở vẫn phải chú ý bọn họ ta minh bạch ngươi cũng muốn cẩn thận một chút đúng trừ hai người chúng ta bên ngoài chúng ta còn muốn triệu tập những người còn lại sao trung quy nhiều người lực lượng lớn nha nathan với tư cách là một cái người hiền lành lúc này lại nghĩ tới bên người cái khác đồng bạn đặc biệt là cái kia có chút liều lĩnh gì m ì này e rằng có chút không quá phù hợp b ố t có chút làm khó trầm tư một lát sau còn là lắc đầu cự tuyệt nói mỗi để cho nhiều người biết chúng ta chạy trốn nguy hiểm sẽ gia tăng một kia vậy cái khác vẫn bị giam giữ người đâu cũng không thể cứ như vậy ném bọn họ a nặt than bọn họ lúc này vẫn không có đào thoát thành công cũng đã nhớ tới thoát thân hậu sự tình người ngu ngốc nha những cái này the xỉ vợ sở tờ ở lại đột nhiên tù binh ngôi dưỡng vườn khu người nhất định là chịu ma pháp bộ truy nã chúng ta thoát thân liền nhanh chóng liên hệ ma pháp bộ thần sáng để được đạo. Đúng cho cứu chẳng có. cũng cảm giác họ phải thấy thẳng như vậy không khiếu, nhất thời không thẳng mình bọn Bố người nạt Nạt tới tại lời rồi. vậy ra sau o đạo vờ vậy ngớ ngẩn, đơn giản như vậy đạo lý cũng không lý có s y nghĩ cẩn thận. Sau đó hai người này lại đơn giản giao lưu hai câu liền từng người phân tán ra bọn họ cũng không dám tụ họp cùng một chỗ quá lâu tránh khiến cho thủ vệ hoài nghi nhưng hai người kia không biết là liền tại bọn hắn tụ cùng một chỗ không bao lâu vừa bắt đầu xuất hiện vị kia the xỉ vợ sở cờ ở liền lại đến hai người nhà tù trước cũng đưa bọn chúng trong lúc nói chuyện với nhau cho nghe được rõ ràng mà người này biểu hiện hung tàn the s ỉ vợ sở tờ ở dĩ nhiên là là m ụ tì bởi vì én đủ ỉn sợ hai k h á c thần sáng lòi đôi cho nên đặc biệt dặn dò bọn họ tận lực ít nói chuyện đã như vậy m ụ tì liền dứt khoát để cho bọn họ liền lời đều đừng nói bình thường liền một mực cẩn thân trừ tiến hành cá biệt công tác thì thậm chí đều không cần xuất hiện ở trước mặt mọi người về phần cùng những cái này phạm nhân giao lưu sự tình cơ bản liền toàn bộ giao cho m ụ tì trên người nói thật này vô cùng khảo nghiệm hắn hành động nhưng thật giống như sắm vai the xỉ vợ sở t mở ra trong cơ thể hắn cái nào đó đặc thù chốt mở đồng、dạng. hắn phát hiện mình nhập hí đặc biệt nhanh đồng thời càng diễn vượt lên nghiện tại đối với đám người này tiến hành trào phúng cùng tra tấn gần như nhìn không ra bất kỳ giả tạo dấu vết cũng chính vì hắn này một trận cảm giác lập luận s á t x à o diễn nghệ mới tại nhiều như vậy trong lòng người r e o xuống sợ hai hạt giống cũng làm cho hắn dựng nên lên the s ỉ vợ sở tợ ở tà ác tàn bạo ấn tượng mà mù t ỷ bản thân cũng đối với chính mình lúc trước biểu diễn phi thường hài lòng khiến cho hắn đều muốn tại sau khi về hưu thực tất cả tà ác tổ chức tới vui đùa một chút về phân bút mù tị kỳ thật ngay từ đầu liền tại lưu ý g a hòa này hắn đánh nội tâm vô cùng thích loại này dũng cảm không sợ người cho nên tại ẩn thân về sau liền một mực ở trên người hắn lưu lại tưởng tượng ai từng muốn ra hỏa này là gan cư nhiên lớn như vậy vừa mới bị giáo hôm qua hiện tại lại cùng người khác thương lượng lên chạy trốn sự t ì n h bất quá tại phát hiện sau chuyện này mụ tỷ cũng không có lập tức vạch trần trung pị hắn cũng không phải chân chính the o xỉ vợ sợ ở hơn nữa hai người này mưu đồ bí mật nói không chừng còn có thao tác không gian đương nhiên phương diện này mụ tỷ còn phải cùng én đủ í n lần nữa gặp mặt giao lưu qua đi tài năng quyết định chủ ý mà hai người lần nữa gặp mặt thời gian rất nhanh liền đến ngay tại m ụ tỷ thu thập những tù binh này đệ bốn thiên cũng chính là e n đủ ỉn bọn họ thanh lý hết m ô i dưỡng vườn khu một ngày sau e n đùa ỉn m ụ t ỷ cùng h n dĩ dẹ ba người cùng nhau tập trung đến kia vị trí an toàn phòng tụ hợp đây là bọn hắn trước ước định hảo cách mỗi vài ngày muốn tụ h ợ p lên giao lưu một chút các phương diện tin tức người t ớ i e n đủ ỉn mau tới đây ngồi trước hết nhất đến h n dĩ dẹ lúc nhìn thấy ed đủ ỉn từ lò sưởi trong tường bên trong sau khi xuất hiện lập tức nhiệt tình đưa hắn lên hướng an toàn trong phòng tiệu phong khách ạn dẹ hiện tại đối với e n đủ ỉn thái độ không nói là nói gì ngay đ ấ y cũng có thể nói là tín nhiệm có thêm cho nên biểu hiện vô cùng thân thiện trung quy lúc trước vòng tròn đồng tâm đang hành động e n đủ ỉn tự mình giáo hội ạn dẹ cái gì là chân chính chuyên nghiệp loại kia tính toán không bỏ sót tỉ mỉ tỉ mỉ kế hoạch quả thật để cho hắn xem đủ rồi muốn biết rõ lúc trước một chỗ hành động mấy ngày nay hắn làm tối đa sống c ư nhiên là h ọ chạy đi cùng côn đồ chân chính rút ra mà trượng thời gian chiến đấu thêm vào cũng chưa tới một giờ cho nên ạn đủ ỉn hiện tại trong mắt hắn chính là đáng tin cậy biểu tượng có hắn bố trí kế hoạch lúc này ăn rẽ khẳng định cũng là không chút do dự duy trì ngài k h á c h khí ăn rẽ cục trường nghỉ ngơi thật tốt một ngày sau ẹ n đủ ỉn trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại đi theo ăn rẽ sau khi ngồi xuống tả hữu liếc nhìn nhất nhãn sau đó hỏi mù t ì đâu hắn còn chưa tới sao hắn vẫn còn ở ngục giam trong nhìn chằm chằm đâu mù t ì muốn đi qua vô cùng thuận tiện chỗ đó lò sưởi trong tường chính là nối thằng này hắn nói chờ người đến về sau thông báo hắn một tiếng lập tức đi ra dứt lời ăn rẽ rút ra truyền tân khí liền cho mù tỳ phát cái tin tức quả nhiên hai người không có đợi bao lâu vẫn ăn mặc the s ỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức mù tỳ liền khập khiễng đi tới lúc trước hắn vì che giấu chính mình chân thọn chưa từng tại những tù binh kia trước mặt hành động qua cơ bản đều là trực tiếp hiện thân nói chuyện song việc liền lập tức cẩn thân Ơ, đây không phải p h ở lộ bờ ý hởm các hạ sao n g ư ờ i này trong lúc bất c h ợ t không mang theo mặt nạ thật sự là để ta có chút không thích tướng nha mù tỳ vừa vào nhà liền miệng ti tiện hướng ăn dẹ trêu g ẹ o nói đây chính là bọn họ sắp tới thích nhất chê cười nghe được mù tỳ lời ạn dẹ thở phì phì trận mắt chừng một cái ta xem ngươi là sắm vai the s ỉ vợ sở tờ ở giả trang đầu vóc đều sâu à kẹp bỏ heo các h ạ ha ha nghe được càn rẽ mỉa mai m ụ t ỷ không quan trọng cười cười ngươi khoan hay nói giả trang the s ỉ vợ sở tờ ở thật đúng là rất có ý tứ ta gần nhất đều có chút nghiện nha ít nói lời vô ích cho ta an tính lại các ngươi bọn này ngu ngốc trung thực cho ta ăn cơm không được q u a y khung mù tỉ dứt lời vẫn giống như lúc hướng hai người đ ư ờ n g trường biểu thị lên án rẽ thấy được m ụ t ỷ cử chỉ điên rộ bộ dáng có chút im lặng nhìn về phía em đủ ỉn ta xem nếu không chúng ta vẫn là đem giá hỏa này tiêu gì ta tránh hắn ngày nào đó thực chạy tới hướng câu lạc bộ quy hàng ngươi để cho hắn chơi nhiều hai ngày a ta nghĩ mù ti hội có chừng mực hẹn đủ ỉn không để ý lắc đầu sau đó liền đứng đắn nhìn về phía mù ti cứ điểm trong tình huống thế nào những cái kia vu sư cũng còn toàn trung thực a trong t h ờ i hẹn đủ ỉn nhắc tới chính sự mù ti liền cũng thu hồi chơi đ ù a tâm tư một tay đem trên mặt chiếc tháo xuống những người kia tình huống coi như ổn định mà bởi vì ngay từ đầu xuất hiện tiểu nhạc định bọn họ lúc này nội bộ đã phân thành hai phái nhất phái là lấy những cái kia câu lạc bộ đã từng người hợp tác làm chủ Bọn họ tại vườn khu trong cơ bản họ vườn trong tuần tra đội thành viên, những người này、so、sánh với những người khác càng khu khác h tại tra t đội với đều so cơ là ê một ăn phận, thậm chí h i nơi khắp hướng về chúng về a đoán cái h họ là hy cho chúng thả họ ừ n bọn vọng mượn này bề ngoài trung tâm, để cho chúng ta thả bọn g bề là tâm, Một ta để c khác phái thì là còn lại bình dân v ụ sư cùng m ư ợ lệ bọn họ câu h á n hận rất nhiều có đôi khi cũng sẽ cùng một cái khác phái người sản sinh xung đột nhưng có chúng ta kịp thời ngăn lại thật cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống ừ những cái kia ngân sách trường mâu người hợp tác còn là chó sữa không an thị ta đoán chừng bọn họ vẫn còn ở buồn bực tại sao phải liền bọn họ đều một chỗ bắt lại nha h n rẽ n h ế c miệng cười lạnh một tiếng ngươi nhớ rõ cầm những người kia đều ghi chép lại tương lai ta muốn hảo hảo thanh toán bọn họ này không cần phải ngươi lo lắng mù tí đồng dạng ha ha cười cười những người kia từng cái một đều bị ta nhớ đến vốn nhỏ bản bên trong đều ta ghi chép hoàn chỉnh về sau liền giao cho ngươi cái kia cờ lạ rẽ mần đâu hắn trong t ù ngốc vẫn an phận sao ngươi có thể phải chú ý hảo ra hỏa này hắn thế nhưng là trọng yếu chứng nhân không thể có bất kỳ sơ xuất lập tức hỏi cờ lạ rẽ mần tình huống yên tâm đi ta biết cờ lạ rẽ mần tầm quan trọng đã an bài người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn bất quá cái kia lão tiểu tử hiện tại trạng thái tinh thần cũng không quá hảo cả ngày ổ trong góc thì thảo tự nói hơn nữa xung quanh những cái kia bình dân vụ sư hiện tại đối với hắn vô cùng phản cảm ngẫu nhiên sẽ đối với hắn nói năng lỗ mãng bất quá tại chúng ta dưới sự k h ô n g chế ngược lại là không có bạo phát tứ chi xung đột mù tỳ hồi ức một chút rồi nói ra trạng thái tinh thần không tốt hẹn đu n túi đầu rút cảm trầm tư một lát có xuất hiện biệt thực các loại hành vi sao không có mù thì quyết đoán lắc đầu hắn đến thời gian nên ăn cơm ăn cơm nên nghỉ ngơi một chút chỉ bất q u á cũng không cùng người bên ngoài giao lưu cùng cái tự bế lao đầu giống như ừ ta minh bạch hẹn đù ý nghe vậy chế nạo h liệt lên miệng này lao hổ ly là tại cho các ngươi diễn k ị c đâu hắn nếu như không cầu chết sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại rất bình thường chứng minh hắn vẫn muốn sống ở trước mặt các ngươi bày ra bộ dạng này rằng d ớ p chẳng qua là hướng các ngươi truyền đi một cái hắn bây giờ là vô hại tin tức đoán chừng hắn là muốn mượn này để cho chúng ta tha hắn một lần a a cho nên lão gia hỏa này theo chúng ta đ ồ n dạng cũng là đang diễn trò mù tỳ nghe vậy ngược lại là vui cười vậy ta phải h ả o h ả o thu thập một chút lao giả h ả o cho hắn biết biết ta lợi hại e n đù ý nghe n vậy lắc đầu không cần hắn nghĩ diễn để cho hắn diễn à, dù sao cũng đều là biểu diễn cho không khí nhìn như vậy ngược lại khá tốt tối thiểu chứng minh cỡ lạ rẽ mần còn có muốn sống ý chí hào ba ta đây coi như nhìn hắn diễn kịch dài bờn mù tỳ không quan trọng nún b a i sau đó lại nghĩ đến cái gì đúng hai ngày này ta tại cứ điểm trong phát hiện một kiện có ý tứ sự tình có hai người vu sư đang nhu đồ bí mật suy nghĩ muốn lợi dụng cái kia dưới mặt đất lò sưởi trong tường đào tẩu hơn nữa mỗi ngày đến tối vẫn trốn ở trong c h ă n thử luyện tập không trượng thi pháp nếu như này cũng bị ngươi phát hiện trực tiếp vạch trần bọn họ chẳng phải có á ắ n rẽ nghe xong sau chuyện này không để ý độc m i ệ n g nói hắn không rõ mù t ỷ nói lên loại sự tình này có ý nghĩa gì ngươi biết cái gì mù t ỷ bạch đối phương n h ấ t nhãn sau đó nếu có điều chỉ nhìn về phía bên cạnh ẹn đủ ỉn ngươi cảm thấy như thế nào đây vậy hai người vu sư tên gọi là gì lúc trước tại vườn trong vùng đều là thân phận gì Bọn hai ọ có cái gì xác hoạch gì định kế s o ẵn ịn như đùa để tựa rất t ý người tức, tức lập h ư ớ n mù ti truy vấn. Hai vấn. n g này một cái gọi bút lúc trước tại đông đức vườn trong vùng đảm nhiệm bảo vệ tiểu tổ công tác một người khác tên là n a t h ả n tại số một vườn khu cũng là bảo vệ tiểu đội bút biểu hiện ra rất mạnh tinh thần chính nghĩa n a t h ả n thì rất có trách nhiệm cảm giác đồng thời hai người bọn họ thực lực vẫn là t á c hợp vẹn vẹn trải qua mấy ngày nữa luyện tập bọn họ không trượng thi pháp cũng coi như có chút khởi sắc mù tỳ phảng phất sớm có chuẩn bị thấy được em đủ ỉn hỏi lập tức liền đưa hắn hai ngày này rõ ràng đến tin tức toàn bộ nói ra ừ nếu như muốn bất động thanh sắc đem hai người bọn họ để cho chạy ngươi cảm thấy độ khó đ ạ i sao e n d u ý nội n tâm dường như đã có cái gì chủ ý nhìn về phía bên cạnh mù t ỷ dò hỏi cái gì muốn đưa bọn chúng để cho chạy không đợi mù t ỷ ứng bên cạnh càn dễ liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía e n d u ý nếu n như đem bọn người kia để cho chạy chẳng phải là sẽ để cho chúng ta bắt cóc vụ sư sự t ì n h để lộ ra ngoài muốn tới chính là để cho tin tức để lộ ra ngoài nha nghe được càn dễ nghi vấn eddu n khép cười một tiếng nói ta lúc trước vẫn còn đang suy tư nên như thế nào thuận lý thành trương để cho pháp luật chấp hành tư tham gia đi vào đâu không có nghĩ rằng hiện tại liền có biện pháp đưa tới cửa án d ạ cũng không phải đồ ngu nghe e n đ u i n vừa nói như vậy cũng suy nghĩ ra hắn ý tứ chẳng lẽ ngươi là nghĩ hai người bị ngân sắc trường mâu phi pháp cầm t ù vụ sư liều chết đào tẩu sau đó bị pháp luật chấp hành tư thần sáng cứu sau đó ăn d ạ cục trường đem người tập kích bí mật cứ điểm cứu vớt mấy trăm danh vô tội vụ sư ngươi xem chuyện xưa không phải là rất dễ dàng nói thông sao edduin khép cười một tiếng hướng ăn d ạ ám chỉ đạo nguyên lai、like、như thế ta minh bạch ạn dẹ hiện tại cũng làm theo mạch suy nghĩ người ý tứ là cố ý đem hai người kia để cho chạy sau đó để cho thủ hạ ta thần sáng cứu bọn họ sau đó đều có thể có lý do thuận thế đem kia hơn năm trăm danh vụ sư chuyển rời đến bên ngoài tới rồi không sai eddu in gật gật đầu đây là lại phù hợp bất quá mở cớ bất quá trong này vẫn có rất nhiều chi tiết cần chấm trước ví dụ như như thế nào để cho hai người chạy trốn hiển lộ hợp lý thì như thế nào để cho bọn họ vừa trốn đi liền có thể rơi xuống trong tay n g ư ờ i ta xem vẫn có tháo tác không gian mù t ỷ hiển nhiên ngay từ đầu liền đánh lên cái chủ ý này cho nên mấy ngày nay vô cùng chú ý hai người này bọn họ đã từng đ ể cập qua chỉ cần nhất trọng lấy được tự do sử dụng tìm ma pháp bộ cầu viện cho nên chúng ta chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng rất dễ dàng liền có thể theo chân bọn họ tiếp ứng mặt khác bọn họ muốn sống y chi phi thường mãnh liệt thậm chí ta cảm giác này vẫn kích phát bọn họ không trượng thi pháp thiên phú nếu như theo như vậy tiến hành hạ xuống tiếp qua cái mười ngày nửa tháng nói không chừng đều có thể thong dong chạy ra lồng giam chỉ bất quá tại tránh né thủ vệ cùng đường chạy trốn phương diện hai người này có chút quá đơn thuần lại muốn lấy thông qua lò sưởi trong tường trực tiếp đào tẩu từ trước đến nay không có cân nhắc qua phở lù mạng lưới có bị sửa đổi khả năng như thế không thành vấn đề ta có thể một lần nữa cho này tòa lò sưởi trong tường sửa chữa một chút cho nó cộng thêm đi thông nơi khác lộ tuyến eddu in r ứ t lời từ trên người lấy ra một cái cái hộp nhỏ sau khi mở ra bên trong lộ ra hai mai đậu xanh đại tiểu chúc chít bọn họ vượt ngục đi cho các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt là được có thể cho bọn hắn một chút áp lực nhưng muốn bảo đảm hai người có thể thành công thoát thân đây là hai cái thiết bị truy tìm tại bọn hắn chuẩn bị chạy cho trước ngươi nghĩ biện pháp để cho hai người ăn hết như vậy cho dù hai người đào tẩu chúng ta cũng có thể rất nhanh tìm đến bọn họ không có vấn đề mù ti kết quả cái hộp nhỏ lạnh lùng cười cười sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh ăn dễ dẹ bước tiếp theo hành động còn cần ngươi tới phối hợp lưu ý ta cho ngươi truyền tấn minh bạch ăn dẹ cũng là khoan thai cười cười kế tiếp sân khấu sẽ để lại cho chúng ta đến lúc đó hai người chúng ta nên cầm tồn u vui này diễn hảo nha dứt lời ăn dẹ lần nữa nhìn về phía en đù ỉn đ ú n g đến lúc đó ta phản công ngục giam. mục giam mù ti bọn họ sắm vai the xỉ vợ sở tở nên như thế nào chạy trốn đâu ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ từ phở l ù mạng lưới từng cái một truyền t ố n g đi thôi cái này ngược lại là đơn giản ta sẽ một lần nữa sửa chữa dưới mặt đất trong kho hàng phản ảo ảnh di hình pháp trận đến lúc đó ta sẽ cho mù ti một cái trang bị các ngươi tượng trưng đánh hai cái mù ti đều có thể đóng lại pháp trận sau đó ảo ảnh di hình rời đi ta xem đi mù ti đối với kế hoạch này cũng biểu thị đồng ý ừ kia cứu vớt vô tội dân chúng vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai cái dứt lời én đủ in lại nghiêng đầu nhìn về phía ăn di rẽ từ cờ lạ rẽ mẩn kia lấy ra ký ức ta đã đại khái xem qua giá trị xác thực rất lớn châm ngòi dân gian đoàn thể làm loạn âm mưu đối phó sở m t gia tộc vẫn có quan hệ với vị kêu pháp luật chấp hành tư nội ứng vở ký tin tức đều có ghi chép đúng về vị này bộ hạ ngươi là cái gì ý nghĩ ta đã đem vở gịu giám sát và điều khiển tùy tiện đưa hắn cách chức có vẻ như cũng không thích hợp ta đang đối với chuyện này sầu muộn nha nhắc tới cùng chính mình tầm mười niên l á o cấp dưới á ạ n dẹ biểu tình cũng dần dần âm trầm xuống hiện tại xác thực còn không phải trở mặt thời điểm ta xem ngươi trước hết đưa hắn từ chủ yếu công việc bên trong cách ly xuất hiện đi kế tiếp hành động ngươi còn phải dùng đến những người khác nếu như hắn tiếp tục đứng ở thần sáng trong bộ chỉ huy chấp hành công vụ khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi có chỗ cản tay e d e u i n suy tư một lát sau đề nghị ta xem trước mắt cũng chỉ có như thế sắp tới ta sẽ nghĩ biện pháp cho hắn an bài cái nhiệm vụ rời berlin hắn sẽ bất đắc dĩ thở dài e d e u i n gật gật đầu sau đó nghiêm mặt nói ừ nếu như chúng ta bây giờ đã nắm giữ nhiều như vậy ngân sách trường m â u chứng cứ là thời điểm đối với bờ y tờ tờ độc thủ một ngày không đem bờ y tờ tờ từ ma pháp bộ trưởng chức vị thượng chạy xuống chúng ta không thể tại ngoài sáng thượng đối với ngân sách trường mẫu ra tay sớm nên như thế các ngươi không biết hai ngày này tại cùng những người kia ở chung thời điểm ta một mực đè nén l ử a giận trong lòng ta hận không thể đường trường sẽ nát bọn họ miệng án dẹp oán hận phát tiết hai câu sau đó rồi hướng endu in hỏi ngươi nếu như nói như vậy khẳng định đã có ý định ngươi trực tiếp an bài à, ta đều nghe ngươi vậy hảo endu in lúc này cũng không sĩ diện c á i láo thân thể hơi hơi đi phía trước khé dựa thấp kêu lên chúng ta nếu như muốn đem bờ y tờ tờ kéo xuống ngựa muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị vượn ngục kế hoạch chỉ làm anh xà hành động bên trong một k â u ở trước đó chúng ta phải trước suy yếu bờ y tờ tờ tại ma pháp bộ bên trong lực lượng endu in nhìn về phía án rẽ ta sẽ đem cỡ lạ rẽ mẩn trong cùng sở m ị t gia tộc có quan hệ ký ức giao cho ngươi ngươi trong đoạn thời gian này nhìn xem có thể hay không cùng sở m ị t gia tộc liên hệ với đưa bọn chúng từ bờ y tờ tờ bên kia tranh thủ lại đây ta xem đi án rẽ nghe vậy gật gật đầu ta theo chân bọn họ tộc trưởng quan hệ cũng không thể lắm n a m đó chính là hắn tâm ái thứ tử bị người cho giết nếu như hắn biết trần tướng chắc hẳn sẽ không tiếp tục trợ giúp bờ y tờ tờ ừ hiện tại bọn hắn đã có lợi ích vứt mắc vì sự tính phát triển thuận lợi ngươi có thể đồng ý sở m ị t gia tộc người liền nói ngươi nơi này có phượng hoàng tin tức nếu như sở m ị t gia tộc nguyện ý đào ngũ chúng ta thậm chí có thể trợ giúp bọn họ báo t h ủ ed đùi nói n đến đây trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chương năm trăm hai mươi sáu tin tức bản thảo cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gì ngươi này có phượng hoàng tin tức ạ dễ d nghe vậy chấn động ed đùi ìn như thế nào cái gì cũng biết nguyên bản ạ dễ dễ đối với ed đùi ìn nắm giữ sởn trệ cùng nuôi dưỡ nguồn khu tin tức đã vô cùng chân kinh thật không nghĩ đến này cứ nhiên chỉ là một góc của bằng sơn trong tay đối phương có vẻ như vẫn cất giấu rất nhiều hắn không biết á t chủ bài chỉ là tại thu thập câu lạc bộ tin tức thì trong lúc vô tình đạt được gật bỏ lệ thuộc đông đức dân gian đoàn thể thường cách một đoạn thời gian sẽ cùng ngân sách trường mẫu tiếp xúc trực tiếp người quản lý chính là phượng hoàng eddu ỉn cũng sẽ không báo cho hắn d ẽ chính mình kỳ thật đã sớm có thể nắm giữ phượng hoàng hướng đi vậy không thể tốt hơn có những cái này thẻ đánh bạc ta có lòng tin có thể thay đổi sở mịt gia tộc lập trường hắn d ẽ có phần có lòng tin đáp vậy hảo bất quá đây chỉ là bước đầu tiên e d d ỉn thỏa mãn gật, gật đầu sau đó lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho hắn dễ ẹ còn có chính là đã hoàn toàn đảo hướng bờ y tờ tờ kia ba người cục trường này trong hộp là ba miếng thiết bị truy tìm ngươi tìm cơ hội nhìn xem c ó thể hay không đem chúng giấu đến ba người kia trên người đương nhiên này không cần miễn cưỡng làm như vậy chỉ là bảo đảm bọn họ chạy không a hắn dẹ biểu thị lý giải gật gật đầu sau đó tiếp nhận hộp nhỏ ngay sau đó én đủ in lại lấy ra một sấp tấm da dê đưa cho hắn dễ dẹ trừ suy yếu bọn họ tại ma pháp bộ bên trong lực lượng chúng ta còn phải trưởng khống dư luận lực lượng ta bên này nhận thức một vị dự n ô n g a nhật báo phóng viên ta đã an bài nàng hỗ trợ sáng tác mấy phần tin tức bàn thảo chờ ngươi từ trong ngục giam cứu ra những cái kêu bình dân vô sư liền đem chút đưa tin từng nhóm lần công bố ra ngoài trong đó đầy hứa hẹn ngươi tạo thế cũng có vạch trần bờ y tờ tờ thao túng dân gian đoàn thể ác ý phân liệt nước đức đương nhiên còn có bại lộ bờ y tờ tờ cùng ngân s ắ c trường mẫu quan hệ bất quá cuối cùng này một phần ngươi xem tình huống có hay không muốn giải ra ngoài trên lý luận mà nói chỉ là ý đồ ác ý phân liệt quốc gia điều này tội danh liền có thể đem bờ y tờ tờ kéo xuống n g a hắn cùng câu lạc bộ quan hệ không phải vạn bất đắc dĩ còn là đừng cho công chúng biết hảo trung quy này liên quan đến đ ế nước n đức ma pháp giới quốc tế hình tượng những cái này tin tức bản thảo ta đã làm tốt ghi chú ngươi có thể sớm liên lạc hảo ngay tại chỗ quen thuộc truyền thông bằng hưu mỗi hoàn thành phía trên nhất hạng muốn tại ngày hôm sau đăng báo chúng ta muốn duy nhất một lần đem bởi y tờ tờ một đám ơn chết dân gian dư luận lực lượng là trong đó vô cùng mấu chốt một câu á ắ n rẽ có chút kinh ngạc từ ẻn đủ ỉn trong tay kết quả kia trồng chất tấm da dê hắn cũng không biết đối phương rõ ràng còn chuẩn bị loại vật này mà hắn sơ lược xem qua ánh mắt lập tức trận thật lớn tấm ra dê thượng viết nội dung không khỏi nói như thế nào đây không khỏi có chút quá khoe khoang a nói thí dụ như trên cùng mặt kia trương tiêu đề chính là nước đức ma pháp giới chúa cứu thế hoành không xuất thế ăn rẽ cục trưởng anh dũng chiến đấu h a n g hái giải cứu hơn một ngàn vô tội vũ sư đằng sau rõ ràng còn ghi chú viết rõ phải ở giải cứu những cái tia phạm nhân đêm đó hướng tòa soạn báo đưa ngày hôm sau phải khiến cho toàn bộ thế giới cũng biết chứ bên ngoài còn có chân kinh r ố i trá ma pháp bộ trưởng đáng nghi có ý định thao túng dân ý ý đồ hủy diệt nước đức ma pháp giới ma pháp độ dùng điếm thương nhân c ờ lạ rẽ mẩn chính miệng cung cấp thuật bởi y tờ tờ bộ trưởng cư như là ghi chú ghi là tại cứu gia tù phạm ngày hôm sau buổi tối đưa cũng chính là sẽ ở ngày thứ ba đăng báo ngoài ra đằng sau còn có chọn hơn mười chương đưa tin tài liệu không phải là tại tuyên truyền hắn dễ dẹ chính là vạch trần bởi y tờ tờ âm mưu còn có các loại bôi hắc ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ hơn nữa phía trên tất cả đều ghi chú đưa lên thời gian gần như mỗi ngày đều hội phát ra vừa đến hai trường thêm vào có thể tiếp tục thông báo nửa tháng này h n dễ nhìn lấy trong tay tài liệu kinh ngạc miệng đều không khép được những cái này còn chưa có xảy ra sự tình tạng ẹn đù ỉn trong tay c ư nhiên đã sáng tác thành mới nghe thấy hơn nữa trong này nội dung d u n g từ đều vô cùng p h ụ phiếm cơ bản tại tuyên dương ấn dưới d ạ thời điểm hội quyết đại mười phần trăm năm mươi phần trăm tại bôi đen bờ y tờ tờ cùng ngân s ắ c trường mâu thì cũng cầm tội danh khoa chương hóa nếu như theo phía trên này nội dung tới lý giải bờ y tờ tờ quả thật chính là nước đức h ắ c ma vương hận không thể hủy diệt vô sư thế giới đều như thế nào phía trên này nội dung chẳng lẽ không phải sự thật sao ẹn đù ỉn k h é cười một tiếng hỏi ngược lại nếu như sự tình thực ấn trong dự liệu như vậy phát triển phía trên này ghi ngược lại đúng là sự thật án dễ vốn còn muốn phản bác mấy thứ gì đó nhưng trái xem phải xem còn giống như thực tìm không được quá nhiều tật xấu bất quá phía trên này ghi nội dung có hay không có chút quá khoa trường n g ư ờ i xem một chút này đ i ề u thứ nhất cứu vớt hơn một ngàn vô tội vu sư hiện trong tủ rõ ràng không có có nhiều người như vậy nha hơn nữa trong này cũng không hoàn toàn là vu sư a án dễ xoắn suýt nửa ngày lúc này mới biệt xuất một câu nói kia n g ư ờ i đây không cần lo lắng eddu in bình tĩnh lắc đầu dù sao cũng là truyền thông nha vì bắt lấy ánh mắt dùng từ chẳng phải chuẩn xác thoáng khen lớn một chút đều là bình thường hơn nữa những ký giả kia cũng ma p h á p bộ trong người kia có thể biết chuẩn như vậy vững tin tức đâu tin tức quá mức chuẩn xác ngược lại không giống như là truyền thông người quản cái này gọi là hơi khuyết đại hắn rẽ không lời b i ế u môi hơn nữa này vốn chính là chính chúng ta phát ra ngoài bất quá hắn rẽ nhìn kỹ lại phát hiện phía trên viết thơ tức khởi nguồn tất cả đều là theo tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra có lẽ sẽ không để cho người liên tưởng đến chính mình cái quỷ nha đến lúc đó trên báo chi không phải là mắng mờ ý tờ tờ chính là tuyên dương hắn tin tức hơi có chút đầu ó c cũng có thể ý thức được cái đó và hắn có quan hệ a có lẽ là nhìn ra h ẳ n rẽ có chỗ bắt g a n e n đ u in cờ ư i nói ngươi phải hiểu được một cái đạo lý nước đức ma pháp bộ xuất bờ y tờ tờ như vậy một cái t a i họa sẽ đối với nước đức vu sư giới tạo thành ảnh hưởng xấu thậm chí sẽ để cho ma pháp bộ tại bình dân vu sư bên trong uy tín xuống đến băng điểm mà lúc này chỉ có mở rộng thêm một vị anh hùng tài năng ổn định thế cục ngươi cảm thấy như vậy tuyên truyền dường như có chút quá độ nhưng này đối với tất cả vu sư giới mà nói lại hoàn toàn tương phản nói không chừng đến lúc đó vải rèn ghệ một vị có thể nhanh chóng vãn hồi xu hướng suy tản vẫn sẽ chủ động vì ngươi tạo thế nhà ngươi xác định án dễ nói trắng ra chính là một cái anh dũng chiến sĩ đối với mấy cái này còn cong lượn quanh lượn quanh đồ vật cũng không hiểu nhiều cho nên đối với hẹn đủ ỉn hành vi vẫn còn có chút không hiểu yên tâm đi làm như vậy đối với ngươi có lợi nhất hơn nữa lấy loại như ngươi quá ngay thẳng hình tượng ngoại giới không nhất định hội đem những cái này tuyên truyền với ngươi trực tiếp liên hệ tới nói không chừng còn tưởng rằng là ma pháp bộ còn lại cao tầng quyết định hẹn đủ ỉn vì thủ tiêu án dễ băn khoăn đem lời đều tận lực hướng đâu có đi a ta đây liền lại tin ngươi một lần khác đến lúc đó khiến cho ta tại trong mắt người khác là một tái mộ hư vinh người là tốt rồi án rẽ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng hắn từ đối với ed đủ in tín nhiệm vẫn là đem những tài liệu này thu lại cái này đúng ngươi phải nhớ kỹ chỉ cần manh xả hành động vừa khởi động liền đại biểu cho ngươi cùng bờ y tờ tờ hoàn toàn trở mặt ra mặt đến lúc đó không triệt để đưa hắn nổ tật gốc cũng chỉ hội lưu lại mối h o ạ n ed đủ in rất rõ ràng ngân s ắ c trường mâu đối với nước đức vụ sư giới ăn mòn đến cùng đến mức nào nếu như dư luận này khối cao điểm bọn họ không chiếm trước tiên cơ kia rất có thể sẽ bị bờ y tờ tờ lợi dụng cho mình t h á t tội lần nữa cho ăn rẻ kiên định lòng tin ed đù ỉn lại lần nữa nhìn về phía mù ti đều nhà kho cứ điểm bị ma pháp bộ phá án và bắt giam các ngươi liền nhanh chóng ẩ n nút đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi làm tiếp ứng đằng sau chúng ta còn có vài trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh ạ mi lì ạ cục trưởng cũng đã tại triệu tập nhân thủ hoàn thành manh xả hành động nên muốn cùng những cái tia the xỉ vợ sở tờ ở chính diện giao phong sao mù ti nghe xong ed đù ỉn lập tức liền ngửi ra trong đó mùi máu tươi khoe miệng cũng kìm lòng không được liệt lên phải nói điều này cũng thuộc về manh xả hành động trong đó một câu tại đối mặt bờ y tờ tờ một đám nhất định phải cẩn thận bọn họ cho cùng rất dậu hãn tại ma pháp bộ kinh doanh nhiều năm như vậy không có khả năng xúi rục kia ba người cục trưởng đến lúc đó một cái xử lý không tốt rất có thể hội tụ chúng bất ngờ làm phản chúng ta phải có đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tâm lý cho nên hành động lần này nhất định phải làm đến ngắn b ì n h nhanh từ cứu r a vũ sư lấy chứng nhận thẩm phán l ù n g bát này một loạt động tác muốn công tác liên tục không có khả năng để cho bọn họ chạy edduin nói đến đây ánh mắt cũng trở nên vô cùng lăng lệ ừ yên tâm đi ta đã s ớ mù theo chân bọn họ chiếu cố. bọn m tỷ cung hắn rẽ nhìn nhau cười cười trong mắt đều buộc phát ra mãnh liệt chiến ý hai người này đều là phi thường thuần túy chiến sĩ chỉ có tại mặt đối với chiến đấu thì không có mảy may lùi bước chấm dứt trận này thu hội endu in liền phản quay về chỗ ở bất quá hắn cũng không có rảnh rỗi bởi vì kế tiếp trong vòng vài ngày hắn vẫn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm đó chính là tham gia ngân s á c trường mầu trường phong hội nghị trận này hội nghị hắn còn là lấy lôi điệu thân phận chủ động yêu cầu bây giờ cách tập hợp thời gian cũng liền còn sót lại hai ngày đến lúc đó hắn sẽ lần đầu tiên chính diện tiếp xúc s ờ n trệ đối với trong câu lạc bộ thần bí nhất the s ỉ vợ s ở tờ ơ hắn bây giờ còn sở không rõ đối phương chi tiết đồng thời h n đủ ỉn cũng đang suy nghĩ có thể hay không mượn cơ hội này cho trên người hắn cũng ấn một cái thiết bị truy tìm bởi vì cùng lôi điệu có thể thông tin mặt nạ vẫn luôn tại bờ y tờ tờ trên người đến lúc đó tham dự s ờ n trệ tám phần không phải là ma pháp bộ bờ y tờ tờ hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem này một cái s ờ n trệ hành t u n g cũng nắm giữ đưa tới tay nếu như có thể truy tung đến sởn trệ hành tùng có hay không có thể theo hắn tìm đến dù nẹp bù đâu này vì thế h n đủ ỉn tại chính mình luyện kim trong phòng thí nghiệm làm không ít chuẩn bị vì dễ dàng cho ngụy trang hắn muốn cho thiết bị truy tìm tận khả năng nhẹ định lượng ví dụ như trộn lẫn đến đồ ăn hoặc trong rượu làm cho đối phương ăn hết hay là làm thành mềm châm các loại vật trực tiếp giấu đến đối phương trên người đợi đến hai ngày sau đó sắp đi đến ngân s ắ c trường mâu t ầ g bộ h n đủ ỉn trong tay đã làm ra bảy tám loại đủ loại kiểu dáng thiết bị truy tìm hắn chuẩn bị đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh h à o tìm kiếm người này sờn trệ hư thật làm tốt hết thể chuẩn bị ẵn in liền thay đổi lôi điểu quần trang đủ đổi điểu lôi thay áo và s ứ chương liền ngay cả k u điều điểu ô ôn lôi n tồn âm lại lần nữa điều chỉnh có cùng lôi điểu giống n mặt âm lại có h lúc, h năm trăm hai mươi bảy trường phong hội nghị cầu vẽ tháng phiếu đề cử mau vào đi đại bộ phận người cũng đã đến sẽ chờ ngươi vị chủ này góc lần nữa ạ x u y ế n đờ từ trong truyền tống môn t h ò ra nửa người hướng phía lôi điệu phất phất tay tay kêu gọi hắn nhanh chóng tiến vào ngươi không từ trong cửa đầu xuất ra ta cũng sẽ không ngu ngốc trực tiếp đi vào lôi điệu đứng ở trước cửa như c ũ không có động tĩnh hắn biết ạ x u y ế nờ đ đánh là cái gì chủ ý còn không phải nghĩ lừa dối chính mình chủ động đi vào cửa trong sao nếu như mình thật như vậy làm chắc hẳn ạ x u y ế nờ đ sẽ không lãng phí cái cơ hội tốt này đưa hắn vung đến xa xôi trong sa mạc đi chờ hắn một lần nữa phản hồi tại hung hăng c ư ờ i nhạo hắn một bà gia hỏa này cũng sẽ không để ý sẽ hay không chậm trễ trường phong hội nghị bình thường tiến hành còn là tên h h thành thật thật từ trong cửa hoàn à toàn n trong tiến từ ra. cửa đi điểu Lôi l một bả n h h é o ở đối p ư ơ n g b ờ v a i trong thỉ, ta T. miệng lạnh giọng rêu nói, chó không ăn thì, ta nghĩ ngươi cũng giống như Ngươi chó rêu cực sửa vậy. đặc biệt sao điểm nhẹ a x u y ế n đỡ có chút khó chịu phàn nàn một câu sau đó mới không tình nguyện mang theo đối phương tiến nhập tổng bộ lúc này tổng bộ chính sảnh cũng chính là kia vị trí cỡ lớn trong phòng quyết đấu trong t r à n g như cũ trống rỗng chắc hẳn những người còn lại cũng đã dừng lại ở phòng khách trong lần này tất cả trường mâu đều tới sao lôi điệu tại tiến nhập tổng bộ liền sung trận ngựa lên trước hấp tấp trong chiều đi đến sau đó vẫn không quên hướng ạ x u y ê nờ đ hỏi ta cũng ngươi thư ký ạ x u y ê nờ đ thấy được lôi điệu bộ dạng này hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn là này l ã o đại chính mình là hắn trợ thủ nha tuy nội tâm có chút khó chịu nhưng ạ x u y ê nờ đ biết lôi điệu t i ể u này cái thối sinh khí cho nên cũng l ờ i bức bức chỉ là cả lơ phất phơ c ư ờ i nói nên tới đều không xuất hiện còn không có xuất hiện những người này tình huống ngươi biết so với ta rõ ràng hơn lôi điệu cũng nghe suất ạ x u y ê nờ đ trong lời nói ý tứ xứ tên kia còn không có tham dự hắn đều nhiều hơn lâu không có hồi tổng bộ báo cáo công tác muốn ta nói nên đem hắn trưởng m â u thân phận hủy bỏ hắc hắc hắn thế nhưng là chúng ta này chủ yếu tài chính khởi nguồn thủ lĩnh là sẽ không đáp ứng b ấ t quá trừ sphinx bên ngoài hắc long tên kia cũng không tới cũng dặn dò nói từ ngươi tới đại biểu hắn ý kiến a suy nơ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói lôi đ i ể u nghe vậy ngược lại là lý giải gật gật đầu hắc long vẫn luôn cùng hắn một chỗ phụ trách bắc mỹ châu công việc xem như thân như tay chân đồng thời đều là trong câu lạc bộ phái cấp tiến đại biểu mà thôi phượng hoàng sơn trễ cầm đầu một đám khe sĩ vợ sở t đều là phái bảo thủ bọn họ đã sớm quên mất đã từng thân là thánh đồ lý tưởng một lòng cũng đang lo lắng tìm cách bảo trì vinh sinh phân liệt nước đức cùng xây dựng nuôi dưỡng vườn khu chính là bọn họ mục tiêu mèt linh tức sĩ đoàn vẫn sợ hai những cái này trước thánh đồ muốn một lần nữa nhắc lên cách mạng thủy triều nhưng bọn hắn không biết sự tình những cái này phái bảo thủ the s ỉ vợ sở cờ ở sở dĩ muốn phân liệt nước đức chỉ là muốn đánh xuống một khối cơ bản bản sau đó lợi dụng mảnh đất này bản nuôi dưỡng thần kỳ động vật tự cấp tự túc làm lấy tiếp tục tính phát triển trường sinh mẫu trước kia lôi điệu cùng hắc long thì một lôi đ i u c n g hắc long thì một lòng thì một lôi phục thá chỉ tiếp bọn họ vô pháp hoàn toàn tả hữu câu lạc bộ đi về hướng sơn trệ cùng phượng hoàng đắm người ý nghĩ hiển nhiên càng phù hợp dù nẹt sập vụ lợi ích đương nhiên xây dựng đầy đủ nuôi giữa nguồn khu tự cấp tự túc cùng với mở rộng càng nhiều thần kỳ động vật buôn lậu lộ tuyến bọn họ vẫn phi thường duy trì trung quy này cùng bọn họ đ á n h mạng vui buồn liên quan bằng không lôi điệu cũng sẽ không trở thành anh quốc trạm trung chuyển người phụ trách cho nên nói này bốn người nguyên lão giữa mặc dù có lý niệm thượng xung đột nhưng cơ bản lập trường còn là tương đối thống nhất trong đầu đem những tin tức này đại khái dựng nên một phen e đủ in liền hoàn toàn thay vào lôi điệu cất bước bước vào tổng bộ phòng khách lúc này phòng khách trong b ả y biện có một chút cải biến chính giữa dùng vài thanh ghế s o f a ghế dựa làm thành một cái hình tròn hiện tại một ít trên mặt ghế đã có không ít người ngồi xuống thấy được lôi điệu tiến nhập ở đây một đám khe sỉ vợ sở t ợ ở n h a u n h a u nghiêng đầu hướng hắn nhìn qua nhất nhãn trong đó có người chỉ là liếc nhìn hắn một cái liền một lần nữa khôi phục tư thế có người thì là hướng hắn k h ẽ gật đầu biểu thị vân an trong chỗ ngồi ở giữa nhất thượng vị trí đầu nao bố trí chống không chỗ đó đại biểu là dù nẹt ủ tuy vị thủ lĩnh này quanh năm sẽ không xuất hiện nhưng mỗi lần họp thì vì biểu thị tôn kính vẫn sẽ cho hắn dự lưu lại một vị trí mà đối diện lấy thượng đầu bên phải hai cái vị trí lúc này t r ố n g không đây là lôi đ i ể u cùng hắc long vị trí bên trái mặt khác hai cái vị trí lúc này đã ngồi trên người chính là sởn trệ cùng phượng hoàng theo phượng hoàng tọa vị theo thứ tự đi phía trái thì phân biệt ngồi lên phụ trách i t a lì phân bộ bắt nhãn tự nhện vị này nữ vu cùng phượng hoàng quan hệ không tệ đều thuộc về câu lạc bộ phái bảo thủ một thành viên đồng thời coi như là trước tia thánh đổ biết về già người hơn nữa nàng cùng Sphinx, họ nè Phục t ở đều vài người the s ỉ vợ sở t ờ ở đồng dạng đều là lôi điệu đã từng đệ tử n à n g bên cạnh chính là phụ trách ba lan cùng tiệp khắc đều thiên đông âu phân bộ h ó n ẹ t seppel hắn cùng với sphinx coi như là phái bảo thủ thành viên chỉ bất quá én đù in từ sphinx kia rõ ràng đến người này nội tâm cũng có phản ý chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài a tại bên cạnh hắn vị trí l i ề n thuộc về phụ trách a iconsphinx chỉ bất quá bây giờ vị trí cùng hắc long đồng dạng là chống không mặt khác còn có phụ trách seppel bồ đào nha phân bộ mình sư từ đ ô i bò cà thú phụ trách thổ nhĩ kỳ phân bộ đạt khấu n ó i ký a phụ trách hy lạp phân bộ độc rất thú nay vài người trường mâu đều là câu lạc bộ thành lập về sau chậm rãi tấn chức đi lên trường mâu cùng trước kia thánh đồ sẽ có nhất định liên hệ nhưng liên quan không lớn cuối cùng một người thì là trước mắt phụ trách bắc â u công việc hỗ t r nàng tuy tấn chức muộn nhưng coi như là trong câu lạc bộ lao nhân lúc trước một mực không có tấn chức trở thành trường mâu chủ yếu cũng là lôi điệu thích mang nàng mang theo trên người sai sử về sau lôi điệu đi châu mỹ nàng mới mượn vì câu lạc bộ bồi dưỡng được cả dữ lị hạ gián điệp công lao trở thành trường mâu mà nàng coi như là lôi điệu người ủng hộ câu lạc bộ phái cấp tiến một thành viên vừa mới lúc nhìn thấy lôi điệu nhập t r à n g cái thứ nhất chủ động hướng hắn gật đầu ra hiệu chính là nàng lôi điệu nhìn chung quanh mọi người một vòng liền dạo bước đến thượng đầu phía bên phải đ ể một trường s o f a ghế giữa trước chậm rãi ngồi xuống từ đầu tới cuối hắn đều không có đối với những người trước mắt này nói một câu tại ngân s á c trường m âu trường m âu quan hệ đều hết sức phức tạp mọi người tuy cùng thuộc tại một tổ chức nhưng đều đề phòng lẫn nhau coi như là quan hệ tương đối khá cũng là như thế mà dẫn dắt lấy lôi điệu đi, đi vào hắn nói trắng ra chính là cái canh cổng tuy địa vị không thấp nhưng cũng không có tham dự đến câu lạc bộ quyết định biện pháp tư cách bất quá cũng bởi vì hắn thân phận đặc biệt cho nên biết sự tình cũng không ít nếu như người đều đến đ ô n g đủ như vậy lần này trường phong hội nghị liền chính thức bắt đầu đi sơn trệ nhìn lôi điểu sau khi ngồi xuống liền chậm dai nói tại dù nè sắp phụ không tại thời điểm đều là từ hắn với tư cách là hội nghị kẻ chủ trì sơn trệ vừa dứt lời bên cạnh hắn phượng hoàng liền há một nói mọi người giữa lẫn nhau cũng không toán lạ l ắ m còn là tốc chiến tốc thắng hảo chắc hẳn tất cả mọi người có từng người sự tình muốn vội vàng dứt lời nàng liền nhìn về phía đối diện lôi điểu lôi điểu. nghe nói ngươi đem anh quốc nhiệm vụ làm hư đây cũng không như ngươi phong cách để giải thích giải thích ta h ừ lôi điệu nghe vậy đầu tiên là hư lạnh một tiếng anh quốc thất bại thay vì nói là bị ta làm hư chẳng nói là các ngươi đối với anh quốc đoán được hiện sai lầm lời này nói như thế nào tại anh quốc xây dựng trạm trung chuyển quyết định biện pháp còn là lần trước trường phong hội nghị thì định ra khi đó ngươi đối với này cũng biểu thị đồng ý như thế nào phản lại lại quái lên chúng ta phượng hoàng tại hội nghị ngay từ đầu liền đối với l â y lôi điệu hùng hổ do người bất quá vậy cũng là, là chuyện đương nhiên dưới tay nàng ngọc cả mỹ chính là chết ở anh quốc đồng thời nàng quý giá đạo cụ âm thi túi cũng cùng nhau lưu lạc có thể nói chính là lôi điệu làm hại nàng tổn thất tham trọng ngay tại phượng hoàng hướng về phía lôi điệu quát lớn s ờ n trệ lên tiếng đánh nhau giảng hòa ta nghĩ lôi điệu cũng không có trách cứ mọi người ý tứ hắn nếu như chủ động yêu cầu tổ chức trường phong hội nghị sử dụng hướng chúng ta giải thích rõ ràng chân tướng không phải sao dứt lời s ờ n trệ đồng dạng đem ánh mắt quang hướng đối diện hắn đối với lôi điệu ngược lại là không có phượng hoàng lớn như vậy ý nhưng cũng rất tò mò đến cùng tại anh quốc phát sinh cái gì để cho trước mắt vị này đại tướng đều không phải không thừa nhận thất bại câu lạc bộ xác thực đánh giá sai anh quốc thế cục đây là không tranh giành sự thật đối mặt phượng hoàng chỉ trích lôi điểu một chút chịu thua ý tứ đều không có tại anh quốc có hai cụ lực lượng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền toán sai hả có thể nói rõ chi tiết nói sao sân chế hướng bên cạnh vừa chuẩn chuẩn bị phát tác phượng hoàng áp áp tay sau đó đối với lôi điểu đặt câu hỏi chẳng lẽ là đùm b ờ lẹ đỏ xuất thủ có thể căn cứ chúng ta lúc trước đó chừng đối phương chắc có lẽ không chủ động tham dự tiến ma pháp bộ công việc bên trong tới nhà s á c thực không phải là đủ mỡ lẽ đỏ ta tại anh quốc thời gian từ chưa thấy qua hắn l ô i điểu hướng về phía mọi người lắc đầu trong đó đối với trạm trung chuyển xây dựng quáy nhiều lớn nhất là anh quốc ma pháp bộ này cùng chúng ta lúc trước phỏng đoán đồng dạng nhưng trong đó chi tiết sai biệt lại phi thường lớn ngươi là ý nói anh quốc ma pháp bộ đối với buôn lậu coi trọng trình độ so với trong tưởng tượng đại l ô i điểu bên cạnh vượt t tơ lúc này đáp lời hỏi nghe được vấn đề này mọi người chung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía l ô i điểu bọn họ tiến hành buôn lậu sinh ý mặc dù tại rất nhiều quốc gia đều không thể nào bị chào đón nhưng cũng sẽ không bị ma pháp bộ coi như hạng nhất đại sự tới xử lý chúng quy đây chỉ là buôn lậu à. mà ở anh quốc thì càng phải như vậy bọn họ chỉ là đi ngang qua m à thôi cũng không có trực tiếp khai thác địa phương thần kỳ động vật tài nguyên trên lý luận là sẽ không vô cùng được coi trọng không sai lôi điểu hướng nàng lường nhất nhãn sau đó chút nghiêm túc gật đầu vậy vị vệ tệ nọt bộ trưởng tại đả kích buôn lậu trong chuyện này đề phòng độ mạnh yếu phi thường lớn gần như tướng tiêu ngạo la bộ chỉ huy một nửa lực lượng đều đầu nhập đi vào chương năm trăm hai mươi tám một cái khác đi qua cầu vẽ tháng phiếu đề cử nói đến đây lôi điệu tạm dừng lại tiếp tục nói lúc trước tại anh quốc châu mỹ người hợp tác ở trong đó một lần đ ổ i vận ngoài ý muốn bị ma pháp bộ người đột vào vì thế ta kích hoạt độc giác thú nhờ vào nàng tin tức lần kia hành động cũng coi như hữu kinh vô hiểm cũng chính là lần kia chúng ta thành công thu hoạch một cái còn nhỏ lôi điệu mọi người nghe vậy gật gật đầu về độc giác thú sự tỉnh trường mâu nhóm đều rõ ràng hướng anh quốc bồi dưỡng xếp vào gián điệp còn là lúc trước bọn họ một chỗ quyết định nhưng lần đó tao nộ vốn chúng ta cho rằng đây chỉ là cái tiểu nhạc đệm dưới tình huống bình thường cũng sẽ không khiến cho ma pháp bộ quá độ c o trọng trung quy buôn lậu loại này sinh ý quốc gia nào đều có ngẫu nhiên phát hiện lần một lần hai cũng rất bình thường nhưng vấn đề nằm ở chỗ lần kia vận chuyển lôi điểu những cái kia người hợp tác tại chạy trốn thì lưu lại nó lông vũ ma pháp bộ tại phân biệt là thuộc về lôi điểu về sau liền lập tức cho cao độ coi trọng lôi điểu nói chuyện trong giọng nói vẫn mang theo một chút bực bội dường như là có chút ảo não bởi vì lần kia sơ ý đưa tới ma pháp bộ ánh mắt cho dù khiến cho ma pháp bộ chú ý cũng không đến mức đem các ngươi làm cho đến b ư c đường cùng a quốc gia nào đều có ma pháp bộ cũng đều có thần sáng chẳng lẽ lại bởi vì này chúng ta liền không vật hàng phượng hoàng đối với lời giải thích này có thể không hài lòng ta còn chưa nói xong đâu n g ư ơ i chen m i ệ n gì g lôi điệu bất mãn l ư ờ n g phượng hoàng nhất nhãn sau đó tiếp tục nói xác thực nếu như vẹn vẹn chỉ là khiến cho anh quốc ma pháp bộ chú ý ngược lại không coi vào đâu chỉ cần một lần nữa điều chỉnh vận chuyển sách lược cũng tăng cường phòng vệ là được kỳ thật tại kia chúng ta cũng xác thực tránh đi mấy lần anh quốc ma pháp bộ vào n g â y nhưng này tựa hồ kích thích vị kia tệ k ệ nọt bộ trưởng hào t h ắ n g tâm đồng dạng chứ không ngừng tăng số người nhân thủ rõ ràng còn từ ngân t r ợ hiện thương hội mua sắm đại lượng luyện kim đạo cụ vậy chút đạo cụ Có một lôi o thuận điệu n t nói đến đây thì biểu hiện ra bực bội cảm giác càng thêm mãnh liệt ngân trợt hiện thương hội chính là cái kêu hẹn đủ ỉn người trẻ tuổi khai mở luyện kim công ty sân chế nghe được lôi điệu sớm hẹn đủ ỉn lập tức truy vấn đúng vậy trừ truy tung dùng trang bị bên ngoài cái kia công ty còn cấp cho anh quốc ma pháp bộ cung cấp đại lượng chiến đấu dùng đạo cụ Đáng kia gia hỏa phải dựa phải vào lôi ấ y này đồ bỏ đi, liền đem những liền những người hợp làm cho h cái cái tác đi, kia làm đồ đem bỏ k n đường g đ có thể、đi. châu tác cũng hợp thất thẳng Mỹ người tồn bởi Lôi trọng. vậy điệu tức giận mắng to mà mọi người chung quanh nghe vậy nhao nhao không lời trận mắt chừng một cái bọn họ biết lôi điệu đặc biệt phản cảm luyện kim đạo cụ đặc biệt là tại chiến đấu bên trong sử dụng cảm thấy đây đều là chút ngoại lực có thể nghĩ anh quốc ma pháp bộ thông qua những vật này cùng lôi điệu là đ ị n h đến cùng sẽ khiến hắn bao nhiêu chẳng ghét endu ìn sở dĩ ở lúc này đem mình tác dụng vạch chân xuất ra chủ yếu là chuyện này giấu không bao lâu sở đến đến trệ ngươi vừa mới hỏi này cái gì ngân t h ợ t hiện thương hội vẫn có thể nói ra đối với phương lão bản danh tự là biết này nhà công ty cùng lôi điệu cách một vị trí phục tợ quanh năm sinh hoạt tại bạc âu chỗ đó sinh ý ngân t r ợ hiện thương hội cũng vẫn không có thể phát triển đến cho nên nàng đối với cái này vô cùng lạ lẫm cái này ngân trợ hiện thương hội phải có sinh ý đã làm ra quốc gia trải rộng non nửa cái châu âu phương hoàng đối với cái công ty này cũng không phải lạ lẫm mở miệng giải thích nói đúng vậy này nhà công ty bán ra sản phẩm vô cùng thú vị nhìn lên loại loẹt bất quá hắn nhóm không đều là bán chút đèn má pháp máy quay điện như vậy sản phẩm sao còn có có thể dùng đến chiến đấu bên trong chứa chuẩn bị bắt nhãng cự nện tựa hồ mình cũng là ngân trợ hiện thương hội người sử dụng đ ồ n dạng chút nào không keo kiệt nàng ca n ợ i cái này thương hội xác thực không tầm thường sơn trệ chấp nhận gật gật đầu nó sinh ý kỳ thật phân thành hai đại bộ phận trong đó một phần là phổ thông sản phẩm đều là một ít t i ê n giải trí hướng một bộ k h á c phận thì là cao đoàn công nghiệp quân sự trang bị c ơ lớn cơ cấu mới có tư cách hướng anh quốc ma pháp bộ trực tiếp mua sắm lôi điệu nói loại kia truy tung loại trang bị ta cũng xem qua gọi là tìm dấu vết tích tính mắt hiệu quả xác thực rất mạnh trong đó sử dụng phủ chú nghe nói còn là cái kia én đủ ýn tự nghĩ ra hắn vẫn bởi vậy đạt được quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim thường tên kia nhìn xem là người trẻ tuổi nhưng thật là cái chính cống luyện kim thuật thiên tài công ty bọn họ sản xuất cái khác trang bị ta cũng xem qua công năng đều phi thường cường đại vậy câu lạc bộ có thể hay không cũng mua sắm một ít tới sử dụng đây một bên t h u tờ nghe vậy có chút t ỏ mò hỏi đã mua sắm không ít trước mắt đều đưa lên đến nuôi dưỡng vườn trong vùng những cái này đạo cụ tiêu chí tính quá mạnh mẽ không thích hợp cho the s ỉ vợ sở tờ ở phân phối sân chế giải thích một câu sau đó vừa nhìn về phía lôi đ i ể u vẹn vẹn dựa vào ngân t r ợ hiện thương hội đạo cụ ma pháp bộ liền đem trạm trung chuyển vận chuyển thông đạo hoàn toàn phong tỏa sao ngươi lại không có thử qua tự mình tham gia đến vận chuyển bên trong đây chính là ta muốn báo cáo hạng thứ hai lần này anh quốc trạm trung c h u y ệ n lớn nhất chuyện xấu chính là xuất tại vị k i ê n i ụ s c a m ạ n đờ trên người lôi điệu có chút bực bội thở dài nói n ụ p chẳng lẽ nói hắn có cái gì đặc biệt sơn t r ệ nhúng mày ta nhớ được tiềm hành tiểu đội chính là tại đi chấp hành dương hòm hành động thì thất bại chẳng lẽ nói không sai lôi điệu gật đầu trực tiếp thừa nhận n ụ p thực lực không thể tầm thường so sánh tiềm hành tiểu đội bốn người đội viên vô thanh vô tức bị hắn giải quyết dẫn đến ta vẫn luôn thu không được tin tức theo chân bọn họ cũng hoàn toàn liên lạc không được mà ở về sau một lần cỡ lớn đội vận chính là ta qua hướng các ngươi báo cáo lần kia xuất hiện đại phiền thoái lôi điểu hướng sơn trệ ra hiệu đạo ừ ngươi lần kia chỉ nói là muốn thử tiến hành một lần đại quy mô vận chuyển vận hướng tổng bộ m ư i n g ư ờ i cuối cùng là điều tạm nước pháp phân bộ học cả mì đi đến anh quốc sơn trệ nói đến đây đặc biệt mắt nhìn bên cạnh v ư ơ n g hoàng chính là tại lần kia cỡ lớn đ ổ i vận chúng ta rơi vào ma pháp bộ cả bẫy bị anh quốc ma pháp bộ cùng nhập đương trường phục kích lôi điểu tựa như nghĩ đến cái gì không thoải mái sự tình khoác lên trên ghế xa lon ngón tay đột nhiên b u c chặt gắt gao nắm tay vị phục kích là tại địa điểm giao hàng còn là v ta cùng h t r ngọc đ n cả mỹ đều tại hiện trường những cái kia thần sáng đánh ta nhóm một ra tay không kịp hơn hai mươi danh người hợp tác đương trường liền tổn thất hơn phân nửa cuối cùng vẫn là dựa vào ngọc cả mỹ triệu hoán âm thi mới miễn cưỡng ngăn cản được bọn họ lôi điểu ngữ khí trầm thâm nói liền ngươi ngay cả cũng ngăn cả k h ô niệm g những được c á kia kia nói, cái sao. thần sáng Còn là mạnh như Sần vậy. thực r rõ ràng ệ lôi điểu t lực có hàn thường thần tại, tầm s á n g c ă ngăn n bản không hắn, được thực ớ i bao n i niệm ê u đều đưa đồ là ăn. Hừ, h t lực sắc thực sắc vượt quá ta nghĩ giống như vẹn vẹn một mình hắn liền đem ta hoàn toàn ngăn chặn dẫn đến ta căn bản rút không ra công phu trợ r i ú p họ c kami về sau ta thấy tình huống không ổn rơi vào đường cùng phóng ra làm sắc lệ hỏa nhưng như cũng giải quyết không hết niệm cuối cùng kéo dài tới ma pháp bộ cao tầng trợ g ú p đến ta đều thiếu chút bị lưu lại cuối cùng vẫn là dựa vào khóa cảng đào tẩu lôi điệu càng nói càng khí đột nhiên giơ tay hung hăng đánh hướng tay vịn to lớn lực đạo thậm chí đem ghế s o f a truy răng rắc vừa v ă n g lên tựa hồ đem tay vịn bên trong bằng gỗ cấu kiện đều cho đập hư cái gì người dùng r a làm sắc lệ hỏa cũng không có có thể bắt lại được cái này bất kể là s n t r ệ liền ngay cả p h ư ợ n g hoàng bắt nhãn cự nện p h u c tờ đều trường mâu đều cảm thấy dị thường g i ậ n mình bọn họ có thể quá rõ ràng lôi điệu thực lực tuy trong bọn họ có ít người không nguyện ý thừa nhận nhưng bọn hắn nội tâm đều rõ ràng nếu như là chính diện chiến đấu lôi điệu chính là trong câu lạc bộ đệ nhất nhân từ đó về sau ta liền một lòng muốn báo thù mượn này rửa sạch chiến bại xỉ đục nhưng kết quả rất không như ý ta tại một năm nay lại cùng nhật đã dạy một lần tay nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn đánh bại hắn ngược lại để cho hắn kéo dài tới viện thủ trình diện nói đến đây lôi điệu tức giận v ẫ n h ừ lạnh một tiếng ta liền biết nhật sẽ trở thành họa lớn năm đó nên thừa dịp hắn không có lớn lên trực tiếp giải quyết hắn muốn không phải ai sơn trễ cùng vượng hoàng biết lôi điệu đây là có nhớ tới năm đó ở thánh đồ hội thời sự đối với vị này nữ bọn họ xác thực không xa lạ gì đương trường chính là hắn một mực ở cùng thánh đồ đảng cùng d i n đoàn đối n ị c h lúc trước chính là hắn vạch trần tại mỹ quốc ma pháp quốc hội ngụy trang dình loạn cũng tự mình lùng bắt hắn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy thực lực đối phương vẫn mạnh như vậy ta xem hắn thành ra lập nghiệp một mực bận l ụ c tại thần kỳ động vật học nghiên cứu còn tưởng rằng gia hỏa này quên như thế nào chiến đấu nha phương hoàng rõ ràng trần tướng mặc dù có chút tại ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý chỉ là có chút phiền muộn lắc đầu kỳ thật kéo nước xuất ra cho mình gánh trách nhiệm cũng không phải é đủ ị n xa hố vị lao nhân này để cho câu lạc bộ ý thức được được thực lực siêu quẩn ngược lại có thể bảo chứng đối phương an toàn trung quy không ai sẽ đi t r e o chọc một cái cùng lôi điệu thực lực gần tương đương vụ sư m ặ t khác đây cũng là vì gia tăng hợp lý tính cùng có độ tin cậy nếu như hắn thực trực tiếp thẳng thắn nói là hãy đủ ỉn ngăn t r ở lôi điệu này tại trước mắt những cái này trưởng mâu trong mắt ngược lại hiện lộ không hợp lý không thể tin tại lôi điệu đưa hắn tại anh quốc xây dựng trạm trung chuyển toàn bộ quá trình hoàn toàn báo cáo qua đi mọi người cũng rốt cục tới rõ ràng trong đó chất tướng mà sởn trệ cũng thở dài cho nên hai lần giao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi ngươi mới hạ xuống quyết định bông tha cho tiếp tục xây dựng anh quốc trạm trung chuyển chiến lược tân trạm trung chuyển cầu vẽ tháng phiếu đề cử như vậy hiện tại vấn đề chính là câu lạc bộ đã bại lộ tại anh quốc ma pháp bộ trong tầm mắt mà nịp đối với chúng ta cũng không xa lạ gì bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta tiếp tục tại anh quốc phát triển phượng hoàng cũng là người thông minh rất nhanh liền ý thức được vấn đề mấu chốt mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu bọn họ luôn luôn sẽ không đi làm cùng địa phương chính thức cứng rắn sự t ì n h đồng thời những cái này the s ỉ vợ sở tờ ở mỗi một cái đều là càng già càng lão luyện không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn không thấy trong câu lạc bộ có khả năng nhất xét đánh chim đều không công mà về sau minh bạch lần này anh quốc trạm trung chuyển nhiệm vụ tuy lôi điệu với tư cách là người phụ trách khó từ kia tội trạng nhưng coi như là sự tính xuất có nguyên nhân hơn nữa lôi điệu báo cáo cũng cùng trước mắt rõ ràng đến tình huống tương xứng sởn trệ gật đầu tổng kết một lần sau đó nhìn quét mọi người một vòng bởi vậy ta đề nghị tạm không đúng lôi điệu làm ra xử phạt đồng ý thỉnh dơ tay biểu quyết đồng ý đồng ý ta không có ý kiến mọi người tại đây toàn bộ phiếu thông qua sởn trệ phán quyết bao gồm vừa bắt đầu đối với lôi điệu chỉ trích phượng hoàng bọn họ nhiều năm như vậy qua cái gì sóng to gió lớn đều gặp một chút tiểu ngăn trở còn không đến mức để cho bọn họ thượng cương t h ư ợ n g tuyến mà loại này quần thể biểu quyết hình thức coi như là trong câu lạc bộ tương đối có nhân tính hóa một chút thông thường tại tiến hành ảnh hưởng câu lạc bộ tương lai trọng yếu quyết định biện pháp hay là đối với trường mâu cấp bậc thành viên nhận đổi hoặc trừng phạt đều phải tiến hành toàn thể biểu quyết không có tham dự nhân viên thì đại biểu tự động bỏ quyền bất quá trong đó lôi điệu cùng hắc long xem như trường hợp đặc biệt hai người bọn họ nhất định phải có một người trấn thủ châu mỹ cho nên tại trường phong hội nghị là hai người thay phiên tham dự bởi vậy tham dự người có thể có được hai phiếu cho nên như là câu lạc bộ xây dựng nuôi dưỡng vườn khu như vậy quyết định biện pháp lôi điệu tuy không có đứng ở tổng bộ lại cũng vô cùng rõ ràng cũng bởi vì đương trường quyết định xây dựng nuôi dưỡng vườn khu thì hắn cũng ở trận mà sở dĩ lôi điệu không rõ lắm sởn trệ tại phân liệt nước đức tổng bộ sự t ì n h hoặc là nói không quá rõ ràng phương diện này chi tiết là bởi vì lúc trước thảo luận liên quan quyết định biện pháp hội nghị thì là hắc long tới đại biểu tham gia mà thôi lôi điệu tính cách đối với những chuyện này cũng không quá quan tâm liền không có hướng hắc long hỏi nhiều kỳ thật hắc long cũng tương tự cho nên hắc long đối với nước đức địa phương nuôi dưỡng vườn khu tình huống rõ ràng cũng không nhiều đồng thời đây cũng là vì cái gì kia vài người cục trường hội tiếp nhận s ờ n trệ x ố i rục nguyên nhân s ờ n trệ chính là dùng trường m â u hai đại đặc quyền hấp dẫn mấy người một cái trong đó dĩ nhiên là là đại biểu trường sinh bất lao bất tử thuốc một cái khác thì là câu lạc bộ quyết định biện pháp quyền chỉ có bọn họ trở thành trường m â u mới xem như tiến nhập câu lạc bộ quyền lợi trung tâm bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực thay câu lạc bộ làm việc mà đều ba người cục trường thực sự trở thành trường mẫu này đó chính là câu lạc bộ có thể hoàn toàn trường khống một quốc gia thời điểm có thể đánh mất anh quốc ưu thế địa duyên hoàn cảnh chúng ta châu mỹ hàng hóa hiện tại liền không có biện pháp vận trả lại trạm trung chuyển sách lược ta cho rằng cũng không có vấn đề bây giờ còn có mở lại trừ ra một khối tân cứ điểm biểu quyết sau khi kết thúc bắt nhãn cự n ệ liền vội cắt đề nghị đến với tư cách là rất sớm liền dùng qua bất tử thuốc t h ê xỉ vợ sở vợ ở nàng đối với loại ảnh hưởng này thân ra tánh mạng sự tình gấp vô cùng chương xác thực trạm trung chuyển xây dựng không thể dừng lại phượng hoàng chấp nhận gật gật đầu sau đó nhìn về phía s ơ n trệ là có thể hay không mặt khác lựa chọn một chỗ xây dựng đổi vận thông đạo s ơ n trệ n g h e vậy trầm mặc một lát sau đó hướng phải quay đầu mình sư t ử đôi bò cạp thú sở vẹn ma pháp bộ đối với địa trung hải phong tỏa vẫn là như vậy nghiêm khắc sao bên cạnh một mực bảo trì trầm mặc mình sư t ử đôi bò cạp thú chậm rãi lắc đầu ngay sau đó sau mặt nạ chuyển đến một đạo tuổi trẻ dọn nam không chỉ là ma pháp bộ giáo đình lực ảnh hưởng cũng không có biến mất đừng nói từ châu mỹ đổi vận chính là muốn từ ai cập vẫn ít đồ xuất ra đều rất khó khăn không tin ngươi có thể hỏi hỏi p ư ợ n g hoàng cùng bắt nhãn cự n ệ các nàng đối với cái này hẳn là hiểu rất rõ xác thực bát nhãn cự n ệ n cũng phụ họa gật gật đầu nàng phụ trách dĩ ta ly chính là giáo đình quê quán bọn họ muốn đánh đánh tới hướng ai cập buôn lậu bởi vậy xuất hiện ở nhập cảnh phương diện phong tỏa độ mạnh yếu sẽ phi thường đại đi sở bẹn hoặc địa trung hải rất dễ dàng xảy ra vấn đề phượng hoàng cũng gật gật đầu nước pháp hải vực vẫn luôn bị chằm chằm rất ít đem c h ạ m trung chuyển xây dựng tại châu âu vùng phía nam cũng không phải là cái ý kiến hay kỳ thật châu âu v u sư giới trừ chuyên doanh thần kỳ động vật buôn lậu ngân sách trường m â u bên ngoài vẫn có rất nhiều buôn lậu phạm tội trong đó phần lớn liền tập trung ở địa trung hải ven bờ chỗ đó cùng ai cập mậu dịch cùng luyện kim đại quốc l ắ n g d i ề n cho nên có rất nhiều người bí quá hóa l i ề u buôn lậu luyện kim sản phẩm địa trung hải ven bờ các quốc gia m à pháp bộ đánh nhau kích buôn lậu này khối độ mạnh yếu phi thường mãnh liệt hơn nữa thường xuyên liên hợp chấp pháp ở bên kia mang buôn lậu bị bắt được thường xuyên là hảo mấy cái quốc gia thần sáng một chỗ x u n g tới trước cho ngươi làm ngã vào thảo luận phân phối vấn đề tương đồng nhân ra khả năng nhằm vào không phải là n g ư ờ i nhưng nếu như bị phát hiện khẳng định cũng sẽ không bỏ qua câu lạc bộ này hoàn toàn tại thai b à y và gió cũng bởi vì vậy nguyên nhân câu lạc bộ đối âm tại ai cập sphinx chưa từng có buôn lậu thần kỳ động vật yêu cầu hắn ngược lại là nghĩ vận nhưng câu lạc bộ những người khác không ai dám tiếp vậy từ đông âu tại mở ra suốt một cái phân bộ đâu này hiện tại dựa vào các quốc gia l ẻ tẻ vơ vét tới hàng hóa cùng nuôi dưỡng vườn khu ngược lại là còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian dứt lời sờn trệ liền nhìn về phía bên cạnh họ nẹ xệ bèn họ nẹ nghe vậy khoan thai cười cười vấn đề này ngươi ứng nên hỏi một chút lúc trước hy sinh vì nhiệm vụ nở đủ còn có hắn trước một đời đã tốt nhất đảm nhiệm nghe nói câu lạc bộ gần nhất lại gia nhập một người nở đủ nếu không ngươi phái hắn đi đông âu thử nhìn một chút nghe được họ n e sẽ b ẹ n quái gở lời sẩn trệ còn chưa nói lôi điệu ngược lại trước đôi trở về hiện tại hỏi ngươi là đông âu có hay không có đủ xây dựng phân bộ khả năng không ai nghĩ nghe ngươi h nói nói gở còn là nói ngươi muốn cùng thượng một vị nở đủ đồng dạng nghe được lôi điệu trần chuối nguy hiểm họ n e sẽ vẹn không thèm để ý chút nào cười lạnh một tiếng lao sư ngài mới vừa vặn cầm anh quốc trạm trung chuyển làm hư cũng không biết xấu hổ tới chỉ trích ta ngươi còn có mặt m ũ i xưng hô lão sư ta lôi điệu thanh â m l ử a giận bên trong mang theo âm trầm học trò ta nếu đều là với ngươi đồng dạng phế vật câu lạc bộ đã sớm không có ta thế nhưng là đã sớm nghe nói từ ngươi bên kia vận tới hàng hóa chưa từng có chân ngày qua ngươi nếu có thể hơi tranh giành điểm khí câu lạc bộ vẫn cần phải hao hết tâm tư dựng trạm trung t r u y ề n lôi điệu thanh â m đột nhiên nâng cao trên cao nhìn xuống đối với họ net sẽ bèn mắng nhưng nghe đến hắn lời trừ họ net sẽ bèn còn lại vài người the xỉ vợ sở ở dưới mặt nạ biểu tình đều có chút không được tự nhiên bởi vì từ bọn họ kia trở về tổng bộ thần h ữ kỳ động vật số lượng cũng không nhiều lôi đ i ể u đây coi như là cầm tất cả mọi người mang t i ế n vào chúng ta là so ra kém ngài ngài cùng hắc long tại châu mỹ hô phòng hoán vũ thói quen không quen châu âu không phăng khoáng có thể các ngươi hàng hóa vẫn không trở lại còn không phải công gia tràng họ n ẹ t sẽ vẹn không chút nào yếu thế lại đỉnh một câu nói thật trong câu lạc bộ không ai thích lôi đ i ể u đủ đừng cãi hiện tại thảo luận là chính sự khác đem thoại để chuyển rời đến địa phương khác sân chế nhìn hai người này đột nhiên đạch nếu như mình không còn khuyên một lời đoán chừng vừa muốn đánh nhau nói thật trước kia lôi điệu vẫn còn ở châu âu thời điểm loại tình huống này mới là thái độ bình thường mà hắn cũng luôn là cái kia xuất r a khuyên can cùng sự t ì n h lão thấy được này bức cảnh tượng s ờ n trệ lại nhớ lại vậy có chút thống khổ qua lại họ n ẹ t sẽ vẹn thấy được s ờ n trệ tham gia liền không có tiếp tục cùng lôi điệu tranh cãi nghiêm mặt nói đ ô n g đâu tình huống vẫn là như cũ khó có thể bền b ị kinh doanh hiện tại nghĩ một lần nữa xây dựng phân bộ không có cái ba năm năm vô pháp ổn định lại vậy quá chậm ba đến năm năm thời gian đã đầy đủ để cho nước đức phân hóa s á c lược rơi xuống đất đến lúc đó liền có thể tại tổng bộ xây dựng lâu dài trạm trung chuyển chúng ta muốn cân nhắc là ngắn hạn cung cấp sần t r ệ nghe vậy tiếc nuối lắc đầu sau đó đem ánh mắt phóng tới phụng tờ trên người đã như vậy cũng chỉ có thể từ bắc âu ra tay tuy bên kia tình huống đồng dạng khó giải quyết nhưng bắc âu chính thức lực cản là nhỏ nhất bắc âu phụng tờ nghe vậy nội tâm một đau khổ này nghi mã là muốn cầm ta hướng trong đống lửa xa hô à. phụng tờ có chút không tình muốn nói ta bên này cũng không quá đi nha t h n h thổ hội tuy không phải là chính thức thế lực nhưng bọn hắn đều là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa trước một đời bắc âu phân bộ người phụ trách thậm chí cũng không c ó theo chân bọn họ lên xung đột chính diện liền bắc âu cùng đông âu đồng dạng đều là nổi danh dân phong đư hãn này hai cái địa phương phân bộ cũng là câu lạc bộ tối thường xuất hiện tổn thất đông âu trường mâu tại mấy năm trước ngủ m đến bây giờ cũng còn không có lần lượt bổ sung cho nên phụng tợ nội tâm cũng có chút không tình nguyện không cần ngươi hoàn toàn đem trạm trung chuyển hoàn toàn dựng chỉ cần khai thác một mảnh tạm thời vận chuyển thông đạo là được này vô cùng mấu chốt sơn trệ không có nghe phụng tợ phản bác n ữ khí kiên định đạo này h à ba ta hết sức nỗ lực phụng tợ với tư cách là vừa tấn cấp trường mâu cho tới bây giờ cũng còn không uống bất t ử thuốc cho nên không hề giống cái khác trường mâu như vậy như vậy có gấp gáp cảm giác không phải là để cho ngươi hết sức nỗ lực mà là phải làm được sân trễ lúc này ngữ khí càng kiên định tiếp qua mấy tháng bắc câu liền muốn đi vào mùa đông khi đó vận chuyển lực cản hội trở nên càng lớn chúng ta không có nhiều thời gian như vậy này này ni ma không phải là làm khó người sao phụng tợ nội tâm bất mãn độc miệng một câu sau đó hàm chứa hy vọng nhìn lôi điệu nhất nhãn kỳ vọng hắn có thể vì chính mình trò chuyện tạm thời trạm trung chuyển xác thực vô cùng cần phải châu mỹ cũng không có tổng bộ nuôi dưỡng vườn khu thần kỳ như vậy động vật hộ lý trình độ kéo có quá lâu rất nhiều thần kỳ động vật hội vô ích xói mòn loại này thời điểm mấu chốt lôi điệu lại muốn đứng ở câu lạc bộ lập trường bất quá lôi điệu cũng không có hoàn toàn chối bỏ vị này bộ hạ cũ đương nhiên ta cũng biết ngươi khó xử ta sẽ không quá nhanh phản hồi châu mỹ ngươi tại bắc âu nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn ta có thể thay ngươi xuất thủ p h ụ c tợ thấy lôi điệu cũng là ý tứ này biết chuyện này xem như định ra vì thế nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lời hạ xuống Cầu câu vẽ t lạc bộ cơ bản không quá sẽ xuất hiện hai người trường mưu cộng đồng chấp hành nhiệm vụ tình huống liền ngay cả châu mỹ lôi điệu cùng hắc long cũng đều là các việc có liên quan bất quá phục tợ với tư cách là lôi điệu đã từng cấp dưới cộng thêm vẫn không sử dụng bất tử thuốc hai người này chắc hẳn có thể phối hợp hảo rất tốt như vậy sự tình cứ như vậy đ ị n h ra hơn nữa trong hai tháng muốn đem vận chuyển thông đạo tạo dựng lên tối thiểu nhất muốn từ bắc âu hoàn thành một lần đội vận đem châu mỹ hàng hóa phóng ra đến toàn bộ như vậy cũng có thể giảm bớt một chút nuôi dưỡng vườn khu áp lực c h u n g quy nơi đó là vì tương lai chuẩn bị có thể lời còn là không muốn t á t ao bắt cá sân trệ cuối cùng giải quyết dứt khoát ngay sau đó vừa nhìn về phía lôi đ i ể u ta biết ngươi nghĩ thấy dù nẹt n ủ ta đã hướng thủ lĩnh truyền đạt ngươi ý tứ nhưng hắn đối với người anh quốc thất sách rất thất vọng nếu như lần này bắc âu chiến lược có thể thành công chắc hẳn hắn nguyện ý tự mình ra mặt vậy dạng tốt nhất lôi điệu gật đầu nói thủ lĩnh đã quá lâu không có xuất hiện lại không lộ diện ta khả năng đều muốn hoài nghi có phải là hắn hay không đã bị ngươi tiêu diệt nhà nghe được lôi điệu không kiên nể h gì như thế chế nhạo lấy câu lạc bộ thủ lĩnh cùng s â n trệ mọi người sau mặt nạ biểu tình đều là cứng đờ sau đó nhao nhao dùng ánh mắt còn lại liếc về phía bên cạnh s â n trệ bọn họ kỳ thật cũng rất t ò mò vị kia thủ lĩnh hiện tại tình huống vị này dù nespoo t cùng tất cả trường mâu có thể nói là cùng có lợi cùng có lợi quan hệ bọn họ cung cấp thần kỳ đ ộ n vật dù nespoo vì người khác cung ứng bất từ thuốc nhưng tóm lại mọi người tánh mạng toàn bộ nắm giữ ở trong tay đối phương chỉ có thể nghe lệnh làm việc nhưng đối với phương đã có rất nhiều năm không có xuất hiện ở những cái này trường mâu trong t â m mắt dù nè sấp phủ đến cùng còn ở đó hay không khống chế câu lạc đ ộ người đến tột cùng là vị k i a thủ lĩnh còn là n g ư ờ i sởn trệ kỳ thật dù nè sấp phủ sống hay chết bọn họ căn bản không để ý bọn họ để ý là không chết thuốc cách điều chế nếu như n g ư ờ i sởn trệ đã trưởng không bất tử thuốc cách điều chế vậy có phải hay không đại biểu chúng ta cũng có thể lâu này như vậy hoặc như vậy âm u ý nghĩ lúc này tại bọn hắn trong đầu lượt vòng bất quá hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài trước mắt vị này bụng dạ thẳng thắn lôi điệu nguyện ý đương suốt đầu kỳ thật mọi người nội tâm đều rất thích ý từ hắn tới xác định một chút dù nesbu tình huống không thể tốt hơn mà nghe được lôi điệu như thế làm càn bố trí chính mình s ờ n trễ lại biểu hiện phi thường lớn độ sự thật đến cùng như thế nào còn là giao cho chính ngươi p h á n đ o á n à, dù nesbu ý nghĩ ta cũng không có cách nào bằng không ta sớm bảo hắn lộ diện như vậy cũng miễn cho ta dù sao cũng phải đối mặt nhiều như vậy hoài nghi dứt lời sởn chệ thậm chí hướng những người khác liếc nhìn nhất nhãn trong lòng của hắn cũng rõ ràng trước mắt tên gia hỏa này cả đám đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ạ được sau đó đồng dạng chế nhạo nhìn về phía lôi đ i ể u nói không chừng lại cùng hắn gặp mặt ngươi tự tay có thể đem hắn giết đâu đến lúc đó ngươi muốn là từ trong tay hắn cầm đến cách điều chế cũng đừng quên phân chúng ta những cái này lão bằng hữu một phần nghe được s ờ n trệ cùng lôi đ i ể u cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt nói qua như thế đại nghịch bất đạo trong lòng mọi người đều là siết chặt thân thể cũng là động cũng không dám động trong phòng không khí cũng giống như ngưng kết liền ngay cả ở một bên dự tính ạ xuyên đờ sau lưng đều chạy ra một k i ê mồ hôi lạnh hai người này nên phải hỏi thật không hổ là câu lạc độ nguyên lão mạ đối với trên danh nghĩa thủ lĩnh liền một tí trên danh nghĩa tôn trọng đều không có ta thật sự là bạch ở bên trong mang lên kia trường ghế sofa a ha ha ha hừ ha ha ha ha, -ha. ngay tại mọi người cho rằng hai người này vừa muốn phát biểu xuất cái gì kinh tiên ngôn luận s ơ n trệ cùng lôi điệu cư nhiên không hẹn mà cùng cười ha h a s ơ n trệ ngươi vẫn là như vậy hội d i n g chê cười ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy thời gian đã đem ngươi hẩn giấu tế bào toàn bộ tiêu hao sạch nha lôi điệu lên tiếng cười hội lại lần nữa hướng đối phương trêu ghẹo nói ngươi cũng đồng dạng xem ra đầu góc ngươi trong mọc ra không chỉ là cơ bắp nha sơn trệ mang theo cười k h ẽ đáp lại nói đi qua hai người cười to coi như là giảm bớt trong phòng xấu hổ điều này làm cho mọi người chung quanh không khỏi đều thả lỏng chỉ bất quá hai người kia miệng đối phương vừa mới cái gọi là vui lụa trong đến cùng có bao nhiêu là thật lại có bao nhiêu là nói dối cái này không được biết đi thời gian không còn sớm hôm nay trường phong hội nghị liền tiến hành đến này f r a n h ngay tại bầu không khí dần dần thư thả sơn trệ chuẩn bị tuyên bố hội nghị chấm dứt gian phòng lớn cửa cư nhiên đột nhiên bị đại lực mở ra đồng thời từ môn khẩu sông tới một người t h ở hồn hển the xỉ vợ sở ở mọi người nghe tiếng nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện chính là đóng giữ tổng bộ một gã khắc ngân thương biến hình tích dịch không đợi mọi người mở miệng hỏi tình huống biến hình tích dịch liền hô lớn việc lớn không tốt nuôi dưỡng vườn khu gặp chuyện không may mọi người nghe vậy lập tức cọ một chút đứng người lên bao gồm vừa mới vẫn đối t r ọ i gây gắt s ờ n trệ cùng l ô i điệu tình huống như thế nào là có người tại đánh nuôi dưỡng vườn khu sao lối điệu trong thanh âm mang theo hung áp ý đồng thời nhanh chóng rút ra bên hông má t r ư ợ không không là có người đánh vườn khu là là vườn khu chưa biến hình tích dịch lúc này biểu hiện m ộ ư ơ i phần h o à n g hốt lắp bắp nói với mọi người đạo cái gì gọi là vườn khu không có lớn như vậy địa phương cũng sẽ không hư không tiêu thất hơn nữa ngươi nói là cái nào v ư ờ n khu sơn t r ệ lúc này vẫn bảo trì chấn định nhanh chóng hỏi biến hình tích dịch thân thể hàm chứa run dậy mãnh liệt lắc đầu không phải là cái nào v ư ờ n khu là là tất cả v ư ờ n khu đến cùng phát sinh chuyện gì ngươi từ từ mà nói rõ ràng biến hình tích dịch lời nói thật không minh bạch phượng hoàng cũng biết phát sinh đại sự liền vội hỏi lên chi tiết là như thế này biến hình tích dịch nuốt nổ nước miếng ta hôm nay dựa theo sởn trệ chỉ thị liên lạc vài người vườn khu người quản lý chuẩn bị từ vườn trong vùng tiếp thu nhóm đầu tiên hàng hóa sởn trệ n g h e vậy gật gật đầu xác thực như thế vì chế tắc bất từ thuốc muốn từ ba cái kia vườn trong vùng đem một ít tuổi tác rất lớn thần kỳ động vật thi triển hôm nay chính là giao hàng thời gian nhưng ta tại liên lạc kia vài người người quản lý phát hiện bọn họ tựa như cùng tiêu thất đồng dạng hoàn toàn liên lạc không được ta cảm thấy có tình huống này không đúng liền chạy tới số một vườn khu xem xét kết quả kết quả số một vườn trong vùng tư nhiên không có một bóng người hơn nữa không đơn thuần là bên trong nhân viên công tác liền ngay cả sở có thần kỳ động vật đều đi theo hư không tiêu thất biến hình tích dịch thở hổn hển tận lực giản lược đem sự tình báo cáo cho mọi người vậy mặt khác hai cái vườn khu đ â u này s ơ n t r ệ n g h e đ ư ợ c phương này mới ý thức tới việc lớn không tốt lập tức truy vấn biến hình tích dịch thất lạc lắc đầu toàn bộ không có ba cái vườn khu không có sai biệt người thần kỳ động vật không còn một ngống cái gì s ơ n t r ệ phảng h ấ t bị búa tạ chiếu vào chán tới một búa thân thể hơi hơi nhoáng một cái muốn ngã s ắ p xuống chỉ là thân thể bản năng đỡ lấy bên cạnh ghế xô p a ghế dựa rồi mới miễn cưỡ ổn định thân hình mọi người chung quanh đang nghe tin d ữ này đều là nội tâm run lên nuôi dưỡng vườn khu đến cùng đến cỡ nào trọng yếu những cái này trường mâu nhòm có thể quá rõ ràng đây chính là câu lạc bộ tương lai cũng đại biểu bọn họ tương lai à. mà mọi người ở đây cũng bị tin tức này cả kinh hoang mang lo sợ lôi điệu lại xài bước đi phía trước vừa đứng chớ đứng ở chỗ này thất thần vườn khu bây giờ là tình huống như thế nào cần chúng ta muốn lập tức đi đến xác nhận nhìn xem đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì vẫn có cơ hội hay không vắn hồi ngay sau đó lôi điệu tiến lên một bả hao ở sởn trệ cổ áo trở lên nhắc tới ngươi cho lão tử tỉnh lại một chút t ổ n g bộ tình huống liền thuộc ngươi tối rõ ràng bây giờ là cần có nhất ngươi thời điểm đừng cho ta tại đây giả chết dứt lời lôi đ i ể u liền vung tay vừa đẩy đem sởn trệ vứt qua một bên cũng xung trận ngựa lên trước lao ra phòng khách đúng đúng đi trước hiện trường nhìn xem tình huống nhìn có cơ hội hay không vắn hồi bị lôi đ i ể u mắng một bữa sởn trệ cũng khôi phục thanh tỉnh lập tức theo sát lấy lao ra mọi người lúc này trong đại não đều có chút không rõ thấy có người dẫn đầu liền phảng phất bắt lấy một cây cây cỏ cứu mạng đồng dạng một chỗ cùng ra đi bao gồm ngay từ đầu đến đây báo tin tức biến hình tích dịch không có một hồi tổng bộ hiện trường liền chỉ để lại phụ trách chống coi ạ x u y ê n đơ nhưng lúc này hắn cũng có chút hoảng hốt tới hội ra bước làm sao có thể đâu ba cái vườn khu trong c h ư ớ c mắt liền toàn bộ chưa nếu như những cái này thần kỳ động vật thực cũng không có bất tử thuốc nên làm cái gì bây giờ nhắc tới một lát sau ạ x u y ê n đơ đột nhiên ngầm đầu trong miệng thì thào lẩm bẩm xong câu lạc bộ sợ phiền phức xảy ra đại sự những cái này trường mâu từng cái một có thể cũng không phải cạn dầu đèn nha không lâu lắm một đám trường mâu lần lựa thảo ảnh di hình đến số một vườn khu ngoại vi lúc này bao phủ ở ngoại vi che đậy chú ngữ tại biến hình tích dịch xâm nhập cũng đã tiêu tán duy chỉ có lưu lại hoàn toàn yên tĩnh vườn khu thấy được này bức cảnh tượng mọi người sắc mặt khó coi đến tận cùng bọn họ chỉ là dùng mắt thường cũng có thể quan sát được trong này đã không có bất kỳ tức giận lôi điệu đang lúc mọi người tụ hợp liền nghiêng đầu nói sờ trệ phượng hoàng cùng ta tiến vào bên trong nhìn xem động tĩnh những người còn lại ở bên ngoài cảnh giới để ngừa xuất hiện mai phục mọi người nghe vậy đều là xứng sờ sau đó nhao n h a u không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng nuôi dưỡng vườn khu bị hễ quét là sạch kia làm ra đây hết thảy người nhất định là hướng về phía câu lạc bộ khó bảo toàn bọn họ có còn hay không tiếp sau động tác muốn đem tất cả mọi người một m ẹ hốt gọn đơn giản nói rõ một câu lôi điệu liền rút ra m à trượng chậm rãi trong chiều đi đến s ờ n trệ cùng phượng hoàng chia làm hai bên đồng dạng để phòng chặt chẽ đi theo bất quá ba người đoạn đường này bước tới thẳng đến xâm nhập hạch tâm khu cư trú cũng không có chịu bất kỳ công kích liền ngay cả bị nhìn xem cảm giác đều không có mà trước mắt xuất hiện hết thảy cũng làm cho lôi điệu bên cạnh sơn trệ cùng phượng hoàng đều cảm thấy một hồi tâm lạnh sợ có thần kỳ động vật thú lan tất cả đều không liền ngay cả bao trùm ở phía trên khí tượng thảm cũng đều bị hủy đi sạch sẽ khu cư trú phòng ở ngược lại là đều i tại nhưng đã người đi nhà trống liền một chút thanh â m đều nghe không được tối làm cho người sợ hãi là vô luận là khu cư trú còn là con đường đều không có bất kỳ chiến đấu qua dấu vết phảng phất vườn trong vùng hết thảy đều nhân gian bốc hơi t r ư n g năm trăm ba mươi một nội chiến c ầ u vẽ thang phiếu đề cử mà chờ bọn hắn thấy được trước mắt cái kia bị hủy đi chỉ còn lại cái nền tảng hạch o tâm đầu mối then chốt mấy người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi có phát hiện gì sao lôi điệu vây quanh trung ương tháp nhọn phế tích lượn quanh một vòng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai người tất cả vật sống đều tiêu thất đồng thời không có phát hiện chiến đấu dấu vết phải nói tất cả mọi người dấu vết cũng bị thanh lý sạch sẽ trước mắt chỗ này phế tích chính là vườn khu phòng hộ chỗ h ạ c h tâm hiện tại cũng bị hủy đi quang đối phương này đến có chuẩn bị s ơ n chế nhặt lên một khối còn sót lại cạn trong tay xoa bóp sau đó sau đó phẫn hận đập xuống đất nơi này tình huống n g ư ơ i rõ ràng nhất có người nào đó có thể đơn giản đột phá này phòng hộ sao p h ư ơ n g hoàng tuy cũng thường xuyên phản hồi nước đức hiệp trợ s ơ n trệ nhưng nuôi dưỡng vườn khu vẫn luôn là đối phương phụ trách cho nên nàng đối với tình huống này cũng có hiểu không có khả năng nơi này phòng hộ vô cùng hoàn chỉnh không ai có thể tại không kinh động thủ vệ dưới tình huống trực tiếp đột phá đi vào cảnh giới cùng thủ hộ hạch tâm pháp trận là hao phí câu lạc bộ đại lượng tài nguyên dùng số tiền lớn chế tạo nó ít nhất có thể chống cự hơn mười người nửa giờ công kích có thời gian này tối đủ chúng ta làm ra phản ứng sân trệ hiện tại trong lòng đều đang dì máu vì kiến thiết này ba cái vườn khu ít nhất tiêu phí ngân sắc trường mẫu hai mươi năm tic gót hiện tại tựa như cùng bị đâm phá bọn khí nói không có sẽ không hắn dưới mặt nạ biểu tình đã g i ữ t ậ n tới cực điểm một đường đi tới ta cũng không có phát giác được bất kỳ nội bộ thủ vệ phản kháng dấu vết nhiều người như vậy không có khả năng hư không t i ê u thất lôi điệu khẽ gật đầu phản phất đang suy tư cái gì nếu như ngươi nói hết thệ là thật đó chính là vườn trong vùng x u ấ t nội ứng sau đó lôi điệu liền kinh ngạc nhìn chăm chú vào bên cạnh sân trệ phản phất là muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì sân trệ lúc này cũng phát giác được lôi điệu khác thường cử động nhất thời tức giận chứng mắt ngược đối phương nhắc nhãn ngươi xem ta xong rồi sao c ũ n g ta tập kích vườn khu khi hắn lời vừa nói ra miệng nội tâm chính là lột bột một chút lôi điệu sẽ không phải là hoài nghi đến trên đầu của hắn a kỳ thật không riêng gì sởn trệ cùng lôi điệu bên cạnh p h ư ợ n g hoàng nội tâm cũng ý thức được cái gì sau đó liền cùng lôi điệu đồng dạng thần s á c q u ỷ dị nhìn chằm chằm s ơ n trệ mà lôi điệu lúc này thì là hư lạnh một tiếng ngươi trước kia liền một mực hướng chúng ta cam đoan này mấy cái vườn khu phòng vệ có thể nói không chê vào đâu được hiện tại suất lớn như vậy chỗ sơ xuất ngươi nên giải thích thế nào nếu như nói là nội ứng làm tầm thường nội ứng căn bản làm không được loại trình độ này mà trước mắt vườn k h u thay vì nói là đụng phải tập kích ngược lại càng giống là tiến hành tự động di chuyển có thể làm được điểm này chứ n g ư ờ i bên ngoài còn có thể là ai lôi điệu đang nói hết lời nói này liền chính diện hướng đối phương ma trượng nhẹ nhàng rủ xuống thạt tại bên người cũng chậm dại hướng s ờ n trệ bức bách mà đến s ờ n trệ lúc này dưới mặt nạ hai mắt đã h í p lại lôi điệu này đã không đơn thuần là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị một khi phát hiện mình có cái gì dị thường hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ mà cùng lúc đó sởn trệ cũng có thể rõ ràng phát giác được phượng hoàng cũng ở chút bất chi bất giác vây quanh phía sau mình xem r a tại vừa mới trong nháy mắt hai người này liền đạt thành c h u n g nhận thức lôi điểu hiện tại cũng không phải là n g ư ờ i nổi điên thời điểm ta có lý do gì làm như vậy sự t ì n h sân chế biết hôm nay nếu như không thể tiêu trừ bọn họ hoài nghi sự t ì n h chỉ sợ là vô phát hiện lý do một mình chiếm lấy nuôi dưỡng vườn khu tài nguyên có tính không lôi điểu hư lạnh một tiếng dù nè sấp thù bây giờ căn bản không lộ diện ai biết ngươi có phải hay không đã nắm giữ bất tử thuốc cách điều chế có loại đồ vật này chỉ sợ cũng không cần chúng ta những người này à cầm đầu g ó c ngươi từ ngươi góp chân trong lấy ra suy nghĩ thật kỹ nếu quả thật như ngươi nghĩ coi như vậy ta vì cái gì cần phải khiêu thời gian này điểm làm loại chuyện này sơn trễ có chút kích động hô lớn hơn nữa ta phí nhiều như vậy tâm tư kiến thiết v ư ờ n khu lưu lại v ư ờ n khu đối với ngươi ta đối với câu lạc bộ mà nói đều là lợi nhiều hơn hại sự tình y theo lúc trước quy hoạch tại không xa tương lai chúng ta liền sẽ không lại khuyết thiếu thần kỳ động vật tài nguyên ngươi cho là ta hội ngu xuẩn như vậy làm loại này đem đá nện chính mình chân sự tình thật không là ngươi đang dở trò vậy ngươi nói còn có thể là ai nơi này nhìn lên cũng không muốn là bị người tập kích qua bộ dáng coi như là vườn trong vùng những cái kia người quản lý bọn họ có năng lực làm được loại trình độ này lôi điệu trong giọng nói có một chút bung lỏng nhưng vẫn là hết sức hoài nghi nhìn về phía sân trệ cho nên hiện tại chúng ta nên làm là được đi thăm dò mà không phải ở chỗ này mang nội chiến làm ra đây hết thể người hoặc là chính là nội ứng hoặc là liền là hướng về phía câu lạc bộ mà đến đại địch ngươi xác định hiện đang chuẩn bị theo ta đạo thủ hơn nữa sân trệ nói đến đây ngữ khí cũng trở nên dần dần băng lạnh lên nếu như đây hết thể thật sự là tam ư u đồ ngươi cho rằng chỉ bằng vào hai người các ngươi liền có thể ngăn lại ta dứt lời lời nói này s ờ n trệ trên người liền đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ ma lực ba động cỗ này thanh thế không hề so với phóng r a xuất lam sắc lệ hỏa lôi điệu trên l ệ n h thấy được s ờ n trệ cử động lôi điệu cùng phượng hoàng cũng b à n ă n g thả ra chính mình ma lực trận này ba cổ ma lực ba động liền như trong đêm khuya ba đoàn hỏa diễm dị thường bắt mắt đồng thời này v à i cổ mạnh mẽ ma lực gần như ngưng tụ thành thực chất hướng ra phía ngoài chậm rãi quyết tán không hề đứt đoạn đem ba người xung quanh hết thể lấy ra thẳng đến này ba đoàn ma lực lẫn nhau va chạm dung hỏa cùng một chỗ ba người tại từng người ma lực trận đối với đối phương tiếp xúc lại không có tiếp tục lại tiếp tục k h u ế t trường ngược lại cứ như vậy rằng co hạ xuống nếu như tiến thêm một bước lời rất có thể trực tiếp nhấc lên đại chiến loại này rằng có thế cục tiếp tục đại khái mười giây sau đó lôi điệu ma lực trận liền tiên phong buông lòng hạ xuống sởn trệ cùng phượng hoàng thấy thế cũng bản năng thu hồi ngoại phóng ma lực ba đ ộ n nhìn lên hắn dường như cũng không có nói dối lôi điệu không có tiếp tục đối với sởn trệ nói chuyện ngược lại là l ư ờ m nhãn bên cạnh phượng hoàng xác thực tại hắn ma lực bên trong ta có thể phát giác được hắn chấn định p ư ợ n g hoàng đồng dạng gật gật đầu thực lực đến bọn họ như vậy trình độ từ ma lực tiếp xúc bên trong liền có thể mẫn cảm phát hiện rất nhiều vấn đề dứt lời phượng hoàng vẫn đặc biệt mắt nhìn đối diện l ô i đ i ể u ngược lại là người ma lực cư nhiên trở nên so với trước kia càng thêm cùng dã để ta cảm giác như là tiếp xúc đến trong gió lốc k i a chớp đồng dạng xem ra thực lực ngươi lại tinh tiến nha à cũng vậy người ma lực vẫn là như vậy làm cho người ta chẳng ghét quả thật cùng nửa đ ê m đi vào mộ địa thì đồng dạng l ô i đ i ể u đồng dạng chế nhạo một câu sau đó liền từ cho thu hồi m a trượng không được hùng hổ dọa người nhằm vào sân trễ thấy được hai người này ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm phản p h ấ t xem hắn cùng với không có gì đồng dạng sởn trệ nội tâm âm thầm có chút tức giận nhưng hắn cũng rõ ràng đi qua lúc trước thăm dò hắn đã thoát khỏi hiểm nghi nếu như hiểu lầm tạm thời giải trừ vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hẹn đù ỉn tại tạm thời một từ thượng hơi hơi tăng thêm n g ư khí tựa hồ là đang nhắc nhở sởn trệ cũng chưa hoàn toàn tưởng tượng hắn lý do thoái thác sởn trệ nghe vậy đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là âm chầm nói hiện tại muốn làm tự nhiên là đem lưu lạc người cùng thần kỳ động vật tìm ra ngươi có đầu mối gì sao chuyện gì nhiều người như vậy cùng thần kỳ động vật cũng không phải là một cái công nhân lao động giản đơn trình hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay chỉ bằng vào một hai người khẳng định làm không được phương hoàng quét mắt trống rông to lớn vườn khu đây chính là bọn họ nhiều năm như vậy vất vả khổ cực dựng lên tới nhà sân t r ế nghe vậy gật gật đầu đầu tiên khẳng định xuất hiện nội ứng chỉ là không rõ ràng lắm đến tuột cùng là xuất trong câu lạc bộ vẫn là tại vườn trong vùng tiếp theo nhiều như vậy thần kỳ động vật cùng nhân viên không có khả năng hư không tiêu thất khẳng định cần thu xếp địa phương mà ở một tuần trước ta cùng vườn khu người quản lý nhóm đã gặp mặt cho nên cũng không có khả năng bị trở đi q u á xa theo này tuyến chúng ta vẫn có khả năng đem chúng truy hồi mục tiêu đ â u n à y lôi điểu nghe vậy lập tức đặt câu hỏi đến cùng là ai tại theo chúng ta đối nghịch trong lòng ngươi có mục tiêu sao lớn nhất có thể là ma pháp bộ pháp luật chấp hành tư hãn dễ dẹ nhưng nói thật hắn không giống như là có thể làm xuất đây hết thể người còn lại nhân tuyển cũng không nhiều hoặc là chính là bại rẻn ghệ một trong người hoặc là chính là cái nào đó vô sư gia tộc sân chế hợp lý phòng đón đạo có không có khả năng là nước ngoài thế lực lôi điệu nói đến đây đặc biệt hướng phía đông nam phương hướng chĩa chĩa nói thí dụ như bên kia một ít lao bằng hưu ngươi nói là cái khác thánh đồ sân trệ ánh mắt manh liệt chừng bọn họ bình thường đều là thủ hộ tại gìn h đoàn bên người đơn giản sẽ không tùy ý hành động a đây cũng không nhất định ma pháp bộ người nếu như phát hiện nơi này dưới bình thường tình huống cũng sẽ không dùng loại này lén lút thủ đoạn mà muốn nói trên thế giới này còn có ai đau hơn hận chúng ta đó chính là áo đám người kia lôi điệu dưới mặt nạ é đủ ỉn cũng mặc c ậ nhiều như vậy hắn chỉ là một lòng muốn đem câu lạc bộ nước quay đ ụ qua lôi điệu vừa nói như vậy ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này phượng hoàng lúc này cũng chen miệng nói vậy chút theo chúng ta cùng thế hệ thánh đồ tư tưởng cố chấp rất trong bọn họ có thể có không ít người xem chúng ta vì phản đồ này bị lôi điệu cùng phượng hoàng như vậy khu vực tiết ấu s ờ n trệ hiện tại đầu góc cũng có chút loạn sau đó s ờ n trệ mãnh liệt lắc đầu bất kể như thế nào y ê u tìm được trước những cái kia mất đi thần kỳ động vật mới là trọng yếu nhất phía sau màn độc thủ đến tuột cùng là ai đợi khi tìm được người cùng hàng liền toàn bộ rõ ràng vậy hảo lôi điệu thấy được sởn trệ lúc này còn có thể bảo trì đầu góc thanh tình cũng phục là bội phục gật gật đồng ầ cần thần u thu nhiều quy lưu theo tiếp tra toàn tất thích thành vật rất thể manh cảnh hợp như phương, hơn như chứng phương phải này nước nội, người viên cùng động nữa lớn động người kiến, diện này cũng vậy vậy mối, mô địa di kế kỳ xếp đức cả có có rõ bộ đ ý.、Đồng、thời còn muốn chú ý có người hay không hoặc cơ cấu đại lượng mua sắm đồ ăn nước uống cùng dược phẩm nhiều như vậy vật sống không có khả năng không ăn không uống chớ nói chi là nhiều như vậy thần kỳ động vật nghe được lôi điệu liệt kê xuất ra hạng mục công việc s ờ n trệ cùng vượng hoàng đều tán thành gật gật đầu chương năm trăm ba mươi hai đổ thêm dầu vào lửa cầu vẽ tháng phiếu đề cử mặt khác phượng hoàng lúc này cũng kịp thời bổ sung đối với trong câu lạc bộ the xỉ vợ sở tờ ở cùng những cái kia người hợp tác cũng phải bắt đầu loại bỏ vấn đề khẳng định xuất tại trên người bọn họ đúng vậy đặc biệt là mấy cái vườn khu người quản lý những người này ngươi đều là từ đâu tìm đến thời khắc mấu chốt thậm chí ngay cả cái tin tức đều không phát ra được cũng không thể tất cả đều làm phản á nói đến đây lôi điệu lại có chút bất mãn nhìn về phía s â n trệ bọn họ có thể không hoàn toàn là chúng ta đông đức vườn khu người quản lý là phượng hoàng tuyền g a về phần tây đức vườn khu hai người người quản lý ta sẽ phụ trách cha rõ ràng sởn trệ tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình nhiều năm bồi dưỡng được tới người hợp tác có thuộc phản bội chính mình chúng ta ta tự nhiên cũng sẽ t r a rõ ràng phương hoàng trông thấy sởn trệ chuẩn bị vung nổi cho mình lập tức l ư ờ m hắn một cái bất quá trừ liên quan người phụ trách còn muốn t r a rõ những cái kia tại vườn trong vùng công tác công nhân đặc biệt là tuần tra đội viên bởi như vậy cần trong điều tra cho liền quá nhiều tổng bộ nhân thủ mười phần khẩn trương sởn trệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía hai người khác ta biết ta sẽ điều nước pháp phân bộ người qua phối hợp Phương Hoang biết sơn trệ ý tứ, còn không phải muốn tìm hắn đòi người. Độc giác thú trước mắt tại còn Độc giác Quốc cũng đòi không muốn hắn người. Anh phải lúc ê n không dụng không cũng nàng thật thể cho gì, được được để trợ cái tác dụng gì, thật sự không được ta cũng có ta trở sự về t Lôi l điểu đồng giảng đáp. giảng Sơn Trệ ú này mới thỏa mãn gật gật đầu lấy tình huống bây giờ đến xem từ bên ngoài triệu hồi the xỉ vợ sở t ờ ở ngược lại càng đáng tin mà lôi đ i ể u lúc này phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức nhìn về phía sơn trệ hiện tại câu lạc bộ gặp lớn như vậy tổn thất hội đối với các ngươi tại nước đức chiến lược tạo thành ảnh hưởng sao sơn trễ biết lôi đ i ể u hỏi là phân liệt nước đức kế hoạch đồng thời hắn cũng rõ ràng lôi đ i ể u đối với cái này rõ ràng cũng không nhiều ảnh hưởng nhất định là có đầu tiên những cái kia vườn khu người quản lý cùng bộ phận nhân viên chính là một bộ phận nước đức dân gian lực lượng ít bọn họ tại thúc đẩy dân gian đoàn thể kích động dân chúng thì liền trở nên vô cùng khó khăn vậy này sẽ ảnh hưởng đến phân hóa dự luật đẩy mạnh sao phương hoàng lúc này cảm giác có chút đau đầu đây cũng không phải là cái tin tức tốt ngươi hẳn là rõ ràng phân liệt nước đức đối với chúng ta có nhiều trọng yếu chúng cùng vườn khu chiến lược chính là hỗ trợ lẫn nhau hiện tại chúng ta ít nhiều như vậy hàng hóa nếu như nước đức phân hóa tiến trình cũng bởi vậy bị ngăn trở k i a bất tử thuốc này thối sởn trệ đương nhiên biết cuối cùng có nhiều khó giải quyết đây chính là theo chân bọn họ tánh mạng liên quan cũng là câu lạc bộ này mười mấy năm qua sợ nỗ lực phương hướng kết quả bây giờ nói không có sẽ không nghĩ này sởn trệ trong nội tâm không khỏi lại dâng lên một hồi tức giận sởn trệ có thể miễn cưỡng khắt chế tâm tình mình nhưng bên cạnh lôi đ i ể u có thể không làm được cũng chính là hiện tại đã ảnh hưởng đến chúng ta sinh tồn căn bản cái này không thể được lôi điệu giận dữ năm chặt xong quyền sau đó trong thanh nhâm mang theo giữ tất quát chẳng lẽ không thể nghĩ biện pháp gia tốc đẩy mạnh các ngươi sở nói cái gì quỷ dự luật sao đến cùng lực cản ở đâu thật sự không được liền vận dụng chút đặc biệt thủ đoạn cái gọi là đặc biệt thủ đoạn tự nhiên là sử dụng dùng vũ lực enduin hiện tại muốn làm là được mượn vườn khu sự t ì n h trong câu lạc bộ không ngừng đổ thêm dầu vào lửa nếu như có thể để cho bọn họ xuất hiện nội loạn hay hoặc là để cho bọn họ chỉ vì cái t r ư ớ c mắt động dùng vũ lực bộc lộ ra bản thân lực lượng là không thể tốt hơn lúc trước tại cùng sởn trệ răng co hắn ngay từ đầu liền muốn lấy thừa cơ hội này khơi mào nội chiến tốt nhất có thể lấy lôi đ i ể u thân phận cùng s ờ n trệ làm một trận chiến nhưng s ờ n trệ làm ra biểu hiện thực lực có chút vượt quá hắn dự kiến hơn nữa hắn quả thật có thể từ s ờ n trệ ma lực bên trong cảm giác được loại kia tượng trưng cho chấn định tâm tình gia hỏa này căn bản không sợ hắn động thủ cho nên hãy đủ ỉn cuối cùng mới lựa chọn thôi bằng không thực đánh nhau hắn đừng nói thăm dò s ờ n trệ hư thật thân phận của mình đều có khả năng bại lộ bất quá hắn hiện tại lại từ một phương hướng khác chấp lên hỏa nếu như sởn trệ thực động tâm sử dụng bạo lực đẩy mạnh phân liệt hắn hoàn toàn có thể mượn này thiết lập một cái bẫy sớm đem câu lạc bộ một m ẹ hốt gọn nhưng s ờ n trệ cho dù tại loại này loạn trong giặc ngoài thời điểm đại não như cũ bảo trì thanh tình không được thế cục còn không có kém đến nổi cái loại tình trạng này tuy tiện xuất thủ chẳng những vô pháp tăng nhanh tiến trình ngược lại dễ dàng khiến cho bắn ngược gia tăng không tất yếu chuyện xấu chúng ta vì thế phấn đấu nhiều năm như vậy hiện tại thật vất vả có hy vọng tuyệt đối không thể loạn đầu trả tuyến còn chưa tới cần đi cực đoan thời điểm đối với chúng ta đã không có nguyên liệu lôi điệu vẫn không có bương tha cho xung quanh thần kỳ động vật buôn lậu số lượng một mực không thể đi lên bên ngoài hàng hóa lại hoàn toàn đưa không đi vào chẳng lẽ ngươi liền không đem chúng ta tánh mạng coi thành chuyện gì to tát còn là nói ngươi đã không có sợ hãi cái gọi là không có sợ hãi lại là lôi đ i ể u tại ám chỉ sởn trệ nắm giữ bất tử thuốc cách điều chế đương nhiên tại bọn hắn những cái này tiếp xúc không được du nẹt sập vụ trường mâu trong mắt này hoàn toàn là hợp lý phỏng đoán phượng hoàng lúc này cũng nhịn không được nữa lần nữa d ụ n g ý vị không rõ ánh mắt nhìn về phía sởn trệ này liền đại biểu trừ lôi điệu kỳ thật vẫn có người khác cũng có dạng này cách nghĩ chỉ bất quá đám bọn hắn đều giấu ở trong lòng mà tính cách trực tiếp lôi điệu hội đường t r ư ở n g điểm ra tới mà thôi sơn t r ệ thấy được trước mắt hai người này lại hoài nghi lên chính mình trong lòng nhất thời dân g lên một hồi vô danh h ỏ a lập tức hướng hai người giống to ta đều nói với các ngươi nhiều hay ít khác ta vô pháp tả hữu dù nẻ s ắ p thù ý nghĩ hắn không nguyện ý lộ diện đâu có chuyện gì liên quan tới ta hắn ngốc địa phương có lòng son dạ sát chú ngữ thủ hộ ta thậm chí đều không có biện pháp mang bọn ngươi đi gặp hắn lòng son dạ sát chú ngữ e đù ý nghe vậy nội tâm âm thầm gật đầu lấy sơn trễ trước mắt biểu hiện đến xem đây là thật mà sởn t r ệ nếu như vô pháp dẫn bọn hắn tìm đến vị này du nẹt tụ liền đại biểu hắn liền làm mình giữ bí mật người kể từ đó muốn tiếp xúc đến vị này câu lạc bộ thủ lĩnh khó khăn cũng trở nên càng khó khăn nha các loại ý nghĩ tại ãn đủ ỉn trong đầu nhanh chóng chuyển động nhưng trong miệng hắn lại như cũ bắt t r ư ớ c lôi điệu ngữ khí đồng dạng giận dữ h ế t vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ nếu như sau quý cầm không ra đầy đủ bất tử thuốc đừng nói là ta bây giờ đang ở bên ngoài mấy cái trường mâu muốn với ngươi liều mạng ai sởn trễ khó được lộ làm ra một bộ phiên muộn rắn dấp ngươi nói ta cũng rõ ràng bất quá nuôi dưỡng vườn khu không có có thể xây dựng nhưng phân hóa nước đức ngàn năm một thở cơ hội nếu như một khi sói mòn chúng ta tương lai có thể không có biện pháp đợi thêm đến lôi điểu ta biết ngươi rất sốt ruột nhưng hiện tại xác thực không phải là xúc động thời điểm đối với phân hóa dự luật tình huống rõ ràng không ít phượng hoàng lúc này cũng mở miệng c h ấ n an một câu sởn trệ nói không sai nước đức chiến lược đã tiến triển đến thời khắc mấu chốt nếu như chúng ta có thể thành công tương lai liền không cần phải nữa vì thần kỳ động vật sự tình lo lắng nhưng nàng lại đồng thời nhìn về phía sởn trệ nhưng hiện tại câu lạc bộ đối mặt nguy cơ cũng là sự thật nếu như tiếp cận không đồng đều đầy đủ nguyên liệu chúng ta đầu tiên phải đối mặt chính là câu lạc bộ sụp đổ ngươi trung thực nói cho chúng ta biết hiện tại bất tử thuốc còn có thể chi chống bao lâu phương h o a n g lúc này mặc dù là đảm nhiệm cùng sự tình lao thân phận nhưng thuộc về lại là theo chân lôi đ i ể u một chỗ tại hướng s ờ n trệ bức vua thoái vị chỉ có thể nói tay nàng đoạn so với táo bạo lôi đ i ể u muốn luyện chuyển không ít sống nhiều năm như vậy s ờ n trệ đâu phát giác không ra trong đó mờ ám trước mắt này đôi cầu nam nữ một cái vai phản diện một cái hát mặt đỏ còn không phải muốn từ hắn này đào ra càng nhiều tin tức nhưng đối mặt loại này cục diện s ơ n trệ cũng không nên lại tiếp tục đẩy ủy bằng không nói không chừng hai người này thực hội đương trường cùng hắn cãi nhau mà trở mặt cho nên hắn cũng chỉ có thể âm thầm thở dài nói cái này các ngươi không cần lo lắng trước mắt trong câu lạc bộ hàng hóa tồn lượng cam đoan nửa năm bất tử thuốc cung ứng là hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần trong lúc này đem những cái kia lưu lạc thần kỳ động vật truy hồi hoặc là đạt được đầy đủ thần kỳ động vật bổ sung bất tử thuốc cung ứng liền có thể kéo dài hạ xuống lôi điệu cùng phượng hoàng nghe vậy liếp mắt nhìn nhau sau đó đều yên lặng gật đầu bọn họ đối với kết quả này còn xem như có thể tiếp nhận nửa năm thời、gian. bất kể là truy hồi lưu lạc thần kỳ động vật còn là lại thu thập một ít tân nguyên liệu ngược lại cũng không phải hoàn toàn làm không được sự t ì n h đã như vậy vậy chúng ta liền phải lần nữa quy hoạch một phen phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi lôi điệu có chút táo bạo tỷ lệ trước khi nói ra kế tiếp sơn trễ ngươi cùng phượng hoàng tới phụ trách truy hồi những cái kia thần kỳ động vật cùng với xử lý nước đức chiến lược phương diện công việc mà ta thì lập tức lên đường đi đến bắc âu tận khả năng trong thời gian ngắn mở ra suốt một mảnh thần kỳ động vật vận chuyển thông đạo sơn trễ cùng p ư ợ n g hoàng nghe vậy đều gật gật đầu lôi điệu sách lược không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất Mặt khác, sơn trệ lúc này cũng chen miệng nói không thể đem sở có hy vọng đều đặt ở bắc âu còn lại các quốc gia phân bộ buôn lậu quy mô cùng tần suất cũng phải gia tăng cho dù khó khăn bọn họ hiện tại cũng phải t r ê n đỉnh đây chính là tánh mạng du xem thời điểm đây là hẳn là phương hoàng đồng dạng gật gật đầu nhưng lập tức lại thử dò hỏi bất quá vì ổn định trường mâu nhóm tâm tình có phải hay không hẳn là cho phép bọn họ hối đoái một cái quý bất tử thuốc lôi điểu nghe vậy đồng dạng nhìn về phía sơn trệ sơn trệ thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu đáp ứng tuy lại bị trước mắt hai người bức bách thành phần nhưng hắn cũng biết đây là ổn định q u â n tâm tất yếu thủ đoạn bằng không đợi những cái kia trường mâu nhóm phát hiện chính mình vô pháp tại tổng bộ hối đoái bất tử thuốc chính là câu lạc bộ triệt để sụp đổ bàn trong chớp mắt như vậy hết thể liền theo chúng ta thương lượng sân trễ l ư ờ n g hai người nhắc nhãn kế tiếp chúng ta tại giao thiệp với bọn họ muốn bảo trì bước đi tuyệt đối không thể để lộ ra không ổn định tâm tình phương hoàng gật gật đầu đây là hẳn là đoán chừng lôi đ i ể u lúc trước sở dĩ khiến người khác tại vườn khu ngoại vi chờ liền có theo chân bọn họ trước đó thông khí ý định chậm đã thấy được hai người muốn phản hồi lôi điệu nhẹ dọn gọi lại bọn họ Truy hồi những chương á i kia t ầ n kỳ năm trăm ba mươi ba mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cầu vẽ tháng phiếu đề cử như c ũ không đủ sơn t r ế nghe vậy có chút ý vị thâm trường nhìn xem lôi đ i ể u người ý tứ là khai nguyên gia dĩ nhiên là là tiết lưu khống chế bất tử thuốc sản lượng có lẽ cũng là một loại biện pháp nói đến đây lôi điều trong giọng nói ẩn hàm nhàn nhạt sắc khí khống chế sản lượng ngươi đến cùng muốn làm cái gì s ơ n trệ cũng phát giác được lôi điệu trong thanh âm để lộ ra sắc khí nội tâm mơ hồ đoán được đối phương ý nghĩ hiện tại trừ sphinx cùng thuộc tớ bên ngoài còn lại trường mâu đều muốn định kỳ nhận lấy bất tử thuốc nếu như cuối cùng bất tử thuốc thật sự cung ứng không được chúng ta có thể cân nhắc giảm bớt một bộ phận chi tiêu lôi điệu thanh âm lạnh lùng nói hắn ý tứ rất đơn giản không ít một người t r ư ờ n g mâu cần phải trả bất tử thuốc liền thiếu một phần cái này bộ phận đều có thể đều đặn cho những người khác hơn nữa câu lạc bộ sở di sẽ xuất hiện cung ứng khẩn trương tình huống cùng trường mâu đội ngũ quá mức mập mạp cũng có quan hệ tính cả d ù nè sấp thủ cùng ba người ngân thương từng quý còn phải lại chi tiêu tám phần bất t ử thuốc một lọ trong có hai phần cũng chính là mỗi nửa năm một hai bình đây chính là không nhỏ chi tiêu nha ngươi nói là diệt trừ mặt khác kia vài người trường mâu làm loại này qua cầu rút v á n sự t ì n h nếu như bị người phát hiện có thể không tốt lắm đâu sân chê trứng mắt hàm chứa kinh ngạc nhìn về phía lôi điều phương hoàng lúc này cũng liền b ộ i vàng hỏi xác thực ngươi có nắm chắc làm thần không biết quỷ không hay sao từ hai người trong lời nói liền có thể nghe ra đến những cái này câu lạc bộ các nguyên lão lỏng có nhiều hưng ác bọn họ hỏi là lôi điệu có n ắ m chắc hay không làm được mà không phải có muốn hay không làm như vậy hiển nhiên trong mắt bọn hắn trong câu lạc bộ còn lại trường mẫu bản thân liền là có thể b u n g tha cho vật hy sinh dưới vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi đường này b u n g tha cho vừa đến hai người thế nhưng là có thể giảm bớt không ít áp lực lôi điệu hư lạnh một tiếng hơn nữa đến lúc đó chúng ta nếu như không đoạt xuống tay trước thành làm mục tiêu liền sẽ biến thành chúng ta mấy cái cân nhắc quá nhiều ngược lại sẽ đến trễ cơ hội tốt lôi điệu cân nhắc không sai phượng hoàng lúc này cũng gật đầu nói ta không tin những người kia thời điểm này đợi biết cái gì cũng không làm nói không chừng bọn họ đã lợi dụng mặt nạ truyền tấn liên hợp cùng một chỗ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút sân chế nghe vậy cũng là trong nội tâm dùng mình ba người bọn hắn chi khai mở những người còn lại tiến nhập vườn trong vùng trừ để ngừa mai phục còn có sớm câu thông liên hợp lại mặt trận thống nhất ý nghĩ nhưng dư trường mâu cũng không phải ngu xuẩn bọn họ rất có thể ý thức được điểm này mượn cơ hội này rất có thể cũng sẽ lẫn nhau liên kết sân chế nội tâm thầm thở dài một hơi mấy năm này tại tổng bộ sống lâu về sau nguy cơ ý thức cư nhiên đã trượt đến loại tình trạng này mà lại muốn để cho lôi điệu cùng p ư ợ n g hoàng nhắc nhở chính mình ta minh bạch, nếu như tình huống có biến ta sẽ trước tiên liên lạc các ngươi sơn trệ cái gọi là tình huống có biến đáng tự nhiên là bất tử thuốc sản lượng vấn đề một khi xuất hiện cung ứng không được tình huống bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường như vậy tốt nhất mặt khác các ngươi gần nhất cũng cẩn thận một chút cẩn thận bị người ám t o á n lôi điều ý hữu sở chỉ nói bọn họ chẳng lẽ còn dám sớm đối với chúng ta xuất thủ sơn trệ có chút không tin cười lạnh một tiếng không câu lạc bộ xuất lớn như vậy sự tình thế nào cẩn thận đều không quá đáng phương hoàng có chút lo nghĩ lắc đầu ngươi muốn rõ ràng bọn họ cũng không biết chúng ta trong tay át chủ bài đây cũng là ta vì đề nghị gì sớm cho bọn hắn hối đoái một đám bất tử thuốc nguyên nhân ai biết bọn họ hiện trong đầu nghĩ đến mấy thứ gì đó ngươi không có thể bảo chứng gần như tuyệt cảnh n g ư ờ i còn có thể lánh tính suy nghĩ sao mặt khác lôi điệu nói đến đây lại đặc biệt nhìn chăm chú vào hai người khác ít nhất ba người chúng ta bảo trì tại đồng nhất trận tuyến cũng đừng làm cho ta biết các ngươi còn muốn sau l ư n g theo chân bọn họ bên trong những người khác tiếp xúc nghe được lôi điệu lời hai người khác đều trầm mặc thấy được bọn họ bộ dáng lôi điệu liệt lên miệng lạnh lùng cười cười h ắ n quả nhiên không có đón sai hai người này khẳng định sản sinh tương tự ý nghĩ lôi kéo những cái kia quen thuộc trường mâu phản lại tại sao lưng mang một ít mờ ám yên tâm đi sần trệ ngữ khí kiên định nói so với những cái kia bọn họ ta càng muốn cùng các ngươi hợp tác hơn nữa bằng thực lực các ngươi ta cho dù liên hợp những người khác cũng không có tuyệt đối chiến thắng các ngươi lòng tin cuối cùng câu này mới là ngươi lời nói thật à, lôi điệu cùng phượng hoàng không hẹn mà cùng tại trong lòng oán thầm một câu mà h n đủ i n đối với bọn họ nội tâm có hay không sinh ra ý khác cũng không thèm để ý dù sao hắn muốn chính là cầm câu lạc bộ làm cho loạn bọn người kia muốn thực cấu kết với nhau đánh nhau cho phải đây ba người thương lượng h ả o đối sách liền quay người xuất vườn khu cũng cùng mặt khác vài người kia vài người trường m â u tụ hợp vừa mới tại vườn trong vùng đột nhiên buộc phát ra một cỗ mánh liệt ma pháp ba động chẳng lẽ là gặp địch chúng ta không có đón đến lôi điệu tín hiệu này mới không có tín vào là có phát hiện gì sao cùng mặt khác mấy người muốn so b ắ t nhãn cự nghệ h i ệ n vô cùng lo lắng có thể nhìn ra được nàng đối với tánh mạng mình vẫn phi thường coi trọng sân trễ lắc đầu không có bất kỳ thu hoạch tất cả vườn khu đã bị hoàn toàn trống rỗng hắn không có trả lời lúc trước kia cổ ma lực ba động sự tình chỉ là lời ít mà ý nhiều đem ba người bọn họ phát hiện cùng phỏng đoán nói ra đồng thời đưa bọn chúng nghĩ đến bố trí cùng nhau nói rõ một lần ma đổi thành ngoài mấy người nghe s o n g s ờ n trệ g i ả n g thuật không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau không ai biết bọn họ lúc này nội tâm đang đang suy nghĩ cái gì chỉ bất quá mấy người đối với s ờ n trệ ba người quyết định đều không có sản sinh dị nghị đồng thời đang xác định kế tiếp công việc liền ngựa không dừng vó rời đi hiện trường thật giống như đang chạy chối chết sởn trệ một xem bọn hắn cử động liền biết những người này nội tâm có quỷ nói không chừng thật làm cho lôi đ i u đoán bọn họ giữa lẫn nhau khả năng đã có liên hệ nhưng lúc này hắn cũng không công phu theo chân bọn họ lục đục với nhau hiện tại khẩn yếu nhất còn là truy hồi những cái kia thần kỳ động vật chỉ cần hàng hóa có thể truy hồi hắn tin tưởng câu lạc bộ liền có thể trở lại trước kia trong hoàn cảnh đừng làm cho ta biết đến tột cùng là ai tại theo ta đối nghịch sân chế nội tâm t h ầ m mắng một câu sau đó cũng nhanh chóng rời đi hiện trường thực hiện không cho này mấy cái vườn khu bị một lệ phát hiện biến hình tích dịch vẫn phải lần nữa cho chúng nó thi chú ngữ đem vườn khu bí mật hạ xuống cho nên cũng không thấy bóng dáng phượng hoàng cũng là tại chấm dứt nói chuyện với nhau liền vội vàng rời đi duy chỉ có p h ụ tợ tại một đám trường mâu đơn giản chạm mặt bị lôi điệu hồ dưới lao sư ngài là còn có cái gì phân phó sao tại tất cả mọi người rời sân p h ụ tợ nghiêng đầu nhìn về phía lôi điệu nàng trở thành trường mâu thời gian còn không trường cho nên thói quen dùng trước kia xưng hô tới cùng lôi điệu đối thoại tại ba người chúng ta sau khi rời đi ba cái kia ra hỏa có cái gì d ị động sao lôi điệu hạ thấp giọng hỏi d ị động p h ụ tợ cau mày trầm tư một lát bọn họ ngay từ đầu vẫn ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hoặc phản nản một đôi lời nhưng đằng sau bọn họ liền tất cả đều không nói một lời trầm m ặ t xuống thật giống như thương lượng hào đồng dạng người xem đây coi là sao trầm mặc phải không lôi điểu lạnh lùng cười cười xem ra những cái này trường mâu quả thật có lợi dụng mặt nạ lẫn nhau liên lạc cũng không biết bọn họ sản sinh cái dạng gì ý nghĩ là liên hợp đang chuẩn bị yên lặng theo dõi k ỳ biến bất quá những cái này én đủ ý đều không để ý dù sao câu lạc bộ càng loạn càng tốt hắn không ngại cho bọn hắn thêm nữa thượng một bà giàu tốt nhất là thừa dịp đoạn này thời gian để cho trong câu lạc bộ chết thượng một hai người nghĩ vậy hắn liền nhãn chứa ý cười nhìn về phía bên cạnh t h ủ tơ nhưng trong miệng lại nghiêm khắc nói ngươi lập tức phản hồi bác c âu chờ đợi tin tức ta đồng thời chú ý thu thập địa phương vô sư cộng đồng tin tức tại bác c âu cùng chúng ta đối nghịch là những cái kia tịnh thổ hội người a gấp gáp như vậy lão sư chẳng lẽ nói lần này thần kỳ động vật mất đi thực nghiêm trọng như vậy sao t h ủ tơ cũng không phải người ngu thấy được lôi đ i ể u biểu hiện vội vã như vậy cũng ý thức được tình huống không đúng lực chỉ bất quá nàng trước mắt vẫn không sử dụng bất tử thuốc còn không có sản sinh loại kia nguyên vốn sinh tử cảm giác áp bách lôi điệu nghe vậy cũng không có dấu giếm gật g lần này câu lạc bộ tổn thất phi thường lớn thậm chí đã tổn thương đến chúng ta căng cơ tại cái này bước ngoặt ngươi tự cẩn thận một ít khắc chịu cái khác trường mâu mê hoặc đồng thời cũng đừng nóng vội lấy hướng tổng bộ hối đoái bất tử thuốc không phục dùng bất tử thuốc ngươi trước mắt liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm nguy hiểm tình huống đã nghiêm trọng loại tình trạng này sao f o g t r nghe vậy nội tâm cả kinh theo lôi điểu vừa nói như vậy như thế nào dường như trong câu lạc bộ muốn đánh nội chiến đồng dạng bất quá nàng trên miệng còn là đáp ứng rất nhanh ta minh mạch lao sư nếu có người âm thầm liên lạc ta ta sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo về phần bắc c âu bên kia không phải là ta nói ủ rũ trong ngắn hạn e rằng khó có thể mở ra cục diện thời kỳ phi thường muốn dùng vô cùng biện pháp hiện trong câu lạc bộ nhu cầu cấp bách nguồn cung cấp tất cả mọi chuyện đều muốn vì thế nhường đường nói đến đây là lôi điều dưới mặt nạ truyền ra một hồi âm tàn tiếng cười nghe nói tịnh thổ hội người hành sự vô cùng cực đoan ta ngược lại là nghĩ xem bọn hắn đến cơ nào cực đoan mặt khác không đợi phụ bắc âu đáp lại lôi điều lần nữa phát ra tiếng ngươi nghĩ biện pháp từ bên kia triệu tập một ít nhân thủ cái gì thành phần đều không quan hệ chỉ cần có thể xuất lực là được vâng lão sư phụng thợ cũng nhìn ra trước mắt lôi điệu là chuẩn bị động thật sự tại bắc âu ta nhận thức một ít từ anh quốc lưu v o n g qua tử thần thực tử còn có một ít đã từng hợp tác với chúng ta qua lang nhân tử thần thực tử cùng lang nhân edduin nghe vậy nội tâm cười lạnh n à y thật đúng là oan gia ngõ h ẹ p à, ta đều còn chưa bắt đầu tìm ngươi nhóm đâu hiện tại cứ nhiên chính mình đụng vào lôi điệu lúc này gật đầu đồng ý có thể dù sao chỉ là tạm thời mở ra một mảnh vận chuyển thông đạo cũng tiến hành lâu dài hợp tác ngươi xem xử lý là được điều kiện cũng có thể theo chân bọn họ tùy tiện khai mở điều kiện tùy tiện khai mở Phục tờ nghe vậy nhăn mày, hiện tại câu tờ tại nữ vậy mày, lôi ạ c bộ gặp đương lớn như vậy tổn thất, nhận thất, h vậy đảm k n n g ổ quá cao thủ lao thù Thử. Lôi à. đ i ể u cười lạnh một tiếng sau đó hướng về phía đối phương chế nhạo nói ngươi có phải hay không tại bắc câu cái loại địa phương đó đông lạnh ngu ngốc cũng nói là tạm thời hợp tác dùng qua bọn họ về sau đưa bọn chúng toàn bộ thanh lý mất chính là chương năm trăm ba mươi bốn thêm nữa một mồi lửa cầu vẽ tháng phiếu đề cử toàn bộ thanh lý mất nghe được máu lạnh như vậy vô tình lời nói từ lôi điệu trong miệng nói ra phụng tợ cũng là nội tâm cả kinh những người này thế nhưng là rất có bối cảnh theo chân bọn họ chơi hắc ăn hắc bộ này có thể hay không cho câu lạc bộ đưa tới phiền thoái hơn nữa trực tiếp cùng tịnh thổ hội cứng đối cứng thực thích hợp sao bọn họ cũng không phải là đơn thuần phạm tội tổ chức p h ụ n tợ đối với giết người phóng hỏa ngược lại là không có gì gánh nặng chỉ bất quá nàng lo lắng là tiếp sau ảnh hưởng p h ụ n tợ lo lắng không phải là không có đạo lý bất kể là lang nhân còn là tử thần tức h tử bọn họ sau lưng đều có tương ứng chủng quần hoặc gia tộc với tư cách là c h è o c h ố n g theo chân bọn họ sản sinh mâu thuẫn nhất định sẽ chịu bắn ngược mà tịnh thổ hội kỳ thật tương đương với bắc câu tử thần tức tử những người này đều là thuần túy chủ nghĩa chủng tộc vô sư đối với một lệ xuất thân vô sư cực độ thù hận nhưng bọn hắn cũng không tính là hoàn toàn phần tử khủng bố thậm chí đối với bắc âu chính thức cũng có nhất định lực ảnh hưởng hiện tại ngân sách trường m â u tại bắc âu này bao nhiêu khó khăn chủ yếu là trong câu lạc bộ thu nhận lấy không ít con lai、like、vô sư cùng một lệ vô sư cho nên đụng phải t ị n h thổ hội bãi xích thường xuyên qua lại liền sản sinh khoảng cách một khi phát hiện câu lạc bộ hoạt động nhẹ thì uy hiếp đe dọa nặng thì đã là một hồi đối với loại này ác bá loại tổ chức trường kỳ dây dưa tiếp thua thiệt sẽ chỉ là ngân sách trường mẫu trung pi the xỉ vợ sở tở ở ít người nhà nhân ra đều là ô hương ô hương mười mấy cái cùng tiến lên cho nên câu lạc bộ từ trước đến nay thừa hành đều là điệu thấp hành sự thái độ hiện tại muốn sinh theo chân bọn họ bạo phát xung đột chính diện khác không đ ể cập tới về sau ngân s ắ c trường mâu là đ ừ n g nghĩ tại bắc c âu l a n lộn ta còn không sợ ngươi sợ cái gì lôi đ i ệ u hư lạnh một tiếng tương lai nước đức chính là chúng ta địa bàn bọn họ chẳng lẽ còn dám tới tìm chúng ta báo thù sao hơn nữa ta biết t r ư ờ n g mực không được vạn nhất thời điểm ta là sẽ không dễ dàng làm loại này qua cầu rút ván sự tình phục tợ cân nhắc đến bây giờ câu lạc bộ đối mặt khốn cảnh cộng thêm nàng vị lao sư này tính cách làm ra loại này quyết định ngược lại không khó lý giải vậy ta liền phản hồi bà câu c ngài biết ta thân phận chân thật có thể trực tiếp dùng con cú mẹo cùng ta liên hệ ừ eddu in biết nàng nói là tại đủ em sật chèn nhậm trước sự tình đang phục dụng bất tử thuốc lúc trước chinh là điểm này tương đối khá thân phận chân thật cũng không phải đặc biệt mấu chốt hơn nữa đối với còn lại trường mâu uy hiếp cũng vô cùng thấp xem như tương đối an toàn đúng tại phục tợ vẫn không có cách trước khi đi e d d in gọi lại nàng độc giác thú cô mội mội kia tình huống bây giờ như thế nào ta chuẩn bị sắp tới mang nàng triệu hồi tồng bộ ngài yên tâm đi mội mội nàng vẫn còn ở ta trong không chế hiện tại trạng thái cũng rất tốt đối phó loại này tiểu hài tử ta còn là không có vấn đề p h ụ c tơ bên ngoài lôi điều hỏi là nàng có phải hay không là vẫn có thể không chế ở đối phương cho nên có phần có tự tin nói vậy hảo độc giác thú tương lai còn có trọng dụng mội mội nàng ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng đang xác định à dư l u à a mội mội không có trở ngại endu in liền yên tâm đi ngươi đi, đi nhớ ký ta phân phó ngươi sự tình vâng Phụ tờ ứng một tiếng liền trực tiếp lấy ra một cái cửa cái chìa khóa truyền thống rời đi nàng trung quy cùng còn lại trường m â u bất đồng không cần phải nữa phản hồi tổng bộ hối đoái bất tử thuốc thấy được tất cả the xỉ vợ sở tờ ở cũng đã rời đi hẹn đủ ìn nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa số một vườn khu khoe miệng lộ ra một k i a trào phúng cười lạnh sau đó liền cũng tiêu thất ở chỗ cũ đại nhân thế nào bọn họ tại nuôi dưỡng vườn khu không có một bóng người biểu tình có phải hay không vô cùng đặc sắc biến hình tích dịch cho các ngươi báo cáo thời điểm chúng ta đều trông thấy cái kia sởn trệ sợ có thiếu chút đứng không vững h h h h h h h h h s ô n t ơ lúc này cùng h ọ c p e r một chỗ ngồi trồn hồn chờ tại phòng quan sát trong trong tay vẫn bưng lấy một khối lớn móng heo vui thích g à m đồng thời mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía vừa mới phản hồi edduin bọn họ trên mặt đều đứng ở mặt nạ đại nhân thấy thế nào đạt được bọn họ biểu tình người tên ngu ngốc này h ọ g p ở một bên bạch s ô n t ơ nhất nhãn sau đó vừa nhìn về phía edduin hiện tại câu lạc bộ chủ yếu thần kỳ động vật dự trữ cũng không có chắc hẳn bọn họ nhất định trận cước đại luận a không sai edduin lúc này đã đổi về chính mình y phục k h a n thai ngồi ở bên cạnh trên mặt đế tập kích vườn khu hiệu quả so với trong tưởng tượng khá tốt trong câu lạc bộ đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu kế tiếp chúng ta muốn làm chính là lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa để cho bọn họ triệt để nội chiến nhưng những n à y the xỉ vợ sở vợ ơ đặc biệt là những cái kia trường m â u bình thường cả đám đều lẫn mất sâu như vậy cho dù khơi mào trong bọn họ h người Có cho biện bọn n pháp để g kia đánh nhau sao xôn ơ băn khoăn không phải là không có nguyên nhân những cái này trường m â u một tháng khả năng liền lộ diện vài ngày bắt được bọn họ cơ hội xác thực không nhiều lắm không quan hệ chỉ cần để cho câu lạc bộ một mực không chiếm được nguồn cung cấp bổ sung bọn họ khủng hoảng tâm tình tự nhiên sẽ lan tràn sơ hở cũng sẽ được chậm dãi bí lớn bọn họ một phương diện muốn lo lắng cho mình có thể hay không trở thành những người khác con n mồi một phương diện lại nghĩ đến săn bắn những người khác eddu ý đối với cái này cũng không lo lắng nếu như không có bất t ử thuốc bọn người kia bất quá là một đám c h ỉ có thể sống nửa năm bệnh nan y người bệnh gạt bỏ thậm chí có thể trực tiếp dùng đợi cầm tên gia hỏa này tươi sống chờ chết vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ ta từ giám sát và điều khiển nhìn lên đến ngài khỏe như chủ động đáp ứng bắc âu tồi chẳng lẽ nói ngài chuẩn bị từ bên kia ra tay họ gỡ cùng số ấn t ơ m một mực trông coi giám sát và điều khiển bọn họ họ p nội dung tất cả hai người dưới mi mắt có thể nói như vậy e n d u in c ư ờ i lạnh gật gật đầu trong ngắn hạn ta sẽ tương đối nhiều lần tại bắc âu cùng nước đức giữa khứ hồi đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp kích thích bắc âu bản thổ vô sư đối với câu lạc bộ mâu thuẫn chẳng những muốn đưa bọn chúng lần này vận chuyển triệt để quánh yêu còn muốn cho câu lạc bộ tại bắc âu không hề có nơi sống yên ổn ngài là nghĩ lại đạo diễn một lần ireland đảo thì chặn đánh chiến có thể như vậy lời có thể hay không để cho ngài trực tiếp hãm vào nguy hiểm bên trong đâu này hơn nữa ngài thế nhưng là hành động lần này người phụ trách làm hư lần này vận chuyển câu lạc bộ có thể hay không đối với ngươi sản sinh nghi vấn đâu này hoặc g ờ có chút xoắn suýt nhìn về phía hẹn đủ in đúng nha đại nhân ngài không phải là còn muốn mượn cơ hội này gặp mặt d ù n e s p o o ủ đó sao nếu để cho câu lạc bộ hành động lần này xuất hiện tổn thất trọng đại có thể hay không để cho d ù n e s p o o ủ đối với ngươi mất đi tín nhiệm đâu này son tờ thế nhưng là nghe được lúc trước trường phong hội nghị thì sởn trệ đối với hẹn đủ in đồng ý cho nên chúng ta liền phải hào hào quy hoạch một phen đã muốn cho lần c h u y ể n vận này hành động triệt để hoàng vừa muốn cầm lôi điệu từ bên trong này hái xuất ra edduin hiển nhiên trong lòng đã có tính toán họ gỡ cùng số ấn tờ nghe vậy có chút khó hiểu lết nhau bọn họ vô pháp lý giải như thế nào bị tổn hại câu lạc bộ kế hoạch điều kiện tiên quyết lại để cho lôi điệu không đếm x ỉ a đến edduin đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích mà là quay người trở lại thư phòng lấy ra tấm da dê ghi mấy phong tờ h trong đó nhất phân là gợi cho nữ hắn nếu như muốn hướng b ắ câu đi một chuyến tự nhiên cần dùng đến tiêu thất tủ cho nên muốn phiền thoái nịp đem nó trả lại tiếp theo hẹn đủ in lại ghi một phong cho hà dư lì hà tín lần này cần để cho nàng lấy the s ì vợ sở tờ ở thân phận phản hồi câu lạc bộ đảm đương nội ứng đương nhiên bên ngoài lý do hẹn đủ in cũng thay nàng nghĩ kỹ đã nói là thỉnh nàng tới hỗ trợ chiếu cô trên tay mình những cái này thần kỳ động vật cũng chính là tới phụ trách chăn heo đồng thời hắn lại dựa theo lôi điệu nói cho hắn biết phương thức cho bác mỹ hắc long cũng đi một phong thơ để cho hắn thu nạp hào những cái kia thần kỳ động vật bất cứ lúc nào cũng là làm tốt vận chuyển chuẩn bị mà cuối cùng một phong thơ thì là ghi cho đồng dạng tại đủ em sật c h è n đương giáo sư cắt c ả dọc tại nhiều năm như vậy trong thời gian ed đùi n cùng hắn một mực không có ngăn ra liên hệ đồng thời cắt c ả dọc cũng một mực có thay hắn thu thập tài liệu mà ed đùi n cũng không có bạc đ á i ra hỏa này hắn vì cắt c ả dọc cung cấp không ít tài chính cung cấp hắn ngay tại chỗ phát triển đi qua ed đùi n giúp đỡ cộng thêm cắt c ả dọc tay mình cổ tay người này tại đủ em sật trẻn trong trường học địa vị cũng càng ngày càng cao hiện tại đã trở thành trong trường học phó hiệu trường nhưng cắt cà dọc cái gì cũng tốt chính là lá gan thật sự quá nhỏ bởi vì có không ít anh quốc tử thần thực tử cũng chạy trốn đến bên kia bởi vì sợ bị những người này tìm hắn báo thù hắn kinh sợ căn bản không dám tùy ý đi ra trường học chạy loạn hẹn đủ ỉn trước để cho hắn nghĩ biện pháp tại bắc âu bồi dưỡng một ít thủ h ạ lại tại vu sư tụ tập khu mua một miếng đất vì tương lai khai mở chi nhánh chuẩn bị kết quả cắt c ả d ọ õ đến bây giờ cũng không có có thể làm được điều này cũng làm cho hẹn đủ ỉn khi không đánh một chỗ viết s n g này mấy phong thơ hẹn đủ ỉn theo thứ tự đem chúng phát ra sau đó liền lấy ra kia chương đặc thù xử lý qua nước đức địa đồ ở trên mặt này có thể phân biệt xuất những cái kia thiết bị truy tìm vị trí mà lúc trước tụ hội eddu i n thừa cơ tiếp xúc qua sơn trệ đồng thời cũng vụng trộm tại hắn trên quần áo chọc vào mai mềm châm thức thiết bị truy tìm hiện tại hắn chuẩn bị chằm chằm chết ra hỏa này xem hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì bất quá chờ hắn xác định kia mai thiết bị truy tìm vị trí eddu i n không khỏi n h ú n mày chuyện gì xảy ra ra hỏa này bây giờ đang ở ma pháp bộ hơn nữa nhìn lên cùng bờ ý tờ tờ vị trí là hoàn toàn trung hợp cũng chính là bờ ý tờ tờ đúng là sơn trệ không sai rồi nhưng vì cái gì sơn trệ xuất hiện thời điểm mang mặt nạ không phải là bờ y tờ tờ trên người kia mặt đâu này trên người hắn cất giấu hai tờ the xỉ vợ sở tờ ở mặt nạ đến tột cùng là vì cái gì chẳng lẽ hắn tại câu lạc bộ còn có khác thân phận hơn nữa bây giờ còn là vô pháp giải thích sơn trễ đến tột cùng là như thế nào làm được đồng thời xuất hiện ở bất đồng địa phương sở mang mặt nạ bất đồng hẳn là liền đại biểu đây không phải thời gian chuyển hoàn khí hiệu quả bởi vì nếu như xuất hiện hai cái sơn trễ đều là một người chỉ là một người trong đó kia mà không đến lúc ta đây lúc trước truy tung mặt nạ hẳn cũng tại trên người hắn biểu hiện có thể tình huống bây giờ là đương sởn trệ xuất hiện thời điểm trên người hắn không có kia mặt ta truy tung mặt nạ kia phó mặt nạ như cũ tại bờ y tờ tờ trên người cũng chính là hắn có một cái khác bộ đồ the xỉ vợ sở tờ ở trang phục nhưng một cái trong đó sởn trệ xuất hiện sẽ để cho hắn mặc vào bộ kia quần áo và trang sức sau đó lấy sởn trệ thân phận hành sự sởn trệ nha sởn trệ trên người của ngươi bí ẩn thật sự là càng ngày càng nhiều thế này nhưng ta nhất định sẽ tìm được ngươi nhược điểm e n d u i n nhìn trước mắt địa đồ ánh mắt trở nên càng kiên định chương năm trăm ba mươi lăm na uy cầu vẽ tháng phiếu đề cử tự trường phong hội nghị tổ chức lại đi qua một vòng thời gian trong đoạn thời gian này nhà kho ngục giam như cũ ổn định vận hành những cái kia bình dân vô sư cùng mưu lệ cùng tuần tra đội giữa mâu thuẫn tuy còn đang lên men nhưng ở mù tỷ thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn quản lý hạ ngược lại là không có ổ n ào sẽ ra chuyện gì đâu mà nathan cùng b ố p tuy mỗi ngày đều đang thương lượng của bọn hắn vượt ngục kế hoạch nhưng vẫn không có quyết định chỉ là không ngừng tiến hành chuẩn bị dù sao ấn mù tỷ thuyết pháp hiện tại hai người này không trượng thi pháp trình độ đột nhiên tăng mạnh có lẽ là trước mắt tuyệt cảnh kích phát hai người tiềm lực、A. chỉ bất quá hai người này đối với chính thức bắt đầu vượt ngục hành động như cũ rất cẩn thận thậm chí có thể dùng do dự để hình dung loại này lềm về hành vi để cho mù t ỷ tại mỗi lần tụ hội thì cũng nhịn không được chửi ầm lên mắng hai người này quả thật chính là người nhát gan bọn họ rõ ràng đều giữ cửa rộng mở kết quả hai cái này ngu ngốc chính là không chạy nhưng h n đủ i n đám người biết loại chuyện này gấp không đến tại nạ thản t cùng bốt trong mắt đây chính là đang làm l i ề u mạng sống cẩn thận một chút mới là là chuyện phải làm bất quá tuy trong mục giam tình huống không có t i ế n nhanh dương nhưng ẩn sẽ bên này thu hoạch lại phi thường lớn đi qua ăn rẻ công quan sở mít gia tộc bên này đã cùng hắn đặt thành c h u n g nhận thức những cái này vu sư gia tộc coi trọng nhất chính là vinh dự cùng tôn nghiêm bị người lừa gạt so với giết bọn hắn còn muốn đáng hợ cho nên sở mít gia tộc tộc trưởng đã đồng ý vẫn tiếp sau đang hành động cùng ăn rẻ phối hợp chỉ bất quá có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là phượng hoàng chỉ có triệt để diệt trừ hay là bắt lấy phượng hoàng hại sở mít gia tộc đầu sò gây nên bọn họ mới nguyện ý không hề có giữ lại tín n h u ă n rẻ đối với cái này endu in để cho ăn rẻ đáp ứng bọn họ yêu cầu nhưng bây giờ còn không phải lúc p ư ợ n g hoàng sắp tới cũng không có lưu ở nước đức chạy được nước pháp đánh lén đối phương thật có chút không qua sáng suốt nhưng e n đủ ỉn cũng không có lãng phí cơ hội này t h ừ a lúc phượng hoàng không tại nước đức thời gian hắn mạo hiểm lẻn vào tiếng phượng hoàng tại nước đức cứ điểm cũng ở bên trong gắn đại lượng giám sát và điều khiển thiết bị m u ố n đối phương lần nữa xuất hiện e n đủ ỉn liền muốn để cho nàng biết biết cái gì gọi là thập diện mai phục mà ngân s ắ c trường mâu bên này bởi vì e n đủ ỉn trộm dấu định vị khí cộng thêm tại tổng bộ nội bộ tự giám sát và điều khiển cùng a dư địa nội ứng hắn đ i với câu lạc bộ sắp tới hướng đi cũng nắm giữ bảy tám phần bây giờ có thể xác định là sở n trệ cùng bờ y tờ tờ xác thực đều là một người mỗi khi sở n trệ hành động hắn sẽ mặc vào một cái khác bộ đồ the s ỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức từ ma pháp bộ rời đi nhưng bờ y tờ tờ lại như cũ đứng ở ma pháp bộ bên trong thật giống như trong lúc bất trợn phân thân mà trong lúc này sở n trệ tổ chức không ít đoàn mâu tại biến hình tích dịch dưới sự dẫn dắt tại nước đức cảnh nội triển khai bí mật điều tra loại bỏ cảnh nội từng cái chính thức thần kỳ vơn bách thu khu vũ sư tụ tập khu cùng với các nơi chợ đêm thế nhưng chút bị trộm đi thần kỳ động vật cùng nhân viên thật giống như chống không tan biến mất đồng dạng bọn họ căn bản tìm không được bất kỳ manh mối không có ai mua sắm quá lớn lượng đồ ăn cũng không có người thấy hoặc nghe nói qua rất nhiều thần kỳ động vật vận chuyển tình huống mà những công việc kia nhân viên gia đình bọn họ cũng đồng dạng điều tra duy vừa phát hiện chính là tại cờ lạ dẹ mần chỗ ở phát hiện một cái đã bị chuyển dưới đất t r o n g phòng sơn trệ tại đạt được manh mối phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng lập tức theo cờ lạ dẹ mần này tuyến tra được rất nhanh sơn trệ liền tại cờ lạ n t r a ệ liền tại cờ lạ dẹ mần chợ đem bí mật trong phòng tối phát hiện cái kia đã bị chặt đứt sờ lù mạng lưới lò sưởi trong tường đương phát hiện tất cả chứng cớ đều chỉ hướng cớ lạ d ạ m ẩ n chứng minh hắn chính là cái kia nội ứng sởn trệ nội tâm là có chút tan vỡ đối phương từ lúc tuổi còn trẻ lên liền cùng hắn quen biết hơn nữa cùng hắn nhiều năm như vậy hiện tại đột nhiên biến thành phản đồ thật sự là để cho hắn vô pháp lý giải về phần cớ lạ d ạ m ẩ n làm phản có thể hay không bộc lộ ra bởi y tờ tờ chi tiết sởn trệ cũng không phải đặc biệt sợ bởi vì cớ lạ d ạ m ẩ n đại nao sớm đã dùng tối cường độ cao khế đ ước cùng thủ bí mật ma pháp phong tỏa lại chỉ cần cớ lạ d ạ mần ý thức được đối mặt người không phải là ngân sắc trường m ô n người coi như là tiềm thức thượng xác định l i ề n vô p h á u này cũng u lạc c bộ s á c thực mật. i ề u l khiến cho sở trệ cùng hạ xuyên đờ hoài nghi nhưng ăn rẽ cùng những cái này thần sáng có một m ư ờ i phần đang lúc lý do hơn nữa bọn họ rời đi ba ngày liền dùng như vậy chọn người có khả năng tại ngắn ngủn trong ba ngày đem ba cái nuôi dưỡng vườn khu chuyển không sao đừng nói sởn trệ đổi cái khác vu sư cũng không ai tin cho nên hắn d ẽ hướng đi chỉ có thể nói khiến cho hắn hoài nghi nhưng sởn trệ ngược lại là không có đem đối phương trở thành đệ nhất hiểm nghi người thực hiện điều tra luôn luôn điệu thấp t h ê s ỉ v ở sở tở ở nhóm trong khoảng thời gian này thường xuyên tại từng cái vu sư căn cứ qua lại đã khiến cho rất nhiều người chú ý thậm chí đều đăng lên báo h n d ẽ thậm chí đề nghị triển khai điều tra cùng lùng bắt hành động chỉ bất quá cũng bị mờ ý tờ tờ lấy các loại lý do cho không đồng ý tuy mỗi hồi sờn trệ xuất hiện ở tổng bộ thì đều biểu hiện mười phần chấn định nhưng én đủ ỉn có thể cảm giác được hắn tâm tình đang trở nên càng ngày càng bực bội mất đi thần kỳ động vật không có bất kỳ tung tích nay thậm chí ảnh hưởng đến ma pháp bộ phận hóa tiến trình đáng sợ nhất còn là tiềm nút trong bóng tối địch nhân không biết lúc nào sẽ lần nữa ra chiêu cộng thêm trong câu lạc bộ những tâm tư đó khác nhau trường m âu hắn có thể gắn giữ g lòng bình thường liền thực quái na h uy phan m c quận nơi này có thể nói là châu âu đại lục tối đầu phía bắc đồng thời cũng là đủ em sật t è n trường học ma pháp địa phương đu m sắt trèn ít nhất từ 1294 n ă m liền bắt đầu tồn tại xem như lịch sử tương đối đã lâu trường học ma pháp đồng thời cũng là châu âu lớn nhất ba sở trường học ma pháp nhất cùng hồ gợt cùng hồ bị ổ ịt bạ tuột nổi danh nhưng bởi vì bắc âu vu sư giới phổ biến kỳ thị một lệ xuất thân vu sư cho nên đu m sắt trèn trường học cũng không nhận tội thu một lệ xuất thân đệ tử cũng bởi vì tại trong khóa học nổi bật hắc ma pháp mà xú danh vang dội tại đu m sắt trèn xung quanh cũng có một chỗ tương tự hộp mị ạ vu sư căn cứ hôm nay ban đêm vu sư căn cứ tuyết tan quán ba trong góc đang ngồi lấy một người người mặc áo đen vu sư hắn ngồi ở chỗ này tùy ý điểm chén mơ bọc địa liền l ặ n g lặng, lặng đ ợ i phảng phất là đang đ ợ i người nào mà xung quanh còn lại vu sư đối với hắn vị này vu sư cũng không có sản sinh kỳ quá ý nghĩ loại này lén lén lút lút người không phải là chợ đêm thương nhân chính là mặt bị chính mình lung tung chế biến ma dược làm cho nát bọn họ coi như là thấy quái không kinh cũng không lâu lắm người này thần bí vu sư đối diện liền ngồi vị kế tiếp đồng dạng người mặc áo bảo nhân cũng tại sau khi ngồi xuống trầm thấp nói xin lôi đại nhân để cho ngài lợi lâu cầu vẽ thang phiếu đề cử không quan hệ dù sao ta cũng mới vừa tới vũ sư nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên lộ ra áo choàng hạ ẹn đủ in kia phó tuổi trẻ gương mặt bất quá ta mặc thành như vậy là vì che giấu tung tích người thân là đủ em sật chẹn phó hiệu trưởng cần phải khiến cho thần bí như vậy sao đại nhân ngài có chỗ không biết ngồi ở ẹn đủ in n ố i diện vũ sư n g ầ g đầu chính là cắt cá dọc chỉ là hắn hiện tại cho dù ngồi vào chỗ của mình như c ũ không nguyện ý xốc lên trên đầu cái c h ủ gần nhất tại bắc âu hoạt động tử thần thực tử không biết vì cái gì lại lần nữa tụ họp lại nếu để cho bọn họ biết ta tại đủ ẻ m sật chèn trong liền p h i ề n thoái những người kia hận không thể đem ta bóc lột t h ậ m tệ ta đây cũng là bị bất đắc dĩ nha cắt cà giọt vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy d â u qua n ó n đã có thể hắn lá gan lại cùng hắn hình tượng hoàn toàn vô pháp móc đ ố i ed đùi nghe n vậy không lời b u môi gia hỏa này như thế nào nhiều năm như vậy còn không có tiến bộ còn là này bức kinh sợ dạng mà đối với cắt cà giọt nói sở lên về tử thần thực tử sự tình ed đùi ngược n lại là biết một ít đây là phụ bậc đợi triệu tập bọn họ chắc hẳn nàng đã vì bắc câu đổi vận nhiệm vụ tập hợp đủ nhân thủ ta để cho n g ư ơ i cha tin tức đều biết rõ ràng sao hẹn đù ỉn không có ở xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này trực tiếp hỏi lên chính đề ngài yên tâm ta đều t r a rõ ràng các gã g i ó nhìn lên trước mặt hẹn đù ỉn nuốt nuốt nước miếng tuy cùng trước mắt người này người trẻ tuổi rất nhiều năm không có chạm qua mặt nhưng nội tâm của hắn bên trong như cũ đối với hẹn đù ỉn vô cùng sợ hãi trung quy năm đó hắn thế nhưng là nhìn tận mắt hẹn đù ỉn đem dạ ít lỉ tơi sống cha tấn thành tên yên lại thần không biết quỷ không hay đem tỏ quỷ đưa vào chỗ chết đồng thời bước đi chạ vờ gia tộc mà cuối cùng người này trong mắt hắn việc gác bất tận tiểu ác ma chẳng những chuyện gì đều không có ngược lại còn bị anh quốc ma pháp bộ trao tặng chiến đấu anh hùng danh sưng ơ vẫn chịu công khai khen ngợi hiện tại hắn vị đại nhân này lại càng là không phải ngân c h ợ hiện luyện kim khai phát công ty danh hào thậm chí đều chuyển tới bắc âu ngân c h ợ hiện thương hội sản phẩm tại đây cơ hồ đồng đẳng với xa xỉ phẩm tất c ả do chỉ cần từ đối phương cho hắn kinh phí liền có thể nhìn ra hẹn đủ ỉn tài lực đến cùng đến cỡ nào hùng hậu nói đi v ề bắc âu chính thức cùng tịnh thổ hội tin tức đối với người mà nói không khó lắm thu thập mới đúng e n d đu in nhìn ra c ặ t cà d i ọ t tại đối mặt hắn thì có chút không được tự nhiên cho nên cũng lười cùng hắn nói c h u y ệ n h i ế m vâng đại nhân c ặ t cà giọt hơi chỉnh lý một chút ngôn ngữ sau đó thấp kêu lên tại bắc âu tuy phân bố lấy na uy thụy điển phần lan iceland bốn quốc gia nhưng bởi vì mỗi quốc gia vụ sư số lượng ít cộng thêm văn hóa tương đối thống nhất cho nên tuy trên danh nghĩa là có bốn cái ma p h á p bộ nhưng hoàn toàn dùng chung một cái ma p h á p bộ cơ cấu l i ê n ngay cả ma p h á p bộ tổng bộ địa chỉ đều cùng một chỗ nội bộ chức năng p h ư n diện mặc dù có cá biệt ngành vẫn phân ra các quốc gia phòng làm việc nhưng càng nhiều còn là thống nhất tiến hành quản lý liền ngay cả bên này mà pháp bộ trưởng đều chỉ tuyển ra một người mà hắn xưng hô cũng không phải m ẫ u quốc gia mà pháp bộ trưởng mà là b ắ c â u liên hợp mà pháp bộ trưởng về phần tịnh thổ hội liền tương đối phức tạp bọn họ tính chất kỳ thật cùng anh quốc tử thần thực tử tương tự duy nhất khác nhau ở chỗ tất cả tịnh thổ trong hội cũng không có xuất hiện có thể thống nhất sở hữu thanh lâm hắc ma vương hơn nữa bản thổ đại đa số vu sư tư tưởng cũng đều thiên hướng thuần túy huyết trí thượng sở có bọn họ này có rất nhiều người ủng hộ nói đến đây cặt cạ dọc tạp rừng tuy hắc ma vương đã là đi quá thức nhưng lần nữa nhắc tới s ư n g hô này hay để cho hắn lòng còn sợ hãi tịnh thổ hội trên danh nghĩa là một tổ chức kỳ thật càng giống là một gia tộc liên hợp thể trong tổ chức tất cả thành viên đều là liên hợp trong cơ thể tộc nhân mà từng thuần túy huyết gia tộc cũng đều có từng người ảnh hưởng phạm vi bình thường lẫn nhau giữa tất cả không có nhiễu chỉ là tại có cộng đồng kẻ thù bên ngoài hay hoặc là có cộng đồng lợi ích thì mới có thể lấy tịnh thổ nội danh nghĩa hành sự t ì n h cho nên chỉ cần nhắc tới tịnh thổ hội thoại bản địa vu sư kỳ thật cũng không phải rất nhận thức bởi vì có gia tộc mặc dù tại tịnh thổ trong hội có bản thân một chỗ nhỏ nhưng khống chế khu vực cùng hiện tại thân ở địa phương đặc biệt xa bình thường căn bản gặp không được thông thường mà nói sớm t ỉ n h thổ hội chúng ta đều sẽ trực tiếp nhắc tới cụ thể gia tộc ví dụ như chúng ta bây giờ vị trí na h uy lớn nhất thuần túy huyết gia tộc chính là dạ cốp dày đặc gia tộc những gia tộc này bên trong có rất nhiều tại bắc âu ma pháp bộ hỏi rèn gệ một bình nghị hội trong đều có một chỗ nhỏ cho nên ma pháp bộ đối với t ỉ n h thổ hội tồn tại không nói là hiểu rõ cũng có thể nói là lẫn nhau vì trong ngoài quả thật chính là quan hệ mất thiết đồng thời cũng bởi vì như vậy nguyên nhân tịnh thổ hội cũng không hề như anh quốc tử thần thực tử đồng dạng như vậy cực đoan nói đến đây cắt cạ cả dọt cảm giác chính mình dường như nói không đủ chuẩn xác lại bổ sung một câu tôi thiểu đối với người địa phương là như thế bọn họ tại đối đãi bản địa vụ sư thì vẫn là tương đối thủ quy củ thậm chí sẽ ở từng cái phương diện hiệp trợ ma phát bộ mà bác âu một lệ nhân số cũng vô cùng ít chỉ cần không phải đánh lên tịnh thổ hội bọn họ cũng sẽ không đi chủ động làm khó những cái này một lệ nhưng ở đối mặt người nơi khác cùng không thuần túy huyết vụ sư tịnh thổ hội hình tượng tất nhiên không thể hiền lành này cái tổ chức người cực độ bại ngoại đồng thời đối với một lệ xuất thân vu sư cực độ chán ghét cùng khinh bỉ một khi phát hiện sử dụng vung tay đánh nhau vậy chút đi đến bắc âu một lệ vu sư nhẹ thì sẽ bị đánh một trận sau đó trục xuất nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tra tấn giết chết bọn họ đem huyết mạch tinh khiết coi là tối cao vinh dự mà điệu ma pháp bộ đều đối với loại tình huống này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt trung quy tại ma pháp bộ bên trong thuần túy huyết trí thượng tư tưởng cũng chiếm đại đa số chớ nói chi là tịnh thổ có thể như vậy chính mình người mà trừ một lệ xuất thân vu sư tại bắc âu sẽ bị tịnh thổ hội căm thủ một lệ huyết thống tỷ trọng cao con lai vu sư cùng với thân thiện một lệ v u sư cùng tất thể cũng sẽ phải chịu tịnh thổ hội t r è n ép ngay lúc trước hướng ta hỏi ngân s ắ c trường mâu liền thuộc về hàng ngũ sớm nhất ngân s ắ c trường mâu tiến vào chiếm giữ thời điểm bọn họ the s ỉ vợ sở tờ ở cùng người hợp tác bên trong có không ít một lệ v u sư cộng thêm bọn họ là tới săn trộm cùng buôn lậu bản thổ thần kỳ động vật cái này làm tức giận tịnh thổ hội người cho nên tịnh thổ hội đã từng đối với ngân s ắ c trường mâu triển khai qua tính mũi nhọn thanh trước nghe nói giết chết vài danh the xỉ vợ sở tờ ở hiện tại ngân s á c trường mâu câu lạc bộ tại bản địa không nói là nửa bước khó đi a cũng có thể nói là gặp phải á c á c c ạ d ọ t đơn giản hướng ễn đù í n giới thiệu một chút bác âu vụ sư kết cấu cùng với tịnh thổ hội tác phong làm việc ễn đù í n đang nghe hết c á c c ạ d ọ t giảng thuật cũng là nhưng gật gật đầu nếu như nói nước đức ma p h á p bộ tình huống là dần dần đi về hướng phân liệt kêu bác âu các quốc gia ma p h á p bộ thì là xu hướng liên hợp có thể nói sai biệt thật lớn bác âu tịnh thổ sẽ cùng tử thần thực tử cũng có nhất định tranh l ệ n h anh quốc tử thần thực tử là một đám chính cống phần tử khủng bố mà tịnh thổ hội cũng có chút tương tự lấy gia tộc làm đơn vị hát đạo tổ chức bọn họ biết sử dụng cực đoan thủ đoạn đà kích t h ự nhân nhưng bao nhiêu cũng sẽ bảo vệ một chút bản địa mà bác âu ma pháp bộ liền cùng bị h á c đạo khống chế chính thức cơ cấu đồng dạng xem như cá mẹ một lứa khó trách p h ụ ộ c b tợ tại biết được lúc trước bổ nhiệm hội như vậy bài xích tại bác âu nàng thậm chí không có cách nào lợi dụng ma pháp bộ lực lượng tương đương với bị người ấn trên mặt đất đánh đều không có biện pháp báo động loại kia nói không chừng chấp pháp nhân viên tới còn có thể cầm vũ khí cùng tiến lên vậy ta để cho ngươi chú ý vị kia giáo sư cùng đệ t ử đ â u này bọn họ tình huống thì thế nào ed đùi đương nhiên sẽ không quên p h u ộ c b c ù n g à dưới ạ mội ngài nói là tại đủ em xuất c h n giáo sư ma dược học cả xị、si、ạ đường bên trong lợi cùng anad lộ dở a các c ả gió tuy không rõ ràng lắm én đua bởi vì sao điểm danh đạo họ tìm hắn rõ ràng hai người này tin tức nhưng hắn còn là trung thực hoàn thành cái này nhiệm vụ a xì à. đường bên trong lợi là tại mấy năm trước gia nhập đủ e msucheng cũng liền so với ta m u ộ n hai năm người này nữ vu ma dược học trình độ s á t thực khá tốt chỉ bất quá bình thường đều rất ít xuất hiện cũng không có gì bằng hữu ta có thể cảm giác được đối phương dường như cất giấu cái gì nhưng bởi vì bình thường cũng không cùng xuất hiện cho nên ta cũng không có làm nhiều tiếp xúc mà a n a lộ giờ là đủ ẻm sật chèn năm thứ ba sinh cũng là học cho ta bất quá tiểu cô nương này thân thể dường như không thật là tốt bình thường nhìn xem luôn là ốm yếu mà nàng cùng ạ xì ạ quan hệ không tệ dường như là tại nhập học trước liền nhận thức bộ dáng ạ xì ạ đối với ạ nạt coi như là có nhiều chiều cố vậy vì ạ xì ạ gần nhất có cái gì gì động sao e d đ u in mân miệng trên bàn đã thả lạnh mỡ bọc địa nhẹ giọng hỏi nàng gần nhất thường xuyên mượn mua sắm ma dược nguyên liệu cớ nhiều lần xuất nhập trường học bất quá hai ngày này đều trung thực ngốc ở trường học các ca g i t đơn giản hồi ức một chút liền trả lời ẹn đùi ìn nghe vậy gật gật đầu xem ra phụng tợ hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm hắn hai ngày trước liền cùng phụng tợ liên lạc qua nàng biểu thị qua hai ba ngày nữa liền có thể bắt đầu lần đầu tiên vận chuyển nhiệm vụ ngươi làm rất tốt ẹn đùi ìn thỏa mãn hướng cắt cạ giọt gật gật đầu sau đó từ trên người lấy ra một cái phòng đến cực kỳ chặt chẽ túi ra cũng đem đẩy tới trước mặt đối phương cắt cạ giọt nghe được áo r a rơi xuống trên bàn gỗ nặng nề thanh âm cùng với bị thúc đẩy thì nội bộ chuyển da kim loại tiếng ma sát liền có thể ý thức được trong này e rằng chứa kim ngạch to lớn một khoản tiền đại nhân ngài lúc trước giao cho ta kinh phí cũng còn không tốn xong đâu trước là dựa vào lấy ngài giúp đỡ ta đường h u y n h tài năng tại trường học chủ tịch vị trí ngồi vững vàng mà ta cũng đắc ý tranh giành quyền lợi phó hiệu trưởng vị trí hiện tại ngài đây là các gã giót nhìn lên trước mặt áo r a nuốt nuốt nước miếng nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh cung k í n h hướng hẹn đủ ỉn xin chỉ thị trong này là ba nghìn gạ lệ ổng ngươi c h ư a thu h n đủ ỉn dùng chân thật đáng tin ngự a khi nói số tiền kia không phải là cầm đến cho ngươi hối lộ trường học chủ tịch cùng hiệu trưởng là để cho ngươi giút ta làm việc ngươi kế tiếp mau chóng tại bắc âu cỡ lớn vu sư tụ tập trong vùng tìm một cái khu vực tốt thay ta mua miếng đất hạ xuống ta chuẩn bị ở bên cạnh khai mở một cái chi nhánh đến lúc đó liền từ ngươi với tư cách là ta đại diện yên tâm đi chỗ tốt ít không ngươi đại nhân nghe được én đủ in lại nhắc tới chuyện này c á t c ả dọc sắc mặt nhất thời đau khổ kỳ thật én đủ in trước không ít thúc hắn làm chuyện này nhưng cũng bị hắn từ chối đi qua từng muốn hôm nay vị đại nhân này c ư nhiên trực tiếp đem tiền nện trên mặt hắn chương năm trăm ba mươi bảy lộ tuyến cầu vẽ tháng phiếu đề cử đại nhân nghe được én đủ in lại nhắc tới chuyện này các ca dọc sắc mặt nhất thời đau khổ kỳ thật én đủ ỉn trước không ít thúc hắn làm chuyện này nhưng cũng bị hắn từ chối đi qua ai từng muốn hôm nay này đối phương cứ nhiên ở trước mặt đem tiền nện trên mặt hắn ta biết ngươi tại lo lắng cái gì không phải là sợ hãi những cái k i a tử thần thực tử sẽ tìm tới ngươi sao én đủ ỉn trông thấy c ặ t cạp giọt này bức kinh sợ pháo bộ dáng nhịn không được lường hắn một cái bất quá là một đám chó nhà có tang gật bỏ ngươi cần phải như vậy sợ sao chó nhà có tang nói thật giống như ta không phải là chó nhà có tang đồng dạng cặp c ạ giọt tâm trong lặng lẽ độc miệng một câu hữu s â đại nhân ngài cũng biết ta tình huống đừng nhìn ta bây giờ nhìn lấy phong quang nói là đủ em sật chẹn phó hiệu trưởng đã có thể bằng ta chút thực lực ấy nếu như gặp gỡ những cái kia tử thần thực tử khẳng định chết không có chỗ trong nhà c ắ t ca dóp trong đầu buồn bực cười khổ nói bây giờ đang ở bắc c âu hoạt động tử thần thực tử chủ yếu đều có ai là dạ ít ly sao eddu ýn cũng không quên hắn đã từng đồng học da lít dạ ít ly còn có một vị tử thần thực tử huynh t r ư ở n g chính là lưu vong đến châu âu đúng vậy chứ hắn bên ngoài còn có cả dồn h u n h n g u ộ mặt khác còn có bảy tám danh cùng nhau pha trộn tử thần thực tử bọn người kia bởi vì cũng là thuần túy huyết gia tộc xuất thân cho nên tại bắc âu cũng không có bị tịnh thổ sẽ vì khó bọn họ bình thường chạy tại bắc âu v u sư giới màu xám khu vực tuy được không tức giận cái gì sau nhưng coi như là đứng vững góc chân c ắ t k a d ọ v nhắc tới những cái này đã từng quen thuộc danh tự nhịn không được thở dài bởi vì sợ hãi bị trả thù cho nên bình thường ngược lại là không ít thu thập bọn họ tin tức những người này ngươi không cần lo lắng trông thấy nét mặt khuôn mặt lũ sầu katkazov e n đù ỉn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh lần này tới bắc âu ta sẽ đưa bọn chúng một chỗ giải quyết ngươi muốn làm là được thay ta làm tốt chuyện này đưa bọn chúng một chỗ giải quyết c á p c ả dọc nghe vậy trong nội tâm dùng mình chẳng lẽ nói không nên hỏi ngươi không nên hỏi nhiều tóm lại ngươi nhớ kỹ tại kế tiếp trong một đoạn thời gian bắc âu có thể sẽ phát sinh rất nhiều sự tình nhưng này cũng không xem ngươi sự tình cho nên một mực không cần để ý hội nói đến đây én đủ in lại hồi tưởng lại cái gì mở miệng hỏi đúng ngươi lúc trước nói qua tại na h uy tịnh thổ hội là do giả côn xâm gia tộc không chê à, đối với gia tộc này ngươi có cái gì rõ ràng sao ngươi có biết hay không gia tộc này cho người không sai các cả dọc mặt a ngươi nghi hắn không hoặc gật gật đầu, l tình tình hiệu trưởng chính là dạ cộp xâm, xâm gia tộc nhân như thế thú vị nghe được tất cả dốt lời ẹ đủ i n trên mặt nhất thời lộ làm ra một bộ nghiền ngẫm biểu tình cắt ca dọc ẹ đủ i n hảo như nghĩ đến cái gì thú vị sự tình hai mắt híp thành một đạo khe hở ngươi có nghĩ là muốn đương đủ e m sật c h è n hiệu trưởng cái gì hiệu trưởng cắt ca dọc nghe vậy đã giật mình sau đó vội vàng nhìn chung quanh một cái xác định không có ai tại nghe lén thấp thỏm nói đại nhân ngài chớ cùng ta đùa cợt tái tư gia cốp dày đ ặ t tại hiệu trưởng trên vị trí làm vô cùng bền chắc cự ly về hưu tuổi tắc còn sớm lắm hơn nữa ta có thể trở thành phó hiệu trưởng vẫn là dựa vào hắn đề bạn hắn trong trường học có thể nói là một tay che trời nếu như ta biểu lộ ra làm loạn tâm tư khẳng định không có quả ngon để ăn đừng lo lắng cắt c ả giót tại ngươi sau khi ngồi xuống ta liền cho xung quanh thi che đậy chú ngữ không có người nghe được chúng ta nói chuyện eddu n h n thấy được cắt c ả giót kia phó hèn m ọ n bị ổi bộ dáng khẽ cười một tiếng hơn nữa ta không phải là để cho ngươi công khai phản đối vị này tái tư như hướng xoắn vị loại sự tình này ta biết ngươi làm không được nghe được e n đ u in này hàm chứa châm trọc lời cắt cà giót chẳng những không có cảm thấy tức giận ngược lại liên tục gật đầu hắn tạ đủ em sật trẻn thời gian trôi qua không sai không cần phải gây thêm rắc rối cả một ít yêu thiêu thân. Eddie in đổi một loại phương thức hướng cắt c ả d ọ ó c hỏi ta liền hỏi ngươi một câu nếu như các ngươi vị này giả cốp dày đặc hiệu t r ư ở n g phải có cái gì không hay xảy ra ngươi có cơ hội thăng lên hiệu t r ư ở n g sao có cái gì không hay xảy ra. Cắt c ả d ọ ó c bị Eddie in lời sợ tới mức toàn thân chấn động đại nhân hỏi cái này làm gì chẳng lẽ tiểu ác ma vừa muốn làm ra cái gì kinh người sự tình sao. Hắn cảm thấy mình dường như nghe được cái gì không phải nội dung nhưng thấy được Eddie in đang dùng lăng lệ ánh mắt chừng mắt hắn các cà gióc h ỉ phải vội v ắ n đáp nếu như ta là nói nếu như giả cốp dạy đ ặ c hiệu trưởng thực xuất ngoài ý muốn ta hiệu trưởng với tư cách là phó hiệu trưởng có trường học chủ tịch h u n h trưởng trợ giúp lại dùng gã lệ ổng dùng dùng lực tấn chức hiệu trưởng ngược lại cũng không phải là không thể được chỉ là không có cái gì chỉ là ed đù ỉn t r e o tức cười một tiếng k a c a dov có lẽ muốn không bao lâu ngươi liền có thể đợi đến cơ hội này à nhìn không ra ngươi vận khí cũng không tệ cơ hội gì nha đại nhân ngài có thể đừng làm ta sợ k a c a dov bị ed đủ in dọa đến không còn vẻ mặt hoảng hốt nhìn đối phương dư thừa ngươi cũng đừng hỏi ed đù ỉn không tâm tư giải thích cho hắn nhiều như vậy chỉ là phối hợp tại trên thân thể tìm tòi một hồi sau đó lại lấy ra một cái đại túi ra nhìn xem cùng lúc trước cái kia không sai bị lắm đây là mặt khác hai nghìn gã lệ ổng ngươi trước cất kỹ chuẩn bị bất cứ tình huống nào này ngài chẳng lẽ là chăm chú các c ã do phải sao có thể nghe không ra ed đù ỉn cái gọi là bất cứ tình huống nào nói chính là tại hiệu trưởng đương nhiệm n g o ạ i ý muốn nổi lên dùng những số tiền này vẫn tắc đạt tới thăng nhiệm hiệu trưởng sự tình cũng nói dư thừa sự tình không cần ngươi biết quá nhiều em đu in chẳng muốn cùng cắt cạ giọt nói nhảm kế tiếp ngươi liền h ả o h ả o ở tại đủ em s ậ t chèn trong đợi chờ đợi ta cho ngươi chuyển tấn ta cũng cần ngươi hỗ trợ đem một ít tin tức truyền đi cho vị kia giả cộp dày đặc hiệu trưởng sẽ là rất khó giải quyết tin tức sao em đu in lời cắt cạ giọt hiện tại càng ngày càng nghe không hiểu không phải em đu in quyết đoán lắc đầu là về ngân s ắ c trường m â u tin tức nếu như trong đoạn thời gian này na h uy cảnh nội xuất hiện ngân s ắ c trường m â u đại quy mô hoạt động các ngươi vị hiệu trưởng kia với tư cách là dạ cộp xâm gia tộc một thành viên chắc có lẽ không mặc kệ a ngân s á c trường mẫu dạ cộp xâm gia tộc đối với bọn họ hướng đi ngược lại là rất cảm thấy hứng thú bất quá này cùng dạ cộp dạy đặc hiệu trưởng nhượng ra hiệu trưởng vị trí có quan hệ sao c ắ t cạ d ọ v có chút mở mịt nhìn về phía e n đù ỉn ngươi thật đúng là người ngu ngốc e n đù ỉn vô cùng không lợi bạch đối phương nhất nhãn chẳng lẽ không nên hắn cầm sự tình giảng như vậy thấu trẻ sao sự tình cứ như vậy định ra ngươi chỉ cần theo ta lời đi làm là được bất cứ lúc nào cũng là đều tin tức ta có một số việc không để cho kát ka dov biết tất yếu ed đù ỉn cũng lời giải thích nói xong câu đó hắn liền kéo kéo trên người á o ả n g sau đó thân ảnh liền trong chớp mắt tiêu thất h i ệ n nhiên đã dùng h u y ễ n thân chú ngữ ẩn đi thân hình mà c á t c ả d ọ ó phát hiện tới gặp vị đại nhân này một chuyến chứ nghe được một ít có chút dọa người lại hiện phải vô cùng mơ hồ lời bên ngoài lại đột nhiên thu được một số lớn khoản tiền lớn tuy những số tiền này là dùng để giúp đỡ én đủ in làm việc nhưng trong tay đột nhiên nhiều ra nhiều tiền như vậy hay để cho trong lòng của hắn một hồi hốt hoảng c á t c ả d ọ ó t ạ i thu hồi hai cái này h áo ra cũng lập tức rời đi hiện trường e n đù ỉn s u ố t quán b a về sau liền tìm một chỗ thay đổi the xỉ vợ sở tợ ở quần áo và trang sức ngay sau đó ảo ảnh di hình đến cựlin này không xa một chỗ vắng vẻ trước nhà đá kỳ thật hôm nay t r ừ muốn định ngày hẹn cà c ả dọc vẫn cùng phục tợ ước hẹn muốn gặp mặt hơn nữa thấy phục tợ mới là chủ yếu mục đích cà c ả lạc thuộc về t h u ậ t tiện mà trước mắt phòng nhỏ chính là phục tợ tại bắc c âu này tạm thời tìm đến an toàn phòng trừ nàng bên ngoài triệu tập còn lại trợ thủ cũng sẽ đến nơi đ â y tụ hợp tại đi đến phòng nhỏ trước sau h đù ỉn sở sắm vai lôi điệu cũng không có trước tiên tiến nhập mà là rút ra mà trượng trên không chúng một、chút. ngay sau đó bên cạnh hắn không khí liền nổi lên từng đợt rung động giống như hư vô trước người chậm rãi d ạ n nứt một cái lỗ hổng giống như bị người khơi m à o một đạo trong suốt nhóm màn cửa đồng dạng h n đùi nhìn thấy thế có chút thưởng thức gật gật đầu phụng tợ sử dụng kết giới ma pháp tuy cường độ không lớn nhưng bí mật tính cùng phòng hộ tính đều coi như không tệ nội tâm thoáng cảm khái một phen hắn liền túi đầu trong chiều chui vào vượt qua kia phiến trong suốt màn cửa trước mắt mới là phụng tợ chân chính an toàn phòng lúc này cái này phòng ốc nhìn xem lại không có lúc trước lạnh như vậy thành tầng ba phòng nhỏ mỗi tầng cửa số tất cả đều đèn sáng thậm chí có thể từ cửa sổ thủy tinh hộ bên trong thấy được thân ảnh tại lay động mà ở lôi điệu tiến nhập này mảnh kết giới một mực ở bên trong chờ đợi phụng tợ cũng cảm nhận được chỉ thấy nàng nhanh chóng đem p h ò n g ốc đại môn mở ra cũng chủ động chào đón đại nhân ta đã r ử a theo ngài dạ dò cầm người cũng gọi đủ phụng tợ nhìn lên đã tại bực này thật lâu trên người nhiễm lây trong phòng nhiệt khí vừa đến ngoài phòng rét lạnh trên đất chống ý phục liền chậm rãi phả ra khói xanh rất tốt đổ bộ thời gian địa điểm cùng với di động lộ tuyến ngươi lựa chọn được không nào h đù ỉn không có vội vàng đi vào phong nhỏ dừng lại tại ngoài phòng cùng phụng tơ lại nói thầm một câu đã xác định hảo thời gian ngay tại hậu thiên đêm khuya địa điểm cũng tại trên địa đồ dấu hiệu hảo ngay tại tròn hình phụ cận hải vực đổ bộ chỗ đó hải vực trước mắt còn không có kết băng sau đó dọc theo na h uy đường ven biển trước hướng bắc đi trực tiếp từ na h uy bắc bộ tiến nhập rủ xị ạ sau đó từ phía đông đường vòng phản hồi nước đức phụng tơ dứt lời liền từ trên người lấy ra một cuốn địa đồ đưa tới endu in mở ra địa đồ sơ lược nhìn hai mắt sau đó nghi ngờ nói trực tiếp hướng đông kéo dài qua thụy điện cùng phần lan không được sao quá mức phương bắc lời thời tiết có phải hay không quá rét lạnh hơn nữa theo ngươi lộ tuyến dường như cũng phải đi qua p h ầ n mạc quận a nơi này là đủ em sật c h ẻ n trường học ma pháp chỗ xung quanh cũng có vu sư tụ tập khu xác định như vậy an bài sẽ không khiến cho người khác hoài nghi sao chương năm trăm ba mươi tám ta gọi ngươi xuất sinh ngươi không nghe thấy sao c ầ u vẽ thang phiếu đề cử đại nhân ngài có chỗ không biết phụng t ờ khép cười một tiếng trả lời tại bắc âu có thể lời còn là không muốn tùy ý vượt qua lãnh thổ một nước tuyến hảo tuy bên này ma pháp bộ cơ bản đ ồ thống hiệp cùng một chỗ nhưng ở lãnh thổ một nước tuyến thượng vẫn sẽ có thần sáng tuần tra cùng với giám sát ma pháp cho nên nhiều lần ra vào lãnh thổ một nước tuyến rất dễ dàng khiến cho địa phương ma pháp bộ chú ý mà bị bọn họ phát hiện về sau sẽ cùng tại tỉnh thổ hội cũng sẽ biết câu lạc bộ từng tại bắc c âu cũng có qua mấy lần buôn lậu hoạt động đều là tại vượt qua lãnh thổ một nước tuyến thì gặp chuyện không may về phần cần phải đi qua đủ em sắt chèn chỗ phần mạc cột nhà ngài kỳ thật cũng không dùng quá mức lo lắng bên này tuy cũng có một bom tấn v u sư tụ tặc khu nhưng chính là bởi vì như thế tỉnh thổ hội khống chế ngược lại tương đối bung lỏng hơn nữa bắt bộ tự nhiên hoàn cảnh tương đối ác liệt bọn họ rất ít bên ngoài tuần tra trực t i ế duy nhất lên bọn họ tương đối phiền phái chính là thời tiết này khối cực bắc tình huống ngại cũng thấy được tuy bây giờ còn không có bắt đầu mùa đông nhưng nhiệt độ đã ở vào dưới âm đến lúc đó còn có thể gặp được bỡ lạnh sặt các loại cực đoan hoàn cảnh cho nên chúng ta chủ yếu nên cân nhắc vẫn là như thế nào cho thần kỳ động vật chống lạnh t h ụ n tợ tại bắc âu nhiều năm như vậy cũng không phải bận đ ợ i bất kể là tại trên tình báo còn là lộ tuyến hoàn cảnh chuẩn bị đều m ư i phần đầy đủ l i ê n ngay cả hẹn đủ ỉn đang nghe hết t h ụ n tợ hoàn chỉnh kế hoạch cũng không khỏi thỏa mãn gật gật đầu bắc âu với tư cách là nguy hiểm địa vực một chút nguy hiểm không bước lên hiển nhiên là không thể nào tuy nàng lựa chọn c h u y ể n di lộ tuyến tương đối khúc chiết nhưng tính an toàn xác thực cao hơn không ít nguy hiểm nhất cùng với có khả năng gặp chuyện không may cũng chỉ là phần mạng quận này mang hảo cứ dựa theo ngơi kế hoạch hành sự lôi điệu cũng cũng ngữ đ khí đột nhiên trịnh trọng lên lần này vận chuyển hàng hóa lượng có thể nói là từ trước tối lần trọng đại này chúng ta muốn sóng tia công lao cùng một dịch một lần liền đem châu mỹ trưởng kỳ tích gáp xuống nguyên liệu toàn bộ phóng xuất ra cho nên hành động lần này rất trọng yếu nhất định phải cam đoan thành công trông thấy lôi điệu như vậy ngưng trọng t h ụ n g thợ cũng nghiêm túc đáp ngài yên tâm đi vì hành động lần này ta vận dụng nhiều năm tích lũy hạ xuống nhân mạch liên lạc đại lượng trợ thủ chỉ là vận chuyển đường xá xa xôi lại được đi qua một ít vu sư tụ tập khu yên tâm các ngươi tại bắc âu đổi vận thời gian ta sẽ toàn bộ hành trình cho các ngươi hộ tống ta tuyệt đối sẽ không để cho anh quốc thất bại lần nữa trình diễn lôi điệu đang nói suốt đoạn văn này trong thanh âm tràn ngập n văn lệ phụng t h thấy được lôi điệu nói như vậy trong lòng nhất thời cũng bông lòng một hơi nói thật nàng an bài vận chuyển lộ tuyến cũng chỉ là tương đối tương đối an toàn tại bắc âu cực độ bài xích ngân s á c trường mâu địa phương quỷ quái sự tình gì đều có khả năng phát sinh chấm dứt cùng p h ụ n tờ đối thoại lôi điệu dương khởi hạ ba phòng nghỉ phòng phương hướng nô nỗ ngươi triệu tập người cũng đã đến đông đủ không sai p h ụ n tờ nhìn về phía nhà đá gật gật đầu lần này ta tổng cộng mời được mười danh tử thần thực tử vô sư cùng sáu danh lang nhân thực lực bọn hắn cũng không chênh lệch có thể tại vận chuyển trên đường thay chúng ta chia sẻ không ít áp lực vậy hảo kế tiếp để cho ta thấy tận mắt thấy bọn họ a lôi điệu dứt lời liền xài bước rào bước tiến lên nhà đá mà lúc này đèn đốt sáng trưng trong nhà đá đã tụ họp người mãn không phải là tụ tập tại lò sưởi trong tường chiếp sưởi ấm chính là top năm top ba ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm lôi điệu bước vào cửa phòng mọi người liền lập tức đem ánh mắt quăng hướng hắn ngay sau đó liền trong nhóm người này đi ra hai người chào đón một người trong đó thân hình cao lớn mọc da nữ kết cùng một chỗ màu s á m tóc cùng dâu quai nón tại rét lạnh bắc âu c ư nhiên tùy ý khoác lên một kiện da lông áo khoác đem chính mình nồng đậm lông ngực không hề có giữ lại lộ ra tại đi về hướng lôi điệu hắn mặt mũi tràn đầy đáng sợ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đồng thời cũng triển lộ ra kiêm ộ t ngụm răng nanh cùng khoe miệng l o é miệng đây chính là đã từng tệ từ đủ ỉn trên tay đào thoát qua một lần lang nhân g ngươi Mà chính sư t ì k h g có p là lần này mua bán thủ lĩnh ta cùng ngân sách trường mâu cũng không là lần đầu tiên hợp tác ta nhận thức trong các ngươi một cái tên là nở đủ gia hỏa đáng tiếc hắn tại dù mà nì ạ chết rất thảm ngươi danh hiệu là cái gì không chuẩn chúng ta lúc trước vẫn nhận thức nhà phen giờ trên mặt ôm theo cười lạnh vô cùng thô lỗ tiến đến lôi điệu phụ cận từ trước đến nay quen thuộc t r e o kẻo nói cách ta xa một chút ngươi dơ bẩn x u ấ t sinh lôi điệu không trả lời thẳng đối phương ngược lại tương đối ngạo mạn dương khởi hạ ba khi n h miệt hướng phẹn dở q u á t lớn một câu thật giống như tại xua đổi một cái tiếp cận đến bên chân dơ bẩn chó ghẻ đồng dạng ngươi ngươi đặc biệt sao có cảm giác nói lại lần nữa xem thừa hành lang nhân trí thượng tín điều phèn dơ hận nhất liền là người khác đưa bọn chúng cùng phổ thông gia thu nói nhập là một tuy hắn đã sớm vứt bỏ nhân tính nhưng này không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận người khác khinh thường lôi đ i ể u lời không thể nghi ngờ đem phèn dờ triệt để chọc giận phèn dờ trong miệng truyền ra một tiếng trầm thấp gầm rú tựa như phục kích thì ác lang phát ra thanh â m đồng dạng sau đó phía sau hắn liền có năm người đột nhiên nhao nhao tiến lên một bước cùng phèn dờ một chỗ hung ác chừng mắt lôi đ i ể u trong ánh mắt tràn ngập xâm lược tính phảng phất là tại xem kỹ con mồi mà thấy được trước mắt một màn này cùng nhau chào đón người kia vô sư liền nghiêng người trốn đến một bên hắn không có nghĩ đến cái này the s ỉ vợ sở tờ ở sinh khí lớn như vậy thứ nhất liền đem những này lang nhân cho chọc giận hắn cũng không muốn bởi vậy dứt họa vào thân bất quá hắn cũng mượn cơ hội này nhìn xem đột nhiên xuất hiện the s ỉ vợ sở tợ ở đến cùng hội xử lý như thế nào trước mắt cục diện những cái này lang nhân cũng không phải là cái gì tốt sinh khí nhân vật khác một sẽ khiến cho chính mình xuống đài không được liền p h i y ề n thoái a ta l ạ i ý nói lôi điệu như cũ cao ngạo dơ lên cái cằm trong miệng khẽ cười một tiếng để cho ngươi dơ bẩn mà lại ngu xuẩn x u ấ t sinh cách ta xa một chút đừng đem ngươi kia miệng buồn nôn nước miếng dính đến trên người của ta hại ta nhiễm thượng không có thuốc chữa bệnh chó dại khó đến ngươi này ngu ngốc chó la điếp không nghe rõ ràng sao xúc sinh, xuất sinh. xúc sinh ngao p h è n giờ đang nghe lôi điệu đối với chính mình như thế nói năng lỗ mãng nhất thời tức giận đến hét lớn một tiếng sắc mặt dữ tợn đến tận cùng sau đó cũng bất chấp rút ra ma trượng trực tiếp r ơ i lên lợi trào nhảy lên tật h cao hướng phía lôi điệu lao thẳng tới mà đến mà phía sau hắn đám k i a tiểu đệ lang nhân cũng nhao nhao mặt lộ vẻ giữ tận sắc gầm thét vây nào lên lôi điệu thấy thế hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không để ý bọn này d ư ơ n g nhanh múa vớt ư lang nhân không có lựa chọn tránh lui ngược lại đi phía trước bước một bước đồng thời tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc Phi t chân, chân cùng lúc đó lôi điệu vẫn không quên hướng về phía phèn dở chỉ một ngón tay sau đó thừa nhận phèn dở va chạm tường đá bên trong liền dối ra từng con một n h á m thạch hóa thành đại thủ hướng phía phèn dở trên người trộm tới chỉ là trong nháy mắt liền đưa hắn trói cứng rắn chặt chẽ trói buộc tại trên mặt tường ngay sau đó lôi đ i ể u cũng không có dừng lại động tác nhìn xem đang nhào đầu về phía trước mặt khác vài người lang nhân hắn giơ tay chính là một trường hô đi qua ngay tại hắn phiến cái cầm trường trong trước mắt công kích phía trước một người lang nhân liền cảm giác có một cổ cự lực theo lôi đ i ể u vũ động cánh tay phương hướng đánh ra đến trên người hắn sau đó hắn liền thẳng tắc bị một cái này lăng không bàn tay cứng rắn phiến bay ra ngoài ven đường đụng nát vài kiện bằng gỗ đổ dùng trong nhà cuối cùng lăn lộn thân thể trùng điệp nện vào bên tường chuyển ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó lôi điệu lại là y dạng h ỏ a hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ liền phiến mọi nơi đem dư vài người lang nhân nhào nhào đập bay trong lúc nhất thời trong gian phòng đó những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy những cái này lang nhân trên trời bay tư tung có mấy cái thằng xui xẹo thậm chí bởi vì phản ứng không kịp bị những cái này bay ra lang nhân đục vào sau đó cùng lấy bị đánh bay ra ngoài lôi điệu dùng ìm vẹ đi m ẹ ta chiết hiện xuất thủ trưởng vô cùng lương thực đồng thời lực lượng to lớn từng cái kể đến lang nhân tại sau khi hạ xuống có cảm giác toàn thân đau đớn không chịu nổi tái khởi không thể không có một hồi cả cái gian phòng trong đã trở nên một mảnh hỗn độn đồng thời trên mặt đất cùng bên tường đều truyền đến một hồi thống khổ tiếng kêu rên mà lôi điệu trước mặt lúc này đã trở nên không có một bóng người trông thấy này kinh người một màn người kia ngay từ đầu liền trốn đến một bên vù sư nhất thời cảm thấy da đầu run lên the s ỉ v ỡ sở tờ ở là chuyện gì xảy ra quả thật chính là người điên nào có người vừa gặp mặt cố chủ liền đối với nhân viên tạm thời đậu thủ hơn nữa gia hỏa này thực lực không khỏi cũng quá khoa trường a bình thường chướng ngại chú n ữ có loại uy lực này sao còn có người này không khỏi cũng quá trắng trận a hoàn toàn không cân nhắc bên cạnh vẫn có người khác ở bên xem nếu không là hắn vừa mới trốn nhanh hơn nói không chừng hắn hiện tại đã thay bay vạ gió bản thân bị trọng thương ừ x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh liền ngay cả cơ bản nhất tình thế đều phân biệt không được chẳng lẽ sẽ không người dạy các ngươi mà phế vật nên có phế vật tự mình hiểu lấy tùy tiện hướng cường giả xuất thủ sẽ chỉ làm các ngươi hiển lộ càng thêm ngu xuẩn thật sự là không biết trời cao đất rộng lôi điệu khinh miệt hướng trước mắt đám này lang nhân trào phúng một phen lúc này mới quay đầu nhìn về phía người kia một mực ở đứng ngoài quan sát vũ sư ngươi danh tự、ta. người kia vô sư xứng sở một chút mới kịp phản ứng sau đó liền vội vàng tiến lên một bước sau đó hàm chứa câu nệ nói ngài khỏe chứ ta là họ tìm ra ít ly là những cái này vô sư lĩnh đội chúng ta cùng mấy cái lang nhân cũng không phải là một đám chương năm trăm ba mươi chín châm trọc khiêu khích cầu vẽ tháng phiếu đề cử ta người kia vô sư xứng sở một chút mới kịp phản ứng sau đó liền vội vàng tiến lên một bước sau đó hàm chứa câu nệ nói ngài khỏe chứ ta là họ tìm ra ít ly là những cái này vô sư lĩnh đội chúng ta cùng mấy cái lang nhân cũng không phải là một đám tại phát hiện trước mắt người này mới xuất hiện the sĩ vợ sở tờ ở hành sự như thế bá đạo họ tít lập tức cùng những cái kia lang nhân phủi sạch quan hệ hắn có thể không muốn trở thành là cái thứ hai p h ầ n giờ mà lúc này tại lôi điệu sau l ư n g p h u ộ c tợ cũng lập tức nên tiến lên đây vị này họ tít là anh quốc hai mươi tám thuần túy huyết gia tộc dạ ít lì gia thành viên bởi vì một ít nguyên nhân mấy năm gần đây một mực ở bắc âu hoạt động hắn và dưới tay hắn một đám v u sư danh dự cũng không tệ p h u ộ c tợ lúc trước ngốc ở một bên vây xem nàng vô cùng rõ ràng lôi điệu sinh khí tại hắn nổi báo thời điểm đi lên khuyên can quả thật liền là muốn chết cho nên nàng chỉ là ở bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem thẳng đến lôi điệu xử lý hết những cái kia lang nhân về sau nàng mới hiện thân thu thập tàn cuộc loại chuyện lặt vật này p h ụ c tờ trước kia có thể làm không ít về phần những cái kia bị thu thập một bữa lang nhân nha p h ụ c tờ cũng không phải như thế nào lo lắng những cái này lang nhân tại vu sư giới tình cảnh phải toán quá tốt khẳng định không bỏ được bọn họ khai ra thủ lao nhưng bọn hắn lại là một đám vô cùng khó khống chế quân thể từ lôi điệu cho bọn hắn tới một hạ mã huy cũng không tệ a ta biết anh quốc tử thần thực tử nha tạo phản không thành đã bị ma pháp bộ đổi ra lôi điệu t r e o tức lường họ tít nhất nhãn ta nghe nói các lao đại của ngươi bị một đứa bé cho tiêu diệt việc này truyền tới thật đúng là có đủ mất mặt này họ tít gương mặt run rẩy có nhìn chăm chú vào trước mặt khe x ỉ vợ sở ở nội tâm một hồi vô danh lửa cháy ra hỏa này nói là tiếng người nếu không là hắn tự mình cảm giác đánh không thoát đối phương nói không chừng liền chuẩn bị đương trường cùng lôi điệu đã là một hồi hắn không biết trước mắt người này đến cùng có cái gì tật h xấu miệng thúi như vậy căn bản không đem người khác để vào mắt bất qua họ tít cuối cùng vẫn là ngăn chặn đầy mình lựa giận biểu tình cứng ngắc nói chúng ta t ử thần thực t ử sự tình cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí bất quá chúng ta về sau còn phải một chỗ hợp tác à, ngài vừa ra trận liền đem cục diện mang thành như vậy thực thích hợp sao a một đám đồ bỏ đi a lôi đ i ể u không thèm để ý chút nào du dương cái cảm lấy chúng ta đưa ra điều kiện còn sợ chiêu dụ không được nhân t h ủ sao sở dĩ tìm ngơi ư nhóm còn không phải nghe theo thuộc tợ đề nghị nếu như các ngươi không muốn làm liền sớm làm xéo đi ỏ tis bị lôi đ i ể u như vậy đỉnh đầu nhất thời cũng không còn cách nào khác hắn biết đối phương theo như lời đúng là sự thật thuộc t đang tìm đến bọn họ khai ra thủ lao vô cùng hấp dẫn người tiếp một đơn trên đỉnh bọn họ bình thường làm nửa năm trước khi tới bọn họ đối với ngân s ắ c trường m â u công tác nội dung cũng có nghe thấy trên cơ bản đều là cùng thần kỳ động vật buôn lậu liên quan tại bác âu mang buôn lậu đặc biệt là cùng ngân s ắ c trường m â u một chỗ mang s á c thực nguy hiểm rất lớn n h ư n g lợi ích thu được cũng s á c thực xa xỉ mà ngân s ắ c trường m â u băn khoăn thì là bác âu ma pháp bộ cùng t ỉ n h thổ hội cho nên không có khả năng tìm người địa phương nhưng coi như là nơi khác vũ sư cũng có không ít người nguyện ý tiếp nhận bọn họ điều kiện chỉ bất quá như vậy chiêu dụ nhân viên tương đối tán không giống tử thần thực tử cùng lang nhân như vậy có tổ chức ca đại nhân tại lôi đ i ể u đ ố i hết thọ tín p h b c tờ chọc vào vài câu đi vào những cái này lang nhân chúng ta nên xử lý như thế nào là tiếp tục thuê mướn bọn họ đâu còn là nói trực tiếp đổi đi cái kia lang nhân thủ lĩnh này sẽ hẳn là đã tỉnh táo lại người đem nó bông xuống lên tiếng hỏi chúng ý nghĩ nếu như không muốn làm liền để cho bọn họ cút nhanh lên ít như vậy mấy người không có gì lớn n g ạ i lôi đ i ể u không để ý tử đối diện vách tường nô nô cái cảm sau đó liền nhàn nhã dạo bước đến bên cạnh trong nhà ăn đi đưa lưng về phía phụng tợ đám người lãnh đ ạ m bổ sung một câu chờ bọn hắn cân nhắc hảo liền dẫn nhân tới gặp ta khắc một hồi lại cho ta chỉnh ra cái gì yêu tiêu h thân vâng đại nhân phụng tợ cung kính hồi một câu trong câu lạc bộ cũng chính là nàng đối với lôi điệu còn có thể bảo trì như thế thái độ mà nàng cũng là lôi điệu số ít sẽ không ra ngôn miệng mai the xỉ vợ sở tợ ở thấy được lôi điệu rời đi trong đại sảnh họ tít nhịn không được cau mày tới gần phụng tợ hạ giọng nói ngươi vị này thượng cấp đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì sinh khí túi như vậy nha dường như ai cũng thiếu nợ tiền hắn đùng dạo xin lỗi giác ít lì tiên sinh p h ụ p t e r hàm chưa áy náy hồi một câu lôi điệu đại nhân tính cách từ trước đến nay tương đối trực tiếp các ngươi thói quen là tốt rồi bất quá hắn thực lực ngại không phải là cũng kiến thức qua sao có hắn hành động lần này cũng không có các ngươi trong tưởng tượng dữ như vậy hiểm thói quen sao ổ t i t nghe vậy không lời biếu môi lần này sống có lẽ xác thực không có nguy hiểm như vậy nhưng quá trình chỉ sợ sẽ không như vậy làm cho người ta b ấ t lo à. p h ụ p t e r thoáng chấn an ổ t i t liền quay người đi đến phản dơ bên cạnh hắn này sẽ còn bị lôi điệu biến hình thuật vây ở trên vách tường nhà nào phen giờ tuy vẫn không có thoát khốn nhưng hắn có thể chịu không được loại này vô cùng nhục nhã thả ta xuống ta muốn để cho tên hôn đảng tia mở mang kiến thức một chút lang nhân lựa d ợ n gờ dậy bắt các hạ ta xem ngươi còn là bình tĩnh một chút hảo phụng tờ nhìn xem tâm tình không k h ô n g chế được lang nhân bất đắc dĩ thở dài bất luận thử bao nhiêu lần ngươi cũng không thể nào là lôi điệu đại nhân đối thủ vậy ta cũng không thể mặc hắn như thế nhục nhã chúng ta Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá lớn phen giờ lúc này còn đang nổi nóng giữ tận liệt lên miệng rộng lộ ra cái t i ê miệng sắc bén răng、nanh. xem ra ít nhất lôi điệu đại nhân có một câu không có nói sai ngươi đến bây giờ vẫn không có nhận rõ trước mắt hình thức p h ụ n tợ cũng không phải cái gì tốt sinh khí lúc này lạnh lấy âm thanh quát phènlnzer ta là nhìn tại chúng ta từng có quá không sai hợp tác cơ sở mới tìm coi trọng ngươi đừng ép ta cải biến chủ ý nếu như ngươi vẫn không thể để cho đầu góc ngươi khôi phục thanh tỉnh ta đây cũng chỉ có thể đem bọn ngươi mời đi ra ngoài otis lúc này cũng tới đến một bên hắn cùng những cái này lang nhân mặc dù nói không hơn quan hệ không tệ nhưng bao nhiêu cũng có chút giao tỉnh bởi vậy cũng cùng nhau k u y ê n n ủ đúng nha p h è n l n n z e r hiện tại cũng không phải là ngươi sử dụng tiểu sinh khí thời điểm dứt lời hắn lại đặc biệt hạ dọn g tiến đến phèn dơ bên thai vậy danh the xỉ vợ sở tở ở thực lực ngươi cũng kiến thức đến hắn thậm chí đều không có rút ra ma trượng các ngươi liền không hề có chống đỡ chi lực tùy tiện cùng hắn bạo phát xung đột thua thiệt chỉ có thể là ngươi hơn nữa ta xem người kia tính cách dường như trời sinh chính là như vậy không coi ai ra gì ta vừa mới chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát cái gì cũng chưa nói kết quả còn không phải bị hắn mắng một nữa ta xem hắn người kia tinh thần liền không quá bình thường ngươi thật sự không cần phải cùng hắn như vậy tích cực mặt khác lần này nhiệm vụ thù lao phải thấp chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cứ như vậy buông thà cho rồi chứ không vì mình cân nhắc ngươi cũng phải vì kia hắn lang nhân suy nghĩ một chút ta lúc trước tại anh quốc phèn dở cùng tử thần thực tử giữa liền có qua tiếp xúc thậm chí còn từng có sâu hợp tác cho nên họ tít cùng hắn coi như là quen thuộc cho nên họ tít nghĩ đến nếu như đều muốn làm thuê hoàn thành nhiệm vụ còn không bằng cùng phèn dở này người quen một chỗ tối thiểu giữa lẫn nhau vẫn còn tương đối rõ ràng bởi vậy hắn khuyên bảo thời điểm vô cùng dụng tâm mà phèn dở đang nghe họ t í lời biểu tình cũng trầm dối rắm xác thực bọn họ lang nhân hiện tại cảnh ngộ càng ngày càng khó khăn bình thường bọn họ liền chịu sâu thẳm những cái kia vù sư kỳ thị có thậm chí hội đối với bọn họ vung tay đánh nhau tại địa phương khác lang nhân căn bản không có bao nhiêu mưu sinh con đường coi như là hắc vù sư cũng không thích cùng bọn họ giao tiếp hiện tại cũng chỉ là kéo dài lúc trước cảnh ngộ a mà lần này phèn dở sở dĩ như vậy phẫn nộ chứ lôi điểu mở miệng nục nhát ra còn là bởi vì bọn họ bại quá thảm đây quả thực liền cùng bị người sau khi mắng còn bị người gây trên đầu đi làm cho người ta khó chịu nổi trước kia chịu vũ nhục phen giờ cũng sẽ triển khai huyết tinh trả thù nhưng lần này thực lực đối phương bọn họ căn bản vô pháp chống cự đây mới là hắn như thế p h ẫ n hận nguyên nhân hào ba ta có thể tiếp nhận lúc trước điều kiện tiếp tục cho các ngươi công tác nhưng đừng hy vọng ta sẽ cho tên hôn đản kia cái gì tốt sắp mặt tuy phen giờ ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn trong ánh mắt âm tàn không giảm chút nào h i ệ n nhiên hắn cũng chưa hoàn toàn thoải mái chỉ là đem đoán hận tạm thời vùi trong lòng cái này đúng chúng ta ánh mắt còn là bông u dài xa một chút hảo bất quá tuy lôi điệu đại nhân sinh khí không tốt nhưng chỉ cần các ngươi bình thường ít đi trêu chọc hắn liền không có việc gì phụng tớ không có để ý phèn dở toán độc ánh mắt bởi vì nàng rõ ràng tại hoàn thành lần này nhiệm vụ những người này đến cùng có thể hay không còn sống trở về vẫn hai kiểu nói nha tại thi pháp đem phèn dở từ trên tường thả sau khi xuống tới phụng tớ lại từ trên người móc ra mấy lọ thuốc tề đưa ra đi đây là một ít bổ dưỡng tề cho những cái kia bị thương người uống hết ta đợi mọi người trạng thái khôi phục về sau chúng ta lại đi gặp lôi điệu đại nhân phèn dở cùng họ tiếp t nhận dưỡng tề t i ể u vội vàng đi chăm sóc những cái kia bị thương vụ sư mà ở phát hiện bọn họ thương thế rất nặng trong lòng nhất thời lại có chút căm tức lôi điệu xuất thủ căn bản không biết nặng nhẹ có vài danh vu sư cùng lang nhân đều chịu không nhẹ nội thương may m à với tư cách là ma dược giáo sư p h ư ợ n tở cung cấp dược tề hiệu quả coi như không tệ tuy không thể để cho bọn họ lập tức khôi phục nhưng ít ra có thể cam đoan hành động không ngại không có một hồi p h ư ợ n tở liền đem những cái này nhân viên tạm thời toàn bộ tụ tập cùng một chỗ dẫn tới lôi điệu trước mặt đại nhân tất cả mọi người đến đông đủ bọn họ đều biểu thị nguyện ý tiếp tục công việc p h ư ợ n tở nhìn cách đó không xa lôi điệu nhẹ giọng nói ra đều tiếp nhận sao ta còn tưởng rằng trong các ngươi có ít người sẽ rất có cốt khí nhà lôi điệu khinh miệt nhìn quét một vòng như cũng không quên mở miệng trào phúng một câu người p h è n giờ đâu nghe không ra đây là nói cho hắn nghe nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại huệ dọc tộc quần sát thực vô cùng cần khoản này thù lao cho nên cho dù hắn hiện tại trong cơn giận dữ nhưng vẫn không có mở miệng phản bác là phi thường khó chịu p h i ế t quá mức đại nhân ngài còn là không nên tại tiếp tục kích thích bọn họ à chúng ta còn là nói tránh sự đi p h n g tờ đối với lôi điệu lời nói lạnh nhạt cũng có chút nhìn không được nhịn không được mở miệng khuyên nhủ chương năm trăm bốn mươi phượng hoàng câu vẽ thang phiếu đề cử hào ba lúc này không lôi n gian. g phí thời l điệu thanh âm trầm thấp mà lại giàu có tư tính cùng lúc trước quần ngạo hình thành tươi sáng do nét so sánh nếu như không phải là âm sắc thống nhất những cái này vô sư nhóm có lẽ đều không thể tin trước mắt người này còn có như vậy bình thường biểu hiện những lời này thuộc tợ đã theo chúng ta nói qua không chỉ một lần nói trắng ra chúng ta trước kia làm cũng đều là trái pháp luật sống không ít cùng những cái kia thần sáng giao tiếp ngài nên biết chúng ta lần này gặp mặt vì là cái gì họ thì biết phẹn giờ không nguyện ý cùng lôi đ i ể u làm nhiều nói chuyện với nhau vì vậy liền chủ động đáp lời đạo a quả nhiên là một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa lôi đ i ể u cười lạnh một tiếng đã như vậy ta cũng không cùng ngơi ư nhóm dài dòng tham gia hành động lần này mỗi người đều có thể đạt được hai trăm gã lễ ổng đây là chúng ta lúc trước liền xác định h ả o báo thủ dứt lời lôi điệu liền từ trên người lấy ra một lớn một nhỏ hai cái ra túi t r u n g điệp n ệ n ở trên bàn cơm nhiệm vụ bắt đầu trước chúng ta hội t r ư ớ c tiền trả một nửa với tư cách là tiền đặc cọc trong chuyện này một nghìn sáu trăm gạ lệ ông là thuộc về tử thần tự h tử sáu trăm gạ lệ ông là thuộc về lang nhân các n g ư y i đều điểm một chút đ a thấy được lôi điệu cư nhiên sảng khoái như vậy cư nhiên cầm tiền đặc cọc đều chuẩn bị cho tốt họ tít cùng phèn giờ nhịn không được liếc nhau hai người cũng có thể thấy được đối phương trong mắt phát ra thần sắp mừng rỡ tiếp nhận đầy tới túi tiền xác định bên trong mức không sai họ tis ẽ không khỏi thỏa mãn gật gật đầu hảo các ngươi ngân s ắ c trường m u buôn bán chính là thông khoái yên tâm đi hành động lần này chúng ta nhất định đem hết toàn lực nếu như lấy tiền liền phải hảo hảo làm việc kế tiếp các ngươi liền trung thực ở chỗ này không muốn đi ra ngoài gây thêm rắc rối còn lại phục vụ cơ hội cho các ngươi an bài tốt lôi điệu lần này chủ yếu chính là tới đưa tiền vì thuê đám người này bọn họ coi như là hạ v ố n g ố c nếu như lấy tiền chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp họ t i hiện tại cảm giác lôi điệu dường như cũng không có như vậy chán ghét nhìn tại một ít gã lệ ổng trên mặt mũi hắn cũng sẽ không vào lúc này nói cái gì phản đối mà một bên p h è n dở tuy còn là mặt tâm trầm nhưng ở thu được g ạ lễ ổng biểu tình rõ ràng cũng h ò a hoãn không ít Phụ tơ, tiếp phụ gấp Phụ tiếp Phụ cho ngươi, hết thể hành trách, thay hộ nhưng không thượng theo, nghiêng hướng ảnh hình thất chỗ nghe tơ, từ tới ta tống, tại một suốt ta tơ một trực tiêu tơ ngươi, ngươi ngươi bài liền giao ngoài đi việc liền liên、lạc. Lôi điểu liền di sau sẽ sẽ sáng an đều đầu câu, động cùng dặn lạc. do ảo mặc mực cũ. dù ở thật là ít tại m ộ i cái địa phương trường kỳ xuất hiện vì chính là che giấu chính mình lột r a kỳ mà lôi điệu nếu như nói cho nàng biết tại vận chuyển trong một đoạn thời gian hắn cũng sẽ vì nàng hộ tống liền tương đương với báo cho phụ tợ kế tiếp mấy ngày thời gian cũng không phải lôi điệu lột r a kỳ này đối với nàng mà nói có thể là phi thường tín nhiệm biểu hiện đồng thời phụ tợ ngay từ đầu cũng không có trông cậy vào lôi điệu hội toàn bộ hành trình đi theo đoạn này vận chuyển lộ trình phải ngắn tại trên đường đi tiêu hao thời gian đối với tiếp tục che giấu lột r a kỳ trường mâu mà nói là cực kỳ nguy hiểm cho nên bình thường có rất ít trường mẫu chọn tự mình buôn lậu hàng hóa cũng chính là phụng tợ còn kịp dùng bất tử thuốc mới có thể làm được loại sự tình này hai ngày thời gian qua rất nhanh lại một lần biến ảo thành lôi điệu hẹn đủ i n rất nhanh đến hắn cùng với phụng tợ ước định vị trí tốt ngay tại na uy trọn hình ngoại ô thành phố ngoài một chỗ không người bờ biển nơi này không có kết băng đường ven biển bên trong tối r ử a vào bắc vị trí nhưng coi như là hiện tại xung quanh nhiệt độ như cũ thấp dọa người trên không trung cũng chậm chạp bay xuống lấy r ầ m rạp bông tuyết lúc này hơn mười người đã tại bên cạnh bờ làng lặng chờ đợi những cái này vu sư cùng lang nhân đại bộ phận đều tứ tán khai mở tiến hành cảnh giới mà p h ụ tơ họ tis cùng phèn rợt tại đen kịt bên bờ biển l ặ n g l ặ n g chờ đợi l ấ y đột nhiên ảo ảnh di hình xuất hiện lôi điệu một chút liền hấp dẫn ánh mắt mọi người bất quá tại tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn mọi người liền lần nữa trở lại từ người cảnh giới trên cương vị biểu hiện ngược lại là mười phần chuyên nghiệp bất quá đối với én đủ ỉn trong mắt quả thật chính là trăm ngàn chỗ hở những cái này cảnh giới vu sư cứ nhiên liền trực tiếp như vậy đứng ở ngoài sáng gác thậm chí ngay cả cơ sở nhất bí mật cũng đều không、hiểu. tốt xấu tìm công sự che chắn nút ở phía sau mặt được không? có chút bắt buộc chứng én đủ ỉn trong lòng đọc miệng hai câu liền không để ý tới nữa những người này càng là bưng lòng liền đối với hắn tiếp sau kế hoạch càng có lợi lão đại nhân thời gian không sai biệt lắm phụng tợ bản năng há một nghĩ hô lao sư nhưng rất nhanh ý thức được xung quanh còn có những người khác ta biết hát long đã cho ta trở lại tín bọn họ hội tới đúng lúc bất quá nơi này hoàn cảnh quá kém hơi có chút đến trễ cũng coi như bình thường lôi điểu có thể nhìn ra phụng tợ có chút khẩn trương vì vậy nhẹ giọng an ủi vậy hảo nếu có càng lựa chọn tốt chúng ta cũng không cần phải tại cái này trời đông giá rét địa phương quỷ quái tiếp thu hàng hóa phụng tờ bất đắc dĩ thở dài xôn xao ngay tại hai người nói chuyện phiếm xa xa trên mặt biển đột nhiên dâng lên một hồi bọc nước sau đó liền trông thấy bắt đầu cặp tỉ thò đầu ra chúng sau lưng lúc này đang kéo lấy hai chiếc hình dạng quái dị hình vuông thuyền liền cung én đủ ỉn tửng tại ireland đảo đã từng gặp tương tự mà lần này cư nhiên trực tiếp xuất hiện hai chiếc tới phụng tờ thấy như vậy một màn tâm tình kích động hướng lôi đều hô ừ cho bọn hắn phát tín hiệu a nhìn tư thế này sẽ nhân viên hẳn là không b t lôi điệu thế nhưng là rất rõ ràng lần trước tại anh quốc vận chuyển thời điểm chỉ là một chiếc thuyền liền an bài hơn hai mươi danh vụ sư cùng đi p h f c t g nghe vậy đổi vội và ngất đầu sau đó rút ra m à trượng đi phía trước một mực ngay sau đó một đạo trong đêm tối không tính rất rõ ràng ám lam sắc ánh sáng từ trượng tiêm chậm rãi kéo dài ra một mực gió xét hướng xa xa kẹo ti ngay sau đó những cái này c ẹ o ti liền theo lôi kéo thẳng đến lôi điệu đám người chờ đợi bên cạnh bờ du điều này hai chiếc thuyền chậm rãi cập bờ thân thuyền phía trên liền thanh bông chốc bị đẩy ra một cái hình vông lộ h ư n g lớn ngay sau đó đã nhìn thấy từng tên một vu sư từ bên trong n ô đầu ra khá lắm các ngươi tuyển này tiếp hàng địa điểm có thể đủ l ạ nha n h một người đồng dạng thân mặc k h e s ỉ vợ sở t ờ ở quần áo và trang sức người đeo mặt nạ tiên phong từ buồng nhỏ trên tàu thượng nhảy xuống sau đó không tự chủ được tại trên thân thể không ngừng xoa nắn phản phất một giây sau sẽ bị đông lạnh giống như chết d ô b ậ t ổn không nghĩ tới ngươi cũng đi theo thuyền qua lôi điệu đưa tay hướng đối phương chỉ t h i pháp cho d ô b ậ t ổn thượng một cái không thấm nước phòng ở mức chú ngữ liền có chút kinh ngạc nói đã lâu không gặp lôi điệu d ẫ vẫn tồn tại đạt được ma chú bảo hộ rốt cục tới trở nên nhẹ nhõm không ít sau đó liền bước nhanh đi đến lôi điệu bên người không có biện pháp nha ai bảo lần chuyển vận này hàng hóa hội nhiều như vậy cơ hồ đem châu mỹ phân bộ hai từ năm đó tất cả hàng tồn toàn bộ c h u y ể n không chỉ cần để cho những cái này người hợp tác phụ trách phải để cho người yên tâm hắc long để ta cũng đi theo một đường hỗ trợ hộ tống tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bất quá các ngươi đây là chăm chú sao vì cái gì tuyển tại loại này địa phương quỷ quái vận hàng lai lịch coi trọng ta nhóm tại dưới nước nhiều lần thiếu chút đụng vào bang sơn nơi này thời tiết không khỏi cũng quá ác liệt à nói thật ta sợ những cái k i a thần kỳ động vật gánh không được à dù bất nổn k h ẽ rửa gần qua tới liền nói liên miên lại nhảy hướng hai người oán trách h i ệ n nhiên dọc theo con đường này hắn ăn không ít đau khổ đừng chỉ cố lấy kêu khổ cảm giác để cho bọn họ dỡ hàng à ta cho các ngươi chuẩn bị chống lạnh dùng quần áo cùng dược tề mặt khác cũng không có thiếu pha loang qua dược tề các ngươi có thể cho những cái k i a thần kỳ động vật phục d ụ n g p h ụ c tợ vừa nói chuyện biên từ trên người móc ra hai cái dương lớn một trong đó rậm chẳng trịt tràn đầy d ư ợ tề một cái thì toàn thân dày đặc quần áo đây là nàng làm gốc lần đ ổ i vận chuẩn bị dùng để giúp đỡ những cái tia châu mỹ v u sư cùng thần kỳ động vật chống cự giá lạnh c h u n g quy chuyến này đường xá phải ngắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều dùng ma chú tới khu hàn dù bất nổn với tư cách là lệ thuộc trực tiếp hắc long đoàn mâu cũng không rõ ràng lắm ngân s ắ c trường mâu tổng bộ chuyện phát sinh còn tưởng rằng lần này buôn lậu vận chuyển cùng dĩ vãng duy nhất khác nhau chỉ là vận chuyển hàng hóa lượng đặc biệt lớn mà thôi cho nên hắn biểu hiện so với phụ tơ nhẹ nhóc nhiều nhưng là bởi vì như vậy đoàn khí cũng không ít nhiều như vậy dược tệ chẳng lẽ chúng ta đoạn đường này vẫn phải không ngừng cán dược chạy các ngươi cũng qua không hiểu được săn sóc người a dồ bất nồn bất đắc dĩ thở dài h ả o ba h ả o ba ai bảo ta chỉ là đoạn mâu đâu loại khổ này tội như thế nào luôn là bị ta bắt kịp dồ bất nồn rút ra ma trượng khống chế hai cái dương lớn hướng trên thuyền buông lỏng sau đó mới vỗ đầu một cái rút ra một trường tấm da dê đưa cho lôi đ i ể u nhìn ta này đầu óc cũng bị đông lạnh c h o n g mặt đây là lần này vận chuyển giao tiếp danh sách ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không đ ề u lôi đ i ể u tiếp nhận tấm da dê dồ bất nồn liền không để ý tới nữa hắn lập tức quay người hướng về phía trên thuyền còn lại thép to chỉ huy mọi người phục d ụ n g d ư ợ c tề cùng với dỡ hàng hàng hóa eddu ìn tại tiếp nhận tấm da dê tinh tế vừa nhìn phát hiện lần chuyển vận này thần kỳ động vật số lượng thật đúng là không ít có bốn mảnh h ò n ẹ s xếp pen ba con nhỏ báo một mẹn tí cỏ bốn pê du độc n h à long bảy đi dì cỏ hai gờ d ạ phòn một sờ nạ lì gà t ờ năm t h i ệ t chỉnh chín đầu k ẹ p o heo sáu đầu hiệp t o d i f mười ba cư gím đi lạo ba mù lạp sáu điệu liễu bốn mù cạn mà đều hắn nhìn thấy phân khối eddu ìn cũng nhịn không được nữa lông mày nhữ lại các ngươi cư nhiên lấy tới một cái phượng hoàng hh Đang b chương năm trăm bốn mươi mốt đoạt chim cầu vẽ tháng phiếu đề cử đương rộ bất nộn chỉ huy một đám châu mỹ người hợp tác đem sở có thần kỳ động vật chuyển di sau khi lên bờ những cái kia chưa thấy qua các mặt của xã hội từ thần thực tử cùng lang nhân nhao nhao trừng vào mắt giống như lấy đi lồng sắt bị phân thành ba trồng chất phân biệt dùng ba mặt cỡ lớn phi thảm gửi vận chuyển lấy ta thiên các ngươi lần này buôn lậu hàng hóa số lượng không khỏi cũng quá khoa trừ h A, vận chuyển nhiều như vậy thần kỳ động vật có thể hay không quá dễ làm người khác chú ý otis nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng miệng nhịn không được dương thật to Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại hoa số tiền lớn thuê mướn các ngươi phụ b c thợ không lời bạch đối phương nhất nhãn nhưng rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu nhìn về phía trước mắt này ba trồng chất lấy đi kỳ thật otis nói không sai duy nhất một lần chuyển di nhiều như vậy hàng hóa mục tiêu xác thực rất lớn dưới tình huống bình thường những cái này thần kỳ động vật tối thiểu muốn phân thành vài chục lần vận chuyển nếu không là hiện tại câu lạc bộ đối mặt khống cảnh như thế nào lại lựa chọn loại này bí quá hóa liều cách làm khá tốt trừ này một nhóm lớn thần kỳ động vật ra hắc long vẫn từ châu mỹ điệu ba mươi bảy danh người hợp tác vụ sư qua phối hợp cộng thêm phụ tờ triệu tập mười sáu danh do binh thêm vào liền có năm mươi ba người hộ tống lần này vận chuyển lại tính cả phụ tờ dỗ b ậ t nôn cùng lôi điệu ba người the xỉ vợ sở tờ ơ chắc hẳn lần này buôn lậu có thể hữu kinh vô hiểm hoàn thành hẳn là a phụng ư t ự ợ tuy trong nội tâm tràn ngập lo âu nhưng vẫn là tự mình an ủi một câu mà lúc này lôi điểu đang đứng tại dỗ b ậ t nồn bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía trong tay hắn nâng một cái tinh mỹ lồng chim tại lồng chim thiết trên kệ đang đứng vững một cái đẹp đẽ quý giá màu đỏ tươi chim hình thể lớn nhỏ cùng thiên nga tương tự có một cây kim quang lóng lánh sinh nhật móng vuốt rất dài chỉnh thể nhìn xem ánh vàng rực rỡ đây chính là hẹn đủ in từng tại đ ù n bỡ lẽ đỏ văn phòng gặp một lần phượng hoàng mà này phượng hoàng hình thể so với đồn bỡ lẽ đỏ kia phốt muốn tiểu nhất vòng trạng thái cũng không có phốt tốt như vậy thế e o hoàng trảo, gao hắn huể hình thể phát thời, phượng hai chim mảnh sắt gắt trên nét ẹn ràng an cùng Đồng này từng người bài bất bực màu giác tiêu bội. cái mặt, một một lợt rõ đù vàng có c khóa bị trụ, l ồ nào g thượng chim cái cửa hoặc liền l nói mở miệng đều không có, cơ hội là nhất có, mở đều hội thể chế cơ là t ạ Thế nào, chưa thấy qua à, ta lần đầu tiên trông thấy nàng cũng bị thật sâu mê hoặc muốn vây khốn nó có thể khó khăn chúng ta chuyên môn hướng châu mỹ thuật sư luyện kim định chế một cái có thể không ngừng ngăn chặn ma lực lưu động ma pháp x ứ x í c c ộ n thêm gần như khả năng ngăn cách không gian lồng sát cái này mới khiến nó không có biện pháp đào tẩu ngươi cũng không biết chỉ là lồng chim liền hoa chúng ta thật nhiều tiền d ô bất n ổ n thập phần hưng phấn hướng lôi đ i ể u suy hư cẩn thận để đạt được mục đích này phượng hoàng tại c h u y ể n di trong quá trình ta sẽ đích thân chiếu cố tránh khiến nó、no、cho chạy trốn chỉ bằng vào này phượng hoàng giá trị ít nhất có thể chống đỡ lên toàn bộ hàng hóa một phần ba xác thực vô cùng hiếm thấy nghe nói phượng hoàng nước mắt có được rất mạnh chữa thương hiệu quả các ngươi có thử qua sao lôi đ i ể u vây quanh lồng chim hảo hảo thưởng thức một vòng sau đó lơ đ á hỏi này tin đồn ta cũng đã được nghe nói bất quá này phượng hoàng tính cách cũng không quá hảo đừng nói chạy nước mắt chính là bảo ta cũng không có nghe nó kêu lên vài lần d ẫ bất n ổ n có chút tiếp nối b i ể u môi ta còn muốn mở mang kiến thức một chút phượng hoàng n h ế t bàn n h à vậy ngươi nhóm bình thường nên như thế nào uy cho ăn nó ta xem lồng tre này liền cái ăn uống miệng đều không có chẳng lẽ mỗi lần cho ăn đều muốn cầm lồng chim hoàn toàn mở ra Chứ phượng hoàng lôi điệu tựa hồ đối với lồng chim cũng rất cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm lồng chim hỏi mấy vấn đề mở ra lồng chim có thể không làm được này lồng chim tương đương với một cái loại nhỏ kết giới một khi giải trừ đã có thể phiền t o á i về phần cho ăn nhà chúng ta cách làm chính là không trực tiếp h uy cho ăn nó đồ ăn mà lại uy cho ăn nó h ỏ a diễm dứt lời dỗ bất nồn liền tự tay vì lôi đ i ể u biểu thị một lần chỉ thấy hắn rút ra m à trượng hướng lồng chim chỉ sau đó từ trượng tiêm phun ra một lồn u g rất nhỏ ngọn lửa trực tiếp tiến vào lồng chim mà lúc trước một mực ngây ra như p h ư n g phượng hoàng lúc nhìn thấy h ỏ a diễm lập tức há mồm khẽ hấp sau đó liền đem này sợi h ỏ a diễm hoàn toàn hút vào trong bụng hh ắ c ắ c trông t h ấ y à chỉ cần đúng giờ h uy cho ăn nó cắn nuốt một ít hòa diễm nó liền có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cái khác đồ ăn kỳ thật nó cũng sẽ ăn nhưng hiện tại vì bảo hiểm để đạt được mục đích cũng chỉ có thể trước ủy khuất nó một chút dỗ bất nồn một chút cũng không giống tên hắn nói nhiều vô cùng như thế rất t h u ậ n liền lôi điệu kiến thức một phen phượng hoàng liền nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn quét một vòng phát hiện những cái k i a n g ư ờ i hợp tác đã đem thần kỳ động vật chuyển di không sai bị lắm hàng hóa đã lắp r á p hảo các ngươi còn là nhanh chóng khởi hành a này phượng hoàng liền để ta tới thay ngươi chiếu cô a tránh dọc theo con đường này xuất hiện cái gì sơ xuất dứt lời cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không lôi điệu một bà liền đem rổ bật nổn trong tay lồng chim đoạt lấy ai không phải ngươi như thế nào vẫn mang đoạn rổ bật nổn thấy thế khẩn trương đây chính là hắc long đại nhân phân phó ta toàn bộ hành trình chiếu cố vạn nhất này phượng hoàng phải có cái gì không hay xảy ra vậy ngươi để cho hắc long tới tìm t a hảo lôi điệu tại đoạt lấy lồng chim liền một mực nói trong tay căn bản không cho rổ bật nổn bất kỳ phản đoạt lại đi cơ hội lôi điệu ngươi người này như thế nào như vậy ngươi bình thường bá đạo cũng không tính hiện tại liền nuôi dưỡng cái chim cũng phải đoạt d ẫ bất n n n tại phát hiện như thế nào đều muốn sẽ không k i a phượng hoàng nhịn không được p h ả n nàn một câu phản phất liền giống bị cướp đi tâm ái đồ chơi hải tử ít nói nhảm loại này quý trọng hàng hóa tự nhiên hẳn là giao cho thực lực tối cường người trông giữ này mới sẽ không bị tổn thất lôi điệu cơi ư lạnh chửi bậy một câu sau đó liền lấy ra một cái t r ổ i bay cây t r ổ i cơi ư đi lên kế tiếp vận chuyển liền giao cho ngươi cùng phượng tợ ta sẽ không toàn bộ hành trình đi theo các ngươi nếu như gặp được phiền thoái nhớ rõ để cho phượng tợ hướng ta cảnh báo dứt lời lôi điệu liền cũng không quay đầu lại bay lên không trùng không có một hồi liền biến mất ở bóng đêm bên trong người tên hôn đàn này dỗ bất nổn thấy thế khí hung hăng rậm chân một cái những cái này trường mâu mỗi một đồ tốt mỗi lần hành động liền biết để cho chúng ta ở mũi nhọn phía trước chính mình liền vụ trộm trốn đi khoái hoạt uy ta có thể còn ở lại chỗ này đâu ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cẩn thận ta đem ngươi lời báo cho hát long p h ù m tợ không biết lúc nào tới gần dỗ bất nổn sau đó ánh mắt băng lánh chừng hắn nhất nhãn hừ ta nói chính là các ngươi tên gia hỏa này ngày từng ngày thần long thấy đầu không thấy đôi bao gồm lôi điệu cùng hát long xảy ra chuyện vẫn muốn chúng ta tới gánh trách dô bất nồn đối với trong câu lạc bộ những người khác cũng không có tôn kính như vậy liền ngay cả hắn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng cũng là theo mắng không lầm à chờ ngươi ngày nào đó cũng trở thành trường m âu liền biết bọn họ tại sao phải trốn đi thụp tơ nội tâm cười lạnh một tiếng sau đó liền gọi dô b ậ t nồn lên đường bọn họ đoạn đường này có thể không thể khinh thường chẳng những muốn ven đường chăm sóc những cái này thần kỳ đạo vật không thể để cho c h u n g có cái gì tổn thất còn phải thời khắc bảo trì cảnh giới mà én đủ in bên này rời đi bờ biển liền lập tức đem trên người trang phục thay cho trực tiếp chạy tới phía nam một chỗ trong rừng rậm lúc này ở nơi này s ô n thờ đang mang theo một cái va li s á c h tay chán đến chết trở trông thấy nàng e n đủ ỉn liền lập tức đ è xuống t r ổ i bay cây trổi hạ xuống nàng bên cạnh đại nhân ngươi có thể tính trở về ta tại đây đều nhanh nhảm chán chết hơn nữa đây cũng lạnh muốn chết s ô n thờ phát hiện phản hồi e n đủ ỉn liền cao giọng kêu gọi sau đó nàng mới chú ý tới e n đủ ỉn trong tay rõ ràng còn dẫn theo cái chim lồng sắt này chẳng lẽ là p h ư ợ n g hoàng ngài lần này như thế nào vẫn mang một cái thần kỳ động vật trở về son t h tại ed đủ ỉn đắp xuống liền lập tức nên đón sau đó thuận tiện kỳ nhìn chằm chằm hắn trong tay lồng chim tử này có thể nói là thu hoạch ngoài ý m ớ n hẹn đùi đem lồng chim nhắc tới nhìn xem bên trong phượng hoàng k h ẽ cười một tiếng không có nghĩ tới những thứ này the xỉ vợ sở tờ ở lần này rõ ràng còn mang theo phượng hoàng ta tùy tiện tìm mượn cớ liền đem nó như y qua loại này sinh mệnh lực tràn đầy sinh vật có thể tuyệt đối không thể rơi vào câu lạc bộ trong tay tại vu sư quốc tế thần kỳ động vật phân loại, phượng hoàng nguy hiểm bình xét cấp bậm mặc dù chỉ là ít í t í t í t cấp nhưng nó trên người chúng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng so với đại đa số ít khít khít khít khít khít mà bất tử thuốc luyện chế nói trắng ra chính là chuyện di sinh mệnh lực cho nên để cho này phượng hoàng tiếp tục lưu lại t h e x ì vợ sở tờ ở bên người có thể không sáng suốt tuy hắn chuẩn bị bị tổn hại lần này buôn lậu vận chuyển nhưng bạn nhất hành động trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để cho bọn họ mang theo này phượng hoàng chạy đã có thể phiền thoái nguyên lai、like、như thế số、so, t ơ nghe vậy gật gật đầu nàng đối với phượng hoàng cũng có s ở rõ ràng vậy ngài chuẩn bị xử lý như thế nào này phượng hoàng là đưa về anh quốc giao cho c ả mạ nở tiên sinh chăm sóc còn là trực tiếp phóng sinh cái này phải hỏi hỏi chính nó ý tứ chúng ta tiến vào va li sách tay lại nói. e n đủ ý nghiêng n đầu mắt nhìn trong lồng này viễn lệ ra hỏa, ngay sau đó liền gọi sổn tờ mở ra va li sách tay. tại phản hồi va li sách tay nội bộ không gian, e n đủ n lập tức đi đến chuyên môn mở ra xuất gia nuôi dưỡng thần kỳ động vật to lớn vườn trong vùng. mà vừa tiến vào nơi này đầu, e n đủ n liền cảm giác được một trận c u ồ n g phong gào thét ngay sau đó một cái cự đại bóng dáng thẳng tắp hạ xuống tới, chính là tiểu lôi được sổ vừa rơi xuống đất, tôi liền hào hứng bừng bừng hướng Ed đủ ým kêu to vài tiếng sau đó liền dối đầu dùng chính mình đại mỏ không ngừng liếm đối phương gương、mặt. tại én đủ ỉn va li sách tay trong không gian rồi cũng không cần như đứng ở số một vườn khu nhà lều trong đồng dạng như vậy nghệ t h u ấ t tất cả nội bộ không gian hắn cũng có thể tự do di động chờ bọn hắn đến không người giờ địa phương còn có thể đến va li sách tay bên ngoài đi sóng hơn nữa đoạn này thời gian nó chẳng những ăn ngon ngủ ngon còn nhiều nhiều tiểu đồng bọn có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa không sai nó i chính là én đủ ỉn môi dưỡng kia chừng trăm đầu thẹp bò heo cùng d è m r ồ i tuy không giống hoặc gỡ đồng dạng tinh thông các loại thú ngữ nhưng miễn cưỡng cũng có thể câu thông vì thế én đủ ỉn thậm chí giao cho nó một cái trông giữ vườn khu động vật công tác tại đây đoạn thời gian sổ、so、hình thể so với lúc trước rõ ràng cường tráng không ít vậy cũng là hảo tâm tình mang đến phản ứng dây chuyền a hảo dù đừng làm rộn tại cùng sổ、so、ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một lát sau hẹn đủ ỉn vỗ nhẹ đối phương đầu đem nó chậm rãi đẩy ra một hồi ta lại chơi với ngươi a bây giờ là có cái loay hoay thỉnh ngươi giúp đỡ một chút chương năm trăm bốn mươi hai tiểu tiểu lôi đ i ể u cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử g á y dù nghe vậy có chút ngây thơ méo mó đầu đem ánh mắt chuyển rời đến trong tay hắn lồng chim sau đó liền có chút kỳ quái mắt nhìn hẹn đủ ỉn đúng vậy ta ý tứ chính là nó e đ d in đem kia lồng chim thả trên mặt đất ngươi có thể cùng nó giao lưu sao ta nhớ được các ngươi lôi điệu cùng phượng hoàng là họ hàng xa nó hẳn là nghe hiểu được ngươi lời a e đ d in cùng sầu có rất mạnh tinh thần kết nối cho nên hai người bọn họ có thể không khe hở giao lưu nhưng hắn cầm phượng hoàng cũng có chút không có cách hơn nữa trước mắt này phượng hoàng một bộ tự bế bộ dáng từ hắn đoạt sau đó đi tới thậm chí ngay cả kêu cũng không có kêu lên một lần g á y đi qua eddu ý sau một phen giải thích số lúc này cũng mang minh bạch tại đây phượng hoàng trên người đến cùng phát sinh chuyện gì sau đó tự tin đối với hắn gãy kêu một tiếng tại đáp ứng én đủ i nhắc n nhở rồi liền hưng phấn nâng lên chính mình hữu trảo lộ ra nó ngón trọ trào câu thượng phủ lấy từng mai thật nhỏ chỉ hoàn theo sổ hướng chỉ hoàn thượng rót vào ma lực mai này chỉ hoàn trên người rất nhanh chuyển ra một hồi ma pháp ba động cũng sáng lên một đạo rực rỡ ma pháp linh quang trước mắt giữa này đạo linh quang liền từ nó móng vớt thượng bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn thẳng đến đem sổ hoàn toàn bao t r ù m ngắn ngủn hai giây rồi kia nguyên bản so với một đầu trưởng thành châu được vẫn to lớn chút thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ lại một mực thu nhỏ lại đến cùng chó nhật sấp xỉ thì mới dừng lại có thể khiến sổ tự do biến hóa thân hình chỉ hoàn dĩ nhiên là là e n đủ ỉn thu nhỏ lại phát hoàn loại này đạo cụ tại học g ở trên người cũng có một cái chỉ bất quá một mực bị e n đủ ỉn đương trường dây t r u y ề n beo ở học g trên cổ mạt sổ trên người cái này là e n đủ ỉn chuyên môn vì hắn lượng thân chế tạo điều này làm cho sổ có thể tùy ý thu nhỏ lại hình thể như vậy cũng thuận tiện nó về sau đi theo e n đủ ỉn tự do hành động hắn không có khả năng bất cứ lúc nào cũng là mang theo một cái bình thường hình thể lôi điều cộng thêm hiện tại sổ vẫn chỉ ở còn nhỏ chừng hai năm nữa nó lớn lên lớn hơn chút nữa hình thể hội trở nên càng thêm to lớn số nơi nơi biến thân thành tiểu tiểu lôi điểu bộ dáng đã không có nguyên bản loại kia nhuệ n khí bức người khí khái hào hùng ngược lại liền cùng cái sư thiếu bút bê đồng dạng nhìn xem ngu xuẩn n à y sinh ngu xuẩn n à y sinh chỉ thấy sổ vô cùng thuần thục phịch hai cái cánh liền ổn định thân hình h i ệ n nhiên hắn lúc trước đã quen thuộc qua thu nhỏ lại phát hoàn t ắ c dụng không chuẩn tại lén lút cũng không ít chơi chiêm chiếp nhỏ lại s ổ lúc này cả thanh âm đều thay đổi chỉ thấy nó vui vẻ phịch hội liền trực tiếp đáp xuống kia p ư ợ n g hoàng bên người ngay sau đó liền đối với lên trước mặt này chỉ nhìn lấy cùng nó hình thể không sai biệt lắm p ư ợ n g hoàng chiêm chiếp giao lưu lên k i ê u một mực biểu tình cô đơn phượng hoàng lúc nhìn thấy sổ trong lúc bất chợt sau khi biến thân cũng bị đã giật mình lúc này đang có chút mơ hồ vòng nhìn trước mắt tiểu lôi đ i ể u mà nó nghe thấy sổ tiếng tê u cũng là t r ì hoãn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lê ê ê ê e e e e du ìn phát hiện sổ đối với này phượng hoàng tê u một hồi lâu đối phương cũng không có phản ứng ngay từ đầu còn tưởng rằng chúng hai ngôn ngữ không thông đâu hắn đều chuẩn bị cho tốt muốn thông qua tiêu thất tủ hồi nước đức cầm vẫn đang nhìn giám sát và điều khiển học gợi tê ớn kết quả này phượng hoàng trong lúc bất chợt lại có phản ứng giống như bị người cắt đứt ngẩn người đồng dạng phượng hoàng trong ánh mắt như cũ lộ ra một cỗ mê mang nhưng tốt xấu nó lúc này đã phân biệt nhận ra trước mắt này đột nhiên nhỏ lại sinh vật là nó đồng loại có được gần tương đương nhượng ngữ vì vậy kế tiếp một đoạn thời gian liền tại tiểu lôi đ i ể u chiêm c h i ế p cùng phượng hoàng lê eee -e -e -e、lê eee -e -e -e、bên trong vượt qua mà theo sổ phiên dịch eddu ìn cũng rốt cục tới minh bạch qua này phượng hoàng tình huống nguyên lai、like、trước mắt này phượng hoàng sở dĩ biểu hiện như vậy chân mặc hoặc là nói sa sút chủ yếu cũng là bởi vì bị đói tuy phượng hoàng cũng cùng lôi điệu có thể từ lôi điện bên trong hấp thu ma lực đồng dạng hẹn đùi nghe vậy gật gật đầu sau đó liền nhìn về phía bên cạnh sổ ngươi nói cho nó biết ta hiện đang nghĩ biện pháp đem nó phóng xuất khiến nó phối hợp một chút không nên lộn xộn đều thả nó lúc xuất ra nó có thể tự do lựa chọn đi lưu lại hiểu chưa tôi nghe vậy cũng mười phần nhân cách hóa gật gật đầu sau đó liền cùng đối phương tiếp tục giao lưu mà này phượng hoàng biết được e n đủ in muốn trợ giúp nó thoát khốn ánh mắt nó bên trong linh khí lúc này mới chậm dại khôi phục lại liền ngay cả tiếng kêu to cũng trở nên càng ngày càng cao càng hướng sổ nói rõ một phen e n đủ in liền từ trên người lấy ra các loại trang bị bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt chỗ này lồng chim kỳ thật hắn sở dĩ vội vã như vậy bức bách đem này phượng hoàng đoạt lấy chứ muốn ngăn cản ngân s ắ c trường m â u đạt được nó ra còn có chính là đối với này lồng chim thượng sứ dùng luyện kim kỹ thuật cảm thấy hứng thú bất kể là loại này có thể ngăn chặn không gian kết giới mà đối đãi lồng chim ed đù ỉn vẫn phi thường thuần thục tới trước cái không tổn thương truy ba liền đem lồng sắt thượng che giấu phủ văn toàn bộ gó xuất ra lại nói chỉ bất quá hãn loại này đơn giản thô bạo phương thức quả thực doại trong lồng phượng hoàng têu to một tiếng nó căn bản nhìn không ra người trước mắt này loại đến cùng mướn trong lúc nhất thời còn tưởng rằng ed đủ ỉn nghị trực tiếp đem nó tiêu diệt nha bất quá bây giờ én đủ ỉn có thể không tâm tư băn khoăn phượng hoàng cảm thụ hắn chỉ là toàn tâm toàn ý nghiên cứu lồng trên người phụ c h ú không thể không nói tại vụ sư trong thế giới đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn lồng chim thượng loại này có thể trực tiếp ngăn cách không gian phụ c h ú hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến này có thể so sánh tầm thường phản ảo ảnh di hình chú ngữ cùng với cấm khóa cảng truyền t ố n g ngăn chặn phụ c h ú thâm ảo nhiều lúc trước én đủ ỉn chế tạo ra tới q u ấ y n h i ê u khí chỉ là có được nhằm vào đơn một không gian di động ma pháp công năng mà trước mắt lồng chim thượng phụ trú liền bá đạo nhiều là trực tiếp đem trong kết gi trực tiếp cấm tất cả thuấn di ma pháp nếu như bị loại này kết giới bao lại coi như là e n đủ ỉn sử dụng hoang lôi ra chỉ qua tiến hóa bản ảo ảnh di hình cũng không thể tránh thoát chỉ bất quá tại thời gian dài nghiên cứu e n đủ ỉn cũng nhìn ra loại này p h ù c h ú cực hạ tính đầu tiên loại này p h ù c h ú bởi vì quá bá đạo đối với triệu tải phù văn tài liệu yêu cầu vô cùng cao phổ thông ma pháp kim loại căn bản phát huy không ra loại này p h ù c h ú uy lực tiếp theo loại này p h ù c h ú hao tổn có thể cũng cao thái quá so với tầm thưởng phụ trú cần tiêu hao ma lực nhiều hơn không ít trước mắt trẹo trống lồng chim ma lực toàn bộ đến từ chính cái bệ chữ có thể p h á p t r ậ n dự trữ ma lực đi qua đo đạc gần đẳng bốn trăm khác gần như đồng đẳng với một cái trưởng thành vô sư dự chữ lượng nhưng coi như là như vậy lồng chim cũng sẽ ở vài tuần liền hao hết ma lực đến lúc đó phải kịp thời hướng p h á p trận bổ sung năng lượng edduin đã thấy được trong đó có quá nhiều lần bổ sung năng lượng dấu vết mà mỗi đi qua một lần bổ sung năng lượng chữ có thể p h á p trận dung lượng hạn mức cao nhất cũng sẽ giảm bớt một ít điều này sẽ đưa đến này lồng chim sử dụng chu kỳ cũng không có trong tưởng tượng cao cùng lúc đó trước mắt lồng chim trừ tài liệu là lợi dụng bí ngân trộn lẫn lấy u lìm thép chế tạo ra mặt ngoài rõ ràng còn bôi một tầng phòng ngừa ma lực tiết lộ nước sơn chắc hẳn người chế tác là muốn dùng loại phương pháp này để cho kết giới trèo trống lâu một chút à bất quá điều này cũng bên cạnh nói rõ p h ụ chú hao tổn có thể có nhiều khoa trường nếu như không có tầng này nước sơn kết giới bay liên tục thời gian còn có thể rút ngắn không ít mà muốn tại không phá hư chỉnh thể p h ụ chú dưới tình huống đem lồng chim hoàn chỉnh rỡ xuống ngược lại không tính khó khăn chỉ cần dùng mất có thể chú ngữ đem phía trên ma lực tháo nước là được hẹn đu ý nghĩ vậy liền bắt đầu khởi công chỉ thấy hắn nhẹn dỗi ra tay trái sau đó liền trông thấy một cái thật giải ngân xả từ hắn trong cửa tay háo thò ra ngay sau đó thân giải ngân xả liền đem lồng chim bao quanh bao lấy không có chờ một lát liền nghe được ca một chút lồng chim nửa bộ phận trên liền trực tiếp từ cái bậy thoát đem lồng chim che gỡ xuống hẹn đủ ỉn không có sâu hơn nhập nghiên cứu lồng chim thượng phụ chú ngược lại là chuyển đổi mục tiêu kiểm tra lên vây khốn phượng hoàng kia hai cái xiềng xích nghiên cứu loại về sau có là thời gian làm hai ngày này xiềng xích công năng chủ yếu là ngăn có thể cũng én đủ ỉn khai phát xuất hấp có thể chú ngữ cùng mất có thể chú ngữ bất đồng kia cũng không thể để cho chịu chú ngữ mục tiêu ma lực xói mòn ngược lại là đem đối phương trên người ma lực vững chắc hóa muốn biết rõ vô sư trên người ma lực liền tương tự thủy lưu là trên cơ thể người bên trong không ngừng vận động lưu chuyển mà phù chú thật giống như cấp nước lưu gia nhập sền sệt tề đồng dạng để cho chịu phù chú ảnh hưởng ma lực lưu động trở nên c h ậ m c h ạ m như vậy hội dẫn đến mục tiêu thi pháp hành vi trở nên khó khăn trung quy thi chú n ữ dù sao cũng phải phát ra ma lực nhưng sền sệt như là thể rắn ma lực sẽ rất khó chuyển hóa thành ma chú thực là thiên tài ý nghĩ cũng không biết chế tác lồng chim luyện kim đại sư đến tột cùng là ai loại này vững chắc hóa chú ngữ có thể so với ta mất có thể chú ngữ ngang ngược nhiều ed đù ỉn phát ra từ nội tâm cảm khái một phen nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu đem những ý nghĩ này ném ra đến sau đầu hiện tại nên làm là giúp đỡ phượng hoàng cầm xiềng xích cởi bỏ mà xử lý xiềng xích không thể trực tiếp dùng mất có thể chú ngữ cứng r ắ n mãng bởi vì xiềng xích thượng phủ chú đã đem nó cùng phượng hoàng ma lực liền đến một chỗ trực tiếp rút có thể lời hội liên phượng hoàng cũng tổn thương tới bất quá này cũng không thắng được ed đù ỉn chỉ thấy hắn rút ra ma trượng sau đó theo xiềng xích ma pháp đường vân r ố t vào ma lực dẫn dắt đến trong đó bị ngưng trệ ma lực gia tăng chúng lưu động tính rất nhanh quân lấy phượng hoàng thật nhỏ xiềng xích liền tại ẵn đủ ỉn thao tác hạ trầm rãi lỏng cuối cùng hoàn toàn cởi bỏ lê ê ê ê ê đang mở khai mở này phượng hoàng trên người trói buộc nó liền phảng phất giải trừ thạch hóa đồng dạng hương phấn run dày lên cánh cũng cùng với một tiếng vang lên cao cao l ù ợ lên nên tiếp này đã lâu tự do cảm giác sau đó nay phượng hoàng liền hoa lệ lệ rơi xuống trên mặt đất dám chắc ngã cánh ngã gục không có biện pháp n ó chương i năm trăm là bốn mươi ba cùng phượng hoàng tinh thần cảm ứng cầu vẽ thắng phiếu đề cử xem ra thật sự là bị đói chết ngươi đừng vội lấy chạy loạn khắp nơi trước bổ sung điểm thể n ă n g a hẹn đu ìm thấy được này phượng hoàng chật vật bộ dáng bất đắc d ì lắc đầu sau đó liền cứ thế rút ra nghiêm k ẹ b ỏ heo dãy trực tiếp vỗ tới trước mặt đối phương suốt cái đại dương đối với phượng hoàng dãy dụa bò dậy lúc nhìn thấy trước mắt sườn lợn rán lập tức hai mắt tỏa ánh sáng sau đó cũng mặc kệ cái gì thần điệu rán g vẻ hồng hộp nhảy đến thịt t h a n mổ lên nay bức cực đói bộ dáng căn bản nhìn không r a n ó là một cái cao quý phượng hoàng hiển nhiên như gầy yếu gà trống mạt sồ trông thấy phượng hoàng hiện tại trạng thái có thể là cảm thấy nó quái đáng thương vì vậy cũng từ ẽ n đủ ỉn cho nó không gian chỉ hoàn bên trong rút r a nửa bình xì xì mật đẩy tới phượng hoàng trước mặt đây là sổ sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt muốn nói ẽ n đủ ỉn này có cái gì đáng khen đó chính là thức ăn đầy đủ hảo én đủ ỉn không có việc gì thời điểm sử dụng rút sạch cho bọn hắn làm điểm mỹ thực bình thường đồ ăn vặt lạp xưởng thịt thân các loại lại càng là có thể để cho bọn họ rộng mở ăn tiểu phượng hoàng hung hăng nuốt xuống mấy n g ụ m tẹp bò heo thịt lập tức liền bị bên cạnh xì xì mật hấp dẫn chú ý tại đơn giản đến một ngụn nó lập tức liền bị loại này hương vị ngọt ngào hương vị trực tiếp vong tình đem điệu đầu vào trong bình mánh liệt quán mới ngụm sau đó này phượng hoàng liền để cho hẹn đủ ỉn cùng sổ mở mang kiến thức một chút cái gì là thần điệu sức ăn nó c ư nhiên dựa vào bộ dạng này gầy yếu thân hình đem k i a m ộ t đại bản kẹo ỏ ọ heo thịt cùng xì xì mật ăn sạch sẽ mỹ mỹ ăn non e, phượng hoàng kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh sổ sau đó lại nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh lặng lặng chờ đợi lấy nó hẹn đủ ỉn đột nhiên cảm giác được chính mình chim sinh thay đổi rất nhanh thật sự quá kích thích lúc trước vừa mới bị người cầm tù tại lồng chim trong mất đi tự do bình thường liền một miếng cơm đều không kịp ăn. hiện tại cư nhiên lại đột nhiên đang lúc khôi phục tự do còn có thể nhấm nháp đến những cái này làm cho người dư vị mỹ thực phượng hoàng nội tâm dâng lên vô tận cảm khái cuối cùng thậm chí cứ như vậy tự mình cảm động khóc lên bất quá ngay tại phượng hoàng cảm động rớt xuống nước mắt tại nó mặt bên cạnh vô cùng lôi thời tiếp cận qua một cây ấu nghiệm đem nó nước mắt một giọt không rơi toàn bộ chứa vào tiểu phượng hoàng thấy thế khó hiểu nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện én đủ ỉn chẳng biết lúc nào đã tiến đến nó bên cạnh lúc này t r á n h mục quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn trong tay ấu nghiệm nhìn thấy mình gà tặc biểu hiện bị phát hiện én đủ ỉn có chút không có ý tứ cười Hắc <cười> hắc, xin lỗi ta chính là cảm thấy để cho ngươi nước mắt cứ như vậy vô ích c h ả y mất thật sự quá đáng tiếc không có việc gì ngươi đừng quạt ta ngươi nghị khóc sẽ khóc ngươi làm như ta không tồn tại là được phượng hoàng nước mắt đây chính là khó được thiên nhiên chữa thương thánh dược à, e n đùi nhìn n thấy loại này thứ tốt xuất hiện ở trước mặt mình có thể không liếm lắp mặt đụng tới đây sao lúc nhìn thấy e n đùi cử động tiểu phượng hoàng lúc trước công tác chuẩn bị tâm tình trong chớp mắt sụp đổ nhịn không được hung hăng lường hắn một cái ăn -e -e -e -e、uống no đủ tiểu phượng hoàng liền từ cho giãn ra lấy thân thể cao vút hô to một tiếng sau đó endu in cùng sổ liền trông thấy một đoàn hỏa diễm trong chớp mắt từ tiểu phượng hoàng trên người thiêu đốt lên không có một hồi liền lan tràn đến toàn thân thẳng đến đem nó hoàn toàn đốt thành cho bụi chiếm chiếp thấy như vậy một màn xô bị sợ kêu to một tiếng nó không rõ này phượng hoàng là tình huống như thế nào như thế nào một lời không hợp liền chơi lên tự tiêu h tới không có việc dịt số nó là tại d ù hỏa trọng sinh đi ngang qua n ế t bản phượng hoàng có thể mượn này đạt được phát triển cùng với càng thêm tốt đẹp thân thể đây là độc thuộc về nó luân hồi cùng nghi thức endu in nhẹ dọn hướng sổ giải thích nói phượng hoàng niết bàn nghi thức én đủ ỉn tự nhiên cũng nghe người qua nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đồng thời hắn cũng đúng lôi điệu truy đuổi báo lốc thiên tính từng có chính mình suy đoán hắn cho rằng này có lẽ cùng loại với phượng hoàng là độc thuộc về lôi điệu này một vật loại đặc thù niết bàn nghi thức chỉ bất quá lôi điệu niết bàn nghi thức có lẽ so với phượng hoàng muốn hà khác nhiều thành công đột phá liền có thể như phượng hoàng đồng dạng lấy được phải tăng gia tuổi thọ đồng thời sinh mệnh tầng thứ cũng có thể được đến tiến thêm một bước tăng trưởng chỉ khi nào thất bại có lẽ liền lại đột nhiên hoang lôi tiền thân kia lôi điệu hương tiêu ngọc vẫn đi qua một lát tự cháy tại phượng hoàng lưu lại cho tàn bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo nhỏ bé y ê u ớt nhưng thanh thúy chim hót đều én đủ in cùng số để sát vào vừa nhìn phát hiện một cái không có mao chim non từ bên trong n ô đầu ra đang dùng thanh tịnh ánh mắt tới lui quét mắt bọn họ trong miệng còn không ngừng chít chít đ ê ơ p h ả n phất là tại hướng trưởng bối đòi hỏi đồ ăn ách không nghĩ tới niết bàn qua đi phượng hoàng xấu như vậy a én đủ in lúc này đang ngồi sồn người xuống có chút hăng hái quan sát đến chim non đồng thời còn có chút bị coi thường dối ra ngón tay nhẹ thủ sắn đối phương điều đầu t điểm nhẹ có lẽ là nghe được e n đủ in một miệng cũng có thể là đối với hắn t i ê u đậu chính mình hành vi vô cùng bất mãn chim non phượng hoàng tạ i e n đủ in t r e o chọc hắn thời điểm cư nhiên quay đầu hung hăng mổ hắn một miệng đừng nhìn này phượng hoàng tuy vừa mới đi qua niết bản khí lực s á c thực không nhỏ trực tiếp liền đem tay hắn chỉ cho mổ chảy máu mà ở đem e n đủ in mổ chảy máu chim non phượng hoàng cư nhiên lẻ lưỡi đưa hắn huyết dịch liếm lắp sạch sẽ sau đó liền lại hưng phấn hướng về phía ed đủ in và hoa, hoa gọi vậy hả đây là tại tiểu phượng hoàng đưa hắn huyết dịch cắt hết ed đủ in liền đột nhiên cảm giác chính mình tinh thần cảm ứng ra hiện loại cảm giác đó rất giống là tại ireland đảo vừa mới cứu k i a đại lôi chim cùng đối phương xuất hiện tinh thần hai câu đồng dạng bất quá lần này đối tượng không phải là lôi đ i ể u mà là trước mắt này tiểu p h ư ợ n g hoàng mặt khác lần này xuất hiện cảm ứng vô cùng nhỏ yếu nếu như không phải là e n đủ n tinh thần lực đầy đủ cường đại có lẽ đều phát giác không ra loại này khác thường chẳng lẽ nói điều này đại biểu lấy tiểu p h ư ợ n g hoàng đã tán thành ta an ta huyết dịch nguyên lai còn có loại này công dụng e n đủ n phảng phất minh bạch phát sinh trước mắt đây hết thể nguyên nhân không nghĩ tới một bữa cơm liền đem ngơi cho thu mua thật sự là không tin tưởng tuyến tiểu ra hỏa không sai e n d u in cùng phượng hoàng giữa sản sinh tinh thần liên hệ cùng hắn cùng với lôi điệu tinh thần liên hệ kỳ thật là một loại khái niệm đại biểu cho loại này cao trí tuệ thần kỳ động vật cùng vu sư đã hình thành ràng buộc chỉ bất quá bất đồng là e n d u in cùng lôi điệu tinh thần liên hệ lai nguyên ở hắn ma trượng quanh năm suốt tháng sớm chiều ở trung hữu nghị để cho hắn cùng với ma trượng bên trong t i u cây lôi điệu lông vũ xây dựng rất mạnh liên hệ bởi vậy để cho hắn có lẽ là lúc trước liền nhiễm thượng lôi điệu ân ký mặt khác hắn về sau thu phục hoang lôi phủ văn lại càng là tăng cường loại này liên hệ cái này mới khiến hắn tại vừa mới đụng phải lôi、điểu. liền có thể nhanh chóng lẫn nhau cảm ứng mà hắn cùng với phượng hoàng giữa tinh thần cảm ứng liền yếu nhiều tiểu phượng hoàng hành vi tuy đại biểu cho nó đã sơ bộ nhận thức nhưng trước mắt này sao vũ sư nhưng là vẹn vẹn chỉ là tán thành gạt bỏ giữa bọn họ cảm ứng muốn đạt tới cùng lôi điệu như vậy chặt chẽ còn phải kinh lịch thời gian dài bồi bạn mới được cũng không biết nếu như ta cùng lôi điệu cùng phượng hoàng đều xây dựng lên chặt chẽ tinh thần liên hệ có thể hay không đồng thời cùng hai cái thần kỳ động vật tộc đàn ký kết huyết mạch khế ước e d u in kỳ thật vẫn chưa quên huyết mạch khế ước chuyện này hơn nữa hắn cảm giác chính mình trước mắt cùng lôi điệu đánh liên hệ hẳn là đã đạt tới xây dựng khế ước điều kiện chỉ bất quá trước mắt vẫn có rất nhiều chuyện muốn vội vàng căn bản không có công phu cùng lôi điệu phản hồi mỹ quốc tìm kiếm chúng c ủ a lại trước mắt hắn cư nhiên lại cùng một loại khác trí tuệ thần kỳ động vật xây dựng tinh thần cảm ứng chẳng lẽ huyết mạch khế ước có thể ký kết không chỉ một phần ngay tại h n đủ in mơ tưởng hao huyền thời điểm bên cạnh sổ đã đem trước mắt phượng hoàng ôm vào trong ngực cùng sử dụng móng vuốt dính bên cạnh bình trong còn thừa xì、si、xì、si、mật hào hứng bừng bừng đốt trẻ non chim rất nhanh nó liền hưởng thụ lên loại này chăm sóc hải từ cảm giác mà phượng hoàng chim non cũng vui v cứ như vậy này hai cái vượt qua giống loại sinh vật đang lúc cư nhiên xây dựng lên một loại mạc danh kỳ diệu đặc thù hữu nghị bên kia đã tiếp nhận hết thần kỳ động vật hữu tơ lúc này đang dẫn theo vận chuyển đoàn xe dọc theo trước lộ tuyến chuyển di bởi vì lần này vận chuyển hàng hóa lượng vô cùng khổng lồ đoạn đường này không có biện pháp đi rất nhanh vì thế bọn họ cũng chỉ có thể phóng đại phạm vi cảnh giới tránh đụng vào ngẫu nhiên đi qua một lệ hoặc vu sư bởi vậy lấy ba mặt cỡ lớn phi thảm làm trung tâm bọn họ phái ra hơn mười người vu sư tại một km ngoài xây dựng lên di động cảnh giới trạm canh gác theo trung tâm đối o à lại những người này vũ sư nhóm biết sử dụng một lệ trục xuất chú ngữ đưa bọn chúng đội đi ngẫu nhiên chính mắt trông thấy đến đoàn xe người còn có thể dùng quên đi chú ngữ n thanh tẩy sạch ký ức may mả vì bí mật để đạt được mục đích bọn họ cũng không có làm khó những cái này mức lệ bằng không lấy những cái kia từ thần thực từ tính cách không đem đánh lên một lệ giết đều xem như nhân tử chỉ bất quá đoạn đường này trừ mức lệ đồng dạng cũng gặp được một ít vu sư có là vừa vặn đi ngang qua hay là không h i ể u tụ tập có thì là xác định địa điểm huấn luyện thần sáng hoặc tịnh thổ hội thành viên mà gặp được những người này p h ụ c tơ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng may m à phạm vi cảnh giới đầy đủ xa có thể để cho bọn họ tại bị phát hiện trước né tránh những cái kia vu sư cứ như vậy gặp gành tiến lên hai ngày p h ụ c tơ bọn họ rốt cục tới đến na uy phần m ạ c quận chỉ cần thành công xuyên qua này khối khu vực bọn họ liền có thể xuyên qua biên cảnh tiến nhập dù xị ạ thoát ly bắc â u phạm vi còn hạt như vậy liền có thể tránh đi tỉnh thổ hội phạm vi k h ô n g chế tuy bên kia rủ xỉ ạ cũng có không ít vu sư nhưng bọn hắn tụ tập phạm vi cũng không tại bên i c ả n h tuyến xung quanh c h u n g k u y rủ xỉ ạ quốc thổ diện tích thật sự quá lớn những cái kia vu sư cơ bản đều tại mấy cái đặc biệt tụ tập khu hoạt động hơn nữa rủ xỉ ạ bên kia đông âu vu sư tuy cũng rất biêu hãn nhưng tóm lại cùng bắc âu tỉnh thổ hội những cái này thù hận ngân s ắ c trường mâu gia hòa bất đồng tốt xấu còn có thể giao lưu càng đừng đề cập bọn họ đại khái tỷ lệ căn bản gặp không được rất tốt dự tính còn có nửa ngày thời gian chúng ta liền có thể rời đi tỉnh thổ hội phạm vi thế lực d ô bất nồn khép lại trong tay địa đồ đối với bên cạnh phụng tợ trường t h ở p h à o chương năm trăm bốn mươi bốn chín h m ì n h người cầu vẽ tháng phiếu đề cử bây giờ còn không thể p h ấ t lờ p h ụ n tợ cao chặt lông mi lắc đầu hiện tại chúng ta tiến nhập p h ầ n m ạ c quận mới là tối khu vực nguy hiểm nơi này là đủ ẻ m sật c h ẻ n mà pháp học viện địa phương đồng thời cũng có được cỡ lớn vu sư tụ tập khu một cái không cẩn thận liền sẽ bị tịnh thổ hội người phát hiện dứt lời p h ụ n tợ liền ngẩng đầu hướng về phía xung quanh hộ tống đoàn xe la lớn kế tiếp chúng ta muốn lấy tiêu tất cả nghỉ ngơi và hồi phục tốc độ cao nhất hướng biên cảnh xuất phát chỉ cần thoát ly bắc câu chúng ta liền tạm thời an toàn đến lúc đó chúng ta lại tiến hành một lần thống nhất nghỉ ngơi và hồi phục hơn nữa tiến lên tốc độ cũng có thể tăng nhanh nghe được thuộc thợ mệnh lệnh xung quanh nhất thời chuyển đến một mảnh teo rên chơi ạ đây cũng quá tra tấn người cần phải làm được loại tình trạng này sao chúng ta có nhiều người như vậy chỉ cần làm tốt ngoại vi cảnh giới biết được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha đúng đấy chúng ta tại này hai ngày thời gian trong cũng liền dừng lại nghỉ ngơi qua một lần hiện tại vừa muốn liên tục chạy đi vạn trên đường đi thực gặp gỡ lịch nhân chúng ta đâu còn có tinh thần ngăn được nha lúc này bất luận là phụng tợ từ bản địa chiêu dụ tới v ũ sư còn là những cái kia châu mỹ người hợp tác đều bất mãn o á n trách thấy được này bức cảnh tượng phụng tợ nhất thời lạnh mặt không được tại phân mạc q u ậ n mỗi lần nhiều nhất đợi một hồi chúng ta bị tập kích nguy hiểm lại càng cao tuyệt đối không có thể ở nơi này dừng lại thấy được phụng tợ ngữ khí nghiêm túc như vậy xung quanh v ũ sư biểu tình nhất thời đ á n g chát thậm chí có không ít người trực tiếp đem không khói bày ở trên mặt phụng tợ mạnh như vậy ép buộc hắn nhóm cũng xác thực không phải là biện pháp nha bên cạnh dỗ bất nồn lúc này cũng đục lên trước muốn biết do chúng ta chỗ thế nhưng là c h âu âu tối đầu phía bắc nhiệt độ thấp hơn dưới âm hai mươi độ tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh sinh hoạt cũng khó khăn càng đừng đề cập đi đường suốt đêm hiện tình huống thật cũng xác thực như hắn nói xung quanh mặt đất cũng đã bị tuyết động bao trùm tại loại hoàn cảnh này chỉ là hô hấp cũng sẽ cảm giác được đau đớn cho dù bọn họ có đầy đủ dược tề cùng quần áo có thể chống lạnh có thể đại đa số người như cũng bị đông cưng có lạnh dùn h u n g chi những cái này vu sư còn muốn thời khắc quan sát cảnh giới cùng với chiếu cố những cái tia thần kỳ động vật nghe được dỗ bất nổn khuyết bảo phụng tợ nhất thời cũng lộ ra làm khó thân sắc nàng đưa mắt nhìn một phía quan sát một chút xung quanh vu sư p h á trong hiện bọn họ bọn ống bộ bộ đều yếu là một n trên người tầng g tức thì bị một tầng tuyết bị b động a trùm, l ô mi dâu mép thượng lại dâu thượng càng là đó ô n lạnh xuất từng chuỗi băng、trà. lạnh thấu xương g g chuỗi thấu xuất trà, i lạnh lại có à là n chúng bọn họ ánh mắt đều không mở ra được. Trong g thổi mắt họ được. mở đều đ ra có không ít vu sư vì không được hô hấp kia băng lãnh nhập đao không khí đều cho mình thi phao đầu chú ngữ nhưng loại này bình thường có thể ít nhất duy trì nửa giờ chú ngữ tại hiện tại trong hoàn cảnh không được năm phút đồng hồ sẽ đông kết tan vỡ tự mình thi pháp thủy hỏa bất xâm chú ngữ đồng dạng hiệu quả không lớn ngược lại sẽ vô ích lãng phí ma lực ai ta làm sao có thể ngu xuẩn như vậy c ũ n g không biết tại tiến nhập p h ầ n m ạ c quận lúc trước thống nhất nghỉ ngơi và hồi phục một lần phương tờ phát hiện mình thật sự là phạm một cái sai lầm lớn kỳ thật này chủ yếu cũng trách nàng chưa bao giờ có đổi vị suy nghĩ qua bởi vì quanh năm tại cực bắc sinh hoạt cộng thêm thực lực xa mạnh mẽ cùng phổ thông vũ sư cho nên nàng thói quen cho rằng những người còn lại cũng có thể tại loại hoàn cảnh này bình thường hành động không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa biểu hiện không chịu được như thế phương tờ ta xem còn là tìm một chỗ để cho bọn họ đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi tối thiểu để cho mọi người khôi phục một chút ma lực những cái kia bắc mỹ vu sư có thể không quen tại loại hoàn cảnh này công tác mà không nói đến những cái này vu sư riêng là những cái kia thần kỳ động vật đều nhanh gánh không được dỗ bất nộn lúc này cũng bị đông lạnh có toàn thân run lên run dày hướng p h ụ c g tờ đề nghị hà ba p h ụ c g tờ lúc này cũng nhìn ra xung quanh vu sư cũng đã đến nỏ mạnh hết đà nếu quả thật bắt buộc bọn họ hành động cho dù xuất na uy biên cảnh đoán chừng cũng sẽ ngã xuống một nhóm lớn người có thể cho bọn hắn một cái nghỉ ngơi và hồi phục thời gian nhưng phải trước lúc qua đủ em sật trẻn trường học ma pháp bằng không ta thật sự không an tâm phụng tờ mở ra điệu mắt nhìn cuối cùng quyết định đạo như vậy cũng được dựa theo lộ trình lại đuổi hai giờ đường là được dù bất nồn lúc này cũng đồng ý gật gật đầu sau đó liền cao giọng hướng mọi người truyền đạt quyết định này biết được cái tin tức tốt này xung quanh vu sư nhóm lập tức hưng phấn hoan hô tại loại này quỷ thời tiết hạ chạy đi thật sự là quá tra tấn người đồng thời bọn họ lại lần nữa mạnh mẽ giữ vững tinh thần để cho tốc độ lại một lần nhắc tới mà đang ở phút bất tơ một nhóm vượt qua chướng ngại chạy đi đủ ẻ m sật chèn bên trong cặt cạ do phải cũng tìm tới bọn họ hiệu trưởng người nói là thực có hơn mười danh ngân sát trường mâu người tại ta dưới mi mắt mang luôn lâu bọn họ chẳng lẽ là ăn gan báo muốn chết sao đu em sợ chèn hiệu trưởng tài tư d ạ cốp d à y đặc vẻ mặt hoài nghi nhìn xem c a t k a z ọ t chắc chắn một trăm phần trăm d ạ cốp d à y đặc hiệu trưởng lúc này c a t k a z ọ t đâu còn có loại kia khúng núng kinh sợ pháo răng dấp lúc này hắn vẻ mặt như mặt trong lúc biểu lộ lộ ra nghiêm túc cùng uy nghiêm phảng phất một người cao lệnh thân sĩ ta đón đến chuẩn sắc t u y ề n báo biết được ngân sắc trường mâu những cái kia tạp chủng nghị thừa dịp ngươi đại ý vụ trộm từ phản mạc quận lẻn qua đi hiện tại bọn hắn khả năng đã di động tới trường học xung quanh katkazov nói đến đây thở dài một hơi vẻ mặt nghiêm mặt nhìn đối phương j a c t g i à y đ ặ c hiệu trưởng ngài đối với ta một mực có ơn tri ngộ phần ân tình này ta một mực không dám quên cho nên tại biết được tin tức này liền lập tức tới thông báo ngươi nói như vậy bọn họ là nghĩ theo chúng ta chơi dưới đèn h ắ t này một bộ đầu góc ngược lại là thông minh j a c t g i à y đ ặ c thấy cắt cạ dọt như thế nghiêm túc đồng thời nghĩ đến giữa bọn họ quan hệ quả thật không tệ gia hỏa này phó hiệu trưởng chức vụ hay là hắn để bạn đi lên chắc hẳn sẽ không lừa gạt mình liền tán thành gật gật đầu mà lúc này hắn lại nghĩ tới ngân s á c trưởng mẫu những người này lại dám như thế trêu đùa chính mình dạ già cốp dày đặc sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn khó coi không có nghĩ tới những thứ này không biết vinh dự là vật gì con chuột hiện tại lá gan đã trở nên lớn như vậy liền dạ c ộ p xâm gia tộc cũng dám không để vào mắt dạ già cốp dày đặc tức giận hừ một tiếng đi chúng ta hiện tại sẽ lên đường phải để cho những cái này khốn kiếp biết biết na h uy đến tột cùng là ai nói toán a ta cũng muốn đi nghe được dạ già cốp dày đặc lời cắt cà d ọ t trong lòng nhất thời có chút cho dạ đây cũng không tại hắn trong dự liệu nha nghĩ vậy cắt cà d ọ t lập tức liền lộ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình dạ già cốp dày đặc hiệu trường những cái kia ngân s ắ c trưởng m à u phế vật là đang gây hấn với giả cốp xâm gia tộc uy nghiêm ta xem còn là bởi ngài dẫn dắt gia tộc vô sư thảo phạt bọn họ vì gia tộc chính danh hảo ta cùng đi qua ngược lại sẽ yếu n g à i uy phong còn là không cùng đi qua thiên phiền hơn nữa ma dược học đường bên trong lợi giáo sư gần nhất kính x i n nghỉ dài hạn trong trường học dù sao cũng phải có người nhìn xem ai các ca do ngươi quá mức khiêm tốn giả cốp dày đặc mỉm cười lắc đầu sau đó lại thân thiết đỡ lấy bà v à i hắn này tuy không liên quan ngươi sự tình nhưng ngươi tại biết được tin tức lại biết rõ trước tiên cho ta biết tránh giả cốp xâm gia tộc đánh mất uy tín điều này làm cho ta vô cùng cảm động từ hôm nay trở đi ngươi chính là giả cốp xâm gia tộc bằng hưu theo chúng ta là người một nhà nói đến đây giả cốp dày đ ặ c liền ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào nhìn xem c a t c a d ọ v phản phất là tại nói cho hắn biết về sau tại bắc âu ngươi liền từ chúng ta giả cốp xâm gia tộc bảo hộ nghe được giả cốp dày đặc đoạn này phát ra từ đáy lòng lời c a t c a d ọ v nội tâm lại thẳng chửi mẹ ta đặc biệt sao không muốn với ngươi làm chính mình người a kỳ thật đi qua nhiều ngày như vậy trong lòng của hắn cũng mơ hồ lý giải é đủ in noodle cho nên hắn rõ ràng dạ cốp dạy đ ặ t lần này tám phần là có đi không có về hiện tại để cho hắn cũng cùng đi qua chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp có thể dạ cốp dạy đ ặ t thái độ kiên quyết hoàn toàn không cho c á t cà giọt cự tuyệt cơ hội trực tiếp dắt lấy tay hắn cánh tay hảo ảnh di hình xuất đủ ms ợ c h ẹ n sau đó liền thi pháp dùng cao giai thủ hộ thần chú ngự thông báo trong gia tộc còn lại vũ sư c á t cà giọt nhìn thấy bản thân bây giờ liền người cũng bị măng ra cự tuyệt đã là không thể nào chỉ phải vội vàng tìm một cơ hội hướng én đủ in phát một cái tin tức hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào vị đại nhân này cứu mình một mạng không có một hồi hơn hai mươi danh dạ cốp xâm gia vu sư liền tụ tập tại chung quanh bọn họ trong này có hai người cư nhiên cũng ở đủ em sật c h ẻ n bên trong công tác cắt c ả d ọ ó vẫn nhận thức trong đó một tên là trường học đồ thư quán nhân viên quản lý một tên là trường học phi hành khóa giáo viên bởi vì hai người này đều là dạ cốp giày đặc ngoại thích cho nên cũng không họ dạ cốp giày đặc cắt c ả d ọ ó t r ư ớ c kia cũng không biết dạ cốp giày đặc hiệu trưởng chỉ bằng chúng ta điểm này người đi tìm những người kia phiền thái thực thích hợp sao theo ta được biết ngân s á t trường mâu thế nhưng là có hơn mười danh vu sư tại nhà các cạ dọc thấy được đối phương gọi tề nhân mã về sau muốn xuất động nhất thời có chút t r ộ t dạ hỏi h ừ đối phó một đám thơ lộ bở con r ẹ p chẳng lẽ còn muốn cho hỏa long lên sân khấu sao d ạ cốp dày đặc mười phần khinh thường cười lạnh một tiếng khác nhìn nhân số chúng ta không nhiều lắm nhưng đều là thân kinh bách chiến thuần tuy huyết vũ sư là từ nhỏ liền tại na h uy loại này ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên bọn họ mỗi người ít nhất cũng có thể lấy một địch hai càng đừng đề cập còn có ta c ù n g ngươi nếu như ngay cả một đám dơ bẩn con rệp cũng đều thu thập không còn có cái gì thể diện tại đủ ẻm sật chèn đương hiệu trường cái gì gọi là còn có ngươi cùng ta đặc biệt sao có thể đừng đem ta cũng mang lên sao cắt cà d ọ ó t vô lực độc miệng có q u á t mặt hắn phát hiện mình lúc trước dường như diễn kịch diễn quá mức như thế nào nghe d i ả cộp dạy đặc ý tứ là thực đem hắn trở thành nhân vật số hai đây chẳng phải là nói một hồi hắn còn phải dẫn đầu công kích nghĩ vậy cắt cà d ọ ó t đột nhiên có chút hối hận hắn liền không nên đem mình người thiết lập khiến cho như vậy vi còn đang bây giờ người ta là thật tín mà hắn đoán chừng mình cũng là thật muốn bị vùi dập giữa chợ bất quá để cho cắt cà g i t hơi có chút a đùi là tại lên đường trước hắn thu được é đủ in truyền tấn đối phương nói cho hắn biết kế tiếp hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền có thể toàn thân trở ra nội tâm thoáng an ổn một ít c a t c k giọt, lúc này đã theo sau giả cốp dày đặc tới chổi bay cây trổi bắt đầu ở tất cả phần mạng quận cảnh nội tìm tòi lên ngân sách trường m â u tung tích mà đi ngang qua hơn hai giờ tìm kiếm rốt cục tới tại c ử ly đủ em sập chèn chừng trăm km địa phương phát hiện mục tiêu chương năm trăm bốn mươi lăm ạ và đạ kẽ đã ra cầu vẽ tháng phiếu đề cử s i đại nhân ngay tại chúng ta đang phía dưới xuất hiện không rõ vu sư tại cảnh giới ta xem chúng ta đã tiếp cận mục tiêu một người dạ cổ sần gia tộc vù sư hưng phấn hướng xe thô lớn ta cũng trông thấy lên bắt lấy hắn hỏi ra những người kia tung tích、sì. dạ cổ sần g i ữ tợn cười lạnh một tiếng sau đó liền dẫn đầu đẻ xuống t r ổ i bay cây trổi hướng xuống mặt thân ả n h sông thẳng mà đi trên mặt đất cảnh giới vù sư lúc này làm sao vẫn nhìn không thấy thiên thượng này một bom tấn người tại đây một đống tịnh thổ hội vù sư như nhanh như hổ đói vỗ mồi túi lao xuống hắn vẫn phi thường chuyên nghiệp trước hướng lên bầu trời bắn ra một đạo bắt mắt hồng sắc ma phát đạn đây là bọn hắn lúc trước thương lượng qua phát hiện rất nhiều địch nhân thì phóng thích tín hiệu Tho r a cảnh báo, n g ư ờ i này vu sư ngược lại không đốc biết đối mặt nhiều người như vậy chính mình căn bản không có tới đối địch phần thắng vì vậy vội vàng chuẩn bị ảo ảnh di hình thoát đi muốn chạy h ừ nào có dễ dàng như vậy nhanh chóng lao xuống sẽ thấy thế giữ tợn cười một tiếng chỉ thấy hắn đầu tiên là giơ tay dùng ma t r ư ợ n g vung ra một đạo phá giải t r ú ngữ n đem như vậy phi đến giữa không trung đạn tín hiệu trực tiếp mất đi sau đó vừa nhanh nhanh chóng trở tay hướng phía chuẩn bị ảo ảnh di hình vu sư hung hăng chỉ a người kia cảnh giới vu sư mới mới vừa tiến vào ảo ảnh di hình trạng thái kết quả trong lúc bất trợn tựa như bị trọng kích thi pháp trong chớp mắt liền bị cắt đứt hung hăng té rứt trên mặt đất mà hắn lúc này vị trí cự ly lúc trước ảo ảnh di hình địa phương chỉ có hơn mười m cũng chính là địch nhân là tại hắn di hình trên đường đưa hắn cắt đứt không tốt là cao thủ hơn nữa tám phần là chuyên môn hướng của bọn hắn tới người này vô sư lúc này trợn mắt tròn xoe vô sư căn bản không có biện pháp làm được cao như vậy độ khó thi pháp đối phương hiển nhiên không phải là người bình thường ý thức được đối thủ không dễ chọc hắn nhất thời trở nên lòng nóng như lửa đốt lập tức liền nghĩ lần nữa sử dụng ảo ảnh di hình có thể toàn thân lan tràn đau nhức kịch liệt để cho hắn thật sự vô pháp tập trung tinh thần vừa mới bị cắt đứt di hình thi pháp trên người hắn đã xuất hiện phân thể lúc này trên vai phải thiếu một khối lớn máu tươi đã đem dưới người hắn tuyết địa nhuộm có đỏ bừng tiểu t ạ p trùng gặp chúng ta còn muốn chạy trốn thật sự là không biết sống chết ở nơi này danh cảnh giới v u sư đang suy nghĩ triệt thời điểm chung quanh hắn đã vây người mãn dẫn đầu xếp ra cổ sân một cước đạp tại đối phương ngực lại đem hắn đạp n h ả một miệng lớn huyết nói người đám tia con chuột đồng loa đâu hiện tại cũng ở đâu x ế quệt miệng hô lớn ta ta không rõ ngươi là có ý gì ta một người h êm đẹp ở chỗ này các ngươi tại sao phải đột nhiên tập kích ta người kia vô sư biết những người trước mắt này không dễ t r ọ c nhưng hắn rõ ràng hơn một khi thừa nhận mình cùng ngân s ắ c trường m â u có quan hệ khẳng định ăn không ôm lấy đi hắn quá rõ ràng tịnh thổ hội người đến cỡ nào phản cảm ngân s ắ c trường m â u hừ c ò n dám mạnh miệng xem ra còn phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn s é t cảm giác chính mình chỉ số thông minh phản p h ấ t chịu vũ n h gia hỏa này chẳng lẽ đơn bọn họ là kẻ gần mà hắn vừa mới phóng ra đạn tín hiệu hiện tại lại không muốn thừa nhận du s ẽ đem ma trượng hướng phía đối phương hung hăng dối ra đi lên chính là một đạo toàn tâm chú ngữ người này v u sư nhất thời cảm giác chính mình linh hồn p h ả n phất đều muốn vỡ vụn ra đồng dạng trong miệng phát già thấu xương kêu rên đ u m sợ trèn trường học ma pháp bồi dưỡng v u sư vốn là nổi bật hát ma pháp giáo dục sệt ạ i đối với người phóng ra không thể tha thứ chú ngữ thì không chút do dự đồng thời chung quanh h ắ n giả cổ sần gia tộc còn lại v u sư đối với sệt hành vi không có bất kỳ phản ứng p h ả n phất tập mãi thành thói quen đồng dạng chỉ có một bên cặt cạ dọt lòng còn sợ hãi nhìn xem một màn này chọn tra tấn người này vô sư một hồi lâu sẽ mới từ cho thu hồi mà pháp thế nào hiện tại nhớ tới chút gì đó không có còn là nói muốn để ta dùng toàn tâm chú ngữ lại thay ngươi hồi ức một chút sẽ trong mắt xem thường cười lạnh một tiếng dứt lời ngươi đồng loa hiện tại cũng ở đâu bọn họ tại tại phương bắc một km ngoài hạ trại ta theo chân bọn họ không phải là một đám cầu các ngươi thả ta sao ta cũng là thuần t v y huyết vô sư ta ách người này vô sư lời mới vừa vặn nói đến một nửa đang muốn hướng mấy người cầu xin tha thứ chỉ kịm đột nhiên cảm giác yết hầu một hồi đau nhức k ị liệt đều phản ứng lúc đến mới phát hiện mình phần cổ đã bị một đạo thiết cắt chú ngự chất đức cuối cùng có thể dãy rủa suy nghĩ kêu to lấy cái gì nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể nhìn trong miệng mình không ngừng tuân ra b ằ t máu biết mất đi ý thức cùng cặn bã làm bạn người cũng muốn hướng chúng ta cầu xin tha thứ v ì sẽ xem thường hướng thi thể nhả nhổ nước miếng đi hết tốc lực tiến về phía trước tuyệt đối không thể để cho những con chuột kia chạy quẳng xuống những lời này sẽ liền xung trận ngựa lên trước trên hang chổi bay cây trổi hướng về phía phương bắc vội vã mà đi vẻ mặt ngộng bức cắt cà dọc lúc này chỉ có thể bản năng theo những người khác một chỗ vẹn vẹn đuổi kịp nhưng vừa mới phát sinh hết thể vẫn còn tại trong đầu hắn q u e n quẩn này ni mã cũng quá hung hạ ca lời cũng không cho người nói x o n g cũng cho giết cắt cà dọc lần đầu tiên ý thức được tỉnh thổ hội hung tàn bọn người kia xem ra cũng không phải cái gì tốt sống chung người mà thân ở bắc bộ phục tợ đám người lúc này đang tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi và hồi phục tuy phục tợ cho chỉ cấp mọi người mấy giờ thời gian nhưng đã có không ít vu sư lấy ra tùy thân mang theo lữ hành l ề u vải trốn ở bên trong nằm ngày ho, ho tranh thủ nhiều nghỉ ngơi một chút mặt khác một ít vu sư thì tại trong doanh địa dâng lên từng đoàn từng đoàn đống lửa sửa ấm thuận tiện nấu nấu một ít đồ ăn nóng tại loại này băng thiên tuyết địa trong không có cái gì có thể so sánh một nồi canh nóng càng làm cho người thỏa mãn đồng thời tại dỗ bất nồn dưới sự chỉ huy đi theo châu mỹ người hợp tác đang thừa cơ hội này cho thần kỳ động vật cho ăn uy cho ăn ma dược cho lồng sắt tre lên cỏ t r a n h hoặc và đông những cái này thần kỳ động vật tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh cũng vô cùng chịu tội từng cái một chỉ có thể cuộn tròn lấy thân thể khá tốt chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục một chút có mấy cái thần kỳ động vật đã xuất hiện nhiệt độ thấp bệnh trạng h uống nếu như không phải là phát hiện kịp thời rất có thể hội đương trường chết q u ó n g dù bất nôn lúc này lòng còn sợ hãi đi đến phụ tờ bên người đoạt cứu về là tốt rồi phụ tờ tùy ý hồi một câu nàng lúc này chưa cùng những người khác đồng dạng thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi ngược lại lo lắng dừng ở nơi chú quân ngoại vi không biết có phải hay không là phản ứng quá độ nàng luôn là có một loại không dự cảm tốt hơn nữa mỗi tại p h ầ n mạc quận bên trong chờ lâu một phút đồng hồ nàng loại này dự cảm liền càng m ã n liệt cho nên nàng chỉ có thể bưng tha cho chính mình thời gian nghỉ ngơi đem càng nhiều tinh lực dùng tại cảnh giới đã gặp nàng luôn biểu hiện như vậy lo nghĩ d ô bất nồn lúc này cũng đành phải bất đắc di lắc đầu n g ư ờ i vẫn đang lo lắng những cái kia t ị n h thổ hội người sao ta xem loại như ngươi lo lắng có chút dư thừa liền hiện tại cái này quỷ thời tiết ai hội mạc danh kỳ diệu đỡ đòn gió lạnh xuất hiện ở này không tốt ngay tại d ô bất nồn đọc miệng đương miệng phụ tờ biến sắc dường như phát hiện cái gì đồng dạng đột nhiên liền hướng về phía mọi người giống l ư ỡ n đạo có địch tập kích tất cả mọi người lập tức cảnh giới bảo vệ thần kỳ động vật a dỗ bất nồn bị phụ tờ tiếng giống to này đã giật mình tại hắn trong nhận thức rõ ràng không có phát hiện địch nhân nha nhưng the o sỉ vợ sở tợ ở cơ bản tố chất vẫn là hết sức vượt qua thử thách hắn rõ ràng thuộc tợ tuyệt đối sẽ không không t ố i tha tại thu được nhắc nhở dỗ bất nổ lập tức rút ra ma trượng cũng tới gần thần kỳ động vật đ o à n xe đồng thời cũng cao giọng kêu gọi xung quanh vũ sư À, không nghĩ tới tại các ngươi này bọn tạm trục trong lại có người có thể khám phá ta che đậy chú ngữ ngay tại nơi chu quân một đám vũ sư nghe được thuộc tợ cảnh bày ra đang có chút thất kinh một đạo chấm thấp hùng h ậ nhưng trong đó lại lộ ra một cỗ lạnh lùng thanh n m trong lúc bất trợt vang vọng nơi chu quân là ai tại giả thần giả quỷ r ỗ bật nổn khi nghe thấy âm thanh này biến sắc lập tức hướng về phía không khí chung quanh la lớn khắc kích động như vậy đối phương vẫn không có tới gần nhà phụng tợ rút âm thanh q u á t lớn r ỗ bật nổn một câu sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía nam rừng cây phương hướng phái nít ỉn cần tệ thèm phụng tợ nâng lên ma trượng hướng phía cái hướng kia hung hăng vung ra một đạo ma chú ma pháp đạn tại chạy như bay tiếp cận trăm mét cự l y phảng phất đánh lên cái gì đột nhiên nổ bung mà ma chú viên đạn bùng nổ trong không khí kích thích một hồi rung động đem nó trước người một phiến không gian màng bỏng đánh nát ngay sau đó liền lộ ra bị tầm kia màng mỏng bao trùm ở dạ cổ sần ra tộc một nhóm cái gì những người này c ư nhiên đã nương đến cách chúng ta gần như vậy vị trí vì cái gì ta một chút cũng không có cảm giác đến dẫu vẫn nồn bị đột nhiên xuất hiện một loạt thân ảnh đã giật mình vì cái gì tự nhiên là bởi vì trong này có cao thủ p h ư n g tơ hiện tại dưới mặt nạ biểu tình khó coi đến tận cùng nàng cũng không nghĩ tới chính mình dọc theo con đường này rõ ràng đều để ý như vậy rõ ràng còn là bị tịnh thổ hội người cho để mắt tới nghĩ xong nàng lại đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở xếp dạ cổ sần trên người S、dạ cổ sần ngài không tại đủ em sật c h ẻ n trong hào hào dạy học tại sao phải xuất hiện ở nơi này chúng ta dường như không có chủ động chiêu chọc dẫn các người a p h ư ơ n g t ơ lúc nhìn thấy sệt một khắc này liền biết sự tình phiền thoái nàng với tư cách là đủ em sật c h ẻ n trong ma dược học giáo sư có thể là phi thường rõ ràng vị hiệu trưởng này năng lực đồng thời nàng rõ ràng sệt mặc dù là tỉnh thổ hội dạ cổ sần gia tộc người nhưng đối với phương thân là đủ em sật c h ẻ n hiệu trưởng bình thường căn bản sẽ không tại ra ngoài trường khắp nơi chạy loạn cho nên nàng mới có lực lượng lựa chọn xuyên biệt phần m ạ quận vận chuyển lộ tuyến Thật không nghĩ đến nàng thiên tính và toán vẫn bị lao ra hỏa này cho để mắt tới vấn đề đến cùng x u ấ t ở chỗ nào vì cái gì ra hỏa này hội như vậy tinh chuẩn xác định bọn họ vị trí ớ không nghĩ tới rõ ràng còn có người nhận thức ta xem ra thân phận của ngươi cũng không tầm thường nha sếp nết miệng cười lạnh một tiếng sau đó liền dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thù tờ về phần tại sao lại xuất hiện ở này ngay như vậy thực vấn đề thực cần phải hỏi lên sao các ngươi những cái này ngân s ắ c trường mâu dòi bọ g i á n g can đảm tại na h uy này mảnh thổ địa thượng chính là đối với ta giả cổ sần gia tộc lớn nhất tiết độc ạ vạ đạ kệ đ giả. s é t cây vốn không muốn cùng trước mắt những cái này cặn bã nói thêm nữa một câu nói nhảm giơ tay liền đối với lấy phụ b tờ bắn ra một đạo sát lục chú ngữ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu kịch đấu cầu vẽ tháng phiếu đề cử theo s é t phóng ra sát lục chú ngữ trong danh o địa chiến đấu trong chớp mắt bạo phát ạ vạ đạ kệ đ giả. hòa diễm hừng hực chia năm xẻ bảy thiết giáp hộ thân hết thể thạnh hóa trong lúc nhất thời hiện trường tùy ý có thể trông thấy đủ mọi màu sắc ma pháp đạn bốn phía bay loạn hơn nữa những cái này thì chú ngữ người cũng không phải là những ma pháp kia trong trường học vị thành niên vô sư bọn họ đều là cầm giữ có không ít kinh nghiệm chiến đấu trưởng thành ác đồ cho nên bọn họ phóng ra lên ma pháp mỗi một cái đều là hung ác vô cùng dùng đều là lực sát thương rất mạnh ác chú ngữ loại kia chỉ có thần sáng cùng đệ tử mới có thể dùng hôn mê chú ngữ cùng tức vũ khí chú ngữ tại này căn bản nhìn không thấy trong đó đánh tối hung ác còn muốn số từ thần thực tử lang nhân vô sư cùng tịnh thổ hội người bọn người k i a x u ấ t thủ chính là các loại không thể tha thứ chú ngữ hoàn toàn liền là một bộ muốn đem đối phương đến vào chỗ chết bộ dáng r a đối mặt với xe phóng tới sát lục chú ngữ p h ụ n tợ mười phần chấn định đem ma trượng dâng lên rất nhanh trước mặt nàng mặt đất liền trong chớp mắt hoa tan sau đó dâng lên một đạo trầm trọng tường đá ngăn cản ở trước mặt mình ngân s á c trường mâu quyết đấu câu lạc bộ danh hào cũng không phải là nói không mặc kệ những cái này the xỉ vợ sở tợ ở tính cách có nhiều kỳ quái nhưng bọn hắn quyết đấu tài nghệ tất cả đều không thể bắt bẻ cho nên tại đối mặt loại này vô pháp dùng thiết giáp chú ngữ ngăn cản s á t lục chú ngữ nàng bản năng ở trước mặt mình dâng lên một đạo thật thể che chắn đem đối phương ạ và đ à k ẹ đà d đà a ngăn trở nhưng nàng có được thành thạo quyết đấu kỹ pháp lại không có nghĩa là người khác cũng có chỉ thấy khai chiến vừa lên p h ụ n tơ bên cạnh liền có hai người vu sư bị giả cổ sần tộc nhân s á t lục chú ngữ đ á n h trúng đương trường chết p h ụ n tơ dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng phát hiện mình bên này vu sư bởi vì khuyết thiếu công sự che chắn tại đối phương sắt lục chú ngữ thế công hạ trở nên sợ đầu sợ đôi có thậm chí trốn đến thần kỳ động vật lồng sắt đằng sau t ư ơ nhưng g p ả n tịnh n thổ hội g ờ i thì t ừ cái một trốn đến bởi ê bên n cạnh hai cây cối, tuy b vì cự ly khá xa, r ấ tịnh nhiều ma chú đều đánh vặn chính xác cũng không、cao. Nhưng chú bởi đều ma ra, cao. xác vì tỷ t lệ thổ hội người có cây cối tầng này công sự che chắn cho nên tại thi chú ngữ thì đều r u n g mánh vô cùng cả đám đều cùng chó điên đồng dạng này dẫn đến chiến ba đấu vừa mới khai hỏa phụng tơ bọn họ với tư cách là nhiều người một phương cư nhiên bị đối thủ áp chế đánh đập nhanh chóng dùng biến hình chú ngữ đắp n ặ n công sự che chắn chớ nẽ đến lồng sắt đằng sau đi các ngươi những cái này ngu ngốc phụng tờ thấy như vậy một màn dưới tình thế cấp bách lập tức hướng mọi người hô lớn đối với nàng mà nói những cái này vu sư tất cả đều là tiêu hao phẩm chết bao nhiêu cái đều không quan hệ tương phản những cái kia thần kỳ động vật lại tuyệt đối không để cho có sai sót đ ặ t được phục tợ nhắc nhở không ít vu sư này mới kịp phản ứng vội vàng học theo dùng biến hình chú ngữ trước người đứng lên từng đạo che chắn ngăn trở những cái kia dọa người sát lục chú ngữ tại theo ta lúc chiến đấu rõ ràng còn có tâm tư phân thần nói chuyện quả thật chính là tại tìm chết sẽ thấy được đối diện the xỉ vợ sở tợ ở dám như thế coi rẻ chính mình nhất thời bị tức cười Trung kích phích lịch sẽ đưa tay cầm ma trượng tay phải kéo ra phía sau sau đó ra sức hướng phía trước một đâm liền như kéo căng cung t i ễ n đem chính mình mà pháp hung hăng đánh hướng đối thủ phích lịch bạo tạc chú ngữ đều là tại thi chú ngữ người trước mặt dẫn phát một hồi bạo tạc cho nên công kích cự ly cũng sẽ không quá xa có thể sẽ vung ra trùng kích phích lịch bạo tạc chú ngữ liền như dọc theo một mảnh thẳng tắp ném ra liên tiếp lựu i đạn đạn đồng dạng tuy cũng là từ trước mặt hắn trong không khí liền bắt đầu bạo tạc nhưng sau đó lại trực tiếp hướng thuộc t cỡ phương hướng lan tràn đi qua ma chú con đường mặt đất tất cả đều bị nổ hoàn toàn thay đổi bụn đất cùng bông tuyết bị chấn bay múa phanh ông cự nổ lớn âm thanh hòa khí tiếng phóng đáng động thiên triệt đ ể p h ụ c tở thấy như vậy một màn nhất thời cũng là vong hồn tất cả đều là bước lên bản năng liền nghĩ dùng ảo ảnh di hình hướng bên cạnh né tránh có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị nàng lập tức thủ tiêu muốn biết do phía sau nàng chính là chuyên trở lấy thần kỳ động vật vật chứa một khi nàng né tránh mặc dù mình sẽ không bị thương nhưng sau lưng thần kỳ động vật muốn gặp nạn nghĩ vậy p h ụ c tở cũng quyết tâm khẽ c á n ngôi bạo phát lên toàn thân ma lực đồng thời cầm trong tay ma trượng tay phải l i n bày trước người nhanh chóng đạn bày dưới đa trọc áo giáp hộ thân liên tiếp bảy tầng to lớn ma pháp thiết giáp tại phượng tờ trước người triển khai chẳng những đem thân thể nàng hoàn toàn bao trùm thậm chí cũng có thể sẽ giúp hai người tiến hành phòng hộ nàng sở dĩ muốn khởi động lớn như vậy vòng phòng hộ chủ yếu vẫn là muốn đem sau lương thần ngự kỳ động vật một chỗ bảo vệ Bành! Cường hóa bản bạo bị bung, bị bột là cường ngữ dựng thẳng lên tường đá, liền như bị dính lên số mai tờ nở tờ thuốc nổ ấm ấm nổ bung, gần như trong mắt liền hóa chú chấp phục thuốc chấp ph Xét tạc mắt tới, tờ trước tờ tờ mắt lúc mai ầm ầm vê đá, số vì cũng làm cho chiến trường phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa trong chớp mắt đỉnh trệ nửa ngày tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại đón đỡ sệt này nhớ b ạ o tạc chú ngự phục tờ trên người đều khói thuốc súng dần dần tàn đi mọi người phát hiện phục tợ c ư nhiên như cũ thẳng tắp đứng lặng đương trường mà trước người của nàng bảy tầng thiết giáp chú ngự đã bị đánh tan sáu mặt thậm chí tại cuối cùng một tầng vòng phòng hộ thượng đều che kín liền ngân tuy từ tình cảnh cùng tàn phá che chắn thượng đó có thể thấy được sệt ma chú lực phá hoại nhưng tóm lại p h ụ tợ cưng răn đối phương bảo tạc chú n g cho nên p h ụ tợ bên này vô sư tại thấy như vậy một màn nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. nếu như đối phương thủ lĩnh bị đối với tay khẽ vẫy liền cho tiêu diệt vậy bọn họ khả năng phải suy nghĩ một chút nên như thế nào đào tẩu mà cùng câu lạc bộ một phương vu sư so sánh tịnh thổ hội một bên vu sư thì là chịu sâu t h ẳ m rung động bọn họ không nghĩ tới trước mắt người này the o s ỉ vợ sở tở ở thực lực mạnh mẽ như vậy c ư nhiên có thể tiếp được uy lực thật lớn như thế ma chú tịnh thổ hội địch nhân nhìn lên càn rỡ nhưng thực lực cũng bất quá chỉ như vậy tất cả mọi người cho ta hung hăng đánh để cho bọn họ mở mang kiến thức chúng ta lợi hại sau đó hướng về phía xung quanh vu sư nhóm lên tiếng hô to sắt cự ly phụp tờ không xa r ô b ậ t nồn tiên phong h ư ớ n g hét lớn một tiếng liền ngay cả v ù n g m a trượng trong chớp mắt một chuỗi ba phát liên tục ăn mòn chú ngữ liền hướng địch nhân vội vã mà đi không sai tỉnh thổ hội tạp trùng cũng không có gì đáng sợ bọn họ t i ể u này chọn người cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch quả thật liền là muốn chết giết nha tiến lên tiêu diệt bọn họ ngao phụp tờ t h ô n g dòng diễn thuyết cùng r ô b ậ t nồn làm khó dễ tại một đám vu sư bên trong nhấc lên phản ứng dây chuyển nhất thời để cho tất cả mọi người sĩ khí đại trấn n h o nhao phấn khởi phản kích thậm chí có không ít vu sư vẫn lao ra vừa mới tố hình xuất r a công sự che chắn hướng phía đối thủ công kích mà đi trong đó liền lấy những tính cách kia xúc động lang nhân cầm đầu bọn họ lên tiếng thét g i ả i lấy hướng đối thủ đánh tới ý đồ thông qua kéo gần cự ly phương thức đánh tan địch nhân điều này làm cho chiến trường công thủ tình thế trong chớp mắt bịch chuyển để cho nguyên bản một mực ngăn chặn đối thủ tịnh thổ hội vu sư hãm vào bị động thời gian thậm chí để cho vài người vu sư lân đến gần trước người thả ngược lại vài người dạ cổ sần gia tộc vu sư đáng giận ta không tin giá hỏa này tiếp được ta bạo tạc chú ngữ còn có thể như thế n h ẹ nhõm tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đem những cái này hỗn đản toàn bộ rét sạch một tên cũng không để lại sẽ thấy được trước mắt một màn này bị tức giận sôi lên đồng dạng cao giọng hướng mọi người chung quanh la lên bất quá hắn tại phóng ra như thế uy lực ma chú cũng phải chỉ hoãn c ầ u khí đồng thời trước mặt cũng có mấy danh vu sư thừa cơ vọt tới phụ cận có ưu tiên giải quyết cho nên cũng không có công phu lại đối với phụng tợ phát khởi thế công như thế nào đây ngươi tình huống còn tốt đó chứ dỗ bất nổn tại v ù n g ra mấy phát ăn mòn chú ngữ liền không có lại tiếp tục hướng đối diện tiến công mà là rời bước đến phụng tợ bên n g hắn vừa mới bởi vì cách gần đó cho nên có thể nhìn ra đối phương trạng thái cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy nhất thời có chút lo lắng thấp giọng hỏi p h ù b t ngờ yếu ớt lắc đầu sẽ bạo tạc chú ngữ uy lực thật sự kinh khủng tuy ta dùng thiết giáp chú ngữ ngăn trở đại bộ phận tổn thương nhưng chỉ là chủng kích sóng dư đều làm người chịu không hiện tại ta đã chịu không nhẹ nội thương lại đánh nhau khả năng liền một nửa thực lực đều phát huy không ra cái gì dỗ bất nồn nghe vậy sắc mặt đại biến tình huống đã biết b á t như vậy sao vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ những cái này tịnh thổ hội vụ sư sức chiến đấu rất mạnh mà cái kia s ẹ t lại càng là thực lực kinh người bằng vào chúng ta những người này có thể ngăn không được bao lâu chẳng lẽ nói chúng ta mớn dù bất nồn ý tứ vô cùng rõ ràng bình thường tại nhiệm vụ bị nhục dưới tình huống bọn họ những cái này the xỉ vợ sở ở nhóm đều chọn ưu tiên bảo tồn thực lực cũng chính là chạy trốn chỉ là bình thường nhiệm vụ làm như vậy có lẽ không có vấn đề nhưng lần này vận chuyển thần kỳ động vật thật sự là quá nhiều một khi lựa chọn đào tẩu liền có nghĩa là muốn thả vứt bỏ nhóm này hàng hóa kia câu lạc bộ tổn thất liền quá lớn mà phụng tợ với tư cách là trường m â u tự nhiên càng thêm rõ ràng những cái này thần kỳ động vật tầm quan trọng đây chính là câu lạc bộ điểm trí mạng mệnh căn tử nhà một khi có cái gì sơ xuất dẫn phát phản ứng dây chuyển sẽ giao động đến ngân sách trường m â u căn cơ đây cũng là nàng vì cái gì l i ề u mạng bị thương cũng không tuyển chọn tranh lẽ mà muốn cứng rắn ngăn trở s ệ t chú ngữ nguyên nhân cho nên phụng tợ vô cùng quyết đoán lắc đầu không được tuyệt đối không thể bông tha nhóm này hàng hóa vậy chúng ta muốn theo chân bọn họ tại đây cứng rắn chiến đấu tới cùng sao d ô bất nồn xoắn suýt cau chặt lông mày nói thật lấy thực lực của ta căn bản vô pháp cùng cái kia sẽ chống lại hiện tại ngươi trạng thái lại kém như vậy chúng ta lại nên như thế nào ngăn cản hắn lấy tình huống bây giờ muốn không bao lâu tịnh thổ hội người sử dụng một lần nữa chiếm giữ chủ động có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu phụ bất n g n ữ khi kiên định quát ta đã thông báo lôi điều hắn đang tại chạy đến trên đường chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến hắn đến trước mắt vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng lôi điều dù bất nồn ngay vậy biểu tình lập tức thư thả không ít nếu như là hắn s ắ c thực có được trực tiếp cải biến chiến trường thế cục năng lực hảo kế tiếp để ta tới hiểm hộ ngươi ngươi nắm chắc thời gian khôi phục một chút trạng thái ta nghĩ biện pháp lại kéo dài một ít thời gian hiện tại p h ụ c tợ toán là bọn hắn bên này tinh thần trụ cột c h u n g pi nàng biểu hiện ra ngoài thực lực là đủ để cùng sẽ chống lại có nàng đối phương nhân tâm liền có thể ổn định lại một khi nàng ngã xuống những cái này tạm thời hiểu ra người hợp tác rất có thể hội trong chớp mắt ta n vỡ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy phản bội đồ cầu vẽ thang phiếu đề cử p h ư ợ tợ nghe thấy rỗ bất nổn đề nghị cũng là bất đắc gì gật gật đầu đây là hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết cũng không thể thực toàn bộ công lao hưởng vì a đồng thời nàng lại lo lắng nhìn qua nhãn trước mặt chiến trường hiện tại bọn hắn bên này tuy sĩ khí không sai nhưng đều sẽ phục hồi tinh thần lại kết quả là có chút không thể tưởng tượng nổi cũng không biết lôi điệu đại nhân đến cùng có thể hay không kịp thời đi đến phụ b t tơ bực bội thở dài ngay sau đó liền quay lưng đi hơi hơi nhấc lên mặt nạ một góc từ trên người lấy ra một lọ d ư ợ c t ể mánh liệt quắn một miệng lớn kỳ thật nàng vừa mới cùng d ô bất nổn cũng nói dối liền nàng hiện tại trạng thái đâu còn thừa lại một nửa thực lực nàng đã bị bạo tạc chú ngự sóng dư thương tổn đến nội tạng k ế tiếp đừng nói tiếp tục chiến đấu liền ngay cả hoàn chỉnh thi chú ngữ nàng cũng không dám cam đoan có thể thành công mà chính diện trên chiến trường hai bên chiến đấu kịch liệt đã đạt tới gây cấn tuy câu lạc bộ một phương v u sư thừa cơ khởi s ư ớ n g một sóng phản công nhưng giả cổ sần gia tộc v u sư với tư cách là bắc âu bản thổ địa đ ầ u x a rõ ràng quen thuộc hơn tại giá lạnh trong hoàn cảnh tiến hành chiến đấu bất quá họ t ị t ra ít lì sở dẫn dắt tử thần thực tử cùng phẹn dở thông xoáy lang nhân vô sư nhóm cũng đều là sắt tính rất nặng người đã về phía trước đột gần hơn 1 0 m đồng dạng tiến nhập đất chống ngoài thụ lâm hiện tại đang mượn cây cối hiểm hộ hướng tỉnh thổ hội vu sư khởi xướng phản công ạ vạ đạ kệ đa dạ họ t í n mượn cây cối vật che chắn đồng thời đệ t h ấ p thân thể liên tục ngang chuyển di mấy cái công sự che chắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt nhằm trúng một cái bên cạnh đối với mình dạ cổ sẩn vu sư bắn ra một đạo ạ vạ đạ kệ đa dạ nhanh chóng đánh lui chỉ thầy họ tít ma chú mới vừa từ ma trượng p h u n ra đối thủ bên cạnh ngay lập tức phóng tới một đạo đánh lui chú ngữ đem người kia dạ cổ sẩn vu sư lầy ra vừa vặn để cho người kia vu sư tránh đi họ tìm sát lục chú ngữ đáng giận thấy mình đánh lén bị người bị tổn hại họ tìm khí hư lạnh một tiếng sau đó liền theo ma chú bay tới phương hướng tìm đi qua hắn ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai xấu hắn c h u y ệ n tốt ngươi là ngươi i g o r katkazov họ tìm vẫn cho là mình nhìn lầm đặc biệt chừng t o m ắ t lúc này mới lần nữa xác định xuất hiện ở trước mặt hắn chính là đã từng tử thần thực từ katkazov đã lâu không gặp họ tìm không nghĩ tới ngươi còn là như vậy thích làm loại này đang âm thầm đánh lén sự tình katkazov bất đắc dĩ thở dài Bị giam tiến đạt bằng. hôm ắ n cũng k h n nay g thật i n mình h g sự là oan ra ngó hẹp bởi vậy họ tis lúc này từ công sự che chắn lao ra dùng một phát tiếp một phát sát lục chú ngự hướng đối phương kêu gọi thấy được họ tis khởi xướng điên cùng thế công Các cả dọc nào dám vọt nào chính diện đó nữa, vội vàng thấp thân thể vọt đến thấp thể vội đó đẻ bởi ê n cạnh đại tranh né. Phanh. Phanh. đại thụ b vì các cạ d ọ phấn nút h ỏ tít liên tục bắn ra s á t lục chú ngữ liên tiếp thất bại nhưng vẫn là có hai phát chính diện đánh chúng hắn công sự che chắn trong chớp mắt đem cây đại thụ kia đánh kịch liệt lay động mảnh gỗ vụn bay tư tung đồng thời còn đem bao t r ù m tại tán cây thượng tuyết động nhao nhao đánh rơi xuống nhất thời giữa hai người chiến trường thượng không phiêu tán mảnh vụn cùng tham ô tuyết để cho cuộc tỷ thí này hiện lộ vô cùng điệu hiệu đi ra cho ta ngươi người nhắc gan khác trôn trôn tranh, tranh. có bản lĩnh liền hiện thân theo ta chính diện quyết đấu ò t i t thấy được cặt c ả d ọ t mèo lấy thân thể trốn đi để mình sát lục chú ngữ liên tiếp thất bại nhất thời khí lên tiếng hô to thịt nát sương tan tại phát hiện sát lục chú ngữ không có biện pháp trực tiếp giải quyết đối thủ ò t i t lập tức hoán đổi chú ngữ chuẩn bị dùng tan cảnh chú ngữ đánh nát ngăn cản ở trước mặt hắn cây cối nhưng một mực vụ n trộm trốn đi cặt c ả d ọ t tuy rất k i n h sợ có thể cũng không phải người ngu biết công sự che chắn đối với hắn tầm quan trọng tại phát hiện ò týt cử động lập tức nô đầu ra trở tay liền khởi động một cái thiết giáp chú ngữ đem thế công ngăn trở thậm chí còn trở tay cũng đánh ra một đạo ạ vạ đạ k ẹ đạ dạ hướng otis phản công trở về otis thấy cặt c ả dọc rõ ràng còn dám đánh trả trong chớp mắt trở nên vừa tức vừa giận nhưng sát lục chú ngữ hắn cũng không có khả năng không né nha may mà hiện trường hoàn cảnh hết sức phức tạp xung quanh không phải là thạch khối chính là cây cối hắn nghiêng người hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước một cái c u ộ n cuộn liền trốn đến công sự che chắn ngay sau đó hai người kia liền cùng tiểu hài tử ném tuyết giống như ngươi cho ta một phát sát lục chú ngữ ta bắn ra một đạo tan t à n h chú ngữ trong lúc nhất thời rõ ràng còn đánh có tới có hồi không từng như vậy c u ộ c diện cũng không có duy trì quá lâu t ỉ n h thổ hội vu sư tổ chức trình độ cùng phối hợp rốt cuộc muốn so với những người khác còn mạnh hơn càng đừng đề cập còn có sệt tự mình xuất thủ h i ệ p trợ cho nên câu lạc bộ bên này vu sư phản công cũng không lâu lắm đã bị sệt dẫn nhân cho đánh lui thậm chí câu lạc bộ vẫn vì thế lưu lại số cỗ thi thể cùng cắt cạ dọt dây dưa một lát sau otis cũng phát hiện tình huống có chút không đúng vừa mới bắt đầu tại cùng hắn chiến đấu vẫn chỉ là cắt cạ dọt một người nhưng hiện tại trợ giúp đối phương một nổi công kích người lại càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời h ắ n đã bị đánh nuốt ở công sự che chắn đằng sau căn bản rõ xét không đầu chuyện gì xảy ra vì cái gì kia hai cái t h ê s ỉ vợ sở tờ ở không được trợ giúp chúng ta phụng tờ thực lực không phải là rất mạnh sao otis nội tâm một h ồ i ám hắn tại phụng tờ cao dọn gọi g về sau liền tiên phong lao tới căn bản không có lưu ý kia hai người t h ê s ỉ vợ sở tờ ở tình huống hiện tại tỉ mỉ quan sát một phen mới nhìn do phụng tờ cùng dồ bật nồn căn bản sẽ không theo kịp cùng nhau gia nhập chiến đấu đáng chết những cái này ngân sắc trường mâu người quả thực là đem chúng ta trở thành pháo hôi otis thâm hận khẽ cắn môi nhưng hiện ở trước mặt hắn cục diện càng ngày càng khẩn trướng Căn bản không có、so、đo những cái này, không được, có trước bản không rảnh những này, không trong vòng vây thoát ly ra ngoài thoát so đo vây ly từ ra một ớ i gián được. Nghĩ vậy họ thừa dịp địch đoạn đem trượng công kích Nghĩ nhân hung hăng lên. hôn họ thừa hất vậy tịt Hết dịp ma ló m trận cùng phong bị ma pháp của hắn gọi ra đồng thời lôi cuốn lấy đại lượng mảnh gỗ vụn cùng tảng đá cạn hướng tịnh thổ hội đám địch nhân bay tới trông thấy một màn này bao gồm cắt c ả n do ở trong tịnh thổ hội vũ sư nhóm cho rằng họ tịt chuẩn bị sắp chết phản công cho nên đều bảo hiểm để co lại đến công sự che chắn mà họ t ị lại bắt lấy cơ hội này cho mình thi một cái huyễn thân chú ngữ sau đó liền đầu cũng sẽ không hướng phía doanh địa bỏ chạy đều tịnh thổ hội người phản ứng kịp hắn đã hoàn toàn chạy xa đều họ tis h ư u kinh vô hiểm xông về nơi t r ú quân phát hiện có không ít lúc t r ư ớ c đồng dạng khởi xướng tiến công vụ sư đã lui về lúc này những người này trên người cơ bản mỗi cái mang thương cho dù nhìn không ra ngoại thương cũng đều là một bộ đầy bụi đất t r ậ t vật bộ dáng a nguy cơ chúng ta người đâu làm sao lại còn lại mấy người các ngươi họ tis đi đến tương đồng tử thần thực tử cạ dồn huynh mỗi bên người sau đó hỏi trong đó các ca hắn phát hiện đi theo cùng đi tử thần thực tử nhóm lúc này bao gồm hắn ở trong sáu người còn lại bốn người cũng không trông thấy bóng dáng cũng không có cái kia sệt ma lực vô cùng bá đạo hắn chú ngữ tầm thường thiết giáp chú ngữ căn bản ngăn cản không dưới chúng ta vừa mới nhắc lên thế công đã bị đối phương dùng thực lực tuyệt đối hoàn toàn áp chế xuống hiện tại còn sống chính là toàn bộ người những người còn lại tất cả đều ngược lại trên chiến trường bị bây bị cơ. Cả cũng được cùng lúc chú dồn phiền muộn đầu. hán tình huống không sườn, vạn đạn ngựa lắp thôi phát giờ lôi lắm. một đầu, tốt Tử, s ra vì cái gì chúng ta chiến đấu nửa ngày đều nhìn không thấy ngươi trợ giúp ca dồn huynh mội bên trong mội mội ạ là tổ ca dồn bản lấy cái mặt nhìn về phía đối phương hiển nhiên đối với họ tis không cùng bọn họ một chỗ hành động bất mãn hết sức ta vốn là nghĩ lượn quanh đánh lén một hai cái đ ị c h nhân nhưng vừa vặn gặp được c a t cà d ọ t kia tên phản đồ cho nên liền cùng tên kia đánh nhau kết quả cuối cùng liền bị kéo tại chiến trường nội địa họ tis chiến đấu khu vực tương đối sâu nhập đồng thời cũng chính là bởi vì như vậy mới sẽ đụng phải đang tại vạch nước mò cátka giọt katka g ọ t tên hôn đàn kia tại na uy mà còn cùng tịnh thổ hội người cùng một chỗ á lé tố nghe vậy biểu tình lập tức liền trở nên dữ tợn vô cùng bọn họ đã từng đều là tử thần thực tử bên trong phần tử ngoan cố bằng không cũng sẽ không lân u lạc tới chạy trốn bắc âu chắc chắn một trăm phần trăm tên kia cũng nhận ra ta bất quá đáng tiếc ta không thể đương trường tự tay mình g i ế t phản đ ị c h ò tý nghĩ vậy vô cùng khó chịu nhả nhổ nước miếng sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì đem ánh mắt tập trung đến cách đó không xa phục t tợ bọn người trên thân các ngươi tại đây nghỉ ngơi và hồi phục một hồi ta muốn đi tìm ngân sắc trường mâu người tính tính toán toán dưới trướng ò tý nghiêng đầu dặn dò một câu. sau đó cũng trực tiếp hướng p h ụ c tợ đi đến đồng thời tại vừa mới tới gần p h ụ c tợ cùng d ô bật nổn về sau liền bắt đầu bên cạnh chửi ầm lên hai người các ngươi đến cùng ấn có cái gì tâm không phải là các ngươi la hét muốn khởi xướng phản công sao kết quả bọn người xông lên về sau hai người các ngươi lâu này như thế nào liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy cũng không phải chúng ta không muốn thượng đi hỗ trợ là Khúc khục, là chúng ta có ưu tiên cam đoan hàng hóa an toàn p h ụ c tợ biết tỏ tìm vì cái gì kích động như vậy nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có tận khả năng ổn hạ đối phương tâm tình、người ờ tý i đang nghe phụng t ở tiếng ho khan nhất thời trong nội tâm dùng mình sau đó lập tức hạ thấp giọng hỏi ngươi bị thương chẳng lẽ lúc trước ngươi đều là tại mạnh mẽ chịu đựng thấy mình tình huống đã giấu giếm không hạ xuống phụng t ở cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu sẽ bạo tạc chú ngữ uy lực không giống bình thường đáng giận ờ tý i biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ khó coi ngươi đã cũng đã bị thương thành như vậy vì cái gì còn muốn cho chúng ta khởi s ư ớ n g phản kích ngươi hẳn là rõ ràng cái kia sẽ thực lực mới đối với cộng thêm bên cạnh hắn không tiếng động chỉ bằng chúng ta những người này làm sao có thể ngăn được bọn họ đây cũng là không có biện pháp sự tình một mực ở thay thủ t ợ phòng g i ữ d ô b ậ t nổn cũng quay đầu sang chúng ta trợ giúp rất nhanh đi ra dù sao cũng phải tranh thủ một ít thời gian a chương năm trăm bốn mươi tám tuyệt vọng cầu vẽ tháng phiếu đ ể cử tranh thủ thời gian ỏ tít trong nội tâm lạnh lùng cười cười những cái này the xỉ vợ s ợ t ợ ở thật đúng là đem bọn họ trở thành pháo hôi sao hắn nhịn không được phân mắng cho nên các người dùng chúng ta mệnh đổi lấy tranh thủ cái gọi là thời gian vậy bây giờ nên tranh thủ thời gian cũng tranh thủ đến các người nói trợ giúp đâu này người đâu bị họ tis như thế giận dữ mắng mỏ phụng tơ biểu tình cũng trở nên đen tối vô cùng nàng cũng trông cậy vào lôi đ i ể u trợ giúp có thể trợ giúp bọn họ thay đổi chiến cuộc nhưng tình huống bây giờ lại vừa vặn tương phản đối phương v u sư đã bị thương nặng đại lượng nhân viên chết nhưng lôi đ i ể u lại liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy chẳng lẽ sự tình thật như vậy không khéo hôm nay chính là lôi đ i ể u lột g a kỳ phụng tơ nhịn không được gâm thầm nghĩ người gấp làm gì a ngay tại phụng tơ xoắn s u ý t thời điểm một bên rỗ b ậ t n ổ n lại trên miệng nói thay chúng ta thủ vệ hàng hóa vốn chính là các ngươi chức trách chẳng lẽ chúng ta không có trả cho các ngươi thủ lao sao hơn nữa bây giờ không phải là từ chối trách nhiệm thời điểm giải quyết hiện trạng mới là tối chuyện khẩn y ế u a giải quyết họ tít nghe vậy trêu tức cười cười ngươi nói cho ta biết hiện tại cục diện giải quyết như thế nào hẳn là ngươi trông cậy vào hiện tại một ít tàn binh bại tướng sao chúng ta đúng là chịu các ngươi tiền nhưng không có nghĩa là chúng ta hội cùng các ngươi vô ích chịu chết dù sao ta đem lời đặt xuống này nếu như kế tiếp các ngươi kia cái gọi là trợ g i ú p còn chưa chúng ta liền không phục bồi ném ra ngon thoại họ tít liền không chút do dự quay người rời đi hắn hiện tại đã xuất cách phẫn nộ trung quy với hắn mà nói bốn người tinh anh t ử thần thực tử tổn thất thật sự làm cho người ta không thể tiếp nhận bọn họ những cái này t ử thần thực tử tuy lưu vong bên ngoài nhưng trong lòng lại vẫn tâm tâm niệm niệm phản công anh quốc nên hồi hát ma vương đ ầ u kết quả lại tại cái này địa phương quỷ quái tống suất t á n h mạng điều này làm cho họ tis như thế nào tiếp nhận mà đang ở phường bắc cỡ cùng họ tis bạo phát n ổ i chiến thời điểm t ỉ n h t h ổ hội bên này cũng sắp hoàn thành chính diện chiến trường cho áo dấu vết công tác lúc này sệt bậy làm ra một bộ b á khí vô song r ă n g dấp liên tục huy vũ ma trượng dùng dày đặc mà lại bạo lực ma chú đem cuối cùng một người ý đồ phản công vụ sư đang sống đánh chết hơn nữa liền thi thể đều không công tha rõ ràng còn đem thạch hóa sau lại đánh thành m ộ t mịn lần nữa từ thi thể bột phấn bên trong c h ậ m rãi đi ra sệt giống như quỷ thần cả gương mặt đều lộ ra nồng đậm sắc khí lu gia tộc các thành viên tình huống như thế nào tổn thất nghiêm trọng không sệt lúc này tâm tình có thể nói là đã phẫn nộ có tâm đau để cho sệt phẫn nộ là hắn không nghĩ tới trước mắt này bọn tạp t r ù n g lại có lá gan hướng bọn họ khởi xướng phản xung mũi nhọn hơn nữa có không ít người thật sự là vọt tới phụ cận thậm chí xâm nhập đến phía sau mà làm hắn cảm thấy đau lòng thì là đồng bạn tổn thương muốn biết rõ theo sệt mà đến đều là dạ cổ sần gia tộc tộc nhân đều là mình trí thân bác âu v u sư gia đình quan niệm vô cùng nồng hậu dày đặc mặc kệ huyết mạch đậm nhạt quan hệ đều vô cùng thân cận cho nên mới dưỡng thành loại này cực độ giúp đỡ thân không giúp lý văn hóa bầu không khí nhưng bây giờ bị những cái tia vô sư như vậy xông lên các tộc nhân cũng miễn không bị đến một ít t ổ thất tại đây để cho hắn như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh báo cáo hiệu trưởng tộc nhân trong có ba người đã đương trường hy sinh mặt khác còn có bốn người chịu trọng thương có lẽ vô pháp tiếp tục kế tiếp chiến đấu những người còn lại trên người thì hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương nhẹ lu chính là vị kia tại đủ em sật c h ẻ n trường học ma pháp bên trong đảm nhiệm đồ thư quán nhân viên quản lý vũ sư cho nên hắn còn là thói quen dùng hiệu trưởng tới xưng hô sệt đồng thời đủ tuy trong trường học chức vị không cao nhưng quanh năm đảm nhiệm sệt trợ thủ có lời gì sệt cũng sẽ ưu tiên hỏi hắn cái gì tổn thất nghiêm trọng như vậy bọn họ nhiều binh sĩ không phải là bị ta chính diện tiếp được sao tại sao có thể có lớn như vậy thương vong vẫn chết ba cái Xét biểu tình vừa sợ vừa giận lúc trước câu lạc bộ vu sư phản công hắn xung trận ngựa lên trước đứng vững đại bộ phận áp lực lẽ ra mà nói không nên có nhiều người như vậy gặp chuyện không may mới đúng ai những cái kia xông lại vu sư có một chút vô cùng điên cuồng về sau chúng ta chẳng có người nhận ra những thư kia lưu vong tử thần thực tử cùng lang nhân bọn họ thi nước phép bình không thấp đột nhiên làm khó dễ phía dưới vẫn có mấy người không cẩn thận bị làm bị thương trong đó một người trọng thương thành viên hư hư thực thực bị một đầu gần chết lang nhân cắn bị thương cũng không biết có hay không bởi vậy nhiễm lên sói hoa trứng l ù sau khi thở dài tiếp tục nói mặt khác còn có một người vô sư thừa lúc chúng ta không chú ý lặng lẽ vây quanh chúng ta mặt sau cho chúng ta tạo thành không phiền t h á i nhỏ hấp dẫn rất nhiều hỏa lực trong đó liền bao gồm ta nếu như không phải là cặt cạ d ọ t giáo sư tại thời khắc mấu chốt đ ẩ y ra ta ta chỉ sợ cũng cũng bị người kia lấy mạng chú ngự đánh chúng dứt lời cựu vẫn lòng còn sợ hai hương cách đó không xa cặt cạ g ọ t căng đi một cái cảm kích ánh mắt từ thân t h tử lang nhân xếp vẻ mặt dữ tợn nói thầm lấy hai cái này danh tự hận không thể đưa bọn chúng đương trường cắn những cái này hôn đản tại chúng ta trên địa bàn hoạt động lại dám trợ giúp ngoại nhân cùng chúng ta đối nghịch xem ra cũng là một đám tặc trùng đều sau khi trở về liền cho ta ở gia tộc cùng tịnh thổ trong hội tuyên bố thông cáo đ ê m này hai nhóm người cũng xếp vào đến truy nã trong danh sách ta muốn để cho bọn họ biết t r e o chọc dạ cổ sần gia tộc hậu quả hạ hết này đạo mệnh lệnh xếp lại mặt mang n u hòa mắt nhìn bên cạnh c a t c a z o v katkazov ngươi quả nhiên không hổ là ta xem bên trong người không có phụ lòng ta đối với ngươi tín nhiệm yên tâm từ hôm nay trở đi ngươi chính là dạ cổ sần gia t ổ c â n nhân cùng vĩnh viễn bằng hưu dứt lời hắn vẫn đặc biệt quay đầu đối với cnu thấp giọng nói c á t c a d ọ v là một nhân tài sau này trở về nhìn xem trong gia tộc có còn hay không cái khác vừa độ tuổi nữ vu hoặc là pháo lép để cho hắn cùng chúng ta thân càng thêm thân ngài y tứ ta minh m ạ c h lu nghe vậy nhưng gật gật đầu hắn năm đó cũng là bởi vì s ử thế linh hoạt làm việc lưu loát mới được vì dạ cổ sần gia t ổ c o n rể h i ệ n nhiên s ẽ là chuẩn bị dùng đồng dạng thủ đoạn lôi kéo katkazov bàn giao hết đây hết thể s ệ lại tiếp tục nói lu ngươi cùng katkazov vất vả một chút hỗ trợ chăm sóc những cái kia trọng thương tộc nhân cùng thi thể về phần những người khác xét vẻ mặt g i ữ t ậ n nhìn về phía xa xa ngân s á c trường mâu nơi trú quân thì theo ta xuất kích vừa mới thừa dịp chúng ta không chú ý để cho những cái này khốn kiếp đánh chúng ta một trở tay không kịp bây giờ là có cựu đ o á n báo thù có đ o á n phản n ả n thời điểm để cho bọn họ biết biết cái gì là chúng ta giả cổ sần gia tộc vinh quang a ta muốn để cho những cái này tạm c h ú n g chết không có chỗ trôn tụ tập tại xét bên cạnh còn lại giả cổ sần tộc nhân đã sớ nghẹn nổi giận trong bụng bọn họ tại na uy qua nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều là chỉ có ta có thể khi dễ người không ai dám để khi phụ ta hiện tại lại có người dám tại trước mặt bọn họ diêu võ dương oai quả thật không có đem bọn họ để vào mắt giết sạch bọn họ ta muốn để cho bọn họ thường thường toàn tâm chú ngữ tư vị nợ máu trả bằng máu một đ á m tịnh thổ hội vụ sư lúc này nhao nhao hét lớn một tiếng ngay sau đó liền hướng lên trước mặt nơi c h ú quân khởi s ư ớ n g phản xung mũi nhọn mà x ế lại càng là hành động lên công kích mũi tên một bên hướng phía trước phóng đi một bên điên c u â n huy vũ mê mộ trượng đem một đạo lại một đạo thế lớn lực chìm độc chú vung hướng địch nhân trận doanh nhanh địch nhân xông lên nhanh chóng tổ chức phản kích khác để cho bọn họ tới gần bằng không không ai có thể chạy thoát dỗ vẫn nổn thấy do đối phương cử động vội vàng hướng xung quanh vu sư cao giọng la lên sau đó liền tiên phong phóng ra lên ma chú nhưng lúc này phụ trách hộ vệ đông đảo vu sư đi ngang qua lúc trước chiến đấu vốn cũng không tại trạng thái tốt nhất đại đa số trên thân người đều ít nhiều gì bị thương càng đừng đề cập bọn họ nguyên bổn chính là bởi vì lặn lội đường xa đồng thời không thích đứng bắc âu khí hậu quá độ mệt nhọc mới tại đây hạ trại bởi vậy bọn họ tuy cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp nhưng có thể tổ chức lên tiến công thật sự có hạn lấy bị thương thân thể cộng thêm vốn là không xong trạng thái bán ra ma chú muốn không phải là mềm mại vô lực hoặc là chính là chính xác kỳ t r í n h lệnh liền để cho đối thủ chậm xuống bước chân đều làm không được thậm chí có không ít vu sư lúc này đã s ủ i lơ tại d ư ỡ n g xuất công sự che chắn phía sau mặt khác một ít vu sư thì là đã tại trong lòng bắt đầu sinh thái o ý đương trường liền muốn dùng ảo ảnh di hình đào tẩu tình huống như thế nào vì cái gì vô pháp ảo ảnh di hình trong đó một người bắc mỹ vu sư tại khiếp đ ả n phía dưới thử qua lập tức liền phát hiện mình ảo ảnh di hình cư nhiên vô pháp có hiệu lực lúc này nhịn không được thất kinh đại kêu đi ra vô pháp sử dụng ảo ảnh di hình trong lúc bất chợt nghe được tin tức này một đám v u sư nhất thời liền cảm thấy sấm sét giữa trời quang này dẫn đến bọn họ tại trước mắt giữa liền đánh mất tất cả phản kháng ý c h í trong đại não lưu lại chỉ còn trống rỗng không nghĩ tới tịnh thổ hội người ác như vậy rõ ràng còn cho phiến khu vực này phóng ra phản ảo ảnh di hình trung ngữ kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ họ tis a l e t o tại tự mình thử qua phát hiện thực không có biện pháp ảo ảnh di hình nhất thời tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh họ tis còn có thể làm sao chỉ có thể theo chân bọn họ liều quá hiện tại chạy trốn chỉ sợ chết nhanh hơn ò t h t sắc mặt âm trầm đến cực điểm hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả bọn họ đường lui đều cho phá hỏng đây là thiết tâm muốn đưa bọn chúng đuổi tận giết người ta mà vẫn còn tại ra sức chống cự rô bận nổn trong lòng cũng là m ắ t lạnh trên người hắn cũng không có trường m â u mới có thể phân phối khóa cảng chẳng lẽ nói mình cũng muốn nói rõ tại đây nghĩ vậy hắn đột nhiên nghĩ đến sau lưng p h ụ c t ở thế nhưng là trường m â u trên người nàng hẳn có khóa cảng a lập tức hắn lập tức nhìn về phía đối phương lúc này t h u c tợ thì là khuôn mặt thảm đạm nhìn lên trước mặt cục diện Trên người n sau, ha ha, ngoan ngoan sau đó ú n g là c sẽ cứ nhiên chậm dần công kích bộ pháp ngược lại là lập lại chiêu cũ lần nữa đem ma trượng chịu bên cạnh thân ngay sau đó hướng phía phụng tờ phương hướng hung hăng một đông cho ta hóa thành bột miệng a chúng kích p h í c h lịch bạo tạc chương năm trăm bốn mươi chín thương lam diêm nhận cầu vẽ tháng phiếu đề cử lần nữa thấy được s t phóng ra như vậy hung mánh ma chú câu lạc bộ một phương nhân tâm đều nói cổ họng đến cùng phục tợ còn có thể hay không như lúc trước thong rong như vậy tiếp được này ma đạo chú ngữ bọn họ nội tâm đều không tin tưởng kỳ thật đối với phục tợ trạng thái bọn họ có không ít người đã sản sinh hoài nghi trung bi nhà mình thủ lĩnh lúc trước ngăn t r ở đối thủ ma chú liền một mực nút ở công sự che chắn thậm chí không có lại thi qua một lần chú ngữ nhưng hiện tại mọi người đã mất đi chạy trốn hy vọng duy nhất có thể làm là được cầu nguyện phục tợ có thể chi lắng vàng không bất ọ họ n t sẽ c nổn, nổn không có phụng tợ ạ như vậy siêu tuyệt thi chú ngữ tài nghệ liên tục phóng ra nhiều mặt tiết giáp chú ngữ căn bản làm không được cho nên hắn chỉ phải gửi hy vọng ở trước mặt dùng biến hình chú ngữ tô hình xuất nham thạch công sự che chắn dồ bất nổn khua lên toàn thân ma lực ý đ ồ dùng phóng đại chú ngữ đem thạch khối thay đổi đầy đủ to lớn dùng nó đến ngăn trở khí thế hung hung bạo tạc chú ngữ nhưng đều ven đường liên hoàn bạo tạc lan tràn đến trước người tất cả mọi người biết rộ bậc n ổ n thử h i ệ n nhiên có chút ý nghĩ h a o huyền cái kêu bởi vì phóng đại chú ngữ bành trướng đến cao ba bốn thước cự tảng đá lớn tại bị lan tràn rền vang bạo tạc đánh tới liền như bị xe luân đẻ nát trướng ngại vật bánh mì khô đồng dạng trong chốc m ắ t hóa thành một mị. anh, kịch liệt bụi mịt mấy mét cao che chắn cơ hồ bị đ ư ờ n g trường bốc hơi tựu này ma chú uy thế làm sao có thể có người có thể đỡ nổi mà cho dù phụng tợ lúc t r ư ớ c ngăn trở qua một lần cũng không có nghĩa là có thể ngăn cản lần này hiện tại một ít vu sư bên trong có không ít người đã tuyệt vọng co có quắp ngồi dưới đất bọn họ chờ mong tịnh thổ hội người có thể phát phát từ bi thả bọn họ một con ngựa mà bên kia giả cổ sần gia tộc vu sư thì từng cái một cười lạnh hiển nhiên trong mắt bọn hắn ngân s ắ c trường mâu kia hai người làm chủ đã tại một cái này ma chú hạ hôi phi l ê n diện kế tiếp đều đợi bọn hắn chính là thuộc về mình sắt lục thời khắc Bất quá đầu lính lại xếp không có cao hứng trở đợi này chút hiếu kỳ tịnh thổ hội vu sư đặt câu hỏi trước mặt khói đặc bên trong liền chuyển ra một hồi chậm chạp nhưng lại kiên định tiếng bước chân rất nhanh tất cả mọi người liền trông thấy một người đồng dạng đang mặc the xỉ vợ sở tờ ở quần áo và trang sức vu sư thời hợt dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một cây tuyết trắng sơn dương thụ ma trượng một mình xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là đến đây trợ giúp lôi điểu thấy được lôi điểu hành không xuất hiện câu lạc bộ vu sư nhất thời trong nội tâm nhất định là cứu tinh đến mà những cái k i a tịnh thổ hội vu sư nhóm thì trận mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào người này đột nhiên xuất hiện the xỉ vợ sở tờ ở bọn họ không rõ trước mắt người này đến tột cùng là như thế nào đột phá x ẹ phản ảo ảnh di hình chú ngữ cứ thế xuất hiện lúc này lôi điệu chỉ là chậm rãi dạo bước đến tỉnh thổ hội chúng người phụ cận c ư ờ i lạnh đáp lại nói hèn bọn côn trùng ngươi còn không xứng biết cường giả danh tự a cường giả chỉ bằng ngươi cũng muốn khoe khoang vì cường giả sẽ đồng dạng lộ làm ra một bộ khinh miệt biểu tình không nhìn thấy ngươi bên cạnh những cái kia đồng bạn cả đám đều nhanh dọa đái ra còn sao đồng bạn lôi điệu nghiêng đầu lườm nhãn sau lưng những cái kia thương mình đánh bại một đám phế vật cũng không thể che giấu các ngươi thân là đồ bỏ đi thân phận ngươi sẽ không phải vì thế đắt chi a mặc dù biết lôi điệu chính là như vậy động nhưng những cái này câu lạc bộ v ụ sư nghe được đối phương đem chính mình đánh giá thành phế vật trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được bất quá giờ này khắc này bọn họ chứ yên lặng đứng ngoài quan sát bên ngoài cũng không dám nói gì nhiều hữu lực khí nói vậy có chút lớn còn không bằng sớm đi quỳ xuống đất cầu xin tha thư a ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi liền có thể cứu phía sau ngươi những người kia sao sẽ tuy không rõ ràng lắm lôi điều đến tột cùng là như thế nào đột nhiên xuất hiện nhưng hắn hiện tại đã có thể khẳng định đối phương sau lưng kia hai người the xỉ vợ sở tờ đã đánh mất sức chiến đấu còn lại câu lạc bộ vũ sư đồng dạng nhấc lên không nổi cái gì b ấ nước mà bọn họ bên này có mười mấy người cho dù bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt không phải đối phương một người có thể ngăn cản cứu người lôi đ i ể u hư lạnh một tiếng những người này chết sống ta căn bản không để ý ta đến này mục đích chỉ là vì giết người không hơn lôi đ i ể u càng nói thanh âm càng lạnh chờ hắn vừa dứt lời liền lập tức đem ma trượng hất lên sau đó ra sức nắm chặt kéo một phát ngay sau đó một trôi màu đỏ tươi lệ hỏa trưởng đao liền bị hắn lăng không rút ra mà t ị n h thổ hội vu sư đồng dạng không nói nhảm bọn họ một mực cẩn thận đề phòng thấy được lôi điệu có cái động tác cũng không đem cái gì công bình không hẹn mà cùng khởi s ư ớ n g tiến công à vạ đạ kệ đà dạ thịt nát sưng ơ tan d u xi ồ toàn bộ thạch hóa bao gồm sệ thở trong tịnh thổ hội vụ sư căn bản không với ngươi nói cái gì tình cảm đi lên liền dùng tối hung ác gác chú ngữ hướng lôi điệu trên người gọi lệ hỏa phi q u ạ thuật t thấy được chính mình gặp phải hơn mười ma đạo chú ngữ giác công lôi điệu không chút nào không hoảng hốt chỉ thấy hắn thanh quát một tiếng sau đó từ dưới người hắn trong chớp mắt liền thoát ra mấy chục bên ngoài thân thể nhiễm lấy lệ hỏa con quạ hướng về phía những cái tia đủ mọi màu sắc ma mà chú liền đục vào dầm dầm dầm. tuy công hướng lôi đ i ể u ma chú loạn thất bát tao nhìn xem uy lực mười phần nhưng ở con quạ tự sát thức ngăn cản vẫn là vô pháp cẩn thân toàn bộ ở giữa không trung bị hỏa nha chặn đường cũng dẫn bạo trong chớp mắt tại lôi đ i ể u xung quanh nhanh chóng lên hơn mười đoá huyễn lệ pháo hoa a hiện tại đến phiên ta thiểu côn t r ù n g nhóm lôi đ i ể u ngăn trở tịnh thổ người sáng lập hội luân tiến công liền lạnh lùng cười cười sau đó liền cầm trong tay diêm nhận dơ lên cao cao ngay sau đó liền hướng phía trước hung hăng chém trung điệp đánh xuống lệ hòa trường đao tại huy vũ trong quá trình liền nhanh chóng bành trướng kéo dài trên thân đao lệ hòa thậm chí huy tại chém xuống hung dữ há mồm hướng mọi người tắt tới phải ngăn chở nó dùng vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng sẽ thấy được lôi điệu chuẩn bị chém xuống lệ hòa đại đao thì ngược lại là không có mất đi lanh tĩnh lập tức cao giọng kêu gọi đồng b ạ n vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng hơn mười câu niệm chú âm thanh đồng thời vang lên trong chớp mắt tất cả mọi người ma trượng trượng tiêm đều nhấp n h ó n g một đạo đạm kim sắc linh quang sau đó này ma đạo pháp linh quang tại sét quáy nhanh chóng hội tụ thành một mảnh rực rỡ đông đúc quang lưu trực tiếp hướng lệ hòa lên đón đương tàn sát bừa bãi lệ hỏa cùng vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng chú ngữ tụ tập ma pháp lưu quăng hai hai chạm vào nhau buộc phát ra kinh người nổ mạnh lúc này liền như l i ệ t hỏa đụng với nước lạnh đến tột cùng là thủy lưu bị ngọn lửa bốc hơi còn là hỏa diễm bị thủy lưu r ộ i tắt phải xem a i ma lực càn g mạnh mà tập hợp hơn mười người vu sư vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng chú ngữ s á t thực không giống bình thường tại hơi rằng co vài giây vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng quang diễm liền đem lệ hỏa gắt gao chống đỡ cũng hướng phía lôi địa phương hướng chậm rãi đầy đi qua thấy như vậy một màn t h n h t ổ hội một đám vu sư nhất thời mừng dỡ. đồng thời lần nữa tăng lớn ma lực phát ra ý đồ đem lôi điệu nhất cử bắt lại mà những cái t i ê u câu lạc bộ hợp tác vụ sư thì từng cái một như tăng khảo thi t ỷ quả nhiên chỉ bằng vào lôi điệu một người còn là ngăn không được những cái này tên điên nha cho rằng cái này chấm dứt sao các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ điểm a hãm vào tình thế xấu lôi điệu lúc này c ư nhiên không có xuất hiện mảy may hoảng hốt ngược lại vẫn lạnh giọng trào phúng một câu mà chờ hắn vừa dứt lời liền trông thấy lôi điệu nhất thời sao động lên toàn thân ma lực dù mắt thường cũng có thể thấy được hắn không khí chung quanh phảng phất cũng bị ngưng k í c thành thể rắn ngay sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt lôi điệu trong tay diêm nhận từ ma trượng một mặt bắt đầu dần dần biến thành thê lanh thương lam sắc đây là lam sắc lệ hỏa núp ở phía sau phương dưỡng thương p h ủ b tờ trông thấy lôi điệu ma pháp lập tức kích động lấy thanh em run dậy nói đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua lôi điệu đại nhân sử dụng ra một chiêu này không nghĩ tới hôm nay lam sắc lệ hỏa sao d ẫ b ấ t nôn lúc này cũng thì thào tự nói nói thầm chỉ có lôi điệu cùng d í n h đ o ạ n các hạ nắm giữ kinh khủng ma pháp xem ra chúng ta là an toàn tự lam sắc lệ hỏa bị lôi điệu gọi xuất hiện trường cục diện liền lập tức n i chuyển tỉnh thổ hội một phương thi phóng ma pháp quang lưu liền phảng phất đánh lên cứng rắn sắt thép đồng dạng hoàn toàn vô pháp thúc đẩy m ả y may đồng thời còn bị phản đ ẩ y đi tới đáng giận Sẽ lúc nhìn thấy lam sắc lệ hỏa thì cũng là trong nội tâm kinh hãi hắn cũng là nghe nói qua gin đoạn chiêu bài ma pháp không nghĩ tới loại ma pháp này c ư nhiên xuất hiện ở một người the xỉ v ỡ sở tờ ở trên người không được không thể lại như vậy rằng có nữa tiếp tục cứng rắn đỉnh trừ hội đại lượng tiêu hao ma lực đều lam sắc lệ hỏa tới gần chúng ta liền hết các ngươi cho ta chống đỡ x í từ mọi người chung quanh hét lớn một tiếng sau đó liền rút hội chính mình thi chú ngữ ma trượng ngay sau đó liền đơn giản tụ lực vội vàng hướng về phía lôi điệu phóng ra một đạo trùng kích phích lịch bảo tạc t r ú ngữ n một đ á m tịnh thổ hội vụ sư đạt được xét nhắc nhở cứng rắn đỡ đòn coi chừng lam sắc lệ hỏa t r ù n g kích tuy lam sắc lệ hỏa thừa cơ hướng bọn họ đột gần một mảng lớn nhưng vẫn là bị bọn họ gắt gao đứng vững a ngăn không được liền cùng ta chơi loại này một chút thủ đoạn sao cũng thế lôi điệu lúc này cũng thấy rõ xệt cử động thấy thế cũng không có tiếp tục liều mạng trở tay thu hồi chính mình lam sắc lệ hỏa hóa thành một trôi rừng rực thương lam sắc diêm nhận sau đó hướng phía oanh kích tới bạo tạc chú ngữ vượt qua bổ đi ra sếp lần này bạo tạc chú ngữ do vì tạm thời tụ lực cho nên uy lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ bị lôi điệu hời h ợ n quét qua liền bị quáy dày trong đó ma pháp kết cấu phanh một tiếng vang thật lớn liền bị ngừng lại mà lúc này lôi điệu cùng tịnh thổ hội hai phe đội ngũ tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm một lần nữa biến thành rằng cò cục diện chương năm trăm năm mươi hành hạ đến chết cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngươi đến tột cùng là ai tại sao lại sử dụng loại này cấm kỵ ma pháp sếp lúc này nội tâm cực kỳ rung động hắn có thể là phi thường rõ ràng tại châu âu cùng d i n đoàn liên quan tất cả sự vật đều là kiến kỵ đặc biệt là thân là d i n đoàn trường học cũ đủ e m s ợ chen chết người không cần biết những cái này lôi đ i ể u trong tay t h ư ờ n g lam sắc diêm nhận chỉ xéo mặt đất hôm nay các ngươi nếu như lựa chọn cùng chúng ta ngân s ắ c trường mâu đối nghịch liền đều tránh ra cho ta thi thể a hào một cái càn rỡ theo sỉ v ỡ sợ vợ ở bị lôi đ i ể u ngôn ngữ một kích thích xét nhất thời phẫn hận trường hướng lôi đ i ể u bất quá xét nội tâm lại lo lắng muốn biết rõ bọn họ hiện tại trạng thái có thể không tính là hào lúc trước ở tránh diện chiến trường bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến mỗi người tiêu hao cũng không toàn thấp trong đó đặc biệt là sẽ chính mình liên tục phóng ra mấy phát đại uy lực phích lịch bạo tạc chú ngữ cùng với tiếp tục duy trì lấy phạm vi lớn phản ảo ảnh di hình chú ngữ dẫn đến hắn ma lực đã chưa đủ một nửa mà trước mắt đột nhiên xuất hiện the xỉ vợ sở vợ thực lực không kém gì toàn thịnh thời kỳ hắn nếu như hắn hiện tại trạng thái hoàn hảo lời có lẽ còn có thể cùng đối phương hơi đỏ sức một chút nhưng bây giờ sao mọi người cẩn thận này cá nhân thực lực không phải chuyện đùa thật sự không được trước hết rút đi ta sẽ đem phản ảo ảnh di hình chú ngữ giải trừ này sẽ chúng ta xem như đụng với xương、cứng. sệt cũng không phải chết đầu b óc nếu như đối phương tới cường viện bọn họ cũng không cần phải đỡ đòn thương thế xông lên liều mạng muốn chạy m tuy sệt tại hướng tộc nhân chào hỏi thì hạ giọng nhưng lôi đ i ể u có thể không phải người ngu quan xem bọn hắn biểu tình liền ý thức được sệt ý nghĩ Thử. phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó liền cầm trong tay trời tất trông thấy kêu bó thương lệ tại trên lạnh, nhận hướng chỉ. hỏa khiển hạ nhanh chóng hướng phía trên không phung Lôi liền liền lam lệ lôi điểu cười riêng mọi người điểu điều đi, đó đó sau bầu sau kêu ra Ngay cầm cả bó không đợi tịnh thổ hội người có chỗ phản ứng chung quanh bọn họ vài trăm mét không gian liền bị này làm sắc lệ hỏa hoàn toàn bao lại nhìn lên giống như là cài lại ở hỏa diễm cấu thành lam sắc trẻ lớn lúc này bất kể là câu lạc bộ một phương người còn là tịnh thổ hội một nhóm cũng bị lôi điệu kinh người cử động rung động không tốt loại này làm sắc lệ hỏa đồng dạng có được phong tỏa h ảo ảnh di hình năng lực sẽ đã vừa mới giải trừ chính mình phản h ảo ảnh di hình t r ú n g ự phong tỏa nhưng vừa mới chính mình tự mình thử qua phát hiện như cũ vô pháp di hình điều này đại biểu hiện tại không gian vẫn là ở vào phong tỏa trạng thái bất quá đại nhân người xem hắn tại sử dụng loại kia lam sắc lệ hỏa phong tỏa lại chúng ta trong tay lệ hỏa trường đao đã tiêu tán đây có phải hay không chứng minh hắn không thể sử dụng lam sắc lệ hỏa đồng thời tiến hành tiến công cùng phòng thủ một người mắt s ắ c tịnh thổ hội vụ sư chỉ vào lôi điệu ma trượng h ồ lớn mọi người nghe tiếng vừa nhìn phát hiện xác thực như thế lúc trước lôi điệu ngưng tụ lệ hỏa trường đao lúc này đã tiêu thất còn lại chỉ là kia cây toàn thân tuyết t r ắ n g sơn dương m ộ t ma trượng ha ha thấy được ta không có cách nào khác tái sử dụng lệ hỏa có phải hay không các người cảm giác chính mình lại đi lôi điệu biết tịnh thổ hội vụ sư nhìn ra hắn vô pháp đồng thời duy trì lệ hỏa phát động tiến công nhưng lại vẫn là nghiêm nghị cười l ệ n h kế tiếp ta liền cho các ngươi những cái này đổ bỏ đi biết biết cái gì là chân chính trên l ệ n h lôi điệu l ư u loát đem ma trượng run lên tại trước người hắn vung ra một mảnh tàn ảnh sau đó bảy tám đạo ma chú liền tại trong chớp mắt sinh thành cũng hướng tịnh thổ hội chúng người bán ra mọi người đừng hoảng hốt đối phương dùng toàn bộ đều bình thường nhất ỉm vẹ đi m ẹ tạ tất cả mọi người tàn ra đưa hắn bao vây lại sẽ thấy được lôi điệu cư nhiên có thể sử dụng tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo đồng thời phóng ra nhiều như vậy ma chú liền rõ ràng trước mắt người này có nhiều khó giải quyết nhưng vì ổn định quan tâm còn là cao giọng hướng mọi người kêu gọi một đám nghiêm trình huấn luyện tịnh thổ hội vu sư hành động ngược lại vô cùng nhanh chóng tại lôi điệu ma chú vừa mới đánh ra liền lập tức hướng hai bên tảng ra trên đường cũng không có thiếu vu sư lợi dụng gián đoạn hướng lôi điệu bắn ra và i đạo ác chú ngữ bất quá rất nhanh để cho bọn họ kinh ngạc sự tình liền phát sinh k i a bảy tám đạo ngưng tụ thành ma lực đoàn ìm vẹ đi mẹn tạ cư nhiên cùng trang tự động dẫn đường đồng dạng cũng theo cùng nhau biên hướng thẳng hướng về phía từng người mục tiêu bay đi trừ tỷ lệ phát sinh cao chú n ữ bên ngoài vẫn đ ồ sĩ tuy i giói dùng dẫn đạo kinh ngạc à lực độ mẫn cảm đến n n h a tại u Sẽ lôi điệu chiến đấu kỹ xảo nhưng là không có cầm đối phương ma chu coi thành chuyện gì to tát lập tức khởi động một đạo thiết giáp chú ngữ ngăn cản tiến công đương k i a đoàn từ ỉm vẽ đi mẹn tạ c h i ế t hiện ra đạn pháo đánh tới s é t thiết giáp chú ngữ đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn này này chướng ngại chú ngữ cường độ không đúng s é t nhìn lên trước mặt bị đánh gần như phá thành mảnh nhỏ thiết giáp che chắn trong nội tâm nhất thời kinh hãi thằng đến tự mình tiếp được này nhìn như phổ thông một kích hắn mới phát hiện lúc trước dự phán quả thật đánh sai đặc biệt sai này đặc biệt sao kia là cái gì chướng ngại chú ngữ a uy lực đều nhanh bắt kịp hắn một phát phích lịch bạo tạng loại uy lực này có thể nói thái quá ma chú cường độ đại có gì thường không tốt s í c lúc này lập tức liền phản ứng kịp loại này ma chú lấy thực lực của hắn kế tiếp đều như vậy tốn sức kia những người khác chẳng phải là quả nhiên ở đây còn lại tỉnh thổ hội vũ sư đối với lôi điệu phóng ra chướng ngại chú ngữ cũng không có bao nhiêu cảnh giác đại bộ phận đều là dùng thiết giáp chú ngữ đó nỡ kết quả này vừa tiếp xúc với liền xảy ra vấn đề phanh lôi điệu bắn ra chướng ngại chú ngữ tại đập chúng trong đó một người vũ sư ma pháp thiết giáp b ộ c phát ra cường đại lực xung kích thậm chí tại hoàn thành lần đầu tiên va chạm kia mai chướng ngại chú n ữ tô hình thành đạn pháo còn có thể lần nữa bành chướng bạo tạc hình thành đệ nhị đoạn tổn thương、Phúc. người này vô sư thiết giáp chú ngữ tại đoạn thứ nhất tổn thương thì liền bị đục lỗ đệ nhị đoạn tổn thương giống như đem hắn trùng điệp nện vi trong miệng cũng ngăn không được phun ra một miệng luân huyết mà ở bị đánh bay lại vẫn chưa xong người này tịnh thổ hội vô sư trên không trung phát hiện mình đột nhiên bị định trụ không tốt đây là có người lúc dùng trôi nổi chú ngữ không chế chính mình ý thức được điểm này hắn lập tức liền muốn triệu tập trong cơ thể ma lực tránh thoát tương tự trôi nổi chú n ữ các loại trưởng khống hệ ma pháp bởi vì cần viễn trình điều khiển đối thủ thi pháp hao tổn cùng cường độ hội bởi vì cự li mà suy giảm lúc này chỉ cần bị điều khiển vu sư điều động ma lực hơi dãy rụa một chút bình thường cũng không khó tránh thoát cho nên loại ma pháp này tại thực lực không phải là đặc biệt cách xa dưới tình huống hiệu dụng cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng cũng chỉ có đang khi dễ tiểu hài từ các loại kẻ yếu mới có thể vận dụng đến chiến đấu cho nên người này vu sư vừa mới ý thức được điểm này liền muốn lập tức thoát khỏi loại này k h ô n g chế nhưng đi qua vừa mới trọng kích hắn đối với ma lực điều khiển đã mất nhất định căn bản vô pháp tại trong thời gian ngắn triệu tập ma lực không đợi người này vu sư nghĩ kỹ đối sách hắn liền cảm giác từ bốn phương tám hướng v ọ t tới một cổ cự lực thật giống như có người ở dùng một cái cự đại thủ trưởng đưa hắn một mực năm lấy đồng thời l i ề u mạng xích chặt lại là trưởng k h ô n g hệ ma pháp đáng giận phàm là lại cho ta vài giây đồng hồ để ta có thể vận chuyển ma lực a nay cổ cự lực t u ầ n t ú lấy thân thể căn bản vô pháp ngăn cản không đợi hắn bắt đầu hối hận đã bị bốn phương tám hướng áp lực bao phủ tại truyền ra một tiếng thê lương dị thường đều thảm thiết liền bị tạo thành một bài thịt nát cái thứ nhất thân hình khắc nghiệt lôi điệu thu hồi rất nhanh tay trái không có chút nào bị người kia vô sư thê thảm kết cục ảnh hưởng ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía một gã khác bị chướng ngại chú ngữ đánh mất nhất định vũ sư kế tiếp ngươi chỉ thấy lôi điệu lưu loát r ộ i ra ma trượng sau đó liền trông thấy người kia mất nhất định vũ sư bị trôi nổi chú ngữ cao cao nhất tới ngay sau đó lôi điệu run lên ma trượng hướng bên cạnh bãi xuống người kia lơ lửng v ũ sư lúc này cũng theo lôi điệu động tác hướng bên cạnh trùng điệp ngã đi ven đường vẫn đánh ngã gục hai gã khác đang tại trên đường đi vũ sư sau đó lôi điệu lại đem ma trượng hướng lên nhẹ nhàng đánh trúng này ba người vũ sư liền cùng nhau bị khống chế ở thăng lên giữa không trung ngay sau đó lôi điệu lại đem ma trượng hướng phía dưới lần nữa t r ù n g điệp hất lên kia ba người vu sư liền từ hơn mười thước cao độ gia tốc đánh hướng mặt đất mà lúc này trên mặt đất không biết từ lúc nào bắt đầu đã dâng lên vài gốc cứng rắn sắc bén thạch lăng ạch ga lại là vài tiếng kêu thảm thiết vang lên lại nhìn kia ba người vu sư hiện tại đã bị kia mấy cây dựng thẳng lên thạch lăng ghim toàn thân là động mắt thấy là x u ố n g không kế tiếp ngươi lôi điệu lúc này phảng phất hóa thân thành vô tình sát lục máy móc không ngừng hướng tịnh thổ hội vu sư thi chú n ữ dùng đều là nhìn lên bình thường nhất ỉm vẽ đi mẹn tạ sau đó đều những cái kia vu sư bị ma chú phá phòng thủ lại dùng trưởng khống hệ ma pháp khống chế được bọn họ ngay sau đó chính là các loại vô cùng kỳ quặc hành hạ đến chết thanh tú có bị hoa sống bóc chết có ném lên không trung sau lại nện vào dùng biến hình thuật tố hình xuất thạch lăng thượng ngã chết còn có trực tiếp bị cự quyền cự trưởng nện thành thị nát thậm chí còn có ích trưởng khống ma pháp kéo đến trước người lại dùng ma trượng biến hình xuất vật lý trưởng kiếm đâm thủng đầu lâu một màn này dị thường huyết tinh hình ảnh chẳng những để cho những cái kia tịnh thổ hội vu sư nhóm cảm thấy thật sâu tuyệt vọng càng làm cho những cái k i a ở phía xa vây xem câu lạc bộ vũ sư nhìn trong bụng của quận thậm chí có không ít người đương trường n ổ ra